Trước h nửa ma đem mang Sau thanh sau cảnh cũng có chờ chút trực trực cáo tần sương đoàn người cũng không có trần chút nào, trực tiếp đem thần lòng song tang thần thần n thi hại theo thủy thủy giới. tiếp xuôi, tiếu tiếu, tiếp biệt rời đi đó, đó đạo. tổ, lao lý tháng thời điểm tần sương đoàn người cũng lại một lần nữa trở về trí tôn thành n h â n vì mọi người giờ khắp này đều không có khôi phục như cũ vì lẽ đó sau khi trở về mọi người cũng r ồ n r ậ p bế quan mà tần sương thì lại cũng sớm đã khôi phục dù sao hắn chỉ là phát động thập phương dài sát tiêu hao một thân chân nguyên m à thôi trở lại hoàng cung tần sương xử lý một ít chuyện sau đó liền lại một lần nữa bế quan ngươi muốn làm cái gì trong mặt thất tiếu tam tiếu nhìn trước mắt tần sương trên mặt cũng lộ ra một vện bất đắn vẻ không biết tại sao giờ khắp này nhìn thấy tần sương sau khi hắn t ừ nội tâm cảm nhận được một luồng nồng đậm bất an phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh một giống như làm cái gì ngươi rất nhanh liền biết rồi tần sương cười lạnh một tiếng tiếu tam tiếu nhưng là một vị thần ma viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại như thế một cái cao thủ hàng đầu tần sương tự nhiên là sẽ không bỏ qua mặc dù là không có long nguyên chỉ cần là thôn p h ệ tiếu tam tiếu này một thân chân nguyên hắn cũng có thể ung dung bước vào thần ma cảnh giới lúc này tần sương cũng không có một chút nào phí lời trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thân tay nắm lấy tiếu tam tiếu cánh tay hôn độn thôn thiên công điên cuồng vận chuyển một luồng khủng bố thôn vệ chi lực trong nháy mắt bạo phát trong khoảnh khắc tần sương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố chất phát thật triều nguyên trong cơ thể chính mình t u ô n ra mà tới n g ư ơ i mà giờ k h ắ c này tiếu tam tiếu chỉ cảm giác mình tinh khí thần bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh hãi nếu như theo đ ể theo tốc độ này lời nói e sợ không tốn thời gian dài hắn sẽ bị triệt để m ứ khô dừng lại dừng lại mau dừng lại thời khắc này tiếu tam tiếu hiển nhiên cũng triệt để sợ phải biết hắn nhưng là đã đạt đến thần ma viên mãn cảnh giới tồn tại chỉ thiếu chút nữa là có thể phá toái hư không đi đến trong truyền thuyết thiên l i n h giới nhưng là bây giờ dĩ nhiên giá tràng xe cát trong lòng hoảng sợ có thể tưởng tượng được sống được càng lâu chỉ sợ chết tiếu tam tiếu sống hơn bốn ngàn tuổi tự nhiên là cực kỳ sợ chết ừ thực sự là ồn ào tần sương cười lạnh một tiếng chỉ tay một cái điểm ra trực tiếp niêm phong lại tiếu tam tiếu á huyệt sau đó h ô n độn thôn thiên công toàn lực vận chuyển không ngừng thôn phệ luyện hóa này dâng trào năng lượng vụ không biết quá bao lâu đang lúc này thần xương thân thể run lên bần bật trong phút chốc một luồng khủng bố mênh mông khí tức cũng bắt đầu bay lên trong dây lát này thần xương cảm giác được chính mình p h ả n phất đánh vỡ cái gì dàn bụng bình thường một luồng cực kỳ chất phác khí tức cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên rõ ràng là đã đột phá nửa b ư ớ c thần ma bình cảnh bước vào chân chính thần ma cảnh giới có điều giờ k h ắ c này thần xương cũng không có dừng chút nào dừng ý tứ bởi vì giờ k h ắ c này tiếu tam tiếu trong cơ thể chân nguyên vẫn là cực kỳ chất phác dù sao tiếu tam tiếu nhưng là sống hơn bốn ngàn tuổi vô thượng tồn tại một thân chân nguyên chất phác có thể tưởng tượng được mà ở đạp nhập thần ma cảnh giới sau khi tần sương hỗn độn thôn thiên công cũng đột phá đến tầng thứ bảy cảnh giới bất kể là tốc độ căn ướt vẫn là luyện hóa hiệu suất đều so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần một luồng kinh khủng hơn chất phác năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể chính mình ở tần sương xem ra tiếu tam tiếu này một thân chất phác t i n h nguyên quả thực so với thần long long nguyên đều muốn càng thêm chất phác không ít thần ma sơ kỳ thần ma trung kỳ thần ma trung kỳ đỉnh cao cuối cùng tần sương khí tức trên người trực tiếp hình ảnh ngắt quăng ở thần ma hậu kỳ cảnh giới nay mới ngừng lại không phải tần sương không muốn tiếp tục tăng lên mà là giờ khắc này tiếu tam tiếu tinh khí thần đã triệt để bị thôn vệ xo xo x giờ khác này tần sương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố chất pháp khí tức từ trong cơ thể bắt đầu bay lên phải biết tiếu tam tiếu nhưng là mới vừa thôn vệ huyền quy dòng máu lần này tần sương thôn vệ tiếu tam tiếu tinh khí thần trên thực tế cũng đem đối phương trong cơ thể hận chứa huyền quy khí hết u y sức mạnh thôn vệ đúng là như thế tần sương lúc này mới có thể bước vào thần má hậu kỳ cảnh giới thậm chí ở tần sương xem ra tiếu tam tiếu nếu như không ra tay với chính mình lời nói dựa vào hắn tình huống trước nếu như nàng có thể đem huyền quy trong huyết dịch lực lượng hoàn toàn hấp thu luyện hóa lời nói thậm chí có thể nước chạy thành sông bước ra bước cuối cùng có điều đáng tiếc hay là bởi vì tính toán cũng hay là bởi vì hơn bốn ngàn năm đến không ai có thể vi phạm ý nguyện của hắn tần sương xuất hiện ngẫu nghịch đối phương ý chí rồi mới hướng tần sương ra tay chủ yếu nhất chính là cũng là tiếu tam tiếu đánh giá cao thực lực của chính mình đánh giá thấp tần sương thủ đoạn không thể không nói một t h ẩm một mổ tự có số trời thần ma hậu kỳ không sai không sai tần sương con mắt c h ậ m rãi mở trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ hài lòng không chỉ tu vi tăng lên hơn nữa thôn vệ tiếu tam tiếu tinh khí thần sau khi tần sương cũng thu được tiếu tam tiếu võ học trực tiếp cùng công pháp của chính mình dung hợp mặc dù nói công pháp cấp bậc vẫn là thần cấp không có đạt đến càng cao hơn cấp bậc thế nhưng cũng đạt đến thần cấp đỉnh cao tiếu tam tiếu sống hơn bốn ngàn tuổi bản thân liền là một cái di động võ học k h ó b á o vì lẽ đó bây giờ tần sương tự nhiên là thu hoạch không ít làm xong tất cả những thứ này sau khi tần sương thân xoay tay một cái một viên màu vàng dường như nội đan t ứ tầm thường xuất hiện ở hắn trong tay không phải những khác thình lình chính là long nguyên không biết luyện hóa này long nguyên sau khi có thể đạt tới trình độ nào tần sương đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ chờ mong lúc này cũng không có trần chờ chút nào trực tiếp đại một cái miệng đem long nguyên trực tiếp nước vào này long nguyên cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong như vậy p h á thoái mà là một viên chân chính hoàn chỉnh long nguyên ở long nguyên nhập thể trong nháy mắt một luồng khủng bố nóng d ự c khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ bất quá đối với này tần sương sớm đã có chuẩn bị thú chi tần sương bây giờ thân thể quả thực dường như vàng ngọc bình thường trình độ như thế này nhiệt độ hiển nhiên căn bản là không uy hiếp được hắn trực tiếp tập trung ý chí sau đó đem hỗn độn thôn thiên công vận chuyển tới cực hạng điên cồn luyện hóa này long nguyên bên trong sức mạnh từng luồng từng luồng khủng bố sức mạnh hùng hậu không ngừng hòa vào tần sương trong cơ thể hóa thành nồng đậm chân nguyên Nếu như đổi làm lời của người khác, thôn vệ tiếu tam tiếu như thế một cái thần mà viên mãn cảnh giới cao thủ lại thôn vệ một viên long nguyên sợ là sớm đã các nước có điều tần xương hiển nhiên căn bản là không sợ hắn nhưng làm ở ra quanh thân khiếu huyệt tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm cái đại huyệt bây giờ theo hỗn độn thôn t i ê n công thăng cấp mỗi cái khiếu huyệt có thể chứa đựng hạn mức tối đa cũng có to lớn tăng vọt bây giờ mỗi cái khiếu huyệt bên trong đều có thể chứa đựng một cái giáp chân nguyên hầu như đã tiến hóa thành một cái tiểu đạn đ i ể n vì lẽ đó những này chất phác có thể liền đối với hắn mà nói hiển nhiên căn bản cũng không có vấn đề chút nào theo long nguyên sức mạnh không ngừng bị luyện hóa tần xương khí tức trên người cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vật lên một luồng khủng bố m ê n h mông khí tức cũng từ tần xương trên người bắt đầu bay lên Đó định. được độ nói hóa S, sánh so ngày nay trường Hiện nay còn nợ trường chính Trường Thượng、Trí、Tôn. Thông tiên cảnh、giới. Long Nguyên năng lượng không thân tinh nguyên, thế nhưng này Long Nguyên nhưng là thần Long Bản Nguyên Tinh Hoa. Ở tinh khiết phương diện hiện nhiên muốn、so、với tiếu tam tiếu một thân tinh khí thần muốn mạnh mẽ hơn nhiều, tốc độ luyện hóa cũng vô cùng giới. là. là là quyết hay hôm thế Hoa, khiết khí Vô vô mới mặc tam một tam một mẽ Trí tiếu tiếu tiếu tiếu tốc với dù ở hắn tiếu tiếu tu vùng i c thế giới này dĩ nhiên không có áp chế có điều rất nhanh tần sương cũng cảm giác được một chút không giống nhau lắm địa phương bởi vì hắn phát hiện ở bước vào thần ma viên mãn sau khi hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được thiên địa giang buộc lẽ nào vùng thế giới này bên trong thần ma cảnh giới bên trên còn có càng mạnh hơn cảnh giới tần h sương trong đầu cũng bước lên một ý nghĩ không đúng không thể thần ma cảnh giới đã là vùng thế giới này thực hạ số mệnh là số mệnh sức mạnh thì ra là như vậy dĩ nhiên là như vậy rất nhanh tần h sương liền phủ nhận cái này suy đoán ở cảm ứ n g chỉ chốc lát sau cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra thình lình cùng trên người mình số mệnh có quan hệ ở vùng thế giới này bên trong hắn dung hợp long mạch số mệnh lực lượng lại trở thành thiên hạ trí tôn thống nhất toàn bộ thiên địa cuối cùng càng là đem đế thích thiên giết chết có thể nói toàn bộ thiên địa số mệnh đều bao phủ đến trên người hắn nắm giữ thiên địa khí vận bao phủ tần sương đ hắn、so、n hôm nay thôn vệ tiếu tam tiếu một thân tinh khí thần lại dung hợp long nguyên sức mạnh cả người khí huyết trên người có thể nói là chất phác đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố lúc này cũng không có trần trờ chút nào tần h sương trực tiếp quanh chân ngồi xuống toàn lực thôi thúc thiên tàm cử biến cả người rất nhanh cũng trực tiếp tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong con con con. trong nháy mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua thần xương thân thể cũng kịch liệt rung động lên một luồng khủng bố áp bức khí tức cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên cả người khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên giờ khác này cơ thể hắn đang tiến hành khủng bố lộ t x á c mà tại đây lộ t x á c trong quá trình trên người tu vi dĩ nhiên lại có đột phá dấu hiệu trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu điên cuồng khuấy động lên đến khí tức kinh khủng cũng bắt đầu điên cuồn g p h u n trào lên gần như trong nháy mắt khí tức trên người liền tăng lên mấy lần trong cơ thể gân cốt cùng v ă n g lên dường như hồng trung đại lữ bình thường vô cùng khủng bố nửa bước thông tin ê cảnh giới sao sau một hồi lâu tần sương con mắt cũng chậm rãi mở hắn phát hiện nay mình đã đột phá thần ma cảnh giới cực hạn có điều nhưng cũng chưa hề hoàn toàn bước vào cảnh giới tiếp theo thần ma bên trên vì là thông tin ê cảnh giới hắn hiện tại tu vi xem như là nửa bước thông tin ê cảnh giới mười năm nhiều nhất thời gian mười năm liền có thể bước vào chân chính thông tin cảnh giới tần sương cảm ứng được trên người mình tình huống sau khi trong lòng âm thầm nghĩ đạo ở tình huống bình thường đ ổ i làm những người khác muốn từ nửa bước thông thiên cảnh giới bước vào chân chính thông thiên cảnh giới lời nói không có cái mấy trăm hơn một nghìn năm căn bản là không thể quân bất kiến tiếu tam tiếu nắm giữ long quy máu sống hơn bốn ngàn năm cuối cùng miễn cưỡng đem long quy chém giết thôn vệ long quy một thân huyết dịch lúc này mới đạp nhập thần ma viên mãn cảnh giới có thể tưởng tượng được đến thần ma cảnh giới tốc độ tu luyện khủng bố cỡ nào cùng lúc đó đến thần ma viên mãn cảnh giới còn muốn bị thiên địa sức mạnh ràng buộc muốn đột phá càng là khó càng thêm khó mà tần sương thì lại không cần có cái này lo lắng Có m ộ thời vùng t ế gian quá nhanh chóng trong nháy mắt công phu thời gian mười năm liền trôi qua bây giờ vùng thế giới này cũng sớm đã rơi xuống tần xương nằm trong bàn tay vì lẽ đó mười năm này toàn bộ thiên hạ cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn thiên hạ thái bình mà thủy hạ của hắn những năm này tu vi cũng đều có biến hóa nghiêng trời tần h sương bởi vì thôn vệ long n g uyên vì lẽ đó thần lòng trên người máu rồng các thứ hắn cũng không có tranh giành quyền lợi mà là đem máu rồng phối hợp vô số thiên tài địa b ả o luyện chế thành long huyết đan cho mọi người long huyết đan mặc dù nói không sánh được long n g uyên thế nhưng cũng tuyệt đối là hàng đầu bảo vật vì lẽ đó từng cái từng cái tu vi cũng đều có to lớn tăng vọt mạnh mẽ nhất trương tam phong mấy người c à n g là đã đạp nhập thần ma cảnh giới tồn tại mặt khác trường sinh cảnh cùng thiên nhân cảnh giới nhân số c à n g là so với trước thời điểm tăng lên không chỉ gấp mười lần tần sương có thể nói là vùng thế giới này chân chính vô thượng bá chủ trí tôn thành bầu trời một đạo cao vút tiếng rồng ngầm chuyển đến ngay lập tức trong hư không một cái đủ có mấy trăm mét dài khủng bố từ kim sắc thần lòng từ trong hoàng cung phóng lên trời nương theo một luồng khủng bố vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt buộc phát ra trong thiên địa vô biên thiên địa bản nguyên sức mạnh cũng điên cuồng khóe động lên đến cuối cùng hóa thành một cột sáng trực tiếp từ trên trời r i á n g xuống đây là đột phá, chí tôn đột phá. hơi á h t h ở thật là khủng bố đây chính là thần ma bên trên khí tức sao quả nhiên so với thần ma cảnh giới mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi trí tôn trong thành cao thủ giờ khắc này ánh mắt đều rơi xuống hoàng cung phương hướng hầu như ba trong nháy mắt liền mình trắng chuyện gì xảy ra có thể làm ra kinh khủng như thế động tĩnh ngoại trừ tần sương ở ngoài hiển nhiên sẽ không có khác biệt người chí tôn thuế. vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế cùng lúc đó chí tôn trong thành bình dân cũng dồn dập q u a y về hoàng cung phương hướng q u ỷ sát lại đi từng cái từng cái trên mặt đều tràn đầy vô tận cuồng nhiệt vẻ mặt thông tin ê cảnh giới xong rồi cảm giác thật là mạnh thông tin ê thông tin ê thực sự là lợi hại hoàng cung trong mặt thất tần sương con mắt chậm rãi mở trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ h ư n h ấ n quả nhiên đã không cách nào tiếp tục tăng lên sao như vậy lời nói cũng là thời điểm nên rời đi thần xương trong lòng âm thầm nghĩ nói tes một quyển này kết thúc một quyển này thuộc tính bảng chờ một lúc ở liên quan đến tác phẩm đàn g truyện chương một vũ hồn đại lục song sinh võ hồn vũ hồn đại lục long gia long tiểu cương dĩ nhiên đi đến vùng thế giới này một cái giường lớn bên trên một cái nhìn qua bảy tám tuổi sọ tạ chậm rãi ngồi dậy trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ cảm khái người này không phải người khác thình lình chính là rời đi phong vân thế giới tần xương có điều bây giờ hắn nên xưng là long tiểu cương ở luyện hóa trong đầu ký ức sau khi long tiểu cương cũng rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh vùng thế giới này gọi là vũ hồn đại lục mà thân phận của hắn nhưng là vũ hồn đại lục bắt đ ấ u đế quốc long gia con rơi bắt đ ấ u đế quốc chính là vũ hồn đại lục hai đại đế quốc một trong mà long gia địa vị càng là không phải bình thường chính là vũ hồn đại lục trên tam tông một trong t ử điện phách vương long gia tộc địa vị vô cùng tôn s ủ n g long gia truyền thừa võ hồn chính là mạnh nhất thú võ hồn t ử điện phách vương long vũ hồn đại lục chính là một cái tu luyện võ hồn thế giới nói như vậy đến sáu tuổi đều sẽ tỉnh lại võ hồn mà võ hồn tự nhiên cũng chia làm ba bảy loại từ điện phách vương long võ hồn không thể nghi ngờ là hàng đầu võ hồn thân phận của hắn chính là long gia con rơi, trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải thật sự là long gia người mà là long gia một cái lão bộc thu dưỡng h ả i tử một năm trước lão bộc qua đời mà hắn thì lại gởi nuôi ở long gia ba tháng trước hắn vừa vạn tuổi tròn sáu tuổi thức tỉnh võ hồn kết quả võ hồn dĩ nhiên là tối hạ đẳng thú võ hồn heo lập tức trở thành toàn bộ long gia cho cười cuối cùng trực tiếp bị đuổi ra long gia long gia long tiểu cương ta dĩ nhiên trở thành đại sư long tiểu cương trong lòng không nhịn được â m thầm nghĩ đạo đối với vùng thế giới này hắn cũng không xa lạ gì thình lình với hắn xem qua một bộ vũ hồn đại lục tiểu thuyết bối cảnh vô cùng tương tự nói cứng là lạ ở chỗ nào lời nói đó chính là thời gian tuyến lần này hắn thật giống đến sớm đừng nói là nhân vật chính mặc dù là nhân vật chính cha hắn e sợ hiện tại cũng với hắn không t r ê n lệch nhiều ồ、oh. tà tu vi vùng thế giới này ngay lập tức ngay ở long tiểu cương cảm ứng tình huống trong cơ thể thời điểm chợ phát hiện chính mình thân thể thật giống bị một luồng khủng bố đồ vật cho cầm cố bình thường bây giờ hắn cảm giác mình giờ khắc này có thể điều động chân nguyên sức mạnh nhiều lắm cũng là cùng cảnh giới tiên tiên gần như phản phất từ nơi sâu xa có một loại pháp t ắ c sức mạnh đem trong cơ thể hắn còn lại chân nguyên cho phong ơn áp chế bình thường là vũ hồn đại lục quy tắc sức mạnh cảm nhận được tình huống này sau khi long t h i ể u cương rất nhanh liền bình tĩnh lại trong lòng cũng có một chút suy đoán trong miệng lẩm bẩm nói hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên cũng không có biến mất mà là không cách nào điều động h i ệ n nhiên cùng hồn hoàn có quan hệ bây giờ hắn mới vừa thức tỉnh võ hồn tự nhiên không có thu được hồn hoàn vì lẽ đó tu vi tự nhiên là bị áp chế có điều long tiểu cương cũng không có sợ sệt mặc dù nói hắn chân nguyên bị cầm cố thế nhưng sức mạnh của thân thể nhưng không có bị cầm cố cơ thể hắn nhưng là có thể so với thông tin ê cảnh giới tồn tại mặc dù nói không quá rõ ràng này thực lực tương đương với cái gì cấp bậc sức mạnh thân thể thế nhưng hẳn là sẽ không quá kém đúng rồi hệ thống đây là chuyện gì xảy ra ta sẽ không đúng là heo võ hồn đi đ ố n g nhiên long tiểu cương cũng câu thông hệ thống hỏi hắn chỉ lo chính mình võ hồn cùng nguyên tắc bên trong như thế là một cái phế đến không thể lại phế võ hồn tự nhiên không phải ký chủ võ hồn vô cùng mạnh mẽ trước thân thể có yếu không thể chịu đựng thức tình sức mạnh to lớn cho nên mới thức thất、bại. hệ ra. Ra t tay tay đông âm t dưng đang lúc này chỉ thấy long tiểu cương trong mắt lóe ra một đạo nhàn nhạt hào quang và nóng ngay lập tức ở trước mặt của hắn một cái chỉ có trăm mét bao dải võ hồn hiện hóa ra ngoài đây là thần long nhìn thấy này võ hồn dáng vẻ trong n g a y mắt long tiểu cương nhất thời cũng hơi sững sờ trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ bởi vì hắn phát hiện n à y võ hồn hình tượng thình lình cùng phong vân thế giới thần long hầu như giống như l ú c chỉ có điều trên người vậy là màu đỏ thắm bao phủ một tầng nhạt ngọn lửa màu đỏ mà long tiểu cương phát hiện ngọn lửa này thình lình cùng h ỏ a kỳ lân ngọn lửa vô cùng tương tự một cái hỏa long h ỏ a kỳ lân cùng thần long kết hợp thể long tiểu cương sửng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ rất nhanh trong lòng liền có một chút suy đoán ở phong vân thế giới bên trong hắn thôn phệ hỏa kỳ lần cùng thần long tinh nguyên sức mạnh mà hắn võ hồn h i ệ n nhiên cùng cái này có quan hệ thậm chí long tiểu cương còn từ phía trên cảm nhận được từng tia một khí tức dày nặng loại cảm giác đó thình lình cùng trước tiếu tam tiếu trên người tản mát ra l o n g quy khí tức vô cùng tương tự h i ệ n nhiên này võ hồn còn dính nhiễm một tia long quy sức mạnh ồ không đúng còn giống như có một cái đông nhiên đang lúc này long tiểu cương cảm ứng được trong cơ thể mình còn có một luồng võ hồn lực lượng vận sóng cái cảm giác này vô cùng hề liền diệu lúc này cũng không có trần trờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút tay phải trên lòng bàn tay một thanh trường kiếm màu vàng b chui kiếm bên trên một cái thần lòng xoay quanh ở phía trên đây là ỷ thiên kiếm t a o ỷ thiên kiếm dĩ nhiên trở thành võ hồn gần như trong n y mắt long tiểu cương liền nhận ra được này trường kiếm không phải những khác thình lình chính là hắn ỷ thiên kiếm quả nhiên đang câu thông hệ thống sau khi phát hiện hệ thống trong không gian ỷ thiên kiếm đã biến mất rồi dĩ nhiên trở thành ta đệ nhị võ hồn thú vị long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ có điều nhưng không có một chút nào thất vọng bởi vì hắn hết sức rõ ràng ở vùng thế giới này bên trong thêm một cái võ hồn đối với hắn chỗ tốt khủng bố cỡ nào song sinh võ hồn không sai k、so thỏa thỏa so、hả có người đến rồi bỗng nhiên long tiểu cương phản phất cảm ứng được cái gì bình thường hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem võ hồn cất đi hắn tu vi mặc dù nói bị vùng thế giới này quy tắc áp chế thậm chí sức mạnh của nguyên thần đều bị áp chế thế nhưng tức đã là như thế năng lực nhận biết của hắn cũng tuyệt đối là hàng đầu căn cứ trí nhớ của hắn trước hắn bị đuổi ra long ra một cái sáu tuổi hải tử rời khỏi nhà tộc hậu quả có thể tưởng tượng được lan g bạc kỳ hồ sau một khoảng thời gian cuối cùng trực tiếp đói bụng hôn mê mà bây giờ nhìn lại hắn hẳn là bị người cứu rất nhanh chỉ trong chốc lát gian phòng cửa lớn bị lấy ra chỉ thấy bốn bóng người cũng từ bên ngoài đi vào lại bốn người cầm đầu chính là một cái nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên ở sau người hắn thì lại theo hai cái mười hai mười ba tuổi thiếu niên còn có một cái với hắn gần như bao lớn lọ lì tạ chương hai đường nguyễn hoa hạo thiên tông cao thủ lại thấy đến người trung niên trong n h y mắt long tiểu cương trong lòng đột nhiên dùng mình con ngươi co g ụ t lại đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ đề phòng hắn nhưng là trải qua mấy thế giới trải qua vô số c h é m giết cho nên đối với nguy cơ nhận biết vô cùng nhạy cảm mặc dù nói hắn không biết trước mắt người trung niên tu vi đến cùng là cái gì cấp bậc thế nhưng có một chút có thể khẳng định đối phương thực lực tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ so với mình bái kiến bất cứ người nào đều cường đại hơn nhiều lắm mặc dù là chính mình cao nhất thời kỳ e sợ đều không đúng đối phương một hiệp định lại nha ngươi tỉnh rồi đang lúc này người trung niên bên người cái kia đúc từ ngọc lò lì tạ con mắt đột nhiên sáng n ờ i trực tiếp chạy tới trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắt mừng rỡ nghe được lời của đối phương sau khi long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống lò lì tạ trên người lò lì tạ một thân màu vàng nhạt quần dài một đôi trong veo mắt to cả người nhìn qua giường như một cái bút bê s ứ bình thường trên người cũng mang theo một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được quý khí loại này quý khí cũng không phải là bởi vì thân phận mà ngày sau nuôi thành quý khí phản phất là một loại phát ra từ khung nơi sâu xa nhất cao quý mặt khác thiếu niên cầm đầu một cái làm cho người ta một loại năm trăm hai mươi thận trọng cảm giác mà một cái khác thì lại trên người tỏa ra một luồng anh tư buộc phát cảm、giác. đa tạ mấy vị ân cứu mạng không biết mấy vị là long tiểu cương rất nhanh bình phục một hồi tâm tình trong lòng mặc dù nói cầm đầu bóng người thực lực rất mạnh có điều hắn cũng không có từ trên người của đối phương cảm nhận được cái gì ác ý trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói ta tên đường n g u y ệ n hoa đây là đại ca ta đường tiêu nhị ca đường hạo vị này chính là phụ thân ta lọ lì ta mở miệng nói đường n g u y ệ n hoa đường hạo đường tiêu sẽ không là bọn họ đi nghe được đường n g u y ệ n hoa giới thiệu sau khi long tiểu cương lúc này cũng trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẽ xem qua nguyên tắc hắn đối với này mấy cái tên tự nhiên là không thể không biết nếu như là đơn độc một người xuất hiện lời nói có khả năng là trùng tên có điều mấy người cùng nhau xuất hiện hơn nữa liền quan hệ đều không thay đổi h i ệ n nhiên tám chín phần mười hẳn là nguyên tắc bên trong vài nhân vật người là ai a người làm sao đường n g u y ệ t hoa lại một lần nữa nói rằng ta tên long tiểu cương họ long người là từ điện phách vương long g i a tộc người người trung niên sửng sốt một hồi mở miệng nói cùng họ đường không giống họ long nhưng là vô cùng ít ỏi cái này ta hiện tại đã không phải long g i a người ta đã bị đuổi ra ngoài long tiểu cương nói đơn giản một lần chính mình tao ngộ a người võ hơn vậy người h e đ ợ c l o trung i ơ lời niên sau khi, đ ư mỹ mày t sừng một cái trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc t h ầ n trờ là một người cao thủ hàng đầu người trung niên ánh mắt tự nhiên không kém trước mắt long tiểu cương mặc dù nói rất nhỏ nhưng là không biết tại sao hắn bản năng cảm giác long tiểu cương dậy đi mưa không phải bình thường nhưng là cụ thể nơi nào không bình thường nhưng lại không nói ra được đặc biệt vừa nãy long tiểu cương ánh mắt kia căn bản là không giống như là một cái phổ thông tiểu hài tử có thể có được thêm vào giờ k h ắ c này long tiểu cương vô ý bày ra loại kia thành thục đều hiển nhiên vô cùng không phải bình thường hắn ngược lại không là đối với long tiểu cương phế võ hồn kỳ thị mà là cũng không muốn để con gái của chính mình cùng long tiểu cương từng có nhiều tiếp xúc hắn cảm giác long tiểu cương biểu hiện ra quá trầm ổn căn bản không giống như là một đứa bé mà con gái của chính mình tính cách quá thuận t i ệ n cùng nhau thời gian lâu dài e sợ gặp gặp sự cố thậm chí chịu thiệt. cha không phải vậy liền dẫn hắn trở về đi thôi cũng thật cho tiểu n mội một cái b ạ n chơi đúng đấy cha bên cạnh đường tiêu cùng đường hạo thấy thế cũng không nhịn được nói rằng nhìn phía đường n g u y ệ t hoa trong ánh mắt cũng né qua một vẻ sùng lịch ánh sáng lão phu hạo thiên tông tông chủ đường nguyên trời mới biết đường hạo cha hắn gọi cái gì biên một cái đi ngươi có bằng lòng hay không theo lão phu đi hạo thiên tông đường nguyên âm thanh lập tức chuyển ra cái này đa tạ đường tông chủ cùng đường tiểu thư lòng tốt ta quen thuộc một người hôm nay ân cứu mạng ngày sau có cơ hội lời nói ổn thỏa gấp trăm lần báo đáp long tiểu cương mở miệng nói l ô người có thể nghĩ rõ ràng nghe được long tiểu cương dĩ nhiên trực tiếp từ chối đề nghị của chính mình đường nguyên trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ t a ý đã quyết long tiểu cương mở miệng nói tiểu ca ca ngươi đường n g u y ệ t hoa cũng tương tự có chút bất ngờ nhìn l o n g tiểu cương đa tạ đường tiểu thư đường tiểu thư hôm nay ân t ỉ n h ta ghi nhớ trong lòng liền không n ữ a q u ấ y dày long tiểu cương cuối cùng mở miệng nói ngươi ừ nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi đường n g u y ệ t hoa trên mặt cũng lộ ra một vệ lo lắng cùng không thích cuối cùng nhẹ dên một tiếng không tiếp tục để ý long tiểu cương hiển nhiên là có chút tức giận dù sao chỉ là một cái nhìn qua năm sau tuổi tiểu hài tử mà thôi cũng được đã như vậy lão phu cũng không rất mạnh cầu có điều lệnh bài này ngươi cầm ngày sau nếu như gặp phải phiền phức lời nói có thể đi hạo thiên tông sản nghiệp đến thời điểm phải nhận được một ít trợ giúp cuối cùng đường nguyên t ử trong lồng ngực móc ra một cái lệnh bài màu đen đưa cho long tiểu cương nói rằng lệnh bài kia chỉ là phổ thông hạo thiên tông lệnh bài cũng không phải cái gì tông chủ hoặc là trường lao lệnh bài có điều đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một cái b ụ a hộ mệnh bình thường tồn tại chuyện này vậy thì đa tạ đường tông chủ long tiểu cương mở miệng nói cũng không có từ chối đường nguyên làm tốt khách sạn này gian phòng đã tục m ư ơ i ngày chúng ta lập tức phải về tô môn những n à y đồng vàng liền để cho ngươi hy vọng có thể đối với người hữu dụng cuối cùng đường nguyên mở miệng nói lại một lần nữa lấy ra một bọc nhỏ kim hồn tệ nói rằng hắn cũng không có cho long tiểu cương quá nhiều bởi vì hắn hết sức rõ ràng nói như vậy đối với long tiểu cương tới nói là họa không phải phúc đa tạ đường tông chủ long tiểu cương mở miệng nói đối phương có thể làm được điểm này đã có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ được rồi tiêu nhi hạo nhi n g u y ệ t hoa thời gian không còn sớm chúng ta nên đi sau đó đường nguyên cũng trực tiếp mang theo đường nguyễn hoa mấy người rời đi chứ ba hệ thống trung tâm mua sắm vũ hồn đại lục bách hoa toàn thư Đón lấy có h nhất chính khi thầm nghĩ thế thủ thiên ủ yếu nguyên mấy này quy tu đều sau buộc, tiên tăng lên tu vi. Đường nguyên mấy người nâng ngực mới vừa trong lòng âm thầm nghĩ đạo, bởi vì vùng trước tắc đặc là lẽ ràng rời mới giới vi. đi, bởi vừa vì vì đạo, địa đ âm hắn muốn khôi phục nhất muốn cùng tăng lên nói, tu vi lời điều ị n h h p ả săn bắt hồn hoàn. bắt Có đ i rất nhanh lông mày của hắn lại một lần nữa cao lên đến mặc dù nói hắn xem qua nguyên t á c nhưng là hắn vị trí này mới thời gian cùng nguyên t á c bên trong căn bản là không phải một cái đoạn thời gian tác dụng có hạn hơn nữa hắn cũng chỉ biết một ít nội dung vợ kịch nhưng là đối với võ hồn một ít tri thức long tiểu cương thật sự biết đến không nhiều Nguyên tắc bên trong tắc đường đường hệ, hệ, hệ, hệ, hệ thống trung tâm mua sắm lúc nào có hệ thống trung tâm mua sắm long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng đây là ký chủ mới vừa sau khi đột phá giải phong một cái công năng mới có hay không mở ra hệ thống trung tâm mua sắm hệ thống hỏi mở ra long tiểu cương liền vội và nói g n mở ra thành công sau một khắc long tiểu cương trước mặt một cái màn ánh sáng cũng hiển hóa ra ngoài thình lình chính là vô số rực rỡ muôn màu t h ư ơ n g phẩm rất dở dạ gỗ nạn tiểu cương ánh mắt cũng lạc đến bảng bên trên t h â n cấp võ hồn hạt giống giá cả một tỷ nhân quả điểm t h â n tứ hủn hoàn giá cả năm trăm triệu nhân quả điểm mười vạn năm hủn hoàn giá cả một trăm triệu nhân quả điểm tạo hóa đan chữa trị võ hồn thiếu hụt c khi thấy những thứ đồ này sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng những thứ đồ này hầu như có thể nói là phong phú toàn diện quả thực đem toàn bộ đấu la đại lục bảo vật đều bao dung chẳng những có hồn hoàn hồn cốt còn có các loại kỳ vật thậm chí rất nhiều thứ long tiểu cương căn bản liền nghe đều chưa từng nghe nói hệ thống thần cấp võ hồn hạt giống là món đồ gì long tiểu cương hỏi vật này chính là h ắ n bãi kiến giá trị kinh khủng nhất đồ vật chính là vùng thế giới này tiên địa bản nguyên dựng dục ra đến vô thượng bảo vật dung hợp đao cấp võ hồn hạt giống có thể dựng dục ra một cái thần cấp võ hồn hệ thống âm thanh lập tức chuyển ra cái gì này ha không phải nói có thể nhân tạo song sinh võ hồn long tiểu cương s ừ n g sốt một chút có chút bất ngờ nói khủng bố thực sự là quá khủng bố long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo có điều rất nhanh cũng lắc đầu một cái vật này giá cả thực sự là quá khủng bố đầy đủ cần một tỷ nhân quả điểm trên người hắn nhân quả điểm liền một trăm triệu đều không có vật kia hiển nhiên đối với hắn mà nói vốn là mong muốn mà không thể thành đúng rồi hệ thống này thương trong điếm đồ vật tại sao đều là vũ hồn đại lục đồ vật lẽ nào hệ thống trung tâm mua sắm chỉ nhắc tới cung vũ hồn đại lục đồ vật long tiểu cương hỏi cũng không phải là như vậy hệ thống trung tâm mua sắm phong phú toàn diện thế nhưng hiện nay mở ra chỉ có vũ hồn đại lục đồ vật hệ thống trung tâm mua sắm chỉ có thể mở ra ký chủ vị trí thế giới trung tâm mua sắm hệ thống giải thích thì ra là như vậy long tiểu cương gật gật đầu nói hệ thống cho ta sàng lọc xuất q u a n với vũ hồn đại lục võ hồn chi thức thương phẩm long t i ể u cương mở miệng nói sau một khắc long t i ể u cương chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh xoay một cái mặt trên đồ vật cũng phát sinh biến hóa nghiên trời vũ hồn đại lục bách khoa toàn thư giá cả một triệu nhân quả điểm hồn thú đại toàn giá cả một trăm linh nghìn quả điểm hồn hoan đại toàn giá cả một trăm linh nghìn quả điểm hồn cốt thương thức giá cả một mươi nghìn nhân quả điểm long t i ể u cương ánh mắt cũng rơi xuống những n à y thương phẩm mặt trên vũ hồn đại lục bách khoa toàn thư l o n g tiểu cương ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên cao nhất một món đồ mặt trên thông qua mặt trên giới thiệu l o n g tiểu cương biết phía trên này phong phú toàn diện hầu như bao dung sở hữu vũ hồn đại lục thưởng thức một triệu nhân quả điểm sao mặc dù nói một điểm quý có điều vật có giá trị mua chính là hắn mặc dù nói cái giá này vô cùng khủng bố thế nhưng l o n g tiểu cương cuối cùng cân nhắc chỉ chốc lát sau vẫn là lựa chọn vật này cái gọi là công muốn thiện việc tất tiên lợi kỳ khí đối với hắn mà nói vật này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất có hay không dung hợp dung hợp sau một k h ắ c l o n g tiểu cương chỉ cảm thấy trong đầu một luồng khủng bố lượng lớn tin tức trong nháy m ắ t hòa vào trong đầu long tiểu cương thấy thế hoàn toàn biến s ắ c hắn hiển nhiên là có chút đánh giá thấp này bách khoa toàn thư nội dung này nội dung bên trong quả thực so với trước hắn dung hợp tất cả mọi thứ gộp lại đều khủng bố hơn gấp trăm lần không ngừng may m à tinh thần của hắn đủ mạnh nếu không thì e sợ đều muốn tan vỡ không sai không sai bách khoa toàn thư không thẹn là bách khoa toàn thư quả nhiên là vật có giá trị sau một hồi lâu long tiểu cương lúc này mới dung hợp trong đầu tin tức trong miệm bầm nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ hưng phấn giờ khác này hắn trực tiếp từ một cái võ hồn tiểu bạch trực tiếp hóa thân làm võ hồn đại sư không không thậm chí long tiểu cương hết sức chắc chắn mặc dù là nguyên tắc bên trong đại sư cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa chính mình bây giờ học thức có thể nói liên quan với võ hồn c h i thức long tiểu cương sẽ không có không biết căn cứ bách khoa toàn thư ghi chép suy đoán ta hiện tại thân thể cường độ nên cùng hồn đấu la gần như long tiểu cương kết hợp với bách khoa toàn bên trong giới thiệu cùng tự thân tình huống sau khi đối với mình bây giờ tình huống cũng có một cách đại khái nhận thức nói cách khác bây giờ long tiểu cương thân thể đủ để cùng hồn đấu la cảnh giới cao thủ cùng sánh vai đương nhiên còn thực lực hồn i nhiên ệ n không sánh h là được hồn đấu la bởi vì sức mạnh của hắn chủ yếu đến từ thị thân thể bên trong chân nguyên bị phong ấn rất nhiều thủ đoạn đều không thể phát động mà hồn đấu la không giống vậy cũng là nắm giữ hồn kỹ vì lẽ đó thực lực của chính mình đối đầu hồn đấu la lời nói h i ệ n nhiên là m u ố n ăn t h i t thòi cuối cùng cân nhắc một chút sau khi long tiểu cương đối với thực lực của chính mình có một cái đại thể ước định thực lực của hắn gần như là hồn thánh cấp bậc hơn nữa ở hồn thánh bên trong cũng coi như là khá mạnh tồn tại bây giờ hắn duy nhất thiếu hộp chính là không có hồn kỹ có điều tức đã là như thế long tiểu cương thực lực cũng đủ để làm người kinh hãi phải biết hắn hôm nay không có hồn hoàn chỉ là cấp thấp nhất hồn sĩ mà thôi thân thể không có được hồn lực cùng hồn hoàn g ộ t rửa liền có thể có thể so với hồn đấu la thân thể cường độ phải biết hồn đấu la vậy cũng là trải qua tám lần hồn hoàn hồn lực g ộ t rửa long tiểu cương nếu như trải qua tám lần g ộ t rửa lời nói tuyệt đối xong bạo hồn đấu la thậm chí chỉ bằng vào thân thể liền phong hào đấu la đều muốn bái phục chị u thua dù sao thiên tầm cựu biến cùng mấy ngày địa b ả n nguyên g ộ t rửa không phải toi công ấ t chương bốn bắt đầu đại xâm lâm tìm đường chết người hơn nữa không đơn thuần như vậy long tiểu cương thân thể chính là một cái bờ ug cấp bậc tồn tại hắn đến thời điểm trải qua gột r ử a tuyệt đối không phải phổ thông hồn sư có thể gột r ử a nhất là người bình thường hồn hoàn đều là có nghiêm ngặt đẳng cấp hạn chế đều là có cực hạn ở tình huống bình thường đệ nhất hồn hoàn cực hạn niên hạn bốn trăm hai mươi ba năm đệ nhị hồn hoàn niên hạn bảy trăm sáu mươi bốn ă m đệ t a m hồn hoàn niên hạn năm năm đệ n g hồn hoàn niên hạn năm năm đệ ngũ hồn hoàn niên hạn một mươi hai năm t h ứ sáu hồn hoàn niên hạn hai năm thứa s á hồn hoàn niên hạn hai năm t h ứ tám hồn hoàn niên hạn một mươi vạn năm thứa chi cho nên n sẽ có hạn chế như thế bây giờ long tiệu c ư ờ n g đã có một cái rõ ràng nhận thức cuối cùng chính là thân thể cùng linh hồn hạn chế niên hạn càng cao hồn thú sản sinh hồn hoàn năng lượng càng khủng bố hơn vì lẽ đó cần thân thể cường độ cũng là càng khủng bố hơn hơn nữa ở dung hợp hồn hoàn thời điểm sẽ phải chịu hồn thú hồn hoàn bên trong tinh thần s u n g kích đẳng cấp càng cao hồn thú cuối cùng linh hồn lực s u n g kích càng mạnh hơn vì lẽ đó thân thể cùng linh hồn cường độ chính là hạn chế dung hợp hồn hoàn then chốt đương nhiên còn có một cái bố trí trước điều kiện chính là thực lực của chính mình có thể giết chết mục tiêu hồn thú hoặc là nói có biện pháp giết chết hồn thú bằng không hết tất cả những thứ này lòng tiểu cương hiển nhiên là trong ngoại lệ ngoại lệ cơ thể hắn cường độ đủ để so với khủng bố hồn đấu la cấp bậc tồn tại mặt khác nguyên thần của hắn sức mạnh hiển nhiên cũng đầy đủ mạnh mẽ bởi vậy hắn hiển nhiên hoàn toàn có thể đánh vỡ cái này thường quy hắn hôm nay có thể nói ngoại trừ mười vạn năm hồn thú lời nói cũng có thể thử một chút đương nhiên tiền đề là hắn có thể giết chết loại kiệu cấp bậc hồn thú hồn thánh cấp bậc thực lực đại thể tương đương với hai vạn đến năm vạn năm hồn thú cấp độ lòng tiểu cương trong lòng cũng bắt đầu âm thầm bản tính ra năm vạn năm lời nói lấy hắn suy đoán hiển nhiên có chút khó đã như vậy lời nói như vậy là thời điểm nên khởi hành đi hồn thú rừng rậm một chuyến long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói vũ hồn đại lục bên trong to lớn nhất hồn thú rừng rậm tự nhiên chính là võ hồn đại xâm lâm phòng hà giải có điều lần này l o n g tiểu cương mục tiêu cũng không phải võ hồn đại xâm lâm mà là bắt đầu đại xâm lâm bắt đầu đại xâm lâm chính là chỉ đứng sau võ hồn đại xâm lâm tồn tại chủ yếu nhất chính là khoảng cách bắt đầu đế quốc thành bắt đầu cũng không xa mà bây giờ l o n g tiểu cương giờ k h ắ c này ngay ở thành bắt đầu bên trong vì lẽ đó đệ nhất lựa chọn tự nhiên chính là bắt đầu đại xâm、lâm. nguyên tắc bên trong bắt đầu đại bên trong vùng đúng là có thể đi điều tra một phen long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói nguyên tắc bên trong chỗ kia chính là độc đấu la độc cô bạc địa bàn có điều bây giờ độc cô bạc còn lâu mới có được đ ạ t đến phong hào đấu la cấp bậc hẳn là không phát hiện chỗ đó thú chi mặc dù là đối phương phát hiện long tiểu cương cũng không sợ quá mức đoạt tới là được rồi long tiểu cương cảm thấy hứng thú nhất hiển nhiên chính là băng hỏa lưỡng nghi mắt bên cạnh những người hàng đầu tiên phẩm linh dược trong đó vài loại đồ vật long tiểu cương càng là nhất định muốn lấy được còn một người khác nguyên nhân chủ yếu nhất hắn nhưng là hết sức rõ ràng cái kia băng hỏa lưỡng nghi mắt trên thực tế cũng không phải thật sự là thiên nhiên hình thành mà là thần giới chín đại long vương thứ hai nước long vương cùng hỏa long vương ngã xuống nơi hai đại long vương vậy cũng đều là thần cấp thực lực chỉ đứng sau trí cao thần long thần c u n g cấp một thần linh kim ngân long vương gần như là cấp hai thần linh cấp ở sáng sớ ngày thứ hai long tiểu cương trực tiếp lui p h ò n g khách sau đó trực tiếp rời đi bắt đầu h o à n thành mua một phần bản đồ sau khi cuối cùng thẳng đến bắt đầu đại xâm lâm phương hướng mà đi dùng nửa ngày thời gian long tiểu cương bóng người liền xuất hiện ở bắt đầu đại xâm lâm bên ngoài ở bắt đầu rừng rậm bên ngoài có không ít lính đánh thuê tụ tập ở đây những lính đánh thuê này đại đa số đều là dựa vào giút người khác săn giết hồn thú thu được thù cũng là bọn họ mưu sinh chủ yếu thủ đoạn trừ một chút đặc thù người tu luyện ở ngoài không ít tiến vào hồn thú rừng rậm săn g i ế t hồn thú người đều gặp thuê lính đánh thuê trợ giúp chính mình săn g i ế t hồn thú dù sao sức mạnh của một người trước sau đều là có hạ đương nhiên ở đây trà trộn lính đánh thuê tự nhiên cũng là vàng theo lẫn lộn tương tự khiết có không ít lính đánh thuê dựa vào đen ăn đen mà sống thậm chí gặp tể c ủ a chủ long tiểu cương tới gần bắt đầu đại xâm lâm sau khi hiển nhiên cũng bị không ít người nhìn chằm chằm dù sao một cái sáu bảy tuổi dáng vẹ tiểu hài từ một người đến hồn thú rừng rậm này ở không ít lính không ít lính đánh thuê cũng r ồ n dập tới đến gần bất quá đối với những người này lòng tiểu cương một kia đều từ chối đùa gì thế long tiểu cương làm sao có khả năng cần những lính đánh thuê kia trợ giúp hơn nữa long tiểu cương mục tiêu nhưng là vạn năm trở lên hồn thú c h ỉ ít cần hồn đế cảnh giới tồn tại mới được mà t r u n g quanh đây v ị n h b â n đại đa số đều là hồn sư đại hồn sư hồn t ô n cùng hồn tông cấp bậc đã xem như là cao thủ đến hồn vương cảnh giới trên căn bản sẽ không làm loại này buôn bán đến cái kia cấp bậc muốn thu được kim hồn tệ căn bản cũng không cần phiền t o á i như vậy chớ nói chi là hồn đế cảnh giới tồn tại loại này cấp bậc tồn tại ở bất kỳ bên nào thế lực bên trong trên căn bản đều là khách quý cấp bậc rất nhanh long tiểu cương cũng trực tiếp tiến vào bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm khoe miệng của hắn cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong phía sau có mấy cái đ ô i đang cùng chính mình không cần phải nói h i ệ n nhiên là muốn muốn có ý đồ với chính mình đều theo đã lâu như vậy có thể lăn ra đây đi đến một chỗ yên lặng địa phương sau khi long tiểu cương trực tiếp ngừng lại ánh mắt cũng rơi xuống phía sau nơi nào đó phương hướng thản nhiên nói ồ người dĩ nhiên phát hiện chúng ta long tiểu cương âm thanh mới vừa hạ xuống bốn bóng người cũng chậm rãi đi ra trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ mấy người cầm đầu chính là một cái đại hồn sư mặt khác ba cái đều là hồn sư cảnh giới tồn tại có thể nói là một đội bình thường nhất lính đánh thuê đội ngũ tiểu tử giao ra trên người kim hồn tệ bên cạnh một cái khuôn mặt â m lãnh hồn sư lạnh lùng nói kim hồn tệ chỉ bằng các ngươi ta rất hiếu kỳ liền các ngươi loại này thông minh là làm sao sống đến hiện tại long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói lẽ nào ngươi còn có cái gì giúp đỡ hay sao mấy người sửng sốt một chút n h y mắt cũng né qua một vệ vẻ đề phòng đối với phó mấy tên phế vật các ngươi còn cần giú đỡ lẽ nào các ngươi không biết ra ngoài ở bên ngoài có ba loại người không thể dễ dàng trêu cho sao l ã o nhân nữ nhân cùng đứa nhỏ đặc biệt là đàn long tiểu cương lạnh lùng nói động thủ giết hắn cầm đầu bóng người đáy mắt né qua một vệ t á c liệt ánh sáng trực tiếp lấy ra võ hồn chính là thú võ hồn s ó i sám thuộc v ề bình thường nhất thú võ hồn nhất b ạ c h một hoàng hai cái hồn hoàn hiện hóa ra ngoài phía sau bốn người cũng đồng dạng lấy ra võ hồn bốn người đều là loại kia phổ thông đại lộ mặt hàng võ hồn trực tiếp phát động hồn kỹ hướng về lòng tiểu cương bên người vào tới ts ngày hôm nay nam canh đưa lên chờ một lúc lại viết một chương viết sau ngủ chương năm thiết bối long hùng cầu đặt mua đối mặt mấy người hồn kỹ long tiểu cương thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có loại này cấp bậc tồn tại ở trong mắt hắn quả thực cùng run dế không hề khác gì nhau nhún nuôi chân thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh mặc dù nói chân nguyên bị phong rất nhiều chiêu thức không cách nào dùng ra thế nhưng thân pháp của hắn cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố chưa kịp mấy người phản ứng lại long tiểu cương thân thể liền giống như quỷ m ỹ xuất hiện ở mặt của đối phương trước sau đó không có một chút nào phí lời trực tiếp xoay tay một trưởng q u gia ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến l o n g tiểu cương công kích trực tiếp miễn cưỡng đập nát mấy người hồn kỹ sau đó thế đi không giảm trực tiếp rơi xuống cầm đầu đại hồn sư trên người ngay lập tức chỉ thấy đối phương thân thể run lên bật bật sau đó đột nhiên bay ngược ra ngoài ngay lập tức ở mấy cái khác người kinh hãi trong ánh mắt đại hồn sư thân thể trong nháy mắt hung hăng ra trực tiếp hóa thành đầy trời sương máu không sai là máu vụ không phải thì nát bây giờ l o n g tiểu cương sức mạnh so với t r ư ớ c mạnh mẽ rồi vô số lần vì lẽ đó một đòn bên dưới đối phương trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu làm sao có khả năng mặt khác ba người nhìn thấy tình cảnh này chi hai mươi hai sau cả người cũng trực tiếp sợ vãi tệ rồi một luồng khó có thể nói chạng hoảng sợ sông lên đầu mặc dù nói cực lực muốn chạy trốn nhưng là hai chân giờ khắc này nhưng hoàn toàn không bị sai khiến trực tiếp phù phù một tiếng ngồi vào trên đất cất tề lưu nhiều tha mạng a ba người đầy mặt hoảng sợ nói rằng hiển nhiên là bị triệt để sợ rồi thực sự là rất rưỡi long tiểu cương cười lạnh một tiếng lúc này cũng lời phí lời trực tiếp lại một lần nữa một trưởng gỗ ra ba người cũng dồn dập bước trước người gót chân dồn dập bị đánh nổ làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng lại có chút phí lời trực tiếp tiếp tục hướng về bắt đầu đại xâm lâm bên trong chạy đi mặc dù nói long tiểu cương nắm giữ vũ hồn đại lục bách khoa toàn thư lý luận vô địch nhưng là trên thực tế muốn cho mình võ hồn tìm kiếm thích hợp hồn hoàn cũng không phải một chuyện đơn giản đầu tiên thuộc tính muốn kết hợp lại không phải niên đại càng cao càng tốt nếu không thì một cái thuộc tính băng võ hồn phụ ra một cái h ỏ a thuộc tính hồn thú hồn hoàn uy năng có thể tưởng tượng được khóa chặt hồn thú ở ngoài còn cần thích hợp niên đại cho nên muốn muốn thu được chính mình thỏa mãn hồn hoàn cũng không phải một chuyện đơn giản không ít hồn sư ở hồn thú rừng rậm l o a n quanh mấy tháng đều chưa chắc có thể tìm tới chính mình thích hợp hồn hoàn bắt đầu đại xâm lâm bên ngo tuyệt đại đa số đều là mấy trăm năm ngàn năm trở lên đều là lợi hại những này hiển nhiên đều không đúng long tiểu cương mục tiêu long tiểu cương mục tiêu chí ít là vạn năm trở lên hồn thú đầy đủ tiêu tốn ba ngày thời gian long tiểu cương này vừa mới đến bắt đầu đại s â m lâm bên trong nơi này kém cỏi nhất đều là ngàn năm hồn thú không thiếu có vạn năm hồn thú hoạt động long tiểu cương cũng đem nguyên thần của chính mình sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng thần thức không ngừng cảm ứng chu vi hồn thú khí tức long tiểu cương chuẩn bị trước tiên cho mình hỏa long võ hồn p ụ g a hồn hoàn hỏa long võ hồn xem như là toàn hệ võ hồn tập sức mạnh vì lẽ đó dù sao thích hợp hồn thú vẫn là không ít trong n g a y mắt lại là mấy ngày đi qua những ngày gần đây long tiểu cương cũng phát hiện không ít vạn năm hồn thú thậm chí còn cảm ứng được một đầu năm vạn năm khoảng t r ư ờ n g trái phải hồn thú có điều đều không có quá thích hợp dù sao hồn hoàn lựa chọn nhưng là quan hệ thực lực của chính mình hắn cũng không thể có chút bất cẩn mỗi một cái hồn hoàn lựa chọn đều muốn làm đến thập toàn thẩm mỹ tuyệt đối không thể ngủ ngáy Ồ, đó là Đang là... lúc này, Long này, Cương con Tiểu mắt lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp thu lại khí tức trên người đến gần rồi đi qua rất nhanh một đầu to lớn hồn thú cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn thiết bối hùng không đúng này không phải phổ thông thiết bối hùng đây là thiết bối long hùng khi thấy này hồn thú dáng vẻ sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệ v ẻ k i n h dị chỉ thấy này hồn thú chủ thể cùng hùng gần như có điều nhắc nhở có tới cao hơn năm mét sau lưng chính là một tầng màu nâu đen giáp bảo vệ cùng thiết bối hùng vô cùng tương tự có điều lại thấy đến đối phương phía sau kéo một cái gần như dài một mét đôi sau khi long tiểu cương liền rõ ràng chính mình tìm vận may này chính là thiết bối hùng dị t r ù n g thiết bối long hùng trên người nắm giữ y ê u ớt long tộc huyết mạch ở vũ hồn đại lục trên căn bản chỉ cần cùng long dính l i ễ u quan hệ hồn thú sẽ không có một cái nhược thiết bối long hùng hiển nhiên cũng không ngoại lệ nguyên bản thiết bối hùng chính là sức mạnh phòng ngự gồm nhiều mặt tồn tại bất kể là sức mạnh vẫn là phòng ngự đều là đồng cấp bên trong người tài ba mà nắm giữ huyết thống long tộc thiết bối long hùng tự nhiên có thể tưởng tượng được hoàn toàn vượt qua phổ thông thiết bối hùng ở đồng cấp bên trong đều là hàng đầu tồn tại ngoại trừ loại kia sở trường sức mạnh hoặc là phòng ngự ở ngoài có rất ít có thể với hắn so với thêm vào thiết bối long hùng trong cơ thể huyết thống long tộc có thể tăng lên trên diện rộng hồn hoàn cùng võ hồn độ khớp cuối cùng long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống thiết bối long hùng trên c h á n chỉ thấy c h á n của hắn bên trên có ba đạo sợi bạc căn cứ vũ hồn đại lục bách khoa toàn thư ghi chép hắn rất nhanh liền phán đoán ra đây là một đầu ba vạn năm cấp bậc hồn thú đệ nhất hồn hoàn chính là hắn long tiểu cương trong hai mắt tinh quang lấp lóe đáy mắt né qua một vệt nóng rực ánh sáng lúc này cũng không có trần trờ chút nào thân hình trực tiếp bắn nhanh ra hướng về đối diện thiết bối long hùng bên người vào tới、Hứng. thiết bối long hùng hiển nhiên cũng ngay lập tức cảm ứng được long tiểu cương xuất hiện trong miệng rít gào một tiếng khổng lồ hinh trưởng mạnh mẽ hướng về l o n g tiểu cương trên người vỗ lại đây cùng lúc đó một luồng chất phát hồn lực gợn sóng cũng lập tức chuyển đến vùng thế giới này hồn thú cùng phong vân thế giới h ỏ a kỳ lân thần long không giống bởi vì h ỏ a kỳ lân cùng thần long đã bị sát khí ăn mòn vì lẽ đó mất đi đại bộ phận thần thông chỉ còn dư lại mạnh mẽ thân thể nhưng là vùng thế giới này hồn thú không giống bọn họ nhưng là sẽ hồn kỹ tương tự có thể thôi thúc hồn lực hơn nữa loại này ba vạn năm hồn thú trí tuệ của bọn họ nhưng là không chút nào so với nhân loại bình th hai người công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ thiết bối long hùng thân thể r u lên to lớn thân thể cũng lùi về sau một bước lảo đảo một hồi mà l o n g tiểu cương đồng dạng lùi về sau mấy bước đây cũng không phải là l o n g tiểu cương sức mạnh không kịp thiết bối long hùng mà là thiết bối long hùng có thể điều động lượng lớn hồn lực gia trì mà l o n g tiểu cương có thể điều động chỉ có hồn sĩ cấp bậc hồn lực hầu như có thể quên không kịp hầu như hoàn toàn chính là thân thể gắn g chống đỡ đối phương có điều mặc dù nói như vậy l o n g tiểu cương không có một chút nào lùi về sau bởi vì thiết bối long hùng sức mạnh cùng phòng ngự mặc dù nói không yếu thế nhưng nhanh nhẹn nhiên liền muốn kém không ít ở cùng thiết bối long hùng đấu mấy lần sau khi long tiểu cương trực tiếp thay đổi sách lược dùng thân pháp cùng đối phương đọc xước t s quyết định chương mười s n g này một chương hiện nay còn nợ một chương chương sáu ác chiến chém giết thiết bối long hùng dầm dầm dầm dầm chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh â m chầm thấp chuyển đến long tiểu cương từng đạo từng đạo công kích không ngừng oanh đến thiết bối long hùng trên người từng đạo từng đạo g i í t g à o âm thanh cũng không ngừng từ thiết bối long hùng trong miệng truyền ra vào thời khắc này thiết bối long hùng có một loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác ở long tiểu cương trôi nổi thân pháp bên giới hắn căn bản là không sờ tới long tiểu cương góc sau một khắc thiết bối long hùng trong hai mắt tràn đầy nổi giận ánh sáng ngay lập tức trên người hồn lực điên cuồng phun trào lên ngay lập tức long tiểu cương chỉ cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng bao phủ đến trên người chính mình phảng phất trên người đè ép một tòa như núi lớn tốc độ di động cũng lập tức hạ thấp không ít. Đây là... trọng lực hồn long Tiểu cương trên mặt một Đây là lực Long lộ ra hồn Cương kỹ. vẹn biết ấ t trọng ngờ vẻ, trọng lực l o ạ hồn n kỹ l o i nhiên là sẽ không xa lạ. Ở vũ hồn đại nổi loại u Cương lục không hồn bên trong, danh nhất trọng lực loại năng tự là lạ, sẽ xa vũ ngay lập tức một đạo tiếng gầm gừ chuyển ra thiết bối long hùng tay gấu mạnh mẽ hướng về long tiểu cương trên người bao phủ đến ừ long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào trong cơ thể khí huyết thôi thúc đến mức tận cùng đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới đứng đầu nhất trình độ trực tiếp đón nhận thiết bối long hùng công kích ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến long tiểu cương thân thể run lên bần bật sau đó cùng thiết bối long hùng đều lùi lại mấy bước mặc dù là thiết bối long hùng có hồn lực gia trì long tiểu cương cũng không có quá rơi vào hạ phong lúc này hai người trực tiếp lại một lần nữa bắt đầu từng cú đấm thấu thi đấu Ở đối phương trong ọ n hồn quản g lực l kỹ trị,、long、Tiểu c ư ơ nháy g tốc c độ ị u điều u đến đó đối đỡ, chế, lớn hạn chế, vì lẽ đó chỉ có thể cùng đối phương gắng chống đỡ, có điều hắn cũng không to thể lẽ chỉ có có có vì q sợ sệt. Dù sao Dù loại n à hồn khẳng định là có thời gian hạn chế, chỉ phải kiên trì quá hồn thời thể. gian kiên gian liền có thể. Trong ngay kỹ kỹ là có có trì quá mắt một phút thời gian liền trôi qua giờ khác này long tiểu cương cùng thiết bố i long hùng đã không biết đấu bao nhiêu lần dù là long tiểu cương thân thể mạnh mẽ giờ khác này cũng vẫn cảm giác cả người cực kỳ đau nhức thậm chí cánh tay đều có chút mất đi trí giác bất quá đối diện thiết bố long hùng hiển nhiên cũng dứt đến chỗ nào đi Đông Dương, Đang lúc này long tiểu cương cũng h thấy trên người cái kia áp lực kinh khủng đột nhiên ỉ cảm cái lực tốc c mất, trên đột người biến kia áp độ cũng trong nháy mắt tăng Giết! Tiểu Long nháy lên lần. này Cương cũng mấy Lúc không có trần trờ chút nào trong miệng trợt quát một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh trường kiếm màu vàng lóng bóng mờ cũng xuất hiện ở trong tay không phải những khác thình l i n h chính là nàng đệ nhị võ hồn ỷ thiên kiếm mặc dù nói ỷ thiên kiếm không có gây hồn hoàn không thể phát động nguồn lực nhưng là cũng không có nghĩa là ỷ thiên kiếm không thể sử dụng trước thời điểm long tiểu cương đã từng làm thí nghiệm trải qua hắn thí nghiệm sau khi hắn phát hiện ỷ thiên kiếm cùng trước thời điểm thật giống phát sinh một loại nào đó huyền diệu lột xác võ hồn trạng thái ỷ thiên kiếm cường độ không chút nào so với thực thể trạng thái phải kém thậm chí còn vượt qua thiết bối long hùng phòng ngự có chút quá mạnh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể công kích lời nói muốn triệt để chế phục đối phương muốn khó khăn nhiều lắm đối phương phòng ngự so với phong vân thế giới thần long muốn mạnh mẽ hơn nhiều vì lẽ đó long tiểu cương trực tiếp vận dụng võ hồn sức mạnh v ụ trong khoảnh khắc long ánh kiếm khí trong nháy mắt phóng ra ỷ thiên kiếm trực tiếp rơi xuống thiết bối long hùng phía sau lưng bên trên xì xì. chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh truyền đến ác liệt ỷ thiên kiếm trực tiếp phá tan rồi thiết bối long hùng sau lưng phòng ngự một đạo vết thương khủng bố cũng hiển hóa ra ngoài nương theo một đạo bị đau tiếng đ ê u t h á m thiết cũng lập tức chuyển đến giờ khác này thiết bối long hùng trong hai mắt tràn đầy hào quang màu đỏ thám tràn đầy cực kỳ nổi giận cùng hung lệ ánh sáng công kích cũng biến thành càng ngày càng cồn u bạo lên trên người hồn lực cũng điên cồn u g khuấy động giờ khác này l o n g tiểu cương cảm giác ở trạng thái như thế này bên dưới thiết bối long hùng tốc độ tăng lên không ít hơn nữa công kích cũng càng thêm cồn bạo lên gần như trong nháy mắt long tiểu cương liền nhận ra được điều này hiển nhiên hẳn là tương tự với cuồng hóa loại hồn kỹ có điều long tiểu cương hai mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì hắn hết sức rõ ràng loại này cùng bạo loại hồn hữu kỹ mặc dù nói có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực thế nhưng nên đều có tác dụng phụ hoặc là hy sinh phòng ngự hoặc là hồn kỹ qua đi gặp rơi vào suy yếu đương nhiên xem loại kia không tác dụng phụ cường hóa toàn bộ thuộc tính hồn hữu kỹ cũng không phải là không có, có điều vô cùng ít ỏi chí ít ở long tiểu cương xem ra thiết môi long hùng không có xì xì. đầy đủ đối lập gần như hơn mười phút sau khi giờ khác này thiết bối long hùng trên người đã thêm ra hơn trăm đạo vết thương khủng bố bên ngoài thân một mảnh máu thịt bé bét sau một k h ắ c thiết bối long hùng nổi giận gầm lên một tiếng cuối cùng ở l o n g tiểu cương trong ánh mắt dĩ nhiên xoay người liền chạy thiết bối long hùng mặc dù nói vô cùng cùng bạo thế nhưng h i ệ n nhiên cũng không phải người ngu hắn linh trí không thể so người trường thành kém h i ệ n nhiên là chuẩn bị đào tẩu muốn đi người đi được sao đùa gì thế này thiết bối long hùng nhưng là hắn tiêu tốn sắp tới mười ngày thời gian mới tìm được h ư n thú làm sao có khả năng làm cho đối phương đào tẩu thân hình loáng một cái lúc này trực tiếp che ở thiết bối long hùng trước mặt lần này hắn không còn né tránh trực tiếp đấm ra một quyền đón nhận thiết bối long hùng công kích Hiện nhiên là ẩm ôn hóa trạng thái bên dưới thiết bối long hùng công kích muốn so với long tiểu cương mạnh mẽ hơn không ít cả người thân thể trực tiếp bị đẩy lùi có điều cũng tương tự thành công đến trễ thiết bối long hùng liền như vậy long tiểu cương cố nén trên người đau đớn một lần lại một lần xông lên trên đầy đủ đấu hơn trăm giới sau khi giờ khác này long tiểu cương cảm giác mình cả người đều sắp muốn tan vỡ rồi đang lúc này đống nhiên hắn cảm giác được thiết bối long hùng trên người nguyên bản cuồng bạo khí tức lập tức biến mất rồi hơn nữa không đơn thuần như vậy hành động cũng biến thành chậm chạp không ít khí thế so với ở tình huống bình thường đều nhược không ít chính là hiện tại nhìn thấy tình cảnh này long tiểu cương con mắt đột nhiên sáng ngời hiển nhiên hắn thắng cực cuốn hóa di chứng về sau xuất hiện lúc này long tiểu cương lại một lần nữa đ ấ m ra một q u y ề n lần này long tiểu cương thân thể vẫn không n ú c ních mà thiết bố i long hùng thì lại trực tiếp chấn động lùi ra ngay lập tức hắn căn bản là không cho thiết bố i long hùng chút nào cơ hội thở lấy hơi thân hình tăng lên tới cực hạ n trong nháy mắt đi đến thiết bố i long hùng trước mặt c h ế trong t giây lát này trong tay bị thiên kiếm hảo quang trói lọi sau một khắc hóa thành một vệt sáng ở thiết bố long hùng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt trực tiếp đi vào giữa chân mày một đạo bi thiết thanh truyền đến thiết bối long hùng thân thể cũng lập tức cầm ẩm, ẩm ngã xuống đất trên người sinh cơ cũng dần dần tiêu tan h i ệ n nhiên là không sống được điếm Đợt, ngày hôm nay ở trong cửa hàng bận bịu thời gian tương đối dài trở về vãn trước tiên đưa ngày hôm nay vẫn là giữ gốc chương năm sau đó bù một trường không viết xong không ngủ chương bảy hấp thu hồn hoàn man linh phụ thể cuối cùng cũng coi như là ngọc rồi long tiểu cương nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ dựa vào thân thể lời nói hạn chế vẫn là quá to lớn nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi trải qua long t i ể u cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo mặc dù nói cơ thể hắn vô cùng cưỡng hãn nhưng là loại này đơn thuần dựa vào thân thể chiến đấu đối với thực lực của hắn hạn chế quá to lớn rất mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn căn bản đều không thể phát động đi ra rất nhanh đang lúc này chỉ thấy ở thiết bối long hùng thi hài bên trên một cái màu đen hồn hoàn cũng t h ă n g vọt lên h i ệ n nhiên cái này nên chính là thiết bối long hùng hồn hoàn nhìn thấy tình cảnh này sau khi long t i ể u cương cũng không có trần c h ờ chút nào chỉ thấy khoanh chân ngồi xuống đem hỏa l o n g võ hồn lấy ra sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu cái này hồn hoàn nếu để cho người khác nhìn thấy long tiệu cương này hành động điên cuồng lời nói nhất định sẽ cực k đệ nhất hồn hoàn chính là hòa vào vạn năm hồn hoàn n à y hoàn toàn chính là đánh vỡ thường quy tồn tại chỉ có song sinh võ hồn đệ nhị võ hồn gây hồn hoàn thời điểm mới có thể làm được ở võ hồn dung hợp trong nháy mắt gần như trong nháy mắt long t i ể u cương chỉ cảm thấy một lồn u g cực kỳ khủng bố dâng trào hồn lực trong nháy mắt hướng về trong cơ thể chính mình tuân ra mà đến đối lập với chi năm trăm chín mươi trước long t i ể u cương dùng hỗn độn thôn thiên công hấp thu chân nguyên tới nói n à y hồn lực càng thêm chất phác tương tự cũng càng thêm cuồng bạo ngay lập tức long tiểu cương cũng cảm giác một luồng khủng bố lực xung kích xông thẳng chính mình biện ý thức thình lình chính là thiết bối long hùng tâm tình tiêu cực hình thành linh hồn xung kích nguyên thần bên trên hào quang trói lọi một luồng vô biên m ê n n g ô n g khí tức trong nháy mắt phóng ra trực tiếp miễn cưỡng đem này khủng bố xung kích c h ấ n áp xuống hôn đ ộ n thôn thiên công cho ta chuyển lúc này long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp điên cùng vận chuyển hôn đ ộ n thôn thiên công điên cùng thôn vệ này khủng bố hôn lực nếu như đổi làm người khác một cải mới vừa cấp mười người tu luyện lập tức thôn vệ vạn năm hồn hoàn mặc dù là cường độ thân thể Thế nhưng trong h nhưng ế t cơ c thể e sợ ũ né g căn bản mắt một cái canh giờ liền trôi qua đang lúc này chỉ thấy long tiểu cương trên người hỏa lòng võ hồn bên trên đột nhiên tây thả ra một đạo hào quan óng ánh hỏa lòng võ hồn phía dưới một cái ngăm đen hồn hoàn cũng hiển hóa ra ngoài thình lình chính là hỏa lòng võ hồn đệ nhất hồn hoàn cái cảm giác này thật huyệt diệu sau một hồi lâu long tiểu cương con mắt cũng chậm rãi mở lấy mắt nếu ẽ như là bốn vạn năm ngàn vạn thậm chí mười vạn năm hồn thú cột rửa lời nói hiệu quả khẳng định càng thêm khủng bố không biết là cái gì hôn kỹ long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau đó trực tiếp cầu thông hồn hoàn tăng lên gấp đôi sức mạnh cùng phòng ngự kéo dài thời gian một phút rất nhanh hồn kỹ nội dung liền xuất hiện ở lòng tiểu cương trong đầu coi như không tệ lòng tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo này hồn kỹ hiển nhiên xem như là một cái bờ ưu eff loại kỹ năng hoàn mỹ kế thừa thiết bối long hùng đặc điểm nếu như đối với người khác mà nói gia tăng gấp đôi sức mạnh cùng phòng ngự hay là không tính là gì nhưng là lòng tiểu cương nhưng là hoàn toàn khác nhau sức mạnh của hắn bản thân liền là quái vật cấp bậc nếu như tăng lên gấp đôi lời nói có thể tưởng tượng được có n ị c h t i ê n b i ế bao hơn nữa này hồn kỹ chỉ là mới bắt đầu trạc thái sau đó mỗi tăng lên cấp、10. sức mạnh cùng phòng ngự gặp gia tăng gấp đôi nếu như đến chín mươi cấp phong hào đấu la lời nói vậy cũng là có thể tăng lên chín lần sức mạnh cùng phòng ngự như vậy có thể thấy được này hồn kỹ có cỡ nào cường bạ lớn chuyện này quả thật hoàn toàn chính là đem long t i ể u cương hướng về hình người bạo l o n g phương hướng phát triển tương tự này hồn kỹ hiển nhiên cũng vô cùng thích hợp hắn lẹ b è o hai mươi nên đi tìm cái kế tiếp võ hồn không ra dự liệu ở phụ gia cái thứ nhất hồn hoàn sau khi long t i ể u cương hồn lực trực tiếp từ cấp mười tiêu thăng đến lẹ vẹo hai mươi trên thực tế chuyện này đối với long tiệu cương tới nói cũng không phải tăng lên nhiều lắm chỉ có thể coi là giải phong đem hồn lực từ cấp mười giải phong đến lẹ vẹo hai mươi như vậy lời nói long tiểu cương tự nhiên cũng là có thể trực tiếp đi tìm thứ hai hồn hoàn cho mình phụ gia đệ nhị hồn hoàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút long tiểu cương cũng trực tiếp đem đá bị long hùng thi hài thu vào hệ thống trong không gian này thiết bối long hùng nhưng là ba vạn năm hồn thú máu thịt có thể đều là thứ tốt long tiểu cương hiển nhiên sẽ không bỏ qua đã như vậy lời nói n à y hồn kỹ liền gọi là man linh phụ thể có biết này man linh phụ thể xuất từ chỗ nào sao có lời nói có thể ở khu bình luận sách phát một hồi nhìn một chút có hay không cùng trung trí hướng huynh đệ được rồi long tiểu cương trực tiếp cho đệ nhất hồn kỹ lấy một cái tên làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay người rời đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp quả nhiên muốn tìm một cái thích hợp hồn t h ú thực sự là quá khó khăn bắt đầu đại s â m lâm nơi sâu xa long tiểu cương trong miệng không nhịn được lẩm bẩm nói khoảng cách hắn dung hợp cái trước hồn hoàn đã qua thời gian một tháng có điều đáng tiếc một tháng này hắn không có một chút nào thu hoạch đương nhiên chi sở dĩ như vậy cũng là bởi vì long tiểu cương đối với hồn thú yêu cầu quá hà khắc duyên cớ mặc dù nói gặp phải một chút hồn thú, nhưng là đều không có để hắn ho hắn mới vẫn không hề đọc thủ có điều mặc dù nói ở hồn thú phương diện không có gặp phải thỏa mãn thế nhưng ở tại dư phương diện nhưng có thu hoạch không nhỏ không phải những khác thình lình chính là dược liệu hắn phát hiện ở bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm có không ít hàng đầu dược liệu xem qua nguyên tắc hắn hết sức rõ ràng ở vùng thế giới này bên trong thuận luyện thuốc vô cùng lạc hậu thậm chí còn không bằng trước thế giới võ hiệp nhiều nhất chỉ có một ít đơn giản thuốc chữa thương m à t h ô i thậm chí ở chữa thương phương diện bọn họ càng nhiều dựa vào đều là h ồ n kỹ hôn kỹ lại vài phương diện khác hiển nhiên muốn so với đan dược càng thêm huyền rượu cũng đúng là như thế hiện nhiên ở chế thuốc một đạo hầu như đều là trống rỗng vì lẽ đó ngoại trừ một số ít dược liệu ở ngoài còn lại tuyệt đại đa số linh dược công dụng vùng thế giới này bên trong căn bản liền không biết nếu không thì nguyên tắc bên trong nhiều như vậy tiên phẩm dược liệu cũng sẽ không tiện nghi nhân vật chính đối với những thứ này dược liệu long tiểu cương tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt mấy trăm niên đại dược liệu ở thế giới võ hiệp đã xem như là hàng đầu linh dược nhưng là ở đây cùng vốn là không phải chuyện gì ngạc nhiên thậm chí ngàn năm linh dược đều có hơn nữa hắn phát hiện vùng thế giới này nguyên khí đất trời càng thêm nồng nặc vì lẽ đó dựng dục ra đến đồng dạng linh dược vùng thế giới này linh dược phẩm chất muốn so với thế giới võ hiệp thực sự tốt hơn nhiều chương tám liệt diễm long t í c h độc cô bạc c ầ u đặt mua hống đang lúc này đột nhiên một đạo nổi g i ậ n tiếng gào t h é t chuyển tới long tiểu cương trong thay cùng lúc đó một luồng khủng bố cuồng bạo khí tức chính đang từ đằng xa nhanh chóng hướng về phương hướng của chính mình tới gần lại đây hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng sừng s ố t một chút lúc này không có trần trờ chút nào thần thức trong nháy mắt hướng về cái hương kêu bao trùm đi qua hả đó là rất nhanh long tiểu cương liền nhìn thấy giữa trường tình huống chỉ thấy giờ khắc này một cái có tới dài mười mấy mét toàn thân bao trùm ở xích lớp v ả y màu đỏ bên trong to lớn bỏ s á t xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong liệt diễm long tích dĩ nhiên là vật này nhìn thấy này khủng bố hồn thú sau khi long tiểu cương con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời này hồn thú thình lình lại là một cái long hệ hồn thú cái gọi là long hệ hồn thú chính là ủ n g có một tiêu huyết thống long tộc hồn thú loại này hồn thú thực lực rõ ràng muốn so với c ù n g cấp mạnh mẽ không í t thông qua phán đoán của hắn trước mắt liệt diễm long tích so với trước hắn chém giết thiết bối long hùng niên đại muốn trường một chút có điều nên cũng không có đạt đến bốn mươi năm cũng là hơn mà giờ khắp này bò sát phía trước chính là một cái ăn mặc một thân màu đen trang phục nhìn qua khoảng ba mươi tuổi nam tử mà nam tử dâu tóc nhìn qua vô cùng đặc thù chính là quỷ dị màu xanh sẫm trên đỉnh đầu chính là một cái toàn thân bao trùm ở màu bích lục vẫy bên trong rắn khổng lồ võ hồn hoảng hoảng tử tử h ắ hắc c sáu cái hồn hoàn hiện hóa ra ngoài rõ ràng là một cái sáu hoàn hồn đế hơn nữa ở long tiểu cương cảm ứng bên trong đối phương khí tức trên người hồn lực rõ ràng đã đạt đến bảy mươi cấp trình độ chỉ là không có phụ gia cái thứ bảy hồn hoàn mà thôi một cái khoảng ba mươi tuổi bảy mươi cấp hồn sư thiên phú hiển nhiên không phải bình thường giờ khác này nam tử chính đang điên cuồng đoạt mệnh lao nhanh hắn mặc dù nói là một cái sáu hoàn hồn đế thế nhưng thực lực hiển nhiên cùng liệt diễm long tích loại này cấp bậc tồn tại so với vẫn là kém c h ô n g ít coi như là phụ ra cái thứ bảy hồn hoàn loại này cấp bậc hồn thú cũng không dám dễ dàng treo chọc n à y võ hồn là bích lân x à không đúng không phải phổ thông bích lân x à mà là bích lân x à hoàng ngay lập tức long tiểu cương cũng nhận ra đối phương võ hồn bích lân x à chính là một loại thú võ hồn l ạ i thú võ hồn bên trong thuộc về chất lượng thường có hiểu bởi vì bích lân xạ võ hồn nắm giữ mạnh mẽ độ tính vì lẽ đó ở cùng cấp bậc bên trong lại thuộc về hàng đầu tồn tại mà bích lân xà hoàng so với bích lân xà h i ệ n nhiên mạnh mẽ hơn không ít mặc dù nói không sánh được từ điện phách vương long hạo thiên búa chờ võ hồn thế nhưng cũng không kém bích lân xà hoàng lẽ nào là hắn nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ xem qua nguyên tắc hắn đối với bích lân xà hoàng võ hồn cũng không xa lạ gì bởi vì nguyên tắc bên trong đại danh đỉnh đỉnh độc đấu la độc cô bạc chính là bích lân xà hoàng võ hồn đương nhiên long tiểu cương cũng, cũng không thể triệt để xác nhận dù sao võ hồn lại không phải duy nhất xuất hiện tương đồng võ hồn cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Long t ứ c hồn thú lại có ngọn lửa năng lực đúng là cùng võ hồn của ta thuộc tính vô cùng phù hợp đúng là có tư cách trở thành ta thứ hai hồn hoàn. Long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói ầm đang lúc này chỉ thấy liệt diễm long tích trong miệng đột nhiên phun ra một cái khủng bố liệt diễm bay thẳng đến người mặc áo đen trên người bao phủ tới không được xa mãng thiên cương thuẫn người mặc áo đen thấy thế hoàn toàn biến sắc chỉ thấy võ hồn bên trên thứ năm hồn hoàn trong nháy mắt phát động một cái mục đích lục màn ánh sáng hiện hóa ra ngoài trực tiếp đem q u a n thân bao phủ lại hiển nhiên là một cái phòng ng có điều này phòng ngự hồn kỹ mặc dù nói không yếu có điều đáng tiếc chính là hắn đối mặt chính là hơn ba vạn năm lòng t ứ c hồn thú liệt diễm long tích này phòng ngự hiển nhiên là có chút không đáng chú ý hầu như muốn ở thuận thêm ngươi màn ánh sáng một bên trong nháy mắt sụp đổ trực tiếp nước tóc ra khủng bố công kích cũng trực tiếp bao phủ đến trên người hắn a một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức chuyển đến nhất thời chỉ thấy người mặc áo đen dáng vẻ cũng biến thành cực kỳ chật vật lên liệt diễm long tích công kích hiển nhiên vô cùng khủng bố bên ngoài thân cũng biến thành một mảnh ngâm đen dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm thân thể cũng trực tiếp mạnh mẽ đập xu võ hồn bên trên ánh sáng cũng ảm đạm đi khá nhiều cuối cùng trực tiếp tiêu tan trực tiếp mất đi sức chiến đấu hống liệt diễm long tích thấy thế to lớn thân thể cũng bay thẳng đến người mặc áo đen bên người vào tới khủng bố công kích cũng bay thẳng đến người mặc áo đen trên người bao phủ tới muốn chết sao người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vẹn ồ n g đậm v ẻ không cam l ò n g xà mãng tiên cương thuẫn cái này hồn kỹ người này dĩ nhiên đúng là đ ộ c cô bạc long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo hẳn nhớ tới nguyên tắc bên trong đọc cô bạc thứ năm hồn kỹ thật giống liền gọi xà mãng tiên cương thuẫn v hồn hồn mắt, mắt thấy cái kia khủng bố công kích liền muốn rơi xuống độc cô bạc trên người thời điểm long tiểu cương cũng rốt cục ra tay rồi thân hình trong nháy mắt bắn nhanh ra đột nhiên đấm ra một quyển trực tiếp oanh đến liệt diễm long tích trên người liệt diễm long tích mặc dù nói niên đại so với thiết bối long hùng cao hơn một chút thế nhưng thân thể cũng không chắc có thể so với được với thiết bối long hùng nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến liệt diễm long tích thân thể trực tiếp bị miễn cưỡng bị đánh văng ra trực tiếp hóa giải này một đạo công kích hồng nhìn thấy một cái tiểu bất điểm dĩ nhiên phá hoại chính mình săn bắn liệt diễm long tích trong hai mắt cũng né qua một vệ t nổi giận ánh sáng đôi quét qua một đạo khủng bố ác liệt n ạ c h tổng cộng bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ đến ừ long tiểu cương thấy thế trong hai mắt tinh quang lấp lóe cả người cũng không lùi mà tiến tới trực tiếp tiến lên l ê n tiếp man linh phụ thể gần như trong nháy mắt long tiểu cương liền trực tiếp lấy ra chính mình võ hồn đệ nhất hồn kỹ trong nháy mắt phát động trong khoảnh khắc một luồng khủng bố dâng trào sức mạnh cũng trong nháy mắt bao phủ quân thân sức mạnh cùng phòng ngự trực tiếp tăng lên gấp đôi ẩm lại là một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến thời khắc này long tiểu cương thân thể chăm chú chỉ là hơi lay động một chút mà đối diện liệt diễm long tích dĩ nhiên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài hả mà nguyên bản nằm trên đất hầu như đã nhận m ệ n h độc cô bạc cũng sửng sốt một chút tưởng tượng bên trong tử vong cũng không có giáng lâm con mắt cũng chầm rãi mở nhất thời nhìn thấy giữa trường tình huống t chuyện này làm sao có khả năng? ta khi ô n g p h ả hoa m ắ thấy c ứ Khi h t rõ giữa t r ư ở n g tình huống sau khi đậu cô bạc trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ đặc sắc vẻ mặt một cái nhìn qua cùng con trai của hắn không chênh lệch nhiều người giờ khắc này dĩ nhiên cùng liệt diễm long tích chiến đến cùng một chỗ hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí áp chế liệt diễm long tích như vậy tình cảnh có thể tưởng tượng trong lòng có của hắn cỡ nào c h ấ n kinh rồi Đợt, canh thứ ba đưa thứ viết tiếp canh còn kém canh ba ba, lên, xong ngủ, ngủ kém b ả y tuổi dáng vẻ tiểu chính thái cùng hơn ba vạn năm liệt diễm long tích chơi vật lộn khung cảnh này có thể tưởng tượng có cỡ nào chấn động trong dây lất này đ ộ c cô bạc cảm giác mình những năm này đều giống như sống đến thân chó lên vốn là đối với thiên phú của chính mình còn vô cùng tự ác thiên phú của hắn mặc dù nói không phải thân cấp thế nhưng ở vũ hồn đại lục bên trong đã xem như là hàng đầu nhưng là hiện tại cùng trước mắt long tiểu cương so với h i ệ n nhiên là trên lệnh không chỉ một điểm nửa điểm thật là khủng khiếp như thế đây là long hệ võ hồn ngay lập tức ánh mắt của hắn cũng rơi xuống long tiểu cương võ hồn bên trên lại thấy đến long tiểu cương hỏa lòng võ hồn sau khi đọc cô bạc chỉ cảm thấy một luồng đến từ linh hồn bên trên uy thế từ đáy lòng bắt đầu bay lên hắn võ hồn chính là bích lân x à hoàng đã xem như là không sai võ hồn loài rắn cũng coi như là mang theo long tộc huyết thống thân thích cũng chính là như vậy đang đối mặt long hệ võ hồn thời điểm huyết thống chất p h á t võ hồn đối với hắn hiển nhiên gặp có thiên nhiên áp chế húng chi là trước mắt long tiểu cương loại này chân lòng võ hồn hả một k â u chỉ có một cái hồn hoàn màu đen sao có thể có chuyện đó khi nhìn thấy long tiểu cương cái kia một cái l ẻ loi màu đen hồn hoàn sau khi đ ộ c cô bạc nhất thời cũng có chút choáng váng điều này hiển nhiên là đánh vỡ thường quy tồn tại đ ộ c cô bạc cảm giác mình phản phất quái đản bình thường sau một hồi lâu đ ộ c cô bạc lúc này mới bình phục một hồi kinh hãi trong lòng sau đó ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường đại chiến bên trên giờ khác này long tiểu cương đã cùng liệt diễm long tích triệt để chiến đến cùng một chỗ liệt diễm long tích ở thân thể cường độ trên cùng thiết bối long hùng gần như có điều so với thiết bối long hùng có thêm ngọn lửa thuộc tính năng lực hồn kỹ bên trong tuyệt đại đa số đều là hòa t h u tính đối với người bình thường tới nói liệt diễm long tích muốn so với thiết bối long hùng khó chơi nhiều lắm bất quá đối với long tiểu cương tới nói nhưng không có vấn đề quá lớn mặc dù nói liệt diễm long tích h ỏ a diễm lực lượng vô cùng mạnh mẽ nhưng là long tiểu cương võ hồn nhưng là h ỏ a long trời sinh đối với ngọn lửa có mạnh mẽ lực miễn dịch hơn nữa đ ệ nhất hồn hoàn hồn kỹ gia trì giờ khác này long tiểu cương hoàn toàn bộ rơi vào hạ phong thậm chí còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong gấp đôi sức mạnh gia trì để sự công kích của hắn có to lớn tăng vọt thêm vào gấp đôi phòng ngự còn có bản thân mạnh mẽ kháng hỏa năng lực để hắn không nhìn thẳng liệt diễm long tích ngọn lửa công kích vì lẽ đó giờ k h ắ c này liệt diễm long tích mặc dù nói là so với thiết bối long hùng mạnh mẽ hơn không ít thế nhưng tình cảnh nhưng hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc liệt diễm long tích dường như một cái đống cắt bình thường một lần lại một lần không ngừng bị đánh bay quá mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ thực lực này yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú này cách đó không xa độc cô bạc nhìn thấy này khủng bố tình cảnh sau khi biểu cảm trên bằng chương ấy tuổi liền có yêu nghiệt như thế thực lực có thể tưởng tượng chân chính trưởng thành lời nói gặp khủng bố cỡ nào coi như là thánh hồn điện cái kia một vị e sợ cũng không có kinh khủng như thế thiên phu đi nếu như thành hàng lên lời nói chí ít không thể so với cái kia một vị phải kém thậm chí càng mạnh hơn đ ộ c cô bạc trong lòng âm thầm nghĩ nói rầm rầm rầm rầm giờ khác này long tiểu cương tự nhiên là không biết đ ộ c cô bạc ý nghĩ hiện tại tinh lực của hắn hoàn toàn phóng tới liệt diễm long tích bên trên bởi vì man linh phụ thể hồn k ỹ chỉ có một phút thời gian vì lẽ đó long tiểu cương nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem liệt diễm long tích làm n ã xuống chém đông、dưng. long tiểu cương thừa dịp đem liệt diễm long tích đánh bay trong nháy mắt thân hình nhanh chóng tới gần liệt diễm long tích trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt cho gọi ra đến một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt tỏa ra trực tiếp ở liệt diễm long tích trên người lưu lại một đạo khủng bố vết thương sâu tới xương long tiểu cương căn bản là không sợ bại lộ đệ nhị võ hồn tồn tại ở nhận ra độc cô bạc trong nháy mắt long tiểu cương trong lòng cũng đã có quyết đoán đây là đệ nhị võ hồn song sinh võ hồn hán hán dĩ nhiên là trong truyền thuyết song sinh võ hồn yêu nghiệt yêu nghiệt lịch thiên yêu nghiệt lại thấy đến long tiểu cương trong tay ỷ đ ộ c cô bạc sắc mặt lại một lần nữa lại biến võ hồn khí tức hắn tự nhiên là có thể phân biệt ra được song sinh võ hồn đại diện cho cái gì đ ộ c cô bạc nhưng là hết sức rõ ràng đáy mắt cũng tràn đầy chấn động không gì sánh n ổ i vẻ trong truyền thuyết vũ hồn điện phát hiện một cái song sinh võ hồn thiên tài tuyệt thế không nghĩ đến ở đây vẫn còn có một cái so với vũ hồn điện cái kia song sinh võ hồn còn muốn càng thêm l g ư tiên đ ộ c cô bạc trong lòng âm thầm nghĩ đạo trên mặt vẻ chấn động cũng càng thêm trở nên nồng nặc ở sức mạnh bị long tiểu cương nhiên ép ngọn lửa năng lực lại bị kháng hơn nữa long tiểu cương trong tay vì thiên kiếm liệt diễm long tích trước mặc dù nói sức mạnh tuyệt đối nghiên ép nhưng là liệt diễm long tích thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ mặc dù nói được một chút tương thế thế nhưng là cũng không thế nào trí mạng thế nhưng thời khắc này liệt diễm long tích hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp trí mạng lúc này không có trần trờ chút nào liệt diễm long tích xoay người liền chạy loại này cấp bậc hồn thú đã theo nhân loại không hề khác gì nhau ngoại trừ không thể hóa hình ở ngoài trí tuệ cùng người bình thường không có khác nhau ở biết do đánh không lại tình huống tự nhiên cũng sẽ chọn đào tẩu muốn đi đứng lại cho ta đùa gì thế thật vất vả tìm tới như thế một cái thích hợp con mồi Long thiên i ể u Cương có làm sao k ả năng đồng tha, thân pháp tăng lên thà, t pháp ớ cực trực Tích tức, hạn, thân thể h lại lại quyền, Long lần nữa bị đẩy lui, ngay tiếp một Liệt một t ra Diễm lui, i lập là đấm đẩy bị kiếm bên trên lại một lần nữa hào quang trói lọi lại là một đạo vết thương khủng bố xuất hiện ở liệt diễm long tích trên người kết thúc ở liên tục công kích hơn trăm giới sau khi long tiểu cương trực tiếp nắm lấy một thời cơ nhún mũi chân thân hình dĩ nhiên đi thẳng đến liệt diễm long tích phía sau lưng bên trên trong tay ỷ thiên kiếm bên trên hào quang trói lọi cuối cùng bay thẳng đến liệt diễm long tích phía bên trên đầu chém tới c không có một chút nào hồi hộp ỷ thiên kiếm trong nháy mắt đi vào liệt diễm long tích đầu lâu bên trong liệt diễm long tích cũng trực tiếp bước trước thiết bối long hùng góc chân ngã xuống ở long tiểu cương ỷ thiên kiếm bên dưới to lớn thân thể cũng lập tức cầm ẩ m ngã xuống đất t chết chết rồi dĩ nhiên thật sự chết rồi quá khủng bố thực sự là quá khủng bố nhìn thấy kết quả này sau khi đ ợ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ chấn động h i ệ n nhiên là bị long tiểu cương biểu hiện ra thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng trực tiếp từ liệt diễm long tích trên người nhảy xuống rất nhanh một cái màu đen hồn hoàn cũng từ liệt diễm long tích trên người ngư chương ó điều đối mặt cái mặt này ồ n hoàn, Long Tiểu c không có lập tức hấp thu, có tức lập m à là đ ư a mắt r ơ i xuống bên cạnh cách đ ó k h ô n g xa đ ộ cô c bạc, bạc thần n phục đệ nhị b hồn hoản nhìn thấy long tiểu cương hướng về chính mình đi tới sau khi động cô bạc sửng sốt một chút có điều rất nhanh phản g phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ nghiêm túc mặc dù nói long tiểu cương xuất thủ cứu hắn m ệ n h nhưng là đồng dạng hắn hiển nhiên cũng phát hiện long tiểu cương bí mật hắn không phải là một cái cái gì cũng không hiểu người tự nhiên hết sức rõ ràng l o n g tiểu cương biểu hiện ra những thứ đồ này ý vị như thế nào nếu như một khi bại lộ lời nói tuyệt đối đủ để gây nên một hồi khủng bố bao tác mặc dù nói trước mắt long tiểu cương nhìn qua phản g phất một cái người hiền lành tiểu chính thái nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương cùng liệt diễm long tích vật lộn cái tiết thực lực khủng bố liền hắn cũng vì đó run sợ long tiểu cương có thể so với hắn ở bề ngoài nhìn qua khủng bố hơn, hơn nhiều tại hạ độc cô bạc đa tạ tiểu hữu ân cứu Mạng, Độc cô bạc thấy thế vội vã i mở m ệ nghe nói. n t ì huống vừa rồi ngươi nên đều nhìn thấy, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất ta giết ngươi, thứ hai thần phủ. không chút phí h đều tiểu ngươi nên ngươi ngươi, Long cương căn bản cũng không có chút nào phí lời, trực tiếp mở miệng nói. n giết g vừa lựa ta rồi trực tại cái cái lời, tiếp có mở được long tiểu cương lời nói sau khi đậu cô bạc sắc mặt cũng hơi đổi nguyên bản hắn còn có chút may mắn tâm lý cho rằng l o n g tiểu cương tuổi còn nhỏ vì lẽ đó có lẽ có cơ hội lừa dối quá rồi hơn nữa long tiểu cương ánh mắt kia căn bản là không giống một cái phổ thông sáu bảy tuổi tiểu hài từ năm g i thậm chí hắn có một loại cảm giác đối mặt mình l o n g tiểu cương thực lực chính mình khắp toàn thân phảng phất đều bị nhìn một cái thông suốt sở hữu bí mật phảng phất đều bại lộ bình thường độc cô bạc cả người sắc mặt cũng không ngừng biến ả o lên hiển nhiên giờ khắp này đang tiến hành kịch liệt trong lòng rẽ ruộng ngươi đã trúng độc ngươi biết không nhìn thấy độc cô bạc dáng vẻ sau khi l o n g tiểu cương thản nhiên nói trúng độc nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi độc cô bạc lúc này cũng không nhịn được nói rằng mặc dù nói hắn bây giờ còn chưa là ngày sau độc đấu la thế nhưng ở toàn bộ trên đại lục đã xông ra không nhỏ tên tuổi đặc biệt dùng độc thủ đoạn càng là hàng đầu tồn tại một cái hàng đầu dùng độc cao thủ lại bị người nói mình trúng độ đ ộ c cô bạc hiển nhiên là sẽ không thừa nhận không cái gì long tiểu cương thản nhiên nói đ ộ c cô bạc tình huống căn bản là không gạt được con mắt của hắn mặc dù nói bây giờ đ ộ c cô bạc tình huống còn lâu mới có được nguyên tắc c h i trung hậu kỳ tình huống đó thế nhưng hắn hôm nay nhưng là thật sự độc tố nhập thể phải biết long tiểu cương cũng tương tự là một cái hàng đầu dùng độc cao thủ mặc dù nói đ ộ c cô bạc đ ộ c uy lực vô cùng khủng bố nhưng là ở đối với độc nghiên cứu bên trên đ ộ c cô bạc hiển nhiên cùng lòng tiểu cương so ra trên lệnh không chỉ một điểm nửa điểm mỗi đến trời mưa xuống n g ơ i xong lặp nên xuất hiện n g a tê cảm giấc đi mặt khác nửa đêm thời điểm người huyện bách hội cùng long tiểu cương thản nhiên nói độc cô bạc bây giờ tình huống còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong như vậy nghiêm trọng rất có khả năng đối phương căn bản cũng không có coi là chuyện to tát làm sao ngươi biết nghe được long tiểu cương lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt bất ngờ bởi vì long tiểu cương nói đều là thật sự chỉ có điều loại k i a n g ứ a ngáy cùng đau đớn đều không có đặc biệt mạnh thêm vào bây giờ độc cô bạc chính là nằm ở đỉnh cao trạng thái căn bản cũng không có đem này điểm thống khổ để ở trong lòng ta đã nói qua ngươi chúng độc long tiểu cương nhạt thản n h i nói như vậy sao có điều là chỉ là tiểu độc mà thôi điểm khó khăn này căn bản là không làm khó được ta đ ộ c cô bạc lập tức mở miệng nói đối với dùng độc phước diện độc cô bạc hiển nhiên là có quá mức bình thường tự tin hiện tại đối với ngươi mà nói xác thực không tính là gì có điều theo ngươi hồn lực tăng lên cái cảm giác này gặp càng ngày càng mạnh đến cuối cùng gặp đau đớn khó nhịn đương nhiên hay là ngươi vẫn sẽ không để ở trong lòng thế nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là này độc có thể không đơn thuần đối với chính ngươi có ảnh hưởng này chính là một loại huyết thống độc tố nhưng là sẽ thai vạ tới ngươi đ ờ i sau long tiểu cương thản nhiên nói đời sau ngươi đây là ý gì nghe được cái này sau khi độc cô bạc nhất thời có chút không cách nào bình tĩnh vẻ mặt cũng biến thành ta có chút nghiêm nghị lên Rất đơn giản, ý của ta chính là con của ngươi từ trong bụng mẹ đều mang theo này độc tố hắn cũng không có ngươi mạnh mẽ như vậy h ư n g lực như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhiều nhất có thể sống đến ba mươi tuổi là tốt lắm rồi hơn nữa này độc sẽ tiếp tục kéo dài đến đời kế tiếp long tiểu cương thản nhiên nói ngươi nói đều là thật sự thời khắc này độc cô bạc sắc mặt cũng rốt cục triệt để thay đổi ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào l o n g tiểu cương ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta tất yếu lừa ngươi được rồi hiện đang nói cho ta sự lựa chọn của ngươi long tiểu cương mở miệng nói ngươi có thể giải quyết độc trên người ta độc cô bạc hỏi đây là tự nhiên long tiểu cương thản nhiên nói cho ngươi mười tức thời gian cân nhắc hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng long tiểu cương âm thanh lại một lần nữa chuyên r a ta lần này đ ộ c cô bạc vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên còn có ba thức ta đồng ý thân p h ụ ta đồng ý đi theo công tử đ ộ c cô bạc trầm mặc sau một hồi lâu cuối cùng mở miệng nói nếu như đổi làm lời của người khác đ ộ c cô bạc sẽ trực tiếp đem đối phương bắt sau đó bước đối phương cho mình giải độc nhưng là long tiểu cương thực lực căn bản là không phải hắn có thể chống lại cuối cùng chỉ có thể từ bỏ rất tốt dùng võ hồn phát một cái lời thề đi l o n g tiểu cương nói rằng ở h u y ê n h u y ê n bên trong thế giới l ờ i thế nhưng là không thể tùy ý phát đặc biệt lấy võ hồn danh nghĩa sinh thể bởi vì này l ờ i thế gặp chân chính có mạnh mẽ cột c h ó i buộc hiệu quả đ ộ c cô bạc thấy thế trời mặc chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng trực tiếp phát xuống một cái độc thể nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng g ậ t g ù mặc dù nói này võ hồn l ờ i thế không phải tuyệt đối bảo hiểm thế nhưng sau đó long tiểu cương có vô số biện pháp có thể triệt để thu phục đối phương sau đó long tiểu cương cũng đi thẳng đến liệt diễm long tích võ hồn bên ánh mắt cũng rơi xuống màu đen hồn hoàn bên trên trực tiếp k h a n h chân ngồi xuống hỏa long võ hồn trực tiếp lấy ra, trực tiếp bắt đầu hấp thu hấp đầu u d nhìn g ợ p hồn hoàn. h n thấy long tiểu cương động tác sau khi đ ộ c cô bạc đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ khiếp sợ trước mặt dù nói biết long tiểu cương cái thứ nhất hồn hoàn là vạn năm cấp bậc nhưng là tận mắt nhìn thấy một cái mới l ẹ và hai mươi hồn sư hấp thu hơn ba vạn năm hồn hoàn khung cảnh này có thể tưởng tượng được có cỡ nào chấn động giờ khác này long tiểu cương căn bản cũng không có lưu ý đ ộ c cô bạc ý nghĩ giờ khác này đang toàn lực luyện hóa trước mặt hồn hoàn có điều có trước kinh nghiệm sau khi chuyện kế tiếp hiện nhiên liền đơn giản hơn nhiều chỉ dùng một cái canh giờ liền triệt để hoàn thành rồi luyện hóa hỏa long võ hồn bên trên thứ hai màu đen hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài chương n mười một, lúc lại bù một chương. Chương 11, liệt diễm long thức vậy đen mãng đối với mục tiêu phát động một đạo long thức hồn lực càng mạnh uy lực càng mạnh cũng tăng lên ngọn lửa uy lực cùng thắng tính là công kích loại hồn kỹ long t ứ c sao cũng không tệ lắm long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt lực công kích của hắn quyết định bởi với hồn lực cường độ đối với hiện nay long tiểu cương tới nói khá là vô bổ bởi vì hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp ở dung hợp đệ nhị hồn hoàn sau khi cũng có điều giải p h o n g đến lẻ vẹo ba mươi trình độ uy lực có hạn thế nhưng ngày sau chờ cấp bậc của hắn tất cả đều mở khóa sau khi uy lực hiển nhiên liền không giống nhau hơn nữa này hồn lực còn cường hóa nàng hỏa thuộc tính năng lực hiện nay tăng lên hai trăm phần trăm ngọn lửa uy lực cũng chính là tăng cường hai lần ngọn lửa uy lực mặt khác miễn dịch hai mươi phần trăm ngọn lửa công kích hơn nếu như đến phong hào đấu la lời nói có thể tăng lên chín lần ngọn lửa uy năng cùng miễn dịch chín mươi phần trăm ngọn lửa thương tổn uy lực có thể tưởng tượng được nếu là liệt diễm long tích cống hiến hồn kỹ vậy dứt khoát liền gọi liệt diễm long tức được rồi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói mặt khác ở dung hợp này một cái hồn hoàn sau khi long tiểu cương có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể lại một lần nữa mạnh mẽ hơn không ít tăng lên trình độ so với trước cái thứ nhất hồn hoàn còn muốn càng thêm mạnh mẽ làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng chậm rãi mở mắt ra đem liệt diễm long tích thi hài cất đi sau khi đi thẳng đến độc cô bạc trước mặt chúc mừng công tử độc cô bạc nhìn thấy long tiểu cương thành công hấp thu hồn hoàn sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ chấn động lúc này cũng mở miệm nói、ừ. thương thế của ngươi làm sao long tiểu cương mùi vị đã không lo lắng tính dưỡng một quãng thời gian thì có thể khôi phục đ ộ c cô bạc mở miệng nói cái này cho ngươi đi dùng sau khi có thể khôi phục thương thế của ngươi long tiểu cương mở miệng nói trực tiếp lấy ra một viên đan dược nói rằng đây là nhìn thấy cái này sau khi đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò hiện nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này mặc dù nói vũ hồn đại lục cũng có thuốc chữa thương thế nhưng hoặc là, là thoa ngoài da hoặc là, là ngao thành canh thuốc hiện nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy đang ăn dược an ngươi liền biết rồi lẽ nào ta còn có thể hại ngươi hay sao l o n g tiểu cương thản n h i ê nói n ạch nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi đ ộ c cô bạc sửng sốt một chút sau đó cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp dùng một viên đ ă n g dược nhất thời hắn chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa sức mạnh từ đáy lòng bắt đầu bay lên sau đó dọc theo chính mình toàn thân bắt đầu khuếch tán ra đến nay năng lượng liền dường như một dòng nước cấm bình thường qua nơi một loại trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái chuyển khắp toàn thân thương thế bên trong cơ thể trợn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục chuyện này thật thần kỳ đồ vật đa tạ công tử đọc cô bạc cảm nhận được tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khi người đến đây là đến săn hồn long tiểu cương hỏi là công tử ta hiện tại đã bảy mươi cấp chuẩn bị ngưng tụ cái thứ bảy hồn hoàn đ ộ c cô bạc mở miệng nói có cái gì mục tiêu sao long tiểu cương hỏi ta trước phát hiện một đầu hai vạn năm v ả y đen mãng vốn là đều sắp muốn bắt rơi xuống nhưng là v ả y đen mãng dĩ n h i ê n chạy cuối cùng không cẩn thận đổi tới liệt diễm long tích địa bàn sau đó liền bị liệt diễm long tích truy sát đ ộ c cô bạc mở miệng nói hắc lân mặng yêu ngược lại không tệ hồn thú cùng người võ hồn rất phù hợp long tiểu cương gật gật đầu nói vẫy đen mãng hắn tự nhiên là biết đến thuộc về độc hệ hồn thú cùng đọc cô bạc bích lân xà hoàng võ hồn hiển nhiên vô cùng phù hợp dẫn đường đi làm thiệt hắn long tiểu cương nói rằng ừng được công tử đi theo ta đọc cô bạc gật gật đầu nói bây giờ liệt diễm long tích đã chết rồi hơn nữa bên người có long tiểu cương như thế một vị hàng đầu tồn tại vậy đen mãng hiển nhiên là chạy trời không khỏi nắng lúc này hai người cũng bay thẳng đến phía trước chạy đi chính là thung lũng này nơi này chính là vậy đen mãng xào huyệt đi rồi gần như sau một cách giờ hai người đi đến một chỗ cốc bên ngoài đọc cô bạc mở miệng nói ừng long tiểu cương gật cù sau đó thần n i ệ m cũng tản mắt ra rất nhanh liền ở bên trong thung lũng cảm ứng được một luồng không kém khí tức hiện nhiên nên chính là độc cô bạc trong miệng vạy đen mãng tiến vào sơn cốc sau khi rất nhanh chỉ thấy một cái dài hơn hai mươi mét toàn thân bao trùm ở vảy màu đen bên dưới có tới độ lớn bằng vải nước khủng bố chăn khổng lồ một luồng khủng bố khí tức âm lánh cũng từ chăn khổng lồ trên người tản mắt ra nhìn thấy long tiểu cương bên người đ ộ c cô bạc sau khi long tiểu cương chú ý tới vạy đen mãng trong hai mắt cũng né qua một v ệ c vẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên là nhận ra độc cô bạc thân phận tương tự cũng không nghĩ đến độc cô bạc dĩ nhiên có thể sống sót ngay lập tức vạy đ chính là chạy vậy đen mãng trí tuệ nhưng là vô cùng khủng bố trước độc cô bạc thực lực hắn đã đã được kiến thức hơn nữa nguyên bản dưới cái nhìn của nó độc cô bạc nên nhất định sẽ chết ở liệt diễm long tích trong tay đúng là như thế hắn mới dám lại một lần nữa trở về chính mình xào huyệt nhưng là không nghĩ đến độc cô bạc dĩ nhiên còn sống hơn nữa lại một lần nữa tìm tới chính mình có thể từ liệt diễm long tích trong tay sống sót thực lực có thể tưởng tượng được này căn bản cũng không có chút nào phần thắng vậy đen mãng tự nhiên là ngay lập tức lựa chọn đào tàu chạy đi đâu độc cô bạc thấy thế đáy mắt né qua một v ệ lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng Trực tiếp t đuổi ừ long tiểu cương thấy thế lúc này lạnh rên một tiếng nhún mũi chân thân hình dường như một vệ sáng bình thường bắn nhanh ra rất nhanh liền cái sau vượt cái trước trực tiếp che ở v ả y đen mãng trước mặt trong tay ỷ thiên kiếm trực tiếp lấy ra một đạo hào quang lóng ánh phóng ra dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng một đạo có tới dài một mét vết thương cũng xuất hiện ở vạy đen mãng trên người xèo xèo ư một đạo thê thảm âm thanh truyền đến sau đó vảy đen mãn g thân thể cũng trên đất lăn lộn một hồi sau m ộ t khắc to lớn đuôi đột nhiên quét qua dường như một cái màu đen roi dài bình thường hướng về lòng tiểu cương trên người quét tới ừ long tiểu cương thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ sau m ộ t khắc cả người không lùi mà tiến tới nhưng mà tay hai tay đột nhiên dò ra dĩ nhiên trực tiếp một phát bắt được vảy đen mãn g đuôi lên cho ta lòng tiểu cương trong miệng k h ẽ quát một tiếng sau đó cực kỳ một màn kinh khủng xuất hiện vảy đen mãn g dĩ nhiên trực tiếp bị lòng tiểu cương vung lên một cái sáu Bảy tuổi dáng vẻ tiểu chính thai dáng cái chính vẻ ẩm long tiểu cương luân vài vòng sau khi sau đó trực tiếp mạnh mẽ đem v ả y đèn mãng thân thể đập xuống đất nhất thời v ả y đen mãng cũng bị đập cho tất h điên bát đảo hỏa sau đó long tiểu cương căn bản cũng không có ý bung ô tay lại một lần nữa b ả o chế y theo chỉ dẫn rs thật không tiện vừa nãy không cẩn thận gục xuống bàn ngủ cuối cùng một t r ư ơ n g đưa lên hiện nay còn nợ ba trường không xong rồi không kiên trì được muốn đi ngủ ngày hôm nay t r ư ơ n g mới chờ sau khi rời giường lại bắt đầu viết chương mười hai bất ngờ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau đó làm người một màn vô cùng rung động xuất hiện một cái nhìn qua sáu bảy tuổi tiểu chính thái xoay vòng một cái dài hơn hai mươi mét khủng bố chăn khổng lồ một lần lại một lần không ngừng đập xuống đất bị long tiểu cương nắm lấy đôi u vậy đen mãng căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại mỗi một lần đều bị nã g đến thất điên bắt đảo không chờ phản ứng lại lại là mạnh mẽ đập xuống t hông tản quá hông tản thực sự là quá hông tản này chỉ sợ la bất tức nhất h ồ thú nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong nháy độc cô bạc t r mắt công lộ ra một phu long tiểu cương liền mạnh mẽ đập phá hơn trăm giới mặc dù nói vậy đen mãng thân thể cũng vô cùng cường hãn phổ thông đập đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng gì nhưng là lòng tiểu cương nhưng là một cái ngoại lệ sức mạnh của hắn nhưng là cực kỳ khủng bố vòng lên đập một cái nhưng là mấy triệu cân sức mạnh mặc dù là thân thể cực kỳ cường hãn vậy đ è n mãng hiển nhiên cũng chịu không được trong cơ thể xương trên căn bản đều bị chấn đoạn bên ngoài thân cũng là một mảnh máu thịt bé bét ẩm cuối cùng long tiểu cương lại một lần nữa mạnh mẽ 703 đập một cái sau khi sau đó trực tiếp bung lòng tay ra giờ khác này vậy đ è n mãng thân thể dường như một bãi bùn nhau bình thường hiển nhiên là mất đi sức chiến đấu được rồi giao cho ngươi làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống độc cô bạc trên người đa tạ công tử độc cô bạc thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ hưng phấn nếu như không có long tiểu cương lời nói hơn một canh giờ sau khi đợt cô bạc đỉnh đầu bích lân xà hoàng võ hồn bên trên cái thứ bảy hồn hoàn cũng h i ệ n hóa ra ngoài tỏa ra một luồng đen tui hào quang màu đen đợt cô bạc khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng phun trào lên hồn lực trực tiếp từ bảy mươi cấp tăng lên tới bảy mươi một cấp cả ngươi cũng trực tiếp từ một cái hồn đế chính thức bước vào bảy hoàn hồn thánh cấp bậc ở vũ hồn đại lục bên trong hồn vương hồn đế xem như là cao thủ bình thường chỉ có đến hồn thánh cảnh giới mới xem như là chân chính bước vào chân chính cao thủ hàng ngũ mỗi một cái hồn thánh cấp bậc tồn tại đặt ở bất kỳ thế lực bên trong đều là hết sức quan trọng tồn tại mà phong hào đấu lại như n g là chân chính đỉnh cao cao thủ rất nhanh đ ộ u cô bạc con mắt cũng trầm rãi mở trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kích động đa tạ công tử đậu cô bạc đầy mặt kích động nói làm sao long tiểu cưng hỏi rất mạnh nay vậy đen mãng cùng võ hồn của ta độ khớp rất cao độc tính lập tức tăng lên gấp ba độc cô bạc mở miệng nói coi như không tệ long tiểu cương gật gật đầu nói sau đó long tiểu cương cũng đem vậy đ è n mãng thi hải cất đi sau đó hắn chú ý tới bên trong thung lũng này dĩ nhiên thai n é n không ít linh dược số lượng so với trước hắn trải qua bất luận một nơi nào đều muốn nhiều công tử những thứ đồ này là nhìn thấy long tiểu cương dĩ nhiên cẩn thận từng ly từng tí một r ú t vài cây thảo đảo mấy cây dễ cây độc cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ không rõ vẻ mặt những thứ này đều là linh dược có thể dùng đến luyện chế đan dược long tiểu cương mở miệng nói đan dược lẽ nào là ta trước dùng vật kia đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò không nhịn được nói rằng ừ m long tiểu cương gật gật đầu nói sau đó sẽ một lần bắt đầu s i ê u tầm lên chỉ trong chốc lát liền đi đến thung lũng nơi sâu xa nhất thì ra là như vậy đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc hắn chỉ nhận thức một ít độc dược cùng độc thảo đối với linh dược hắn hiển nhiên căn bản là một chữ cũng không biết hả đó là đang lúc này long tiểu cương thần thức ở s i ê u tầm linh dược thời điểm đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái ánh mắt bay thẳng đến phía trước nhìn tới hắn phát hiện tại đây hẻm núi phần cuối lại vẫn có cái khắc cẳn Toàn băng ộ một động. một một hẻm nhiên hóa hình. nhiên, không phải nhất làm cho hắn kích động. Để hắn hưng phân chính là, ở hắn phía hẻm chính hồ làm cảm Đầm núi lớn Đương này ứng bên trong, phía trước hẻm núi nơi lớn nước. nước này nhìn qua vô cùng quý vị, một bên túi cái giữa cái dĩ dị, là là, lưu to trước to vực có xa Để vô ở b sâu qua hỏa n bên nóng bỏng, phân biệt rõ ràng, một b n phân ràng, song sinh, có thể nói g chút thể biệt một rõ là có ký q u n Bang hỏa lưỡng nghi nhãn dĩ nhiên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa lưỡng nghi nhãn dĩ nhiên ở nơi này long tiểu cương thấy thế trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động long tiểu cương tiến vào bắt đầu đại xâm lâm ngoại trừ tìm kiếm thích hợp hồn thu ở ngoài mục tiêu chủ yếu nhất tự nhiên chính là tìm kiếm vũ hồn đại lục bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước thời điểm không thu hoạch được gì nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên ở nơi này phát hiện có thể nói là chân chính vô tâm cắm liêu liêu thanh ấ m lúc này long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào nhún m ũ i chân thân hình bay thẳng đến cốc nơi sâu xa lưu vực phương hướng phi v ú đi đọc cô bạc thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẽ có điều không có trần trờ chút nào tương tự cũng đi theo rất nhanh hai người liền tới đến đây là quá thần kỳ thực sự là quá thần kỳ trên đời này vẫn còn có như vậy kỳ quan độc cô bạc nhìn thấy quỷ dị này băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiển nhiên là có chút vượt qua hắn nhận thức độc long thảo phệ tâm đẳng đoạn trường hoa trời ạ nhiều như vậy độc thảo rất nhanh độc cô bạc cũng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi phát hiện không ít độc thảo đối với linh dược hắn không quen biết thế nhưng những này độc thảo hắn nhưng là hết sức quen thuộc mỗi một cây có thể nói đều là hàng đầu độc thảo hắn không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên thai n é n nhiều như vậy còn bên cạnh long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống trụ vi những người thực vật mặt trên long huyết tham nguyễn hoa quả và mắt nhìn thấy chính là từng mảnh từng mảnh linh dược có thể nói rõ một màu đều là hàng đầu linh dược nhìn thấy những thứ đồ này sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một v ệ t v ẻ kích động có điều rất nhanh long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn địa phương vài cây linh dược mặt trên, n cái cây kia vài i l hiển dược h nhiên là trong này cao cấp nhất Khỉ hồng lạt liêm, đoạn tương tư đoạn trường hồng, Những này thình lình chương í n nguyên tắc bên trong xuất hiện những n h là g xuất tắc ờ i tiên phẩm linh dược, hiệu quả、so、với、chu、vi những linh dược kia hiện nhiên những khủng phẩm chu h dược, dược quả so bố hơn nhiều n Thứ tốt, thứ tốt, thực sự là thứ lắm. là l tốt, tốt, tốt. sự o Thiểu cương trên Cương mười ặ t một thần thông cũng cực sắc kích động, hắn hôm nay phổ thông linh lộ ra hôm vệ kỳ phổ d ợ c có hiệu quả, mặc đối đã với hiệu hắn không những n g quả, dù là ư l i n hai dược cấp c o h ệ u quả đầu cũng vô cùng có dược hạn, thế nhưng những này hàng đầu tiên phẩm linh dược hiện nhiên liền không giống. Chương vô thế phẩm bất ngờ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau đó làm người một màn vô cùng rung động xuất hiện một cái nhìn qua sáu bảy tuổi tiểu chính thái xoay vòng một cái dài hơn hai mươi mét khủng bố chăn khổng lồ một lần lại một lần không ngừng đập xuống đất bị long tiểu cương nắm lấy đôi u v ậ y đèn mãng căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại mỗi một lần đều bị ngã đến thất điên bắt đảo không chờ phản ứng lại lại là mạnh mẽ đập xuống t h ô n g tàn quá h ô n g tàn thực sự là quá h ô n g tàn này chỉ sợ la bất t ứ c nhất h ù n thú nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh độc cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệch ấ n động vẻ mặt trong miệm lẩm bẩm nói phải biết trước thời điểm hắn mặc dù nói chiến thắng vậy đen mãng nhưng là vậy cũng là làm vô số chuẩn bị tiêu tốn giá cả to lớn nhưng là hiện tại này vậy đen mãng ở long tiểu cương trong tay thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có dường như một cái đồ chơi lớn bình thường không ngừng trên đất đập trong ngáy mắt công phu long tiểu cương liền mạnh mẽ đập phá hơn trăm d i ớ i mặc dù nói vậy đen mãng thân thể cũng vô cùng cường hãn phổ thông đập đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng gì nhưng là long tiểu cương nhưng là một cái ngoại lệ sức mạnh của hắn nhưng là cực kỳ khủng bố vòng lên đập một cái nhưng làm ấ y triệu cân sức mạnh mặc dù là thân thể cực kỳ cường hãn vậy đen m trong cơ thể xương trên căn bản đều bị chấn đoạn bên ngoài thân cũng là một mảnh máu thịt bé bét ẩm cuối cùng long tiểu cương lại một lần nữa mạnh mẽ bảy trăm linh ba đập một cái sau khi sau đó trực tiếp bung lòng tay ra giờ khác này vậy đèn mãng thân thể dường như một bãi bùn nhau bình thường hiển nhiên là mất đi sức chiến đấu được rồi giao cho ngươi làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống đ ộ c cô bạc trên người đa tạ công tử đ ộ c cô bạc thấy thế trên mặt cũng lộ ra một v ệ t vẻ hưng phấn nếu như không có long tiểu cương lời nói hắn muốn giết chết này vậy đèn mãng e sợ k h ô n g có khả năng lắm bây giờ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tâm tình có thể tưởng tượng được lúc này cũng không có một chút nào phí lời trực tiếp phát động hồn kỹ kết quả vậy đen mãng chỉ trong chốc lát một cái màu đen hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài đ ộ c cô bạc cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dung hợp hồn hoàn hơn một canh giờ sau khi đ ộ c cô bạc đỉnh đầu bích lân xả hoàng võ hồn bên trên cái thứ bảy hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài tỏa ra một luồng đen t u i hào quang màu đen đ ộ c cô bạc khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng phun trào lên hồn lực trực tiếp từ bảy mươi cấp tăng lên tới bảy mươi một cấp cả người cũng trực tiếp từ một cái hồn đế chính thức bước vào bảy hoàn thành cấp bậc ở vũ hồn đại lục bên trong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 nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên ở nơi này phát hiện có thể nói là chân chính vô tâm cắm liêu liêu t h à n h ấ m lúc này lòng tiểu cưng cũng không có trần c h ờ chút nào nhún m ú i chân thân hình bay thẳng đến cốc nơi sâu xa lưu vực phương hướng phi vút đi đ ộ c cô bạc thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có điều không có trần c h ờ chút nào tương tự cũng đi theo rất nhanh hai người liền tới đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh này đây là quá thần kỳ thực sự là quá thần kỳ trên đời này vẫn còn có như vậy kỳ quan đ ộ c cô bạc nhìn thấy quỵ dị này băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khiếp sợ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 long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một v t v ẻ kích động có điều rất nhanh long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn địa phương vài cây linh dược mặt trên cái kia vài cây linh dược hiển nhiên là trong này cao cấp nhất khỉ l ạ t liêm, tương tư đoạn trường hồng màu ga phượng hoàng quỳ hiệu phẩm tử c h i những này thình lình chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện những người tiên phẩm linh dược hiệu quả so với chu vi những linh dược kia hiển nhiên khủng bố hơn nhiều lắm thứ tốt thứ tốt thực sự là thứ tốt long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vẻ cực kỳ thần sắc kích động hắn hôm nay phổ thông linh dược đối với hắn đã không có hiệu quả mặc dù là những người linh dược cấp cao hiệu quả cũng vô cùng có hạn thế nhưng những n à y hàng đầu tiên phẩm linh dược hiển nhiên liền không giống chương m ộ ư ơ i ba đạo trường dung hợp long tiểu cương nhu tính k e n phát hiện động thiên phúc địa có hay không hòa vào đạo trường trong không gian đang lúc này long tiểu cương trong đầu một thanh â m cũng lập tức chuyển ra hạ động thiên phúc địa hòa vào đạo trường hệ thống ngươi nói có thể mang băng hỏa lưỡng nghi nhãn hòa vào đạo trường không gian long tiểu cương nghe được cái này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẽ đúng ký chủ có điều cần phải hao phí ngàn vạn nhân quả điểm hệ thống âm thanh truyền ra ngàn vạn nhân quả điểm sao nghe được cái này sau khi long tiểu cương trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên này băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhưng là chân chính bảo địa t r u n g quanh đây nguyên khí đất trời so với chu vi nồng nặc đến ít hơn mười lần hơn nữa này băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có thôi thuốc hiệu quả chu vi quả thực chính là thiên nhiên vườn thuốc linh dược sinh trưởng tốc độ là chu vi gấp mười lần trở lên nếu như có thể dung hợp lời nói hiển nhiên muốn thuận tiện không ít dù sao chỗ này mặc dù nói không sai thế nhưng đây chính là bắt đầu đại xâm lâm bên trong hắn không thể cùng đọc cô bạc như vậy vẫn ẩn cư ở nơi như thế này nếu như có thể mang đi l hiển nhiên là không là trước h hơn. ể tốt t tiên không dung dù Tiểu nhiều Long Cương nói rằng, dù sao nơi này còn có nhiều như hợp. sao có vội ậ y linh dược. Công tử, những người Công những dược. tử, đ c Độc cô bạc cũng chờ thảo. trên mặt một Trước t mong. lộ ra một vẹn vẹ ê ngươi k h ô n đội, n g độc thuật còn kém một chút dùng những thứ đó quả thực chính là t r ả đạp đây là một bộ độc kinh hiểu rõ những thứ đồ này cử động nữa những người độc thảo long tiểu cương trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một bản độc kinh mở miệng nói vật này tự nhiên là từ hệ thống bên trong làm ra đến thình lình chính là l o n g tiểu cương tinh thông ngũ độc bạo điện bây giờ ngũ độc bảo điện đồng dạng đã tăng lên tới thần cấp so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi vô số lần đây là ngũ độc bảo điện độc cô bạc sửng sốt một chút sau đó trực tiếp bắt đầu lật xem lên dần dần theo không ngừng lật xem biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng kích động lên mới vừa bắt đầu thời điểm nghe được lòng tiểu cương xem thường chính mình đ ộ c thuật độc cô bạc trong lòng có chút không quá chịu phục nhưng là nhìn thấy phía trên này ghi chép đồ vật sau khi độc cô bạc nhất thời coi như người trời mặt trên ghi chép đồ vật phảng phất cho hắn mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa sổ bình thường phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới để hắn cảm giác mình nguyên bản liền dường như hết ngồi đ á y giếng bình thường lúc này mới nhìn một điểm hắn liền rõ ràng chính mình được kinh khủng đến mức nào đổ vợ này chuyện này đa tạ công tử đa tạ công tử đ ộ c cô bạc chậm rãi ngẩng đầu lên ông thật chặt ở trong lòng vô địch bảo điện k h ắ p khuôn mặt là cực kỳ thần sắc kích động nếu như nói nguyên bản thời điểm đối với thần phục long tiểu cương có chút khó chịu lời nói là bởi vì bức bách lời nói như vậy bây giờ hắn phát hiện tùy tùng long tiểu cương quả thực chính là hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất nay ngũ độc bảo điện đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch ăn trước thấu những thứ đó nói sau đi. long tiểu cương nói rằng ngũ độc bảo điện nhưng là bác đại tinh thâm long tiểu cương là bởi vì có hệ thống tồn tại trực tiếp rót vào đến trong đầu của chính mình căn bản cũng không cần dung hợp thông suốt thế nhưng độc cô bạc không giống hắn cũng phải cần từng điểm từng điểm bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu dù cho là độc cô bạc ở độc đạo có không nhỏ trình độ thế nhưng muốn chân chính hiểu rõ không có cái thời gian mấy năm là đừng nghĩ phải công tử độc cô bạc vội vã mở miệng nói thậm chí đối với những người độc thảo đều không thế nào để bụng bây giờ hắn một lòng một dạ liền muốn nghiên cứu trong lòng ngũ độc bảo điện long tiểu cương thấy thế cũng không tiếp tục để ý đối phương đi thẳng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi linh dược bên cạnh những linh dược này cũng đã hoàn toàn chín mùi hắn tự nhiên cần đem bọn họ tất cả đều h á i xuống đầy đủ dùng hơn nửa ngày thời gian long tiểu cương mới đưa sở hữu linh dược tất cả đều h á i h á i xuống sau đó để đ ộ c cô bạc đến lưu vực bên ngoài chờ hắn dung hợp sau đó long tiểu cương trực tiếp cầu thông hệ thống ầm ầm ầm sau một khắc trong hư không một đạo khủng bố to lớn cột sáng hiển hóa ra ngoài trực tiếp đem toàn bộ lưu vực hoàn toàn bao phủ lại t h n g trận quần cuộn tiếng nổ van rền cũng lập tức chuyển đến mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên phảng phất động đất giáng lâm bình thường đây là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra lưu vực bên ngoài độc cô bạc nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ ngay lập tức không gian chung quanh vặn vẹo đi sau đó nguyên bản băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng trực tiếp liền mang theo toàn bộ lưu vực cũng triệt để biến mất rồi thay vào đó chính là một cái khủng bố sâu không thấy đáy hố trời t này đây là đây là chuyện gì xảy ra khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi nhìn trước mắt này khủng bố dường như nuốt sống người ta khủng bố hố trời sau khi đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh hãi h i ệ n nhiên là có chút bị sợ rồi được rồi đừng lo lắng nên đi nhìn thấy đ ộ c cô bạc dáng vẻ sau khi long tiểu cương thản n h i ê nói n vâng công tử thời khắc này đ ộ c cô bạc nhìn phía long tiểu cương ánh mắt cũng triệt để thay đổi long tiểu cương ở đ ộ c cô bạc trong lòng hình tượng cũng biến thành càng ngày càng thần bí lên thủ đoạn này quả thực dường như thần linh bình thường trong lòng cũng sinh ra nồng đậm kính nghệ được rồi đi thôi long tiểu cương thản như nói công tử không biết đỡ lấy tới làm cái gì đ ộ c cô bạc hỏi bồn công tử chuẩn bị tiếp tục ở bắc đầu đại bên trong vùng rừng rậm đợi một thời gian ngắn cần săn bắt mấy cái hồn thú cho tới ngươi bồn công tử có một việc cần ngươi đi làm long tiểu cương mở miệng nói công tử ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó đ ộ c cô bạc mở miệng nói ngươi cảm thấy bồn công tử trước đưa cho ngươi đan dược làm sao long tiểu cương hỏi thứ tốt hiệu quả này quả thực so với hồn đế cấp bậc phụ trợ loại hồn sư trị liệu hồn k ỹ hiệu quả còn tốt hơn có thể so với hồn thánh loại hiệu quả trị liệu hơn nữa không cần tiêu hao lực quả thực là hàng đầu bảo vật đọc cô bạc mở miệng nói ngươi cảm thấy vật này nếu như đi bán lời nói có người sẽ phải sao long tiểu cương hỏi đương nhiên gặp vật này tuyệt đối là hắn hot thậm chí đủ để gây nên một hồi náo động chờ chút công tử ngài chuẩn bị đem những thứ đồ này lấy ra bán đ ậ c cô bạc không nhịn được hỏi không sai long tiểu cương mở miệng nói vật này có thể sản xuất đại trà độc cô bạc hỏi chỉ cần có đầy đủ dược liệu là có thể long tiểu cương nói rằng t độc cô bạc trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đồ vật là thứ tốt chỉ có điều e sợ sẽ khiến cho phiền t o á i không nhỏ vật này xuất hiện e sợ sẽ khiến cho một hồi khủng bố náo động đến thời điểm e sợ sở hữu thế lực lớn đều sẽ bị kinh động chúng ta e sợ không gánh nổi những thứ đồ này cuối cùng đ ộ c cô bạc nhữ m ạ n một cái sau khi mở miệng nói cái này bồn công tử tự nhiên biết bồn công tử không có dự định bán nguyên bản vừa mới bắt đầu cất bước thời điểm có thể hạ thấp một ít hiệu quả tỉ như chỉ đối với hồn sư đại hồn sư cấp bậc hữu dụng đan dược chữa trị vết thương long tiểu cương nói rằng suy yếu bản sao cái này đúng là có thể đọc cô bạc sửng sốt một chút sau khi mở miệng nói tớ giữ gốc chương mới còn kém ba chương vẫn là không biết song không ngủ dưới t r ư ơ n g mười bốn đ ộ c cô bạc rời đi mọi người võ hồn c ầ u đặt mua ta chuẩn bị đem chuyện nào giao cho ngươi đi làm ngoại trừ đan dược chữa trị vết thương ở ngoài còn có khôi phục nhanh chóng hồn lực đan dược có thể đối với lệ vẹo ba mươi trở xuống hồn sư có hiệu quả ngươi có thể có lòng tin long tiểu cương t h ẳ n g nhiên nói cái này cũng coi như là long tiểu cương đối với đ ộ c cô bạc thử thách nếu như đối phương có thể làm cho hắn thỏa mãn lời nói tiếp đó sẽ có cùng việc trọng yếu giao cho đối phương đương nhiên mặc dù là thất bại long tiểu cương cũng không thèm để ý nhiều lắm tổn thất mấy toa đan dược mà thôi ta đọc cô bạc sắc mặt biến đổi một hồi làm sao không có lòng tin long tiểu cương thản nhiên nói công tử yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực rất nhanh độc cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiên định đúng rồi công tử không biết độc trên người ta còn có ta hài tử độc sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường độc cô bạc mở miệng nói chỉ cần ngươi đem ta cho đồ vật của ngươi đều hiểu rõ chính ngươi là có thể giải quyết long tiểu cương mở miệng nói như vậy sao ta biết rồi công tử yên tâm ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng độc cô bạc nói rằng đây là vài loại đan dựa phương pháp luận đan liền giao cho ngươi sau đó long tiểu cương cũng lấy ra mấy toa đan dược cho độc cô bạc trong đó mặt trên cũng ghi chép thủ pháp luận chế đây chỉ là bình thường nhất chữa thương cùng hồi phục loại đan dược luận chế thủ đoạn cũng không phức tạp công tử yên tâm ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng độc cô bạc đầy mặt kiên định nói rằng hy vọng như vậy nếu như ngươi làm đầy đủ tốt ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi chỉ cần ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn ngươi được sẽ vượt qua tưởng tượng tương lai thành t i ể u phong hào đấu la chính là tối thiểu thậm chí siêu cấp đấu la cùng cực h ạ n đấu la long tiểu cương nói rằng phong hào đấu la siêu cấp đấu la còn có cực h ạ n đấu la ta thật sự có thể không nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi độc cô bạc nhất thời hô hấp cũng trở nên hơi gấp gấp lên mặc dù nói hắn thiên phú không tệ thế nhưng tức đã là như thế hắn phòng trừng chính mình nhiều nhất e sợ chỉ có thể dừng lại hồn đấu la còn phong hào đấu la không có cơ duyên to lớn căn bản là không thể cho tới cái khác hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến như giờ khác này nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi kích động trong lòng có thể tưởng tượng được nếu như là người khác nói với hắn những chuyện này lời nói hắn nhất định sẽ khịt mũi con t h ư ờ n g căn bản là sẽ không để ở trong lòng nhưng là long tiểu cương không giống hắn nhưng là nhìn thấy long tiểu cương khủng bố cùng thần bí hắn cảm giác ở long tiểu cương trên người căn bản cũng không có cái gì chuyện không thể nào tự nhiên có thể chỉ cần ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn long tiểu cương thản nhiên nói ta biết nên làm như thế nào đ ộ c cô bạc trong hai mắt cũng né qua một vệ cuồng nhiệt vẻ mặt sau đó đón lấy long tiểu cương lại một lần nữa bàn giao đ ộ c cô bạc một ít chuyện sau đó trực tiếp một người rời đi hy vọng ngươi không nên để cho bùn công tử thất vọng chỉ cần ngươi có thể làm được lời nói coi như là ngươi muốn trở thành thần cũng không phải không thể đ ộ c cô bạc sau khi rời đi long tiểu cương trong miệng lẩm bẩm nói sau đó long t h i ể u cương cũng không tiếp tục săn b á n mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi đến đạo trường trong không gian toàn bộ đạo trường không gian trên thực tế chính là một cái độc lập tiểu thế giới có điều bây giờ đạo trường không gian diện tích cũng không phải quá lớn chỉ có chu vi mấy chục dặm to nhỏ ở không gian trung ương nhưng là một tòa cung điện to lớn chính là đạo trường chủ thể cung điện này dạng nhất thình lình cùng chiến thần điện giống như lúc giờ khác này ở cung điện bên ngoài một cái to lớn hồ nước xuất hiện ở nơi này không phải những khác thình lình chính là hòa vào đạo trường trong không gian băng hỏa lưỡng nghi nhãn giờ khác này ở băng hỏa lãng một chút chu vi mấy bóng người chính tụ tập ở đây trên mặt có chút ngạc nhiên nhìn này bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải người khác chính là trương tam phong mọi người Vụ. vặn vật với với Đang đi, đến đây được đối động, đã đã Đồng điểm đã gian quanh hóa ra Tam nữa lao Tam qua, này, không chung bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, không phải người khác, thình lĩnh chính là Long Tiểu Cương. Tiểu Cương, ngươi Trương、tam、Phong thấy thế không nhịn Long Cương lần phản hoàn Trương Phong người từng hiện nhiên nhận này. Long Cương cũng gì? gặp lúc là là lại là khác, trước trước thấy kết phải thế hỏi, thời thời Tiểu Tiểu rồi, Tiểu mọi tiếp dối Tiểu quả bèo một một l o n g tiểu cương trực tiếp giải thích đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn tỉ mỉ giới thiệu một lần thì ra là như vậy thực sự là quá khó mà tin nổi trên đời này vẫn còn có thần kỳ như thế đồ vật quả nhiên là đại thiên thế giới không gì không có mấy người sau khi nghe lúc này cũng không nhịn được nói rằng đúng rồi các ngươi võ hồn đều thức tỉnh thế nào rồi long tiểu cương hỏi ở tình huống bình thường thức tỉnh võ hồn cần phải có thủ đoạn đặc thù mới được loại thủ đoạn này đều nắm giữ ở vũ hồn điện còn có một chút đại tông môn thế lực bên trong long tiểu cương trong tay căn bản cũng không có những thứ đồ này đương nhiên này không phải chủ yếu nhất quan trọng nhất chính là trương tam phong mọi người căn bản là không phải vùng thế giới này sinh trưởng ở địa phương người cũng không có vùng thế giới này dấu ấn vì lẽ đó ở tình huống bình thường là không thể thức tỉnh võ hồn nguyên tắc bên trong nhân vật chính cũng là thông qua luân hồi phương thức tiến vào phía thế giới này thế nhưng trương tam phong mọi người hoàn toàn chính là bản thể t i ế nào v có điều hắn nhưng là có hệ thống người cuối cùng hắn trực tiếp mượn hệ thống sức mạnh trợ giúp mọi người thức tỉnh võ hồn hơn nữa cái này thức tỉnh quá trình cùng bình thường thức tỉnh cũng hoàn toàn khác nhau hệ thống lấy ra vùng thế giới này bản nguyên ngưng tụ thành võ hồn hạt giống hòa vào mọi người trong cơ thể chờ võ hồn hạt giống chính thức với bọn hắn triệt để dung hợp sau khi liền có thể chân c điều tức h tỉnh hồn. võ đã là như thế long tiểu cương cũng tiêu tốn lượng lớn nhân quả điểm bởi vì mỗi người cần nhân quả điểm có tới mười vạn trải qua mấy cái thế giới sau khi đạo trường của hắn trong không gian đã có không ít người hay là bởi vì bọn họ trước trải qua mọi người võ hồn bên trong tuyệt đại đa số đều là khí võ hồn hơn nữa đao kiếm loại chiếm đại đa số Phải hồn khí hồn biết kiếm loại võ hồn ở khí võ hồn bên trong đao võ võ ở chương ó t ể Tiểu đều là hàng đầu đối quả là Long hàng này tồn tại. Kết quả này đối với c tới nói hiện nhiên là mười ộ t t cái còn kinh không nhỏ hỷ. Hán nguyên bản ở n rằng sẽ xuất hiện không hồn, g g sẽ xuất ít phế i võ、hồn. bây giờ nhìn l ạ c h í lăm luận đan võ hồn lột xác hay là bọn họ thân thể cường độ không sánh được long t i ể u cương thế nhưng tuyệt đối muốn so với vùng thế giới này người mạnh hơn nhiều bọn họ hoàn toàn có thể đánh vỡ vùng thế giới này thường quy chí ít cũng có thể từ lên năm ấy hồn hoàn cất bước còn trương tam phong chờ mấy cái thực lực mạnh mẽ người hoàn toàn c ó thể cùng l o n g tiểu cương như thế trực tiếp từ vạn năm hồn hoàn bắt đầu không sai không sai rất tốt đến thời điểm ta trực tiếp mang bọn ngươi đi ra ngoài săn hồn long tiểu cương trực tiếp mở miệng nói cơ thể bọn họ không có l o n g tiểu cương như vậy người tiên cho nên đối với phó vạn năm hồn thú lời nói h i ệ n nhiên là gặp vô cùng khó khăn lần này long tiểu cương tiến vào đạo trường không gian trên thực tế chủ yếu chính là xử lý những linh dược này hắn cũng không chuẩn bị dường như nguyên tắc như vậy trực tiếp dùng linh dược nói như vậy thực sự là có chút quá lãng phí mà là chuẩn bị đem bọn họ luyện chế thành đan dược bây giờ l o n g tiểu cương y thuật kỹ năng cũng sớm đã tăng lên tới thần cấp cấp bậc thuật luyện đan hiển nhiên cũng là thuộc về y thuật chi nhánh vì lẽ đó bây giờ l o n g tiểu cương cũng coi như là một cái bậc thầy luyện đan trong n h y mắt hơn một tháng thời gian liền trôi qua hô cuối cùng cũng coi như là quyết định đạo trường không bên trong nhìn trước mắt những này bình bình lo n lon l o n g tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt những thứ đồ này thình lình chính là này hơn một tháng phấn đấu thành quả những đan dược này thình lình chính là long tiểu cương lợi dụng những linh dược kia linh dược luyện chế ra đến đan dược trong đó quý giá nhất rõ ràng là vài loại sử dụng tiên phẩm linh dược luyện chế ra đến đan dược cuối cùng long tiểu cương đưa mắt rơi xuống trong đó ba cái bình ngọc bên trên n à y ba cái trong bình ngọc chứa phân biệt là tạo hóa đan kim cương tẩy tủy đan cùng k i ự u dương đốt thiên đan n à y ba loại đan dược đều là sử dụng tiên phẩm linh dược sau đó phối hợp một chút hàng đầu linh dược luyện chế ra đến cũng là bây giờ đối với long tiểu cương hữu dụng nhất đánh trúng đan dược trong đó này tạo hóa đan không phải những khác thình lình chính là hệ thống trong thương thành xuất hiện tạo hóa đan hóa tạo hóa đan mỗi một viên có thể đều có tới tám mươi triệu nhân quả điểm phải biết mặc dù là lòng tiểu cương toàn bộ dòng rói gộp lại cũng không có tám mươi triệu nhân quả điểm có thể tưởng tượng đan dược này quá giá đến mức nào đan dược này hiệu quả chính là nhằm vào võ hồn có thể chữa trị võ hồn thiếu hụt tăng lên võ hồn đẳng cấp có thể nói là chân chính lịch thiên đan g dược nay tạo hóa đan chính là lấy khỉ la là tuỵp làm chủ dược l u y ệ n chế nguyên tắc bên trong khỉ la tuỵp nhưng là để thất bảo lưu ly tháp biến thành chín bảo lưu ly tháp hiệu quả có thể tưởng tượng được kim cương tẩy đan nhưng là nhằm vào thân thể có thể cường hóa thân thể cố bản bồi nguyên dịch cân tẩy、tủy. có thể nói là cường nói hóa thể thân thể là vật ô thượng thanh t phẩm, h m kim chí cương này ẩ y tủy đ a này dùng đan muốn vật với tạo liệu đều so hóa c n nhiều hơn. n g Vật à chính là lấy kỳ nhung thông thiên cúc tám mảnh tiên lan còn có cựu phẩm tử c h i ba loại tiên phẩm làm chủ dược luyện chế ra đến chuyên môn dùng để cường hóa thân thể cuối cùng cựu dương đốt tiên đan nhưng là lấy màu gà phượng hoàng quỳ làm chủ dược luyện chế hiệu quả chính là cường hóa hệ hóa năng lực này ba loại đan dược hiện nay hiển nhiên là thích hợp nhất long tiểu cương ngoại trừ những n à y ở ngoài long tiểu cương còn luyện chế một chút tăng lên tu vi đan dược có điều vật kia đối với long tiểu cương tới nói căn bản cũng không có tác dụng s ắ c thực nói đúng hắn bây giờ không hề có tác dụng bởi vì nàng bây giờ tu vi hoàn toàn bị thiên địa quy tắc áp chế ít nhất cũng phải triệt để giải phong sau khi mới được lúc này long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp quanh chân ngồi xuống đem ba viên đan dược dùng đi ở ba viên đan dược nuốt vào trong nháy mắt trong khoảnh khắc long tiểu cương chỉ cảm thấy cố khủng bố chất p h á t khí tức từ trên người bắt đầu bay lên khủng bố dược lực cũng điên cuồng phun trào lên hắn v õ hồn cũng hiển hóa ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương không dám có trần trờ chút nào trực tiếp quanh chân ngồi xuống toàn lực luyện hóa trong cơ thể dược lực rất nhanh cả người cũng trực tiếp tiến vào nhập định trong trạng、thái. không đơn thuần là hỏa long võ hồn còn có ý thiên kiếm võ hồn giờ khác này chỉ thấy từng đạo từng đạo huyền diệu vầng sáng bao phủ ở hai đạo võ hồn bên trên ở vầng sáng bao phủ bên dưới hai cái võ hồn mặt trên khí tức cũng bắt đầu phát sinh một loại huyền diệu lột xác chỉ thấy hỏa long võ hồn bên trên một đạo khủng bố liệt diễm cũng trong nháy mắt bắt đầu bay lên hỏa long bên ngoài thân ngọn lửa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên c u ồ n g tăng v ọ t lên cùng lúc đó hỏa long hình tượng cũng bắt đầu, bắt đầu biến hóa đặc biệt bốn con vớt rồng nguyên bản mỗi cái vớt rồng đều là ba chạo nhưng là giờ khác này dĩ nhiên biến thành ng thế nhưng ba chảo cùng ngũ chảo vậy cũng là có to lớn khác nhau vậy cũng là đại diện cho huyết thống một luồng khí tức kinh khủng cũng từ thần long võ hồn bên trên bắt đầu bay lên hiện nhiên ở tạo hóa đan cùng cựu dương đốt thiên đan dưới tác dụng hỏa long võ hồn cũng được to lớn tăng vọt một mặt khác ỷ thiên kiếm võ hồn cũng tương tự phóng ra một luồng khí tức kinh khủng võ hồn bên trên kiếm ý cũng so với trước thời điểm càng thêm khủng bố hiển nhiên cũng được lột xác không biết quá bao lâu long t i ệ u cương cũng dần dần từ nhập định trạng thái lui đi ra giờ khác này ba loại đan dược dược lực cũng đều hoàn toàn bị triệt để luyện hóa giờ khác này lòng t i ệ u cương ánh mắt hảo hảo hảo không thẹn là tạo hóa đan chẳng trách giá trị tám mươi triệu nhân quả điểm hiệu quả quả nhiên vô cùng khủng bố nhìn thấy hai cái võ hồn biến hóa sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kích động giờ khác này long tiểu cương có thể rõ ràng cảm giác hai cái võ hồn phảng phất phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt bình thường khí tức so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi đâu chỉ gấp mười lần trước hỏa long võ hồn còn có ý thiên kiếm võ hồn chỉ có thể nói xem như là hàng đầu võ hồn nhưng là bây giờ hai cái võ hồn có thể nói hoàn toàn xứng đáng chân chính thần cấp võ hồn cùng lúc đó l o n g t i ể u cưng cũng có thể rõ ràng cảm giác 910 đến hỏa l o n g võ hồn bên trên hỏa diễm lực lượng so với trước thời điểm cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàng cốt uy năng tăng lên mấy lần thân thể này ngay lập tức l o n g t i ể u cưng cũng cảm ứng lên thân thể mình biến hóa giờ khác này hắn phát hiện trải qua kim cương tẩy t ù y đan cột rửa sau khi cơ thể hắn cũng lại một lần nữa lột sắc không ít so với trước thời điểm lại một lần nữa tăng lên một nấc t h ă n g này một viên kim cương tẩy t ù y đan hiệu quả hầu như có thể cùng thiên tầm cựu biến một lần lộ sắc cùng sánh vai như vậy có thể tưởng tượng này kim cương tẩy tẩy đan hiệu quả có n ị c h thiên biết bao long tiểu cương e sợ trong h không nhịn hữu như thực hôm phó hồn thú, thậm chí toàn lực bạo phát lời nói, 6 vạn năm hồn thú cũng có thể đối phó. ậ vậy, t tẩy tùy tất ta toàn Tiểu t sự sở lực lực kim cương đan dùng. Nếu nay vạn năm nói, vạn năm cũng Long Cương được đem đều đã đủ để đối đối cả có lời bạo lòng âm thầm nghĩ đạo đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp rời đi đạo trường không gian hắn cũng không có để trương tam phong mọi người đi ra dù sao hắn nhưng là thân ở bắt đầu đại xâm lâm nơi sâu xa dù một cái nguy cơ tứ phía để hình dung đều không hề l à quá thêm vào mang theo bọn họ quá ảnh hưởng hiệu suất Căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy, chỉ cần tìm được thích bản không phiền như hồn thoái hợp tìm vậy, thú, sau đó sẽ để người thích hợp đi thể. người dung hợp hồn hoàn liền có thể. Trưng thích hợp hợp có ra một i n Long h Nguyêu. Cầu mua. Sau đặt đó m quãng thời gian long tiểu cương tiếp tục bắt đầu ở bắt đầu bên trong vùng rừng rậm săn g i ế t hồn thú cùng trước thời điểm không giống lần này trên căn bản gặp phải hồn thú phần lớn đều bị long tiểu cương giải quyết săn g i ế t hồn thú số lượng cũng là kịch liệt tăng gọn trên căn bản mỗi ngày đều muốn săn g i ế t mấy con hồn thú có điều những ngày hồn thú không có một cái thích hợp hắn đều bị đạo trưởng không gian mọi người hấp thu đương nhiên n à y chút thời gian cũng không phải là không có những khác thu hoạch trước ở săn giết một đầu tật phong lang vương thời điểm bạo một khối hồn cốt có điều này tật phong lang vương vẫn chưa tới hai vài năm vì lẽ đó này hồn cốt long t i ể u cương không lặp mắt mà là cho người khác xèo ngay hôm đó long t i ể u cương tiến vào một cái sơn cốc bí ẩn hắn phát hiện bên trong thung lũng này dĩ nhiên thai ngén không ít linh dược hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua ngay ở hắn đi đến thung lũng nơi sâu xa nhất thời điểm đột nhiên một đạo ác liệt tiếng xé gió chuyển đến cùng lúc đó trong giây lát này long tiệu cương chỉ cảm thấy một luồng không tên nguy cơ từ đáy lòng bắt đầu bay lên thân thể bản năng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới một trường vô r a ẩm sau một khắc nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ngay lập tức long tiểu cương chỉ cảm thấy cánh tay tê dần ba đạo khủng bố vết thương sâu tới x ư ơ n g xuất hiện ở trên cánh tay khí giờ k h ắ c này long tiểu cương trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụ m khí lạnh một luồng đau nhức cũng lập tức chuyển đến đáy mắt cũng né qua một vệ v ẻ nghiêm túc cơ thể chính mình có cường đại cỡ nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng đang uống kim cương tẩy tủy đàn sau khi cơ thể hắn so với hàng đầu hồn đấu la cấp bậc tồn tại đều không kém chút nào thậm chí đủ để so với phong hào đấu la nhưng là dĩ nhiên bị thương. ánh mắt ngưng lại bay thẳng đến cách đó không xa phương hướng nhìn tới đây là có điều khi nhìn thấy đánh lén mục tiêu dáng vẻ sau khi long t i ể u cương trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc tập kích hắn tự nhiên là một đầu hồn thú chỉ là cùng t r ư ớ c hắn chém giết những người hình thể khổng lồ hồn thú không giống trước mắt hồn thú nhìn qua có chút mini chỉ có gần như dài hơn một mét dáng vẻ toàn bộ hồn thú toàn thân đen kịp như mực ma tạo hình toàn thể trên nhìn qua cùng một con mèo đen gần như có điều hắn đôi cùng mèo đen không giống nhìn qua khá giống là đôi rồng mặt khác một đôi chân trước nhìn qua hơi lớn trên móng nuốt tỏa ra một đạo hữ quang nhìn qua vô cùng ác liệt u Minh long dĩ nhiên là vật này long tiểu cương gần như trong nháy mắt liền nhận ra này hồn thú tên chẳng trách chẳng trách lại có thể giấu giếm được cảm nhận của ta hóa ra là u minh long miêu long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói dung hợp vũ hồn đại lục bách khoa toàn thư hắn đối với u minh long miêu tự nhiên là không có một chút nào xa lạ này chính là một loại vô cùng hiếm thấy hồn thú toàn thể trên thuộc về họ nghèo hồn thú có điều trong cơ thể nhưng c ũ n g có một k i a long tộc huyết mạch có điều cùng trước thiết bối long hùng cùng liệt diễm long tích không giống u minh long miêu thân thể cũng k h n g mạnh đồng thời sức mạnh cũng không thế nào mạnh hắn đặc điểm chính là ẩn nấp cùng tốc độ có thể nói v minh long miêu chính là hồn thú bên trong đứng đầu nhất thích khách có thể nói là khó dây dưa nhất hồn thú một trong trước mắt v minh long miêu đều có thể tách ra long tiểu cương nhận biết có thể tưởng tượng ẩn nấp thủ đoạn khủng bố cỡ nào mà đối phương vừa n ã y tốc độ hắn cũng từng được linh giáo có thể nói là quỷ mị tuyệt đối tốc độ thậm chí so với long tiểu cương còn muốn nhanh hơn một chút hơn nữa đối phương một đôi lợi trào trình độ sắc bén cũng vô cùng khủng bố có thể so với thần binh lợi khí có thể đối với long tiểu cương thân thể tạo thành t ư ơ n g tổn có thể thấy được khủng bố cỡ nào tập ẩn nấp tốc độ cung ác liệt là một thể hồn thú có thể tưởng tượng được có cỡ nào khó chơi Đã như vậy lời nói, như vậy đệ tam hồn hoàn chính là ngươi long tiểu cương trong lòng rất nhanh cũng làm ra quyết đoán trước mắt ưu minh long miêu trên trán có năm cái nhỏ bé không thể nhận ra kim tuyến h i ệ n nhiên là một con năm vạn năm hồn thú loại này cấp bậc hồn thú mặc dù là hồn đấu la thấy đều muốn nhượng bộ lui binh thậm chí phong hào đấu la cấp bậc tồn tại đều sẽ không nhẹ lược phong mang có điều long tiểu cương cũng không có một chút nào lo lắng rất nhanh trong lòng cũng có quyết đoán xẻo cùng lúc đó đang lúc này ưu minh long miêu thân thể lại một lần nữa hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay thẳng đến long tiểu cương bên người bay lượn mà tới thật nhanh man linh cụ thể Căn bản cũng bản k h sau đó u minh long miêu cũng không có t h ầ n trờ chút nào hóa thành lưu quang không ngừng hướng về l o n g tiểu cương bên người chúng dễ tới trong lúc nhất thời lòng tiểu cương chỉ có thể chật vật phòng ngự từng đạo từng đạo vết thương cũng không ngừng xuất hiện ở long tiểu cương trên người mặc dù nói có man linh p h ụ thể phòng ngự tăng lên không ít nhưng là u minh long miêu là một người năm vạn năm hồi thú tự nhiên cũng có mạnh mẽ hồi kỹ thêm vào cái kia khủng bố không gì không xuyên thủng lợi chảo chỉ trong chốc lát long tiểu cương trên người liền thêm ra mười mấy vết thương dáng vẻ nhìn qua hết sức chật v ậ t trong n g á y mắt thời gian hơn mười phút đã sắp qua đi giờ khác này hắn hồn kỹ man linh p h ụ thể cũng chỉ còn lại không tới một phút đang lúc này đột nhiên long tiểu cương phát hiện u minh long miêu thân thể hơi lay động một chút sau đó tốc độ rõ ràng so với trước thời điểm chậm nửa nhịp chính là hiện tại Nhìn thấy tình cảnh này thấy s a dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng u minh long miêu một đôi móng trước trong nháy mắt bị thương tốc độ cũng lại một lần nữa hạ thấp không biết nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi thân hình loáng một cái đi thẳng đến thẳng u minh long miêu Phát sức mặc dù nói có tới năm và năm nhưng là cường độ thân thể cùng thiết bối long hùng còn có liệt diễm long tức so với hiển nhiên là kém không ít một đòn bên dưới u minh long miêu hầu như suýt chút nữa bị tuân sát nếu như không phải thời khắc sống còn tách ra muốn hại chủ yếu lời nói đòn đánh này hắn chỉ sợ cũng muốn treo á U m i n h Long thân mạnh xuống gần n Miu mẽ thể đất, h đập ư t r o n g ngáy mười ắ t thân thể U Miu sau Minh liền Long lên, n xoay g bỏ đó liên c h ạ y Đợt, này một c h ưu ơ n cũng coi như là ngày g coi hôm là q a nếu như vậy, ngày h vậy, ô minh qua g ữ gốc c h ư ơ g mới liền o à thành n còn bồi thường, rồi, bồi long ầ n này、S、không có thời gian, buổi chiều muốn S thời chiều có t buổi đi r cửa hàng, đêm muộn đêm t r ở về lại chương mới. Chương 17, u minh chương Chương U l o n g c h ả ba năm có điều giờ k h ắ c này u minh long miêu tốc độ so với trước thời điểm rõ ràng giảm xuống gấp đôi không ngừng thậm chí khí tức trên người đều trở nên hơi suy yếu lên muốn đi người đi được sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ đùa cận thân hình loáng một cái tốc độ tăng lên tới cực hạn rất nhanh liền c h e ở u minh long miêu trước mặt sau đó lại là đấm ra một q u y ề n mất đi tốc độ sau khi u minh long miêu thực lực có thể nói là mười đi thứ chín trong nháy mắt lại một lần nữa bị một q u y ề n đánh bay cái kia nhỏ g ầ y thân thể trực tiếp bị trong nháy mắt đánh bay mấy chục mét một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng lập tức chuyển đến thân thể mạnh mẽ đập xuống đất sau đó bắt đầu co giật lên h i ệ n nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương một đạo hóng ánh thần quang trong nháy mắt bạo phát trực tiếp rơi xuống u minh long miêu trên người gần như trong nháy mắt liền xuyên thủng u minh long miêu thân thể u minh long miêu thân thể run lên bần bật sau đó trên người sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu tan trong nháy mắt liền không có khí t ứ c cuối cùng cũng coi như là ngọc rồi nguy hiểm thật may mà chi chuẩn bị trước một vài thứ nhìn thấy u minh long miêu sau khi nga xuống long tiểu cương cũng thở phào nhẹ nhõm này u minh long miêu mặc dù nói chỉ có năm vạn năm thế nhưng này khó chơi trình độ có thể so với bảy tám vạn năm h ư thú lần này nếu như không phải long tiểu cương có chuẩn bị đầy đủ lời nói thậm chí có khả năng cống ngầm lật thuyền bởi vì tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh hơn nữa cái k i a móng nuốt cũng thực sự là quá s ắ p bén trước u minh long miêu tốc độ sở dĩ bỗng nhiên giảm xuống h i ệ n nhiên là l o n g tiểu cương thủ đoạn trước hắn ở đạo trường trong không gian nhưng là luyện chế không ít đồ vật ngoại trừ đan dược ở ngoài trên thực tế cũng không có thiếu khủng bố độc dược vừa nay hắn ở giao thủ thời điểm trong bóng tối vận dụng một loại vô sắc vô vị độc dược đúng là như thế u minh long miêu mới trúng chiêu chỉ trong chốc lát một cái màu đen hồn hoàn cũng từ h u minh long miêu thi thể bên trên bắt đầu bay lên long tiểu cương không có trần c h ờ chút nào trực tiếp bắt đầu hấp thu lên sau một cách giờ hỏa long võ hồn bên trên người thứ ba hồn hoàn cũng h i ể n hóa ra ngoài long tiểu cương trên người hồn lực gợn sóng cũng lại một lần nữa đến rồi một cái tăng vọt trực tiếp từ lệ vẹo ba mươi trình độ giải phong đến bốn mươi cấp ở hồn lực gột dựa bên dưới long tiểu cương thân thể lại một lần nữa mạnh mẽ hơn không ít lại gây hai cái hồn hoàn sau khi nên là có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn đi cảm ứng một hồi chính mình tình huống trong cơ thể sau khi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo đến vào lúc ấy hãn thứ sáu hồn hoàn là có thể làm màu đỏ hồn hoàn có thể tưởng tượng có nghịch thiên bê bao không biết lần này là cái gì hồn kỹ long tiểu cương trực tiếp ý niệm câu thông người thứ ba hồn hoàn thu lại khí tức ẩn nấp thân hình nhanh nhẹn tăng lên hồn lực hòa vào vớt rồng bạo phát cường lực một đòn không nhìn mục tiêu cấp m ộ ư ơ i phòng ngự đây là thật kỹ năng không sai không sai làm thực là không tội dĩ nhiên đem u minh long m i u bản lĩnh sở trường kế thừa lại đây long tiểu cương sau khi xem xong trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng thu lại khí tức ẩn nấp thân hình t ì n h lình chính là u minh long m i u lần thân bản lĩnh để minh m è o c h í nghỉ hữu là có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình có thể tưởng tượng được thủ đoạn này khủng bố cỡ nào đương nhiên nay ẩ n thân cũng không phải tuyệt đối ẩ n thân nếu như hai bên đẳng cấp cách biệt quá to lớn lời nói cũng sẽ bị phát hiện cực hạn này là cấp năm nếu như mục tiêu hồn lực cao hơn chính mình cấp năm trở lên thì có bại lộ khả năng mặt khác đêm một năng lực tăng gấp đôi nếu như ở đêm một lời nói trừ phi là cao với mình cấp m ộ ư ơ i b ằ n g không hầu như không có khả năng lắm bị phát hiện mặt khác ở phát động hồn kỹ thời điểm nhanh nhẹn cũng sẽ mức độ lớn tăng vọt cùng trước hai cái hồn kỹ tương đồng đều là hồn lực đẳng cấp càng cao nhanh nhẹn tăng lên phạm vi càng lớn bây giờ cái này cấp bậc tăng lên phạm vi là cấp ba mỗi thăng cấp mười tăng lên gấp đôi nói cách khác nếu như thăng cấp đến phong hào đấu la cấp bậc nhanh nhẹn sẽ tăng lên chín lần cuối cùng một cái nhưng là đơn thể sở kỳ hiệu tấn công mặc dù nói không có công kích tăng cường thế nhưng chỉ cần một không nhìn cấp mười phòng ngự liền có thể tưởng tượng được cái gọi là không nhìn cấp mười phòng ngự ý tứ là chỉ cần mục tiêu hồn lực không cao hơn tự kỷ cấp mười là có thể không nhìn đối phương phòng ngự hiện tại ẩn thân cùng công kích năng lực hay là đối với long tiểu cương trợ giúp không tính quá lớn thế nhưng chờ hắn tu vi hoàn toàn giải phong lợi nói chuyện này quả thật có thể nói chính là thật kỹ ẩn ấp thêm vào không nhìn phòng ngự công kích đến thời điểm long tiểu cương tuyệt đối sẽ trở thành khiến vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố u minh thích khách đã như vậy cái này hồn kỹ liền gọi u minh long c h à o được rồi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng không có trần trợ chút nào đem bên trong thung lũng linh dược cướp đoạt sòng xuôi sau khi trực tiếp tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian hơn ba năm liền trôi qua bây giờ long tiểu cương cũng đã m ư ơ i tuổi này thời gian hơn ba năm long tiểu cương đã không nhớ được chính mình chém giết bao nhiều hồn thú bây giờ đạo trường trong không gian mọi người, kém gọi nhất đều là bốn cái hồn hoàn hồn tông trong đó không thiếu năm hoàn hồn v ư ơ n g cùng sáu hoàn hồn đế có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào chỉ là bây giờ long tiểu cương cũng chỉ có năm hoàn không sai chính là năm hoàn hắn hôm nay tại quá khứ thời gian hơn ba năm vẹn vẹn chỉ là tìm tới hai cái thích hợp hồn thú mà thôi c h ỉ sở dĩ như vậy một cái là bởi vì long tiểu cương yêu cầu quá cao thứ hai là bởi vì hấp thu nữa năm cái vạn năm hồn hoàn sau khi hắn bây giờ đã có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn mười vạn năm hồn hoàn chỉ có mười vạn năm hồn thú mới có nhưng là mười vạn năm hồn thú cái tiết nhưng là chân chính hiếm như lá mùa thu mặc dù là bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm cũng căn bản cũng không có bao nhiêu muốn phải tìm mười vạn năm hồn thú thực sự là quá khó khăn quân bất kiến nguyên tắc bên trong thánh hồn điện tìm tới mười vạn năm hồn thú tung tích sau khi phản ứng còn có một cái chính là mười vạn năm hồn thú thực lực mười vạn năm đối với hồn thú tới nói chính là một n ớ p thang nhi một khi đạt đến mười vạn năm cấp bậc hồn thú thực lực gặp có một cái khủng bố to lớn tăng vọt mười vạn năm cấp bậc hồn thú thực lực tối thiểu cũng có thể so với chín mươi lăm cấp siêu cấp đấu la phải biết tuy rằng chín mươi cấp trở lên đều là phong hào đấu la nhưng là trên thực tế phong hào đấu la cũng phân là 3, chín mươi lăm cấp bên dưới chỉ là phổ thông phong hào đấu la thế nhưng một khi đến chín mươi lăm cấp sau khi sẽ có một cái to lớn tăng vọt bây giờ long tiểu cương thực lực nếu như đối đầu phổ thông phong hào đấu la lời nói có sức đánh một trận thậm chí có thể chiến thắng nhưng là đối đầu siêu cấp đấu la lời nói chính diện giao phong lời nói e sợ phần thắng không lớn quân bất kiến thánh hồn điện bên trong vì vây rết một cái mười vạn năm hồn thú vậy cũng là phái ra mấy tôn phong hào đấu la liên thủ đương nhiên còn có một cái biện pháp vậy thì là thông qua hệ thống trung tâm mua sắm mua hồn hoàn một cái mười vạn năm hồn hoàn giá trị một trăm triệu nhân q u a điểm bây giờ trải qua những năm này tích lũy sau khi long tiểu cương nhân quả điểm đã vượt qua một trăm triệu nhưng là làm một cái mười vạn năm hồn hoàn tiêu hao nhiều như vậy nhân quả điểm hiển nhiên là có chút không quá có lời chương mười tám mười vạn năm hồn thú thị huyết đàng hoàng ngự long phi thiên ba tháng đợi thêm ba tháng nếu như còn không được lời nói liền từ hệ thống trung tâm mua sắm mua long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói ngay hôm đó long tiểu cương trải qua một chỗ thung lũng trải qua những năm này điều tra sau khi long tiểu cương đối với hồn thú một ít tập tính cũng đều có hiểu rõ hiện đại đa số hồn thú xào huyệt đều ở bên trong t h u lũng hơn nữa đồng、dạng. bên trong thung lũng thai ngén linh dược độ khả thi cũng lớn hơn vì lẽ đó trên căn bản chỉ cần gặp phải thung lũng long tiểu cương đều sẽ tiến vào điều tra một phen hả có điều giờ khác này ở tiến vào thung lũng này sau khi long tiểu cương lông mày liền cao lên đến không biết tại sao ở tiến vào thung lũng này sau khi hắn cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng lắm toàn bộ bên trong thung lũng một thanh thủy tú có thể xưng phải một chỗ thế ngoại đào nguyên nhưng là không biết tại sao giờ phút này thung lũng cho long tiểu cương một loại âm lãnh cảm giác bên trong thung lũng này thực sự là quá yên tĩnh yên tĩnh có chút đáng sợ thậm chí ngoại trừ sơn thủy cây tôi ở ngoài hắn dĩ nhiên không có cảm ứng được chút nào sinh cơ liền một con trùng điệu ảnh tử đều không có nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên trong lòng âm thầm bắt đầu đề phòng ánh mắt không ngừng nhìn quét chu vi h i ệ n nhiên tình huống như thế là vô cùng không bình thường nhưng là hắn nhưng không có phát hiện hồn thú tung tích hơn nữa không chỉ như thế ở bên trong thung lũng xoay chuyển hơn nửa vòng sau khi liền một cây linh dược hạt giống đều không có gặp phải cùng lúc đó càng tới gần một gốc hắn cảm giác trong lòng loại kia khiếp đảm cảm giác cũng càng ngày càng dày đặc rời khỏi nơi này trước lại nói long tiểu cương rất nhanh cũng làm ra quyết đoán lúc này liền chuẩn bị hướng về bên ngoài sơn cốc tối lui. sàn sạt đang lúc này đột nhiên chỉ nghe từng đạo từng đạo quỷ dị âm thanh truyền đến rất nhanh làm hắn cực kỳ kinh hãi một màn dự họp cái nào chỉ thấy ở hắn quanh thân từng cái từng cái khủng bố lớn bằng cánh tay màu máu dây leo không biết lúc nào bao phủ tới trực tiếp đem hắn bao vây lên đây là thị huyết ma đ ẳ n g nhìn thấy vật này sau khi long tiểu cương sắc mặt đột nhiên biến đổi thị huyết ma đ ẳ n g là nhân vật gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng thị huyết ma đ ẳ n g chính là một loại thực vật hệ hồn thú nhưng là cùng phổ thông thực vật hệ hồn thú lực sát thương yếu kém không giống này thị huyết ma đằng nhưng là một cái ngoại lệ có thể nói là vô số hồn thú ác mộng bình thường tồn tại đã từng trên đại lục một vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại đi nhầm vào thị huyết ma đằng lãnh địa cuối cùng lại bị một cây chỉ có năm vạn năm thị huyết ma đằng miễn cưỡng chém giết có thể tưởng tượng thị huyết ma đằng khủng bố cỡ nào đi long tiểu cương không có trần c h ờ chút nào thân hình bay thẳng đến bên ngoài bắn nhanh ra có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình bên trong thung lũng này thị huyết ma đằng niên đại tuyệt đối không thấp mặc dù nói thực vật hệ hồn thú bản thân liền am hiểu ẩn ấp thế nhưng long tiểu cương có thể khẳng định này một cây thị huyết ma đằng tuyệt đối không thua kém năm vạn năm thậm chí càng cao hơn. So -so -so -so. thị huyết ma đ ẳ n g hiển nhiên cũng là chú ý tới long tiểu cương động tác sau một khắc chu vi dây leo giường như từng cái từng cái màu máu trường xà bình thường bay thẳng đến trên người hắn bao phủ đến c ú t cho ta long tiểu cương thấy thế đáy mắt hàn q u a n g lấp lóe trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt bao phủ mà ra một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt tỏa ra phía trước mười mấy điều màu máu dây leo trực tiếp miễn cưỡng bị chém giết có điều giờ k h ắ c này long tiểu cương nhưng không có một chút nào hưng phấn bởi vì chỉ thấy ở phía trước lít nha lít nhít mấy trăm điều khủng bố màu máu dây leo bao phủ quá một luồng khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt buộc phát ra nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương hoàn toàn biến sắc trong miệng cũng không nhịn được chửi tục bởi vì giờ khắc này hắn rốt c ụ c nhận ra trước mắt thị huyết ma đằng nơi đó là cái gì cho má năm vạn năm khát máu đằng vương vốn là một cái đạt đến mười vạn năm thị huyết đàng hoàng ngoại trừ tuyệt thế đấu la lẹ vào chín mươi chín ở ngoài dù cho là bình thường siêu cấp đấu la chín năm chín mươi tám rơi vào trong đó đều là thập tử vô sinh long tiểu cương không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên xông đến mười vạn năm thị huyết ma đằng lãnh địa đây tuyệt đối là hắn tiến vào vùng thế giới này tới nay gặp được to lớn nhất nguy cơ thậm chí chính là hắn xuyên việt mấy phương thế giới tới nay gặp được to lớn nhất nguy cơ dù là tâm tính của hắn cũng không nhịn được chửi t ụ giờ khắc này chu vi thị huyết đ ẳ n g hoàng dây leo trực tiếp bố thành khủng bố thiên la địa văng hướng về long tiểu cương trên người bao phủ lại đây thảo ngự long phi thiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương căn bản là không dám có trần trờ chút nào trực tiếp phát động thứ tư h ồ n kỹ thân hình cũng trong nháy mắt phóng lên trời bay thẳng đến trong hư không bắn nhanh mà đi mở cho ta cùng lúc đó trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra hoàng anh kiếm một đạo khủng bố kiếm khí lại một lần nữa bạo phát trực tiếp đem trong hư không dây leo triển khai đem trong hư không lưới lớn xé ra một cái lỗ hổng ngay lập tức đệ tam hồn kỹ cũng trực tiếp bạo phát tốc độ đột nhiên tăng lên năm lần thân thể hóa thành một vệt sáng lúc này mới miễn cưỡng lao ra thị huyết đ ẳ n g hoàng thiên là địa võng ngự long phi thiên chính là long tiểu cương đệ tứ hồn kỹ chính là hắn chém giết một bảy vạn năm phi hành hồn thú được kỹ năng sơ kỳ hữu này chỉ có một cái hiệu quả vậy thì là phi hành còn kéo dài thời gian cũng không có hạn chế chỉ cần có hồn lực là có thể vẫn phi hành mặc dù nói cái này hồn kỹ không có công kích cùng hiệu quả phòng ngự thế nhưng ở vũ hồn đại lục bên trong đây tuyệt đối là t h ầ n kỹ ba vùng thế giới này thiên địa quy tắc vô cùng quỳ dị ở phong vân thế giới bên trong chỉ cần đến thiên nhân cảnh giới liền có thể làm được ngắn ngủi bay trên trời trường sinh cảnh hầu như đối với phi hành không có hạn chế thần ma cảnh giới càng là có thể bay trên trời ngày đi ngàn dặm nhưng là vùng thế giới này không giống ở vùng thế giới này bên trong phi hành là rất biết định có thể sử dụng hồn cốt kỹ năng đến phi hành cũng có thể dùng đặc biệt võ hồn phi hành như băng vượng h o à lửa nhưng phổ thông hồn sư là đạo không có thể phi hành thế nhưng hồn cốt còn có phi hành loại hồn thú vậy cũng là đã ít lại càng ít cho nên đối với tuyệt đại đa số hồn sư tới nói phi hành vốn là một loại hy vọng xa vời dù cho là đến phong hào đấu la cấp bậc cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm được ngắn ngủi ngự không mà thôi hơn nữa tốc độ vô cùng chậm tiêu hao hồn lực cũng vô cùng khủng bố tốc độ phi hành còn không bằng phổ thông phi hành loại hồn thú chỉ có chân chính thành thần ở ngoài mới có thể thích làm gì thì làm phi hành như vậy có thể thấy được long tiểu cương cái này ngự long phi thiên kỹ năng quá giá đến mức nào có thể nói bây giờ long tiểu cương nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói coi như là bình thường siêu cấp đấu la bắt hắn đều không có một chút nào biện pháp nguy hiểm thật thực sự là quá hiểm thiếu một chút thiếu một chút sẽ phải nghỉ chơi chỗ này dĩ nhiên là thị huyết đàng hoàng địa bàn trong hư không long tiểu cương nhìn phía dưới thung lũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói giờ khác này thị huyết đàng hoàng cũng triệt để thất tỉnh hủy bỏ sở hữu nguy trang thấy đến phía dưới thị huyết đàng hoàng bản thể sau khi long tiểu cương cũng không nhịn được ra đầu tê dại một hồi trên Trưng 19, Tinh thấy to dưới Liêu Hòa Chỉ phía Vũ. dường như vô số màu máu x à đang cuộn trào bình thường liên nghĩ một hồi một t ao x à cùng nhau bước lên sau đó mở rộng và lần c á c c ặ c có can đảm có thể bãi đủ một hồi ha ha ha ha. mặc dù nói long tiểu cương tự nhận là không có hội chứng sợ lỗ nhưng là tức đã là như thế đơn giản tình cảnh này sau khi cũng làm cho hắn không nhịn được có chút tê cả ra đầu mười vạn năm hồn thú thị huyết đ ằ n g hoàng sau một hồi lâu long tiểu cương cũng dần dần bình phục một hồi tâm tình trong lòng trong hai mắt hàn quang lấp lóe ánh mắt cũng rơi xuống lại mới thị huyết ma đằng bản thể bên trên thị huyết đàng hoàng thực lực rất mạnh mạnh phi thường thậm chí có thể hào nói không khuyết đại coi như là bình thường tuyệt thế đấu la ra tay đều chưa chắc có thể làm gì được rồi đối phương có điều đồng d ạ n g thị huyết ma đằng cũng có một cái sở hữu thực v ậ t hệ hồn thú đều tổng cộng có nhược điểm trí mạng vậy thì là không thể di động hắn bản thể là cố định căn bản thì sẽ không thể di động chỉ có thể dựa vào dây leo xúc tu tiến hành công kích có thể nói chính là một cái mục tiêu sống đương nhiên đối với phổ thông hồn sư tới nói khuyết điểm này căn bản là không phải khuyết điểm bởi vì coi như là biết thị huyết đàng hoàng khuyết điểm đối với bọn họ tới nói cũng căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa có điều long tiểu cương hiển nhiên không giống h ắ nhưng n là nắm giữ phi hành loại hồn kỹ người chủ yếu nhất chính là long tiểu cương võ hồn chính là hòa long một khắc h ỏ a đây là mọi người đều biết mặc dù nói thị huyết đàng hoàng không phải phổ thông thực vật hệ hồn sư giường sưởi vô cùng cao phổ thông ngọn lửa căn bản là không đả thương được nó nhưng là long tiểu cương ngọn lửa hiển nhiên căn bản là không phải phổ thông thị huyết ma đ ẳ n g đã như vậy vậy thì thử một chút đi hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vệ tia sáng lạnh lẽo cuối cùng ở trên thung lũng không phi hành một vòng sau khi rất nhanh liền ở một thung lũng nơi sâu xa nhất tìm tới thị huyết đàng hoàng bản thể hạt nhân vị trí Thị còn đối với long tiểu cương tôi nói trừ phi là thiên la địa võng nếu không thì đối với hắn mà nói căn bản cũng không có uy hiếp gì trong tay hắn ỷ thiên kiếm võ hồn đủ để chặt đứt tất cả cố gắng hưởng thụ một hồi bồn công tử chuẩn bị cho người đi liệu tinh hoa vũ long tiểu cương võ hồn bên trên ánh sáng tỏ ra thứ năm hồn hoàn trong nháy mắt phóng ra chỉ thấy trong hư không đẩy trời hỏa vũ từ trên trời giang xuống bay thẳng đến phía dưới thị huyết đàng hoàng chủ thể phương hướng bao phủ tới này lưu tinh hỏa vũ chính là long t i ể u cương đệ ngũ hồn kỹ chính là hệ hỏa công kích cùng đệ nhị hồn kỹ không giống này đệ ngũ hồn kỹ chính là quần công kỹ năng triệu hoán đầy trời hỏa vũ đối với trong phạm vi kẻ địch tiến hành hỏa lực bao trùm xem như là một loại cường lực quần công kỹ năng hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng ngọn lửa thương tổn cái này hồn kỹ chính là long t i ể u cương từ một đầu tám vạn năm hệ hỏa hồn thú trên người được mặc dù nói long tiệu cương bây giờ hồn lực không mạnh nhưng là hắn hồn kỹ nhưng là chân thật từ tám vạn năm hồn thú trên người được thêm vào này trong hư không hỏa vũ thình lình chính là hỏa long chân hỏa hỏa long chân hỏa thêm vào hồn kỹ ngọn lửa tăng cường uy năng có thể tưởng tượng được thì huyết đằng hoàn g mặc dù nói rất mạnh nhưng là lòng tiểu cương võ hồn nhưng là địa địa đạo đạo thần cấp võ hồn thuộc tính trời sinh tương khắc kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được khủng bố hỏa vũ trong nháy mắt bao trùm lại mới chu vi mấy trăm mét phạm vi phạm vi này thực đã là lòng tiểu cương có thể phát động cực hạ có điều đối với hắn mà nói này đã đầy đủ nếu như đổi làm siêu cấp đấu la thậm chí phổ thông phong hào đấu la bọn họ mặc dù nói chịu không được trình độ như thế này ngọn lửa công kích thế nhưng kháng một làn só thế nhưng thị huyết đàng hoàng căn bản là không được nó chính là thực vật hệ hồn thú căn bản là không cách nào di động ở long tiểu cương trong mắt quả thực chính là một cái mục tiêu sống kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được chỉ thấy ở đầy trời hỏa vũ bao phủ bên dưới phía dưới vô số dây leo cũng bắt đầu điên c u ồ n g múa lên h i ệ n nhiên là muốn muốn ngăn cản đầy trời hỏa vũ hạ xuống có điều ở dây leo chạm được hỏa vũ trong nháy mắt trực tiếp liền bị làm nóng hóa thành từng cái từng cái ngọn lửa dây leo giờ khác này trong hư không long t i ể u cương chỉ cảm thấy phía dưới từng luồng từng luồng khủng bố hồn lực gợn sóng chuyển đến nương theo một luồng khủng bố khí tức phẫn nộ cũng bắt đầu bay lên h i ệ n nhiên là l o n g t i ể u cương làm tức giận lại mới thị huyết đàng hoàng có điều nhìn thấy tình cảnh này sau khi long t i ể u cương trên mặt ngoại trừ cười gằn vẫn là cười gằn sau đó trực tiếp lấy ra một viên đan dược n ư ớ t vào bắt đầu khôi phục trong cơ thể hồn lực tiêu hao đang toàn lực bạo phát bên dưới này lưu tinh hỏa vũ tiêu hao cũng vô cùng khủng bố thêm vào phi hành hồn kỹ ngự long phi thiên tiêu hao cũng không nhỏ p h quả nhiên không thẹn là mười vạn năm hồn thú nay sức sống quả nhiên đủ mạnh có điều long tiểu cương phát hiện mặc dù nói thị huyết đằng hoàng giáng vẻ nhìn qua hết sức chật vật nhưng là nhưng cũng không có bị thương tổn trí mạng dù sao đây chính là mười vạn năm hồn thú hơn nữa ở tình huống bình thường thực vật hệ hồn thú sức sống so với phổ thông hồn thú càng mạnh hơn cho nên muốn muốn dựa vào một cái lưu tinh hoa vũ giết chết thị huyết đằng hoàng vốn là không thể đã như vậy chúng ta cũng chậm chậm chơi ta ngược lại muốn xem xem chúng ta ai có thể háo qua ai long tiểu cương cười lạnh một tiếng giờ khác này long tiểu cương cảm giác mình trong cơ thể hồn lực lại một lần nữa trở nên cực kỳ r ồ i r à o lên hơn nữa lưu tinh h ò a vũ thời gian làm lạnh cũng kết thúc l ư u tinh h ò a vũ không có trần c h ờ chút nào long tiểu cương lại một lần nữa phát động lưu tinh h ò a vũ sau đó đầy trời h ò a vũ lại một lần nữa từ trên trời gián g xuống mạnh mẽ hướng về phía dưới thị huyết đ ằ n g hoàng trên người nam nam bao phủ tới nhân loại đáng chết ngươi không muốn quá phận quá đáng đang lúc này long tiểu cương cảm giác được một luồng sóng tinh thần chuyển đến thực vật hệ hồn th mặc dù là đến mười vạn năm cấp bậc cũng là không thể nói chuyện thế nhưng là có thể phát động sóng tinh thần lan truyền tin tức thanh âm này hiển nhiên chính là thị huyết đàng hoàng hiện tại biết sợ đã muộn long tiểu cương lạnh lùng nói trong hai mắt hàn quang lấp lóe nhân loại ngươi không muốn khinh người quá đáng không nên ép ta thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào hay sao thị huyết đàng hoàng tràn ngập phẫn nộ sóng tinh thần lại một lần nữa chuyển đến thật không vậy thì thử một chút xem sao long tiểu cương cười lạnh một tiếng không chút nào nửa điểm ý muốn lui bước chính mình t r ớ c suýt chút nữa bị giết chết long tiểu cương hiển nhiên là không thể giảng hòa chương hai mươi tấn h công dồn dập ngươi chém giết người đàn g chết thị huyết đ ằ n g hoàng sóng tinh thần chuyển đến sau một khắc một luồng khủng bố hồn lực gợn sóng trong nháy mắt chuyển đến ngay lập tức trong thiên địa một tấm khủng bố lưới lớn trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài bay thẳng đến trên người hắn bao phủ lại đây h i ệ n nhiên hẳn là thị huyết ma đ ằ n g h ồ n kỹ vụ cùng lúc đó phía dưới thị huyết đ ằ n g hoàng mấy cái chủ m ạ n trong nháy mắt hóa thành mấy cái khủng bố t r ư ờ n g thương màu đỏ n g ỏ m mang theo một luồng ác liệt khí tức bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương vẻ mặt hơi đổi con ngươi đột nhiên co rụt lại ngay lập tức trong tay bị thiên kiếm võ hồn trong nháy mắt phóng ra một đạo tuyệt thế vô cùng công kích bay thẳng đến trong hư không lưới khổng lồ bên trên bao phủ tới có điều này lưới khổng lồ tính ra hiển nhiên so với bình thường dây leo khủng bố hơn nhiều lắm đòn đánh này bên dưới long tiểu cương dĩ nhiên cũng không có triệt để phá tan liệt diễm long tức gần như trong nháy mắt long tiểu cương cũng trực tiếp phát động đệ nhị hợp kỹ một đạo khủng bố long tức trong nháy mắt b ộ c phát ra trực tiếp bao phủ đến cái kia khủng bố lưới khổng lồ bên trên man linh phụ thể cùng l đệ nhất hồn kỹ trong nháy mắt bạo phát sức mạnh cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng lên năm lần công kích công kích bay thẳng đến lưới khổng lồ bên trên bao phủ tới x ẹ t x ẹ t trong khoảnh khắc khủng bố công kích cũng trực tiếp miễn cưỡng đem lưới khổng lồ xé ra một cái khe thân hình hóa thành một vệt sáng trực tiếp bắn nhanh ra ẩm có điều mặc dù nói như vậy trong đó một đạo công kích vẫn là rơi xuống long tiểu cương trên người trực tiếp xuyên thủng bờ vai của nàng nếu như không phải thời khắc sống còn tách ra muốn hại chỗ yếu lời nói đòn đánh này chỉ sợ cũng có thể đem ngực của hắn triệt để xuyên thủng mặc dù là cường hóa năm lần phòng ngự thêm vào long tiểu cương khủng b hiển nhiên cũng vẫn là chịu không được mười vạn năm hồn thú h ồ n kỹ mười vạn năm hồn thú mạnh mẽ có thể thấy được chút ít nguy hiểm thật giờ khác này lòng tiểu cương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vừa nay nếu như hắn lại phản ứng chậm một chút lời nói e sợ thật sự liền muốn xong đời hắn không nghĩ đến thị huyết đàng hoàng vẫn còn có mạnh mẽ như vậy h ồ n kỹ thiên la địa vong thêm vào cái k i a khủng bố dây leo h ò a thương n à y phối hợp quả thực thiên ý vô phùng khốn nạn nhìn thấy chính mình nhất định muốn lấy được một đòn dĩ nhiên thất bại thị huyết đàng hoàng cũng truyền ra một đạo nổi giận sóng tinh thần liệu tinh hoa vũ nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trực tiếp lại một lần nữa phát động một cái lưu tinh h ỏ a vũ mạnh mẽ hướng về phía dưới thị huyết đàng hoàng bản thể bên trên bao phủ tới có điều lần này long tiểu cương hấp thụ trước giáo h ấ n lại một lần nữa phi cao không ít nếu như vậy mặc dù là đối phương phát động hồn kỹ cũng đủ không được chính mình k h ố n nạn cứu nạn đáng chết đáng chết giờ khác này thị huyết đàng hoàng chu vi hoàn toàn bị ngọn lửa bao p h ụ từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ cũng không ngừng truyền ra lửa cháy ngập trời dây leo cũng điên của múa ý đổ tắt quanh thân ngọn lửa có điều đây chính là hỏa lòng võ hồn bản mệnh chân hỏa thêm vào hồn k há lại là như vậy dễ dàng t á t liêu tinh h o a vũ liêu tinh h o a vũ liêu tinh h o a vũ trong n g a y mắt ba ngày thời gian liền trôi qua giờ khác này l o n g tiểu cương đầy đủ cùng thị huyết đ ằ n g hoàng đối lập ba ngày thời gian ba ngày thời gian long tiểu cương phát động mấy trăm lần liêu tinh h o a vũ giờ khác này phía dưới toàn bộ sâu trong thung lũng đã triệt để biến thành một mảnh thang cốc cho tới thị huyết đ ằ n g hoàng g á n g vẻ càng thêm thế thảm nguyên bản có tới cao mười mấy m thân cây giờ khác này chỉ còn lại không tới ba m dáng vẻ khí tức cũng so với trước thời điểm suy yếu không ít hiện nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương tha ta bỏ qua cho ta đi đừng có giết ta mau dừng lại đi tha mạng mà nguyên bản thị huyết đ ằ n g hoàng chửi bới cũng nguyền rủa giờ k h ắ c này cũng biến thành đồng đậm cầu x i n cùng hoảng sợ hiển nhiên là bị long tiểu cương thủ đoạn cho c h ấ n kinh rồi nguyên bản mặc dù là long tiểu cương thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ thị huyết đ ằ n g hoàng cũng không sẽ sợ phải biết làm thực vật hệ hồn thú hã tự mình năng lực hồi phục nhưng là vô cùng mạnh mẽ mặc dù nói long tiểu cương ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ có điều mới năm hoàn hồn vương mà thôi hồn lực khẳng định vô cùng có hạn chờ long tiểu cương khôi phục hồn lực tiếp tục động thủ thời điểm hắn e sợ cũng đã sớm triệt để phục hồi như cũ nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến hắn dĩ nhiên gặp phải l o n g tiểu cương một cái quái thai như vậy hồn lực phảng phất vô cùng vô tận bình thường tại đây loại kéo dài liên tiếp không ngừng oanh kích bên dưới thị huyết đàng hoàng hiển nhiên cũng là triệt để sợ sệt xin tha quả thực c h u y ệ n cười nghe được thị huyết đàng hoàng xin tha sau khi long tiểu cương cũng cười lạnh một tiếng vì đánh chết này thị huyết đàng hoàng hắn nhưng là háo dòng dã ba ngày ba đêm thời gian làm sao có khả năng từ bỏ lúc này lại là một cái khủng bố lưu tinh họa vũ đập xuống từng đạo từng đạo ngọn lửa dường như sao băng bình thường mạnh mẽ đánh đến thị huyết đ ẳ n g hoàng thân cây bên trên bây giờ thị huyết đ ẳ n g hoàng những người xúc tu giờ khắc này cũng đã bị l o n g tiểu cương triệt để đốt cháy thị huyết đ ẳ n g hoàng triệt để biến thành một cái mục tiêu sống gần đủ rồi có thể kết thúc lại một lần nữa quá gần nửa ngày đánh xuống mấy chục lần sau khi long tiểu cương cảm ứng được thị huyết đ ẳ n g hoàng khí tức hầu như đã sắp muốn tiêu tan lúc này cũng không có trần trờ chút nào thân hình trong nháy mắt từ trên trời gián xuống liệt diễm long tức trong nháy mắt một đạo khủng bố long tức trực tiếp rơi xuống thị huyết đàng hoàng thân cây bên trên cùng lúc đó trong tay bị thiên kiếm võ hồn cũng phóng ra vô tận thần quang trong nháy mắt anh đến trên người của đối phương trực tiếp miễn cưỡng đem thị huyết đàng hoàng thân thể chia ra làm hai trong g i â y lất này thị huyết đàng hoàng trên người không chín bảy sinh cơ cũng dần dần tiêu tan hô cuối cùng cũng coi như là quyết định mười vạn năm h ồ n thú không sai không sai nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ hư n g p h ấ n mặc dù nói vì chém giết này thị huyết đàng hoàng đầy đủ dùng ba ngày ba đêm nhiều thời giờ thế nhưng nhìn thấy kết quả này sau khi trong lòng vẫn là không nhịn được một trận hư vấn hôn vương cảnh giới chém giết mười vạn năm h ư n thú long tiểu cương cũng coi như là sáng tạo lịch sử có thể nói là chưa từng có ai một lúc sau khi chỉ thấy một cái hồn hoàn c ũ n g từ thị huyết đằng hoàng thi hải bên trên bắt đầu bay lên cùng trước màu đen hồn hoàn không giống cái này hồn hoàn nhưng là kiểu diễm bớt rát màu máu màu sắc nhìn qua cực kỳ yêu diễm m à ở hồn hoàn bên cạnh còn có một thứ đồ vật không phải những khác thình lình chính là một khối hồn cốt mười vạn năm hồn thú ngã xuống nhưng là tất đi một khối hồn cốt mười vạn niên đại hồn cốt có thể nói là chân chính vô thượng trí bảo tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được đồ vật chính là đứng đầu nhất hồn cốt là một kh nói như vậy hồn cốt chia làm lục bộ phân phân biệt là khoảng trừng trái phải cánh tay khoảng trừng trái phải chân thêm vào xương sọ cùng thân người cốt thân người cốt không thể nghi ngờ là quý giá nhất thứ hai là xương sọ cuối cùng mới là tứ chi hồn cốt đương nhiên ngoại trừ những ngày ở ngoài còn có đặc thù nhất ngoại phụ hồn cốt ngoại phụ hồn cốt giá trị không chút nào so với xương sọ cùng thân người cốt phải kém hơn nữa càng thêm hiếm thấy Trưng 21, san r i ế t nhiều như vậy hồn thú bất quá cho tới nay không có bái kiến ngoại phụ hồn cốt có thể thấy được ngoại phụ hồn cốt có cỡ nào hiếm thấy sau đó long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống chuẩn bị dung hợp này một cái mười vạn năm hồn hoàn đối lập với t r ư ớ c vạn năm hồn hoàn tới nói mười vạn năm hồn hoàn hấp thu lên hiển nhiên muốn khó khăn nhiều lắm gần như trong n g y mắt một luồng khủng bố dâng trào hồn lực cũng tràn vào trong cơ thể chính mình nương theo một luồng khủng bố linh hồn rung động cũng vọt thẳng chính mình thi hài hiển nhiên chính là thị huyết đàng hoàng tâm tình tiêu cực Nguyên t lần này long tiểu cương đầy đủ tiêu tốn hơn hai canh giờ thời gian mới miễn cưỡng đem này hồn hoàn triệt để hấp thu chỉ thấy ở hỏa long võ hồn bên trên một cái diễm lệ màu đỏ thám hồn hoàn hiện hóa ra ngoài long tiểu cương khí tức trên người cũng như ngồi trung hỏa tiễn bình thường điên cuồng tăng vọt lên trực tiếp từ sáu mươi cấp giải phong đến bảy mươi cấp trình độ sau đó long tiểu cương cũng trực tiếp câu thông đệ thứ sáu hồn hoàn toàn bộ thuộc tính tăng lên sáu lần triệu h o á n thị huyết đ ẳ n g hoàng bóng mở c u ố n quanh giảng buộc kẻ địch đồng thời lấy ra bị giảng buộc mục tiêu hồn lực bổ sung tự thân kéo dài một phút kỹ năng này nhìn thấy kỹ năng này giới thiệu sau khi long tiểu cương con mắt cũng đột nhiên sáng ngời trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ khiếp sợ đầu tiên là toàn bộ thuộc tính tăng lên này chính là long tiểu cương lần thứ nhất thu được toàn bộ thuộc tính tăng cường kỹ năng phải biết đây chính là toàn phương diện tăng lên sức mạnh phòng ngự nhanh nhẹn chờ chút hơn nữa theo hồn lực tăng lên tăng cường cũng sẽ không ngừng tăng lên nhiều nhất tăng cường chín lần có điều nhất làm cho long tiểu cương kích động chính là mặt sau giới thiệu triệu hoán thị huyết đằng hoàng bóng mở ràng buộc kẻ địch trước long tiểu cương kỹ năng mặc dù nói rất mạnh nhưng lại nhưng không có một cái k h ô n g chế loại kỹ năng có sở kỳ h i ệ u này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cái to lớn trợ cánh tay thị huyết đằng hoàng bóng mở năng lực gặp theo long tiểu cương hồn lực tăng lên mà không ngừng tăng cường hơn nữa còn có một cái hấp thu hồn lực bổ sung tự thân kỹ năng chuyện này quả thật chính là hồn kỹ bản bắc minh t h ầ n công nếu như vậy có thể mức độ lớn hạ thấp long tiểu cương hồn lực tiêu hao hiển nhiên là một cái cường lực kỹ năng đã như vậy lời nói như vậy sở kỳ hữu này liền gọi địa ngục xúc thủ được rồi rất nhanh long tiểu cương cũng có quyết đoán cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh hồn cốt bên trên phải biết hồn cốt bên trên cũng là có chứa hồn kỹ phổ thông hồn cốt chỉ có một cái hồn kỹ nhưng là mười vạn năm hồn thú hồn cốt nhưng là tất mang hai cái hồn kỹ trước mắt khối này hồn cốt tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được trí bảo không biết phía trên này tự dẫn theo cái gì hồn kỹ long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau đó cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp bắt đầu dung hợp này một khối cánh tay trái cốt đối lập với hấp thu hồn hoàn tới nói hồn cốt dung hợp hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều chỉ dùng một cái canh giờ long t i ể u cương liền hoàn thành rồi d u n g hợp d u n g hợp một khối hồn cốt sau khi long t i ể u cương có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay trái của chính mình phản phất được cường hóa bình thường bất kể là sức mạnh vẫn là phòng ngự đều so với trước thời điểm tăng lên mấy lần này chính là hồn cốt cường hóa hiệu quả sao quả nhiên thật huyền diệu cảm ứng được chính mình cánh tay trái biến hóa sau khi long t i ể u cương trong miệng lẩm bẩm nói không biết khối này hồn cốt cung cấp cái gì hồn kỹ lúc này long t i ể u cương cũng bắt đầu kiểm tra lên phong thích một đạo thiên la địa vong hạn chế kẻ địch triệu hoán sáu cái thị huyết đằng h o à n dây leo hóa thân trường thường công kích kẻ địch dĩ nhiên là l o n g tiểu cương nhìn thấy cái này giới thiệu sau khi hầu như ngay lập tức nhận ra được này thình lình chính là thị huyết đàng hoàng tổ hợp kỹ cũng là để l o n g tiểu cương ngã xuống té ngã h ồ n kỹ cái thứ nhất kỹ năng lại là một cái hạn chế loại kỹ năng đối lập với địa ngục xúc thủ tới nói càng thêm khiến người ta khó lòng phòng bị đến thời điểm thời điểm chiến đấu hai cái không chế loại kỹ năng tổ hợp lời nói e sợ rất ít người có thể g á n h vác còn cái kia sở k ỵ tấn công càng không cần phải nói liền l o n g tiểu cương thân thể đều chịu không được có thể thấy được lực công kích khủng bố cỡ nào bây giờ hắn chỉ là hồn đế cấp bậc vì lẽ đó chỉ có thể triệu hoán bảy cái dây leo, đến hồn Thánh có thể Hồn đấu la cái, thì mười ệ n danh. h vạn năm hồn thú quả nhiên mạnh mẽ long tiểu cương cảm nhận đến đó khắc chính mình tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động mười vạn năm hồn hoàng ộ t dựa đối với long tiểu cương thân thể tới nói tuyệt đối là một cái to lớn lột xác hơn nữa đối với long tiểu cương tăng lên có thể nói là toàn vị trí mặt khác còn thu hoạch một khối cường lực hồn cốt bây giờ long tiểu cương thực lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần bình thường phong hào đấu la e sợ đã không phải là đối thủ của hắn không biết hiện tại ta cùng lẹ vào c h m ư ơ siêu cấp đấu la so với ai mạnh ai yếu long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo dù sao loại này cấp bậc tồn tại long tiểu cương cũng không có từng qua lại hắn cũng không biết nếu như chính mình cứng đối cứng lời nói cùng đối phương so với ai mạnh ai yếu sau đó long tiểu cương lắc đầu một cái tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp trong nháy mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua ba tháng này long tiểu cương lại một lần nữa săn riết không ít hồn thú tất cả đều là vạn năm trở lên có điều vẫn là không có một cái thích hợp hắn trong đó mấy cái với hắn độ khớp tương đương cao có điều đáng tiếc chính là niên đại đều không đạt tiêu chuẩn đang hấp thu thị huyết đằng hoàng hồn hoàn sau khi long tiểu cương cũng lại không lọt mắt mười vạn năm bên dưới hồn thú nhưng là mười vạn năm hồn thú ở b ắ c đầu đại bên trong vùng rừng rậm cũng là chân chính hiếm như lá mùa thu muốn tìm được là cỡ nào khó khăn không được lời nói xem ra chỉ có thể rời đi b ắ c đầu đại xâm lâm đi võ hồn đại xâm lâm lâm chính là vũ hồn đại lục to lớn nhất hồn thú rừng rậm so với bắt đầu đại xâm lâm lớn hơn không ít mười vạn năm hồn thú số lượng hiển nhiên cũng nhiều hơn ba tháng lại tìm ba tháng nếu như không có kết quả lời nói liền rời đi nơi này long tiểu cương trong lòng cũng làm ra dự định sau đó trực tiếp lại một lần nữa bắt đầu s i ê u tầm lên ngay hôm đó long tiểu cương mới vừa săn g i ế t một đầu hai vạn năm hồn thú đưa đến đạo t r ư ờ n g trong không gian đ ỗ n g nhiên ở hắn thần niệm cảm ứng bên trong một luồn cuồng bạo khí tức đang hướng phía bên mình nhanh chóng tới gần lại đây h i ệ n nhiên chính là h ồ n thú lúc này không có trần c h ờ chút nào ý niệm trong nháy mắt bao phủ tới rất nhanh liền cảm ứng được giữa trường tình huống hạ dĩ nhiên có người làm cảm ứ n g được giữa trường tình huống sau khi long t h i ể u cương trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ chỉ thấy ở cách đó không xa một đầu hai vạn n ằ m tật phong lang vương chính đang truy kích một cô gái chương hai mươi hai cô gái bí ẩn a âm nữ tử nhìn qua mười hai mười ba tuổi dáng vẻ lam màu vàng q u ầ n dài bao trùm toàn thân mặc dù nói nhìn qua có chút nó n ư ớ t nhưng là làm thế nào đều không che giấu nổi trên người nặng cái kia hào hoa phú quý khí chất tao nhã một dung nhan tuyệt mỹ không giống thế gian kiểu nhan chạm trong mắt màu xanh lam khác nào lam thủy tinh bình thường không hề có tí vết làn váy bốn phía nết lên từng cái từng cái sợi t ô màu vàng có điều giờ khắp này nữ tử nhìn qua có chút chật vật chính đang tránh né phía sau tật phong lang vương truy kích để long tiểu cương có chút bất ngờ chính là cô gái trước mắt mặc dù nói nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng là dĩ nhiên nắm giữ năm cái hồn hoàn chính là một vị năm hoàn hồn vương thiên phú này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nguyên tắc bên trong mặc dù là nhân vật chính lớn như vậy cũng có điều đại hồn sư chết no hồn tôn cấp bậc mà thôi hả nàng võ hồn lam ngân thảo nàng võ hồn dĩ nhiên là lam ngân thảo không đúng không đúng này này không phải phổ thông lam ngân thảo lam o n Cương n g Tiểu á ngân hoàng võ v hồn dáng đây là lam ngân hoàng n gần như trong nháy mắt lòng tiểu cương liền nhận ra được nay võ hồn thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh lam ngân hoàng lam ngân hoàng võ hồn Nữ tử. chỉ ờ c h thấy một đầu có tới dài năm sáu mét cự trong miệng s ó i hét dài một tiếng thả người nhảy một cái bay thẳng đến phía trước nữ tử trên người nào tới trong hai mắt tràn đầy khát máu cuồng bạo khí tức như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra lần này đủ để đem nữ tử triệt để ngã nhào xuống đất kết quả cuối cùng liền có thể tưởng tượng được muốn chết sao nữ tử đáy mắt cũng né qua một vệt bất đắc d ĩ cùng vẻ không cam lòng ẩm có điều mắt thấy tật phong lang vương liền muốn nhào tới trên người cô gái thời điểm một bóng người bay lượn mà tới sau một khắc chỉ thấy người tới đấm ra một q u y ề n tật phong lang vương thân thể như bị xét đánh ngay lập tức trực tiếp bay ngược ra ngoài một đạo thê thảm tiếng gào thét cũng lập tức chuyển đến chỉ thấy tật phong lang vương một cái móng vuốt miễn cưỡng bẻ gây hiển nhiên là bị một q u y ề n đập gãy một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài không phải người khác thình lình chính là tìm đến lòng tiểu cương hả nữ tử nghe được thanh em này sau khi con mắt cũng chậm rãi mở trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghĩ hoặc rất nhanh ánh mắt cũng hình ảnh n g ắ t quăng ở l o n g tiểu cương trên người c h ạ y mau hắn là hai vạn năm tật phong lang vương nhìn thấy l o n g tiểu cương dáng vẻ sau khi nữ tử cũng liền bận điệu mở miệng nói hừ long tiểu cương thấy thế lúc này lạnh rên một tiếng sau đó ở nữ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong thân hình đột nhiên bắn nhanh ra hướng về tật phong lang vương bên người vào tới gào gừ tật phong lang vương thấy thế trong miệng cũng rít gào một tiếng đại một cái miệng mấy đạo khủng bố hồn lực ngưng tụ mà thành đao gió bao phủ mà ra hướng về lòng tiểu cương trên người bao phủ lại đây bây giờ long tiểu cương cũng sớm đã vượt xa quá khứ trước mắt tật phong lang vương có điều là một đầu hai vạn năm hồn thú mà thôi ở long tiểu cương trước mặt hiển nhiên căn bản là không tính là gì long tiểu cương không lùi mà tiến tới trực tiếp đấm ra một q u y ề n gần như trong n g á y mắt trực tiếp miễn c ư ơ n g đem những người đao gió cho đổ nát khủng bố n ắ m đấm lại một lần nữa oanh đến tật phong lang vương trên người trong khoảnh khắc tật phong lang vương thân thể cũng lại một lần nữa bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đập đứt hai quả ôm hết đại thụ sau khi này mới ngừng lại ồ ồ ồ một đạo tiếng kêu t ê n cũng lập tức chuyển đến tật phong lang vương không lo nổi đau đớn bỏ sau khi thức d hiển nhiên là ý thức được long tiểu cương c ủ n g bố chạy đi đâu đứng lại cho ta địa ngục xúc thủ long tiểu cương võ hồn trong nháy mắt lấy ra hắc hắc hắc hắc, hắc. hồng ắ c hắc, sáu cái hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài ngay lập tức thứ sáu hồn hoàn bên trên h à o quang trói lọi trong khoảnh khắc chỉ thấy một cái bóng mở hiện hóa ra ngoài vô số dây leo bao phủ mà ra gần như trong nháy mắt liền đem tật phong lang vương ràng bụng lên thình lình chính là thị huyết đ ẳ n g hoàn bóng mở đang bị thị huyết đàng hoàn quấn quanh trong nháy mắt long tiểu cương liền cảm giác được quần quận không ngừng hồn lực hướng về trong cơ thể chính mình dùng để hiển nhiên hẳn là khát máu hiệu quả này sao có thể có chuyện đó nữ tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi trực tiếp sửng sốt một đôi đôi mắt đẹp trợn tròn lên khắp khuôn mặt là cực kỳ v ẻ k h i ế p sợ hiển nhiên là bị long tiểu cương thực lực cho chấn kinh rồi đương nhiên càng nhiều chính là bị long tiểu cương hồn hoàn bố trí bị dọa cho phát sợ cái thứ nhất hồn hoàn dĩ nhiên chính là văn năm thứ sáu càng là đạt đến khủng bố mười văn năm kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được hơn nữa nàng cũng nhận ra cái k i a bóng mờ dáng vẻ rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh thị huyết đàng hoàng nói cách khác đối phương thứ sáu hồn hoàn là từ thị huyết đàng hoàng trên người được thị huyết đàng hoàng khủng bố nàng nhưng là hết sức rõ ràng、Ấm. sau một khắc chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ở nữ tử trong ánh mắt long tiểu cương trực tiếp một q u y ề n oanh đến tật phong lang vương phía bên trên đầu bị thị huyết đằng hoàng trói chặt tật phong lang vương chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn đánh này rơi xuống trên người chính mình long tiểu cương bây giờ thân thể cường độ cùng chức nhưng là có khác biệt một trời một vực một q u y ề n xuống kết quả có thể tưởng tượng được tật phong lang vương đầu trực tiếp nổ bể ra đến h i ệ n nhiên là ngầm rồi rất nhanh một cái màu đen hồn hoàn cũng ngưng tụ lại đến nhìn thấy hồn hoàn ngưng tụ sau khi kết thúc long tiểu cương cũng không có trần trờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem tật phong lang vương thi hải thu vào đạo trường trong không gian để những người ở bên trong hấp thu long tiểu cương cũng không có cấm kỵ cô gái trước mắt dù sao ở vùng thế giới này bên trong nhưng là có chứa đồ hồn đạo khí làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng đi đến nữ tử trước mặt ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương ngươi không có chuyện gì chứ long tiểu cương mở miệng nói ta không có chuyện gì đa tạ công tử ẩn cứu mạng nếu như không phải công tử lời nói lần này ta chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng nữ tử mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẻ c ắ n kích có điều long tiểu cương nhưng rõ ràng cảm ứng được đối phương đ ấ y mắt nơi sâu xa cái kia nồng đậm sợ hãi cùng lo lắng phảng phất vô cùng sợ sệt chính mình bình thường long tiểu cương nhưng là sống vài thế người nghe lời đoán ý bản lĩnh tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ tâm tư của đối phương tự nhiên không gạt được hắn nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng rất nhanh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra trong lòng cũng càng thêm xác định thân phận của đối phương ta tên long tiểu cương không biết cô nương s ư n g hô như thế nào long tiểu cương hỏi ta tên a âm nữ tử mở miệng nói tớ buổi chương i ề u hai mươi ba cựu đầu phần thiên mãn thí thần nỗ a âm quả nhiên là nàng nghe được danh tự này sau khi long tiểu cương con mắt cũng đột nhiên sáng lời c h i t để xác nhận thân phận của đối phương không nghĩ đến ở đây gặp phải nàng long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo a âm hiện tại chỉ là một cái năm hoàn hồn vương h i ệ n nhiên là hóa hình cũng không đến bao lâu người đang sợ ta sau đó long tiểu cương mở miệng nói a ta ta không có a âm nghe được long tiểu cương lời nói sau khi vẻ mặt cũng hơi đổi vội vã mở miệng nói có điều trên mặt nhưng là lộ ra một vệ thần sắc hốt hoảng ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi mười vạn năm hồn hoàn mặc dù nói ta m u ố n thế nhưng ta sẽ không giết ngươi long tiểu cương mở miệng nói cái gì ngươi ngươi là phong hào đấu la nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi a âm sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi trở nên trắng bệnh trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ kinh hãi vẻ mặt phải biết bọn họ loại này mười vạn năm hồn thú hóa hình sợ nhất chính là ở thời điểm chín h trước gặp phải phong hào đấu la cấp bậc tồn tại hay là phong hào đấu la đã không cách nào hấp thu bọn họ hồn hoàn nhưng là mỗi một cái mười vạn năm hồn thú sau khi ngã xuống tất đi một khối hồn cốt mười vạn năm hồn cốt nhưng là tất mang hai cái hồn kỹ đây tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ vô thượng trí bảo ta không phải phong hào đấu la có điều ta tự nhiên có biện pháp của ta long tiểu cương thản nhiên nói ngươi ngươi thật sự sẽ không giết ta tại sao a âm có chút nghi ngờ không thôi nói rằng đương nhiên sẽ không ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa ngươi sao nếu như ta muốn giết ngươi lời nói ngươi cảm thấy gặp cùng ngươi phí lời sao còn nguyên nhân cảm thấy dung mạo ngươi đẹp đẽ lý do này đầy đủ sao long tiểu cương mở miệng nói a nghe được long tiểu cương lời nói sau khi a âm nhất thời cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng gương mặt nhất thời cũng biến thành đỏ chót một mảnh mặc dù nói nàng là mười vạn năm hồn thú nhưng là nàng chính là thực v ậ t hệ hồn thú vì lẽ đó căn bản cũng không có tiếp xúc quá nhiều người vì lẽ đó tính cách vô cùng đơn thuần vừa nãy tật phong lang vương tại sao muốn giết n g ư ơ i long tiểu cương hỏi tên tiên là mười vạn năm hồn thú cựu đầu phần thiên mãng thủ h ạ a âm mở miệng nói cựu đầu phần thiên mãng mười vạn năm hồn thú cựu đầu phần thiên mãng h e được a âm lời nói sau khi long tiểu cương con mắt đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệch nó cựu đầu phần thiên mãng là cái gì hồn thú nàng tự nhiên là hết sức rõ ràng cái kết nhưng là chân chính mười vạn năm hồn thú hơn nữa ở mười vạn năm hồn thú bên trong thuộc về người tài ba bình thường tồn tại long tiểu cương một con đều đang tìm kiếm mười vạn năm hồn thú nay cựu đầu phần thiên mãng hiển nhiên là hoàn mỹ mục tiêu n g ư ơ i biết cựu đầu phần thiên mãng tam tích long tiểu cương không nhịn được mở miệng nói biết hắn nguyên bản cùng lãnh địa của ta khoảng cách không xa luôn luôn ham muốn có ý đồ với ta chỉ là ta có lam ngân lĩnh vực h ắ n không làm gì được ta nhưng là trước đây không lâu hắn đột phá mười vạn năm cựa ải lớn mặc dù nói ta làm ngân lĩnh vực rất mạnh mặc dù là cái khác m ư ờ i vạn năm hồn thú cũng không giết chết ta nhưng là hắn là một cái ngoại lệ hắn ngọn lửa năng lực khắc chế ta cuối cùng ta thừa dịp hắn không chú ý lựa chọn hóa hình thoát đi nơi đó nhưng là hắn trực ở phái thủ hạ truy sát ta trước ta trải qua tật phong lang vương l ã n h địa thời điểm bị tật phong lang vương phát hiện a âm m ở miệng nói ngươi nói cựu đầu phần thiên mãng là mới vừa đột phá m ư ờ i vạn năm cấp bậc nghe được a âm lời nói sau khi long tiểu cương con mắt đột nhiên sáng lời có chút kinh hỷ nói rằng ở tình huống bình thường long tiểu cương muốn đối phó cựu đầu phần thiên m ã n lời nói e s dù sao trước thời điểm hắn mặc dù nói giết chết thị huyết đ ằ n g hoàng nhưng là đó là bởi vì hắn thuộc tính tương khắc thêm vào nắm giữ phi hành năng lực lúc này mới dây dưa đến chết đối phương nếu không thì muốn muốn tiêu diệt thị huyết đ ằ n g hoàng lời nói dễ cái mộc liền không thể có điều này cựu đầu phần thiên mãng chính là cương mới vừa đột phá mười vạn năm cấp bậc thực lực hiển nhiên không có đạt đến đỉnh cao như vậy lời nói hiển nhiên cũng là có có thể thừa dịp cơ hội không sai chờ chút người lẽ nào muốn đi giết cựu đầu phần thiên mãng làm sao có khả năng thực lực của ngươi mặc dù nói rất mạnh nhưng là e sợ căn bản là không phải cựu đầu phần thiên mãng đối thủ mặc dù nói ta không biết ngươi là làm sao giết chết thị huyết đàng hoàng nhưng là ngươi vẫn là không nên vọng đ n g a âm thấy thế lúc này không nhịn được nói rằng không sao yên tâm được rồi trong lòng ta nắm chắc ngươi chỉ cần mang ta đi cựu đầu phần thiên mãng xảo hệt u y là được cái khác giao cho ta được rồi long tiểu cương mở miệng nói ngươi thật sự muốn đi nhìn thấy long tiểu cương cũng không giống như là đang nói đùa a âm cũng không nhịn được nói rằng đương nhiên là thật sự có điều còn cần làm một ít chuẩn bị mới được long tiểu cương nói rằng dù sao đây chính là săn rết mười vạn năm hồn thú hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới được trước hắn dựa vào hệ hỏa hồn kỹ giết chết thị huyết đàng hoàng thế nhưng đối với cựu đầu phần thiên mãng tôi nói h i ệ n nhiên căn bản là không thể thực hiện được thậm chí ở long tiểu cương xem ra chính mình hệ hỏa hồn kỹ căn bản là không đả thương được đối phương mười vạn năm hệ hỏa hồn thú dường sưởi thuộc tính nhất định sẽ vô cùng ý t i ê n chính mình dùng hệ hỏa hồn kỹ căn bản là không ý hiếp được đối phương vì lẽ đó long tiểu cương cần phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được quyết định、Thí、thần nỗ cuối cùng cũng coi như là chế tạo ra đến rồi gần như có thể Hy vọng không để cho ta thất vọng long tiểu cương nhìn trước mắt một chiếc tạo hình g i ữ tận cự nọ sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang k h ế p người này chính là long tiểu cương tiêu tốn hơn một tháng thời gian chế tạo ra đến khủng bố đồ vật có thể nói chính là nàng bây giờ cơ quan ám khí thuật có thể chế tạo ra đến đứng đầu nhất lực sát thương mạnh nhất tồn tại phải biết long tiểu cương cơ quan ám khí thuật so với nguyên tắc bên trong nhân vật chính nhưng là mạnh mẽ hơn không ít vì lẽ đó chế tạo ra đến đồ vật uy n ă n g có thể tưởng tượng được chỉ cần chính là chế tạo vật này long tiểu cương liền tiêu hao vô số quý giá vật liệu thậm chí còn từ hệ thống trong thương thành hối đoái không ít đồ vật chế tạo vật này tiền tiền hậu hậu tiêu tốn sắp tới năm mươi triệu nhân quả điểm cự nọ phía trước chín cái đen kịp như mực có tới dài hơn năm mét b ắ p đùi độ lớn khủng bố cung tên hiển hóa ra ngoài cung tên mũi tên bên trên tỏa da màu đen đu quang một luồng khủng bố làm người chấn động cả hồn phách khí tức cũng từ phía trên tản mắt ra sau một khủng bố làm người chấn động cả hồn phách khí tức cũng từ phía trên tản mắt ra sau một khắc hơi c h u y n động ý nghĩa lúc này một bóng người cũng tiến lên đón đi đến long tiểu cương trước mặt không phải người khác thình lình chính là a âm cũng đã chuẩn bị thỏa cầm cố được rồi dẫn đường đi để ta sẽ đi gặp cái kêu cựu đầu phần thiên mãng long tiểu cương trực tiếp mở miệng nói ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng mặc dù nói cựu đầu phần thiên mãng chỉ là mới vừa đột phá mười vạn năm nhưng là thực lực nhưng là rất mạnh a âm lại một lần nữa xác nhận nói tự nhiên là thật sự dẫn đường đi long tiểu cương nói rằng được rồi nhìn thấy long tiểu cương quyết tâm muốn đi tìm cựu đầu phần thiên m ã phi phức a âm cũng gật g ủ sau đó trực tiếp mang theo、long、Tiểu Cương mang Long hướng về ba ắ t hạt Đợt, đầu đi. u rừng rậm nhân nơi chương này là ngày hôm chạy ngày là q ngày hai ô m q u có chuyện, không chương m ớ chưa hôm người a y trước tiên n à y hôm h qua nợ bù đắp. c ơ n đánh với đầu phần thiên mãng. Sau 3 ngày, g đầu với cựu Sau ư đi đến bắt đầu tắt rừng rậm đất nòng cốt ở trước mặt của bọn họ chính là một tòa đủ có mấy trăm mét cao ngọn núi đang đến gần ngọn núi trong n g á y mắt long tiểu cương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố hơi thở nóng b ỏ n g phả vào mặt nơi này chính là cựu đầu phần thiên mãng xào huyện trên đỉnh ngọn núi nơi chính là một cái miệng núi lửa hắn bình thường thời điểm đều ở c h â đó a âm ở miệng nói dĩ nhiên ở họa trong núi sao có chút ý nghĩa đúng là một cái không sai địa phương long tiểu cương mở miệng nói với h ỏ a hệ hồn thú tới nói điều này hiển nhiên là một chỗ tuyệt hảo b ả o địa ngươi cũng đừng đi đến ta sẽ đi gặp hắn long tiểu cương mở miệng nói cái kia ngươi cẩn trọng một chút a âm sắc mặt biến đổi một hồi sau khi mở miệng nói hắn nguyên bản mặc dù nói là mười vạn năm hồn thú nhưng là bây giờ hóa hình sau khi cũng sớm đã không còn nữa đỉnh cao hắn hôm nay chỉ là hồn vương cấp bậc loại này cấp bậc thực lực đi theo long tiểu cương bên người không những không giúp được một điểm bận điệu ngược lại sẽ trở thành lòng tiểu cương phiền thái chỉ là một đầu x u ấ t sinh mà thôi coi như là không địch lại ta nếu là muốn rời đi hắn còn không ngăn được ta long tiểu cương mở miệng nói mặc dù nói cựu đầu phần thiên mãng chính là mười vạn năm hồn thú hai mươi hai nhưng là cũng không thuộc về phi hành loại hồn thú hay là có thể dường như phong hào đấu la bình thường ngắn ngủi ngự không thế nhưng tốc độ khẳng định không sánh được chính mình vì lẽ đó hắn muốn rời khỏi cựu đầu phần thiên mãng căn bản là không ngăn được sau khi nói xong long tiểu cương cũng bay thẳng đến trên đỉnh ngọn núi phương hướng phi vũ đi một phút sau khi long tiểu cương cũng đi đến trên đỉnh ngọn núi phương hướng đang lúc này một đạo thanh âm chấm thấp chuyển đến ngay lập tức chỉ thấy miệng núi lửa bên trong một đầu đủ có dài mấy chục mét mấy người ôm hết độ lớn khủng bố chăn khổng lồ xuất hiện ở lòng tiểu cương trước mặt chỉ thấy này chăn khổng lồ toàn thân bao trùm xích bàn tay ánh màu đỏ to nhỏ vậy một luồng khủng bố quần bạo khí tức từ trên người của đối phương tản mắt ra làm người ta kinh ngạc nhất chính là đối phương cái tia chín cái khủng bố đầu to lớn nhân loại một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến chín cái đầu mười tám đôi mắt trong nháy mắt rơi xuống long tiểu cương trên người một l u ồ n g bạo ngược khí tức cũng từ trên người của đối phương tỏa ra xuân đến cựu đầu phần thiên mãng sao quả nhiên vẫn không có đạt đến đỉnh cao nhìn trước mắt cựu đầu phần thiên mãng dáng vẻ sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang trước mắt cựu đầu phần thiên mãng nhìn qua cũng là khoảng tám mươi m dáng vẻ mà đỉnh cao mười vạn năm cựu đầu phần thiên mãng chính là trăm m độ dài dĩ nhiên chạy đến địa bàn của ta sau một khắc chỉ thấy cựu đầu phần thiên m ã khủng bố đôi mang theo một đạo ác liệt tiếng xé gió mạnh mẽ hướng về long tiểu cương trên người đánh tới. bây giờ long tiểu cương đã là sáu hoàn hồn đế vì lẽ đó man linh phụ thể sức mạnh cùng phòng ngự tăng cường đã đạt đến khủng bố sáu lần trình độ cả người không lùi mà tiến tới trực tiếp xông lên trên sau đó trong nháy mắt đấm ra một quyền đón nhận cựu đầu phần thiên mãn công kích mười vạn năm hồn hoàn nhìn thấy long t i ể u cương võ hồn cùng hồn hoàn sau khi cựu đầu phần thiên mãng hiển nhiên cũng là hoảng hốt màu đen hồn hoàn cũng không tính là cái gì nhưng l à n à y màu đỏ hồn hoàn cũng có thể liền không giống đây chính là mười vạn năm hồn thú m ớ i năm giữ nói cách khác long t i ể u cương trong tay nhưng là ngã xuống quá mười vạn năm hồn thú trong giây lát này cựu đầu phần thiên mãng khinh thị trong lòng nhất thời biến mất không thấy hình bóng thay vào đó nhưng là nồng đậm nghiêm nghị đôi sức mạnh vậy đột nhiên tăng lên không ít ẩm chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến long t i ể u cương công kích trực tiếp cùng cựu đầu phần thiên mãng công kích a n h đến cùng một chỗ cả người thân thể cũng run lên bần bật, bật lùi lại mấy bước cùng lúc đó mặt khác cựu đầu phần thiên mãng đuôi cũng bị chấn động bay ra ngoài hiệp thứ nhất sức mạnh giao chiến hai bên gần như là lực lượng ngang nhau mặc dù nói long tiểu cương thân thể đầy đủ mạnh mẽ so với bình thường phong hào đấu l à đều muốn mạnh mẽ hơn không ít nhưng là hồn thú ở cường độ thân thể mặt trên nhưng là so với nhân loại phải cường đại quá nhiều rồi mặc dù là bình thường chín mươi chín tuyệt thế đấu l à cũng không dám cùng mười vạn năm hồn thú thân thể gắng chống đỡ long tiểu cương có thể làm được điểm này đã là cực kỳ nịch thiên l ê n rồi thật mạnh không thẹn là mười vạn năm hồn thú quả nhiên lợi hại long tiểu cương thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ nghiêm túc làm sao có khả năng mà đối diện cựu đầu phần thiên mãng trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm kiếp sợ mặc dù nói cựu đầu phần thiên mãng cũng không phải lấy thân thể nổi danh hồn thú nhưng là làm mười vạn năm hồn thú cơ thể hắn cường độ tuyệt đối không thể khinh thường nhưng là trước mắt long tiểu cương lại có thể với hắn lực lượng ngang nhau kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được chết đi cho ta sau một khắc cựu đầu phần thiên mãng cũng phản ứng lại đáy mắt hàn quang lớn tiếng sau đó chín cái đầu điên của múa sau đó đại một cái miệng chín đạo khủng đố ngọn lửa cũng trong nháy mắt hướng về trên người hắn bao phủ đến u minh long, long tr trong n g á y mắt phát động đệ tam h ồ n kỹ võ hồn bên trên hào quang trói lọi nương theo trong bầu trời một đạo khủng bố to lớn vớt rồng hiện hóa ra ngoài bay thẳng đến cựu đầu phần thiên mãng trên người bao phủ tới xét xét bảy sau một khắc chỉ thấy một đạo vết thương khủng bố cũng trực tiếp xuất hiện ở cựu đầu phần thiên mãng trên người mặc dù nói bây giờ long tiểu cương tu vi không cách nào hoàn toàn không thấy cựu đầu phần thiên mãng phòng ngự nhưng l à n à y u minh long t r ả o bản thân công kích liền cực kỳ ác liệt mặc dù là không cách nào triệt để không nhìn phòng ngự cũng đủ để phá tan cựu đầu phần thiên m ã n công kích cùng lúc đó long t h i ể u cương tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên sáu lần thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt c á c h ra cựu đầu phần thiên mãng công kích chém thừa cơ hội này long t h i ể u cương căn bản cũng không có trần c h ờ chút nào thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến cựu đầu phần thiên mãng trước mặt ỷ thiên kiếm trực tiếp lấy ra sau đó trực tiếp khóa chặt vừa n ã y cựu đầu phần thiên mãng vết thương một đạo hóng ánh công kích trong nháy mắt bắn nhanh ra k h ô n g bố kiếm khí trực tiếp lại một lần nữa rơi xuống cựu đầu phần thiên mãng vết thương nơi nhất thời để nguyên bản vết thương lại một lần nữa mở rộng gấp đôi máu tươi cũng tôn trào ra ta giết người Dưới sự bất ngờ không kịp dĩ nhiên lập tức ăn thiệt thòi lớn như thế cựu đầu phần thiên mãng nhất thời cũng là nổi giận phần thiên hòa hải sau một khắc một luồng khủng bố hồn lực gợn sóng trong nháy mắt bạo phát trong khoảnh khắc lấy cựu đầu phần thiên mãng làm trung tâm chu vi ngàn mét trong phạm vi một cái biển l ử a trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài ts này một chương là bù ngày hôm qua chương hai ngày hôm nay không ra khỏi cửa ở nhà g õ chữ chương hai mươi lăm khủng bố cựu đầu phần thiên mãng ngự long phi thiên long tiểu cương thấy thế căn bản cũng không có trần trờ chút nào trong nháy mắt phát động đệ tứ hồn kỹ thân hình cũng phóng lên trời miễn cưỡng tách ra này một đạo công kích cái gì? phi hành hồn kỹ chẳng trách dám đến gây sự với ta dĩ nhiên nắm giữ phi hành hồn kỹ có điều thật sự cho rằng nắm giữ phi hành hồn kỹ ta liền bắt ngươi không có cách nào hay sao thực sự là ngây thơ cựu đầu phần thiên mãn thấy thế long tiểu cương dĩ nhiên tách ra này một đạo hồn kỹ cũng là có chút bất ngờ có điều rất nhanh đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần bẹ cựu dương phần thiên chỉ thấy cựu đầu phần thiên mãn chín cái phía bên trên đầu miệng rộng trực tiếp mở ra sau đó khủng bố hồn lực gợn sóng chuyển đến chín cái to lớn dường như mặt trời nhỏ bình thường quả cầu lửa trong nháy mắt trùm mã lên sau đó trong nháy mắt đụng vào nhau gần như trong nháy mắt chín cái dường như mặt trời nhỏ bình thường quả cầu lửa trong nháy mắt nổ tung ra một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bạo phát xuân đến gần như trong nháy mắt ở trong h ư không trực tiếp hóa thành đầy trời biển lửa đem nửa ngày bầu trời hoàn toàn bao phủ quá lên không được liệt diễm long tức ở cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt long tiểu cương sắc mặt liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thân hình cũng hướng về xa xa phi v ú t đi cùng lúc đó đệ nhị hồn hữu ký cũng trực tiếp bạo phát xuân đến một đạo khủng bố long tức cũng trực tiếp bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận cái tia khủng bố hủy diệt bao tác Ấm. Có đ i ề t trong miệng cũng không nhịn được hít vào một nguồn khí lạnh đâm nói cảm giác cũng truyền khắp toàn thân hiển nhiên là bị thương cũng may cơ thể hắn đầy đủ mạnh mẽ thêm vào mạnh mẽ ngọn lửa khàn tính nếu không thì đòn đánh này chỉ sợ cũng có thể muốn hắn nửa cái mặn già không thẹn là mười vạn năm hồn thú quả nhiên coi chơi xem ra ta có chút coi thường mười vạn năm hồn thú thực lực long tiểu cương cũng không nhịn được gâm thầm nghĩ nói ô dĩ nhiên gánh vác mà cựu đầu phần thiên mãng nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt thì lại lộ ra một vện bất ngờ vẻ h i ệ n nhiên không nghĩ đến long tiểu cương dĩ nhiên gánh vác hắn cái kia một đòn có điều đây chỉ là một bắt đầu mà thôi nhân loại đáng chết ta sẽ cho ngươi biết sự lựa chọn của ngươi đến cùng có ngu xuẩn c ỡ nào cựu đầu phần thiên mãng lạnh lùng nói sau đó không có trần trờ chút nào chỉ thấy chín cái to lớn đầu lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng múa lên sau đó từng cái từng cái khủng bố hỏa xà cũng phóng lên trời hướng về long tiểu cương trên người bao phủ lại đây cùng thị huyết đàng hoàng không giống cựu đầu phần thiên mãng tấn công từ xa thủ đoạn muốn so với thị huyết đàng hoàng mạnh mẽ hơn không b t hơn nữa chủ yếu nhất chính là long tiểu cương phát hiện nơi này ngọn lửa năng lượng thực sự là quá nồng nặc đại đại tăng cường cựu đầu phần thiên mãng hồn kỹ uy lực hơn nữa đồng dạng nơi này họa diễm lực lượng cũng có thể nhanh chóng bổ sung cựu đầu phần thiên mãng tiêu hao có thể nói ở nơi này trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiêm ép nếu không thì cựu đầu phần thiên mãng hầu như chính là sự tồn tại vô địch không được không thể lại nơi này tiếp tục đánh long tiểu cương rất nhanh cũng làm ra quyết đoán sau m ộ t k h ắ c thân hình cũng bay lượn mà ra bay thẳng đến dưới phương hướng chạy đi có điều tốc độ của hắn cũng không hề tăng lên đến mức tận cùng mà là duy trì một cái cựu đầu phần thiên mãng có thể đuổi theo trình độ quả nhiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi cựu đầu phần thiên mãng cũng không chậm trễ chút nào đuổi theo hắn hay là rõ ràng l o n g tiểu cương ý đồ nhưng là hiển nhiên cựu đầu phần thiên mãng đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối mặc dù nói long tiểu cương năng lực có chút đặc thù thế nhưng hắn cũng không cho là lòng tiểu cương thực lực có thể chiến thắng chính mình hơn nữa loại này phi hành hồn kỹ khẳng định đối với hồn lực tiêu hao không nhỏ trước mắt long tiểu cương chỉ là sáu hoàn hồn đ ế mà thôi chỉ cần hồn lực khô cạn dưới cái nhìn của hắn liền sẽ trở thành hắn bạn trên t h ị cá một người một mãng một đuổi một chạy rất nhanh liền tới đến bên dưới ngọn núi cùng lúc đó t i ể u đầu phần t i ê n mãng trong miệng từng đạo từng đạo khủng bố ngọn lửa cũng phóng lên trời không ngừng hướng về long tiểu cương trên người bao phủ tới chỉ trong chốc lát long tiểu cương liền tiến vào bên cạnh một cái bên trong thung lũng toàn bộ thung lũng vô cùng hẹp dài hai bên đều là khủng bố vách núi treo leo liền ở ngay đây được rồi long tiểu c làm sao không tiếp tục chạy cựu đầu phần thiên mạng âm thanh truyền đến chỉ là cho ngươi tìm một cái không sai nơi trôn xương mà thôi long tiểu cương lạnh lùng nói nói khoác không biết ngượng thật sự cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có cách nào quả thực ngây thơ cựu đầu phần thiên mãng lạnh lùng nói ngay lập tức khủng bố hồn lực gợn s ó n g trong nháy mắt bạo phát xuân đến sau đó chỉ thấy trong bầu trời trực tiếp biến thành một mảnh khủng bố màu đỏ rực sau đó ở long tiểu cương trong ánh mắt đầy trời hỏa vũ điên cùng bao phủ mà xuống bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây thủ đoạn này với hắn lưu tinh hỏa vũ gần như có điều ở uy thế trên hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn không dù sao đây chính là mười vạn năm hồn thú hồn kỹ không được không thể tiếp tục như vậy xem ra cần phải đụng một cái nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng chính mình hiển nhiên là không thể tiếp tục trốn ở đó lúc này đáy mắt cũng né qua một vệ tia t sáng lạnh lẽo thân hình loáng một cái bay thẳng đến phía dưới cựu đầu phần thiên mãng bên người vào tới muốn chết nhìn thấy long tiểu cương chủ động nhằm phía chính mình cựu đầu phần thiên mãng đáy mắt cũng né qua một vệ t bạo ngược ánh sáng chu vi biển lửa cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài có điều lần này long tiểu cương cũng đem hỗn độn bất diệt thể thôi thúc đến cực hạn trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. đột nhiên đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt đánh đến cựu đầu phần thiên mãng trên người cựu đầu phần thiên mãng hiển nhiên cũng không nghĩ đến long tiểu cương dĩ nhiên không coi chu vi biển lửa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng ăn một cái thân ngầm thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ưu minh long c h ả o thị huyết long thương nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trong nháy mắt phát động đệ tam hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ năng trong nháy mắt một đạo khủng bố vớt rồng cùng sáu cây trường thương màu đỏ ngọn bắn nhanh ra bay thẳng đến cựu đầu phần thiên m ã n trên người bao phủ tới cựu đầu phần thiên m ã n nhất thời nổi giận trong miệng rít gào một tiếng m hóa giải trong đó mấy cây trường thương công kích có điều vẫn là bị vớt rồng cùng còn lại hai cây trường thương công kích đánh trúng trên người lại một lần nữa thêm ra một vết thương cùng hai cái khủng bố lô máu so với giết long tiểu cương căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội t h ở lấy hơi cố nén trên người chuyển đến khủng bố đốt cháy nóng rực đau đớn lại một lần nữa xông lên trên đ t ép. cái này là bù ngày hôm qua canh thứ ba nghệ chương hai mươi sáu a âm ra tay thí thần nô dương a i độc long thảo k h ô n nạ ta giết người hòa diễm lĩnh vực cựu đầu phần thiên m ã nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt một luồng khí tức kinh khủng cũng từ trên người hắn tản mắt ra gần như trong nháy mắt long tiểu cương chỉ cảm thấy chu vi ngọn lửa nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần một luồng trước nay chưa từng có khủng bố đau đớn cũng chuyển khắp toàn thân mặc dù là nàng đem hỗn độn bất diệt thể thôi thúc đến mức tật cùng cương khí hộ thể điền c u ồ n g p h u n g trào nhưng là bây giờ hắn tu vi bị vùng thế giới này p h á p tác á p chế này cương khí hộ thể hiển nhiên căn bản là không thể chịu đựng này khí tức kinh khủng đi chết có điều giờ khác ắ cắn p tiếp này lòng cương răng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp lại là đấm ra một quyền, hiển nhiên là lựa chọn lưỡng thương hàm là là lại lựa tiểu chặt tốc tới trực một bại câu nấu cực h đem đấm ra độ p phần tiểu thiên thân thể đầu mãng ũ này g g lại một lần một nữa bị đánh n bay ra bị o i điều tiểu giờ có cương đồng dạng lòng n khắp à trên thành một nhiên người cũng biến thành cháy đen một mảnh, hiển cháy lòng à chịu đến khủng bố thương tích. Vụ. Ngay ở Long tiểu cương sắp không chịu được nữa thời điểm đột nhiên trong hư không một đạo lam màu vàng cổ sáng từ trên trời r a xuống trong nháy mắt đem hắn thân thể bào phủ lại Tại đây lam màu à v n g cổ s á n g h i như ó a ra n g o à trong nháy mắt long tiểu cương, cương liền chú ý đến xa xa một bóng người không phải người khác thình lình chính là a âm tiểu cương mau rời đi ta hồn kỹ chỉ có thể kiên trì mười giây a âm âm thanh cũng lập tức chuyển đến lam ngân hoàng là ngươi nhìn thấy á âm sau khi cựu đầu phần thiên mạng trong hai mắt cũng né qua một vện cuồng bạo khí tức hiển nhiên là nhận ra á âm thân phận trong giây lát này hắn hiển nhiên cũng hiểu rõ ra long tiểu cương sở dĩ sẽ xuất hiện ở địa bàn của hắn hiển nhiên là á âm mang đến thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi xuống tới dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa chờ giải quyết tên tiểu tử này lại diệt ngươi cựu đầu phần thiên mạng âm thanh lạnh leo nói rằng mười giây sao đầy đủ long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán sau một khác lại một lần nữa hướng về cựu đầu phần thiên mãng bên người vào tới trong tay ỷ thiên kiếm hào quang trói lọi lại một lần nữa rơi xuống cựu đầu phần thiên mãng vết thương nơi ẩm cùng lúc đó long tiểu cương lại một lần nữa đấm ra một q u y ề n căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài chính là hiện tại địa ngục xúc thủ thiên la địa võng nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trong hai mắt tinh quang đại thịnh trong khoảnh khắc thứ sáu hồn kỹ trong nháy mắt bạo phát chỉ thấy một đạo khủng bố bóng mở hiển hóa ra ngoài đẩy trời xúc tu bay thẳng đến cựu đầu phần thiên mãng trên người bao phủ tới thình lình chính là thị huyết đàng hoàng bóng mở thị huyết đàng hoàng người dĩ nhiên đưa nó giết muốn dùng hắn đến giàn của ta quả thực chính là chuyện cười nhìn thấy long tiểu cương động tác sau khi cựu đầu phần thiên mãng đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần vẻ chu vi ngọn lửa trong nháy mắt bắt đầu bay lên bay thẳng đến thị huyết đàng hoàng bóng mở bên trên bao phủ tới gần như trong nháy mắt thị huyết đàng hoàng bóng mở liền lảo đà lảo đảo cùng lúc đó trong hư không một đạo khủng bố lưới khổng lồ cũng từ trên trời g a xuống bao phủ đến cựu đầy mặc dù nói cựu đầu phần thiên mãn hỏa diễm lực lượng đối với hai người này hồn kỹ có mạnh mẽ khắt chế hiệu quả nhưng là tức đã là như thế cựu đầu phần thiên mãn cũng không thể ngay lập tức phá tan nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương căn bản cũng không có trần trờ chút nào hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút thì thần n ộ i trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài sau đó gần như trong nháy mắt liền bóc cỏ chín cái cung tên trong nháy mắt hóa thành chín đạo lưu quang bắn nhanh ra cựu、si si si si si. đầu phần thiên mãn chính đang toàn lực tránh thoát chu vi g à n buộc căn bản cũng không có chút nào phòng bị trong nháy mắt chín cái cung tên liền xuyên thủng cựu đầu phần thiên mãn th nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương đáy mắt né qua một v ệ sắc mặt vui mừng gần như trong nháy mắt không có trần c h ờ chút nào thu hồi thí thần ỗ xoay người liền chạy a ta giết ngươi một đạo khủng bố tiếng gầm gư cũng lập tức chuyển đến trong khoảnh khắc l ử a cháy ngập trời cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ tới hiện nhiên cựu đầu phần thiên mãng cũng triệt để bị long tiểu cương làm tức giận gần như trong nháy mắt long tiểu cương đi thẳng đến á âm bên người nhìn phía sau bay lượn mà tới cựu đầu phần thiên mãng không có trần trờ chút nào trực tiếp chặn n a n g đem á âm ô n lên n g long phi thiên những kỹ năng trong nháy mắt dùng ra. thân hình cũng trực tiếp phóng lên trời lại một lần nữa tách ra cựu đầu phần thiên mãng h ồ n kỹ bị long tiểu cương ôm lấy trong nháy mắt a âm thân thể nhất thời cũng trở nên hơi cứng ngắt lên theo bản năng liền muốn phản kháng đừng núp đ í c h long tiểu cương thấy thế vội vã mở miệng nói hắn muốn đổi tới thả ta hạ xuống người chạy đi a âm nhìn phía sau nhanh chóng tới gần cựu đầu phần thiên mãng sắp mặt biến đổi một hồi cuối cùng mở miệng nói chạy đừng lo lắng nó không đ ổ i kịp nó chết chắc rồi long tiểu cương mở miệng nói gần như trong n h y mắt đệ tam hồn hoàn trực tiếp hào quang trói lọi khủng bố vớt dòng hiện hóa ra ngoài một đạo khủng bố lại một lần nữa rơi xuống cựu đầu phần thiên mãng trên người cùng lúc đó long tiểu cương tốc độ cũng lại một lần nữa tăng lên không ít lại một lần nữa kéo dài khoảng cách song phương hắn là mười vạn năm hồn thú sức sống vô cùng mạnh mẽ trừ phi là thường tổn được trí mạng vị trí nếu không thì chết không được nghe được long tiểu cương lời nói sau khi á âm cũng không nhịn được nói rằng yên tâm tin tưởng ta long tiểu cương nói rằng đối với cái này hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng vừa nay chín cái thí t h ầ n nấu cung tên trong số mệnh đối phương long tiểu cương cũng không nghĩ dựa vào cung tên bắn rét đối phương long tiểu cương tự tin đến từ cung tên bên trên độ v ậ phía trên kia nhưng là bị hắn ngâm độc long thảo k í c h độc độc long thảo đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi thai ngén đứng đầu nhất độc thảo liền thần long đều có thể hạ độc được, được huống chi là cựu đầu phần thiên mãng vì lẽ đó đang bị thí thần nỗi trong số mệnh trong nháy mắt cựu đầu phần thiên mãng cũng nhất định muốn bi kịch giờ khác này long tiểu cương ôm á âm không ngừng chạy trốn mà phía sau cựu đầu phần thiên mãng cũng không ngừng phát sinh từng đạo từng đạo tiếng gầm g ự nương theo từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng bao phủ đến một đuổi một chạy trong nháy mắt gần như một phút thời gian liền trôi qua rất nhanh long tiểu cương liền khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên hơi hư nhược rồi lên nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trong miệng cũng lộ ra một vện nụ cười nhân loại t i bỉ người dĩ nhiên dùng độc giờ khác này cựu đầu phần thiên mãng hiển nhiên cũng cảm giác được không đúng âm thanh có chút kinh nộ nói rằng t đây là bù ngày hôm qua chương thứ tư nghệ chương hai mươi bảy chém giết mạnh mẽ lĩnh vực lực lượng hiện tại mới cảm giác được sao đã muộn nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng cười lạnh một tiếng nhân loại ta nhớ kỹ ngươi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cựu đầu phần thiên mãng rít gào một tiếng sau đó trực tiếp quay đầu liền hướng về núi lửa phương hướng chạy đi hiển nhiên là muốn phải đi về giải độc muốn đi quả thực chuyện cười long tiểu cương cười lạnh một tiếng trực tiếp đem a âm để xuống sau đó tốc độ tăng lên tới cực hạ n trực tiếp đuổi theo cựu đầu phần thiên mãng tốc độ mặc dù nói không chậm thế nhưng cùng l o n g tiểu cương so ra hiển nhiên vẫn là kém không ít chỉ trong chốc lát long tiểu cương liền trực tiếp che ở cựu đầu phần thiên mãng trước mặt sau đó trực tiếp đấm ra một q u y ề n cựu đầu phần thiên mãng thân thể cũng trực tiếp bị a n h bay ra ngoài độc long thảo độc vậy cũng là cực kỳ khủng bố chuyên môn nhằm vào long hệ h ư thú Giờ k từng đạo từng đạo từng đạo từng đạo trong nháy i mắt lại là một tức thời gian trôi qua giờ khác này cựu đầu phần thiên mãng trên người che kín từng đạo từng đạo vết thương khủng bố có điều những vết thương này không phải trí mạng nhất trí mạng nhất chính là độc trong người long thảo độc giờ khác này hẳn khí tức trên người đã suy yếu đến thực hạng gần như trong n g y mắt long tiểu cương liền tới đến cựu đầu phần thiên mãng bảy tấc nơi đừng hỏi ta như thế trường xà bảy tấc ở nơi nào ta cũng không biết nơi này chính là cựu đầu phần thiên mãng trí mạng nơi địa ngục xúc thủ thiên la địa võng ưu minh long t r ả o thị huyết long thương trong n g y mắt mấy đạo hồn k ỹ trực tiếp buộc phát ra khủng bố xúc tu đem cựu đầu phần thiên mãng thân thể giàn bụng lên nương theo hai đạo khủng bố công kích từ trên trời giàn g xuống trực tiếp xuyên thủng cựu đầu phần thiên mãng thân thể ô cựu đầu phần thiên m ã n trong miệng phát sinh một đạo tiếng d ê n gì Đáy m dần dần vừa vừa lúc này xa xa a âm nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động vẻ mặt kiểu đầu phần thiên mãn thực lực khủng bố cỡ nào nàng nhưng là hết sức rõ ràng nhưng là hiện tại liền như thế ngã xuống trong lòng xung kích có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào ngươi không phải đã thấy sao long tiểu cương mở miệng nói khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi không nghĩ tới tên này dĩ nhiên thật sự chết rồi a âm trong miệng lẩm bẩm nói lúc này chỉ thấy một cái màu đỏ thám hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài bên cạnh còn có một khối hồn cốt ta cho ngươi hộ pháp ngươi mau mau hấp thu cái này hồn hoàn đi a âm lấy lại tinh thần sau khi mở miệng nói được long tiểu cương gật g ụ cũng không có lo lắng a âm gặp gây bất lợi cho hắn lúc này cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ý niệm câu thông này màu đỏ thám hồn hoàn trực tiếp bắt đầu dùng hợp được một cái màu đỏ hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài trong dây lát này lòng tiểu cương cũng trực tiếp từ một cái sáu hoàn hồn đế biến thành một cái bảy hoàn hồn thánh trên người hồn lực cũng trực tiếp từ lẹ vẹo bảy mươi tăng lên tới lẹ vẹo tám mươi trình độ thân thể hóa thành hòa long cũng kích phát lĩnh vực lực lượng lĩnh vực hiệu quả một toàn bộ thuộc tính tăng lên năm lần ngọn lửa năng lực tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần miễn dịch cấp m ộ ư ơ i ngọn lửa công kích hai vạn thú triều thương lĩnh vực trong phạm vi đối với sở hữu thu võ hồn đều có áp chế hiệu quả khá lắm quả nhiên lợi hại nhìn thấy cái này hồn hoàn hồn kỹ sau khi tiểu trên mặt nhất thời cũng lộ ra một v ẹ vẽ hưng phấn võ hồn phụ thể trực tiếp thân hóa h ỏ a long uy lực có thể tưởng tượng được chúng chi còn có cái k i a khủng bố lĩnh vực hiệu quả nay lĩnh vực hiệu quả cái thứ nhất hiệu quả long tiểu cương trên thực tế cũng không có quá bất ngờ dù sao cũng là dung hợp cựu đầu phần thiên mãng võ hồn thu được năng lực khẳng định c u n g ngọn lửa có quan hệ để hắn bất ngờ chính là thứ hai hiệu quả dĩ nhiên áp chế sở hữu thú võ hồn hiệu quả này không thể không nói vô cùng mạnh mẽ liền gọi viêm long h à n g thế được rồi long tiểu cương âm thầm nghĩ nói thế nào a âm ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người cũng không tệ lắm lại thêm một người mười vạn năm hồn hoàn long tiểu cương tâm tình hiển nhiên vô cùng không sai lúc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười lần này đa tạ ngươi long tiểu cương lập tức lại một lần nữa nói rằng đối với trước thời khắc mấu chốt đá âm ra tay long tiểu cương cũng vô cùng cảm kích không có gì nếu như không phải ngươi ta sợ là sớm đã chết rồi a âm lắc đầu một cái nói rằng nay hồn cốt ngươi cũng mau mau d u n g hợp ba a âm nói rằng được long tiểu cương gật gật đầu nói nay hồn cốt chính là một khối chân trái cốt chứ hắn đã rung hợp quá một khối hồn cốt bây giờ hiển nhiên cũng là xe nhẹ chạy đường quen trực tiếp bắt đầu rung hợp được trong nháy mắt lại là hơn một canh giờ thời gian trôi qua triệu hoán một cái biển lửa đối với phạm vi bao phủ bên trong kẻ địch tạo thành ngọn lửa tổn thương ngọn lửa thương tổn theo hồn lực đẳng cấp tăng lên mà tăng cường triệu hoán bảy đạo quả cầu lửa va chạm áp suất sau khi nổ tung ra đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành thương tổn ngọn lửa thương tổn theo hồn lực đẳng cấp tăng lên mà tăng cường hóa ra là là hai cái kỹ năng này hai người này hồn kỹ chính là trước cựu đầu phần thiên mãng vận dụng công kích hồn kỹ đặc biệt cựu dương phần thiên để long tiểu cương đều bị thiệt thòi không nhỏ chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể triệu hoán bảy đạo quả cầu lửa đợi được phong hào đấu la cấp bậc mới có thể triệu h o á n chín đạo quả cầu lửa liền gọi phần thiên hỏa hải cùng cựu dương phần thiên được rồi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói cùng lúc đó ở dung hợp này một cái hồn cốt sau khi hắn có thể cảm giác được chân trái của chính mình cùng trước cánh tay trái như thế tương tự được khủng bố cường hóa bây giờ đang hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn cốt sau khi long tiểu cương thực lực cũng lại một lần nữa có một cái to lớn t ă n g vọng a âm ngươi còn biết cái khác mười vạn năm hồn thú tâm tích sao làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương hỏi a ngươi không phải mới vừa hấp thu một cái hồn hoàn sao a âm không nhịn được nói rằng h ừ m có điều ta hiện tại đã lẹ vẹo tám mươi long tiểu cương trên người hồn lực gợn sóng cũng tản mắt ra lẹ vẹo tám mươi đã vậy còn quá nhanh chuyện này hiện nhiên giờ khắc này a âm cũng có chút bối rối biểu cảm trên gương mặt hết sức đặc sắc ta cũng không biết ta mặc dù nói là mười vạn năm hồn thú nhưng là trên thực tế ta đối với bắt đầu dừng d ậ m tình huống biết đến cũng không nhiều dù sao ta chỉ là thực v ậ t hệ hồn thú a âm lắc đầu một cái có thể tìm tới này cựu đầu phần thiên mãng đã là bất ngờ kinh hỉ Đợt, đây ngày là bù ngày hôm qua chương a n thứ h nếu n v ậ hai mươi tám giờ đi hồn thú rừng rậm lại v ề bắt đầu hoàn thành giờ khác này long tiểu cương cũng đã không chuẩn bị tiếp tục ở bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm tiếp tục tiếp tục chờ đợi bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm hồn thú số lượng cùng đẳng cấp h i ệ n nhiên vẫn là kém một chút ngươi còn phải tiếp tục ở đây tìm kiếm m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú sao là m ộ mươi vạn năm hồn thú hóa hình mã thành bây giờ nàng mặc dù nói đã biến thành nhân loại nhưng là hiển nhiên vẫn là không muốn gặp lại long tiểu cương tàn sát hồn thú có điều đồng dạng nàng cũng hết sức rõ ràng lấy bây giờ vũ hồn đại lục tình h u ơ n g đến xem hai bên mâu thuẫn h i ể n nhiên tạm thời không thể điều hòa rời đi trước đi bắt đầu đại bên trong vùng rừng rậm hồn thú quá ít ở đây tìm kiếm mười vạn năm hồn thú quá khó khăn rời khỏi nơi này trước xử lý một ít chuyện sau đó chuẩn bị đi võ hồn đại xâm lâm đi dạo long tiểu cương mở miệng nói như vậy sao nghe được long tiểu cương lời nói hài từ sau á âm cũng gật g ủ không biết ngươi có tính toán gì long tiểu cương ánh mắt rơi xuống á âm trên người ta chuẩn bị đi thế giới loài người đã như vậy lời nói vậy hãy cùng ta đồng thời đi cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau long tiểu cương mở miệng nói cái này có được hay không nghe được long tiểu cương lời nói sau khi a âm con mắt cũng hơi sáng lời lập tức không nhịn được nói rằng không cái gì không thiện long tiểu cương nói rằng được rồi vậy thì phiền p h ứ ớ c ngươi a âm trầm ngâm một chút sau khi cuối cùng cũng gật ngủ dù sao long tiểu cương biết thân phận của nàng hơn nữa nàng thực lực bây giờ có yếu có long tiểu cương ở đây cũng sẽ an toàn không ít c h ỉ ít bình thường phong hào đấu la không uy hiếp được nàng vật này đưa cho ngươi đi mang ở trên người nhỏ máu nhận chủ long tiểu cương trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng thân xoay tay một cái một cái màu xanh thăm thẳm ó n g ánh long lanh mặt dây chuyền xuất hiện ở trong tay đưa cho a âm nói rằng a thật là đẹp đây là đưa cho người ta sao a âm nhìn thấy này mặt dây chuyền sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắt mừng rỡ không nhịn được mở miệng nói ừ m long tiểu cương gật gật đầu nói cái này có phải là quá quý trọng ta sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường a âm mở miệng nói nhận lấy đi đây là một cái hồn đ ạ o khí có thể che đậy ngươi khí tức trên người chỉ c ầ ngươi chính n k h ô nói g động chủ lộ n bại lời chính là thật o n g h à sự thật sự có thể che đậy ta khí tức trên người nghe được long tiểu cương lời nói sau khi a âm trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc mừng rỡ đầy mặt kích động nhìn long tiểu cương nàng tự nhiên hết sức rõ ràng vật này đối với nàng mà nói quá giá đến mức nào là một người mười vạn năm hứng thú có thể trưởng thành đến mười vạn năm trình độ h i nhưng n i giải ê n nàng thích t chất cực kỳ ư ờ i tiên, là ự a hóa ra, chọn có chất có thể dễ như ăn cháo hình như không họ thể như phong h bọn nói, nếu ngờ ăn luyện đến gì lời tư quả tu xảy bất dễ o đấu la cấp la bởi vì bọn họ lựa chọn hóa hình vì lẽ đó mất đi sở hữu sức mạnh cái này quá trình trưởng thành mới là nguy hiểm nhất cho nên đối với hóa hình mười vạn năm hồn thú tới nói bọn họ sợ nhất không phải tư chất không đủ tu luyện đến phong hào đấu la mà là sợ sệt ở thời điểm chính trước gặp phải nhân loại cứng giả bại lộ bọn họ mười vạn năm hồn thú thân phận tự nhiên là thật sự l o n g tiểu cương sợ dĩ cho a âm vật này trên thực tế khiết là vì là phòng ngừa phiền phức mặc dù nói thực lực bây giờ của hắn cũng không sợ bình thường phong hào đấu la thậm chí gặp phải phổ thông siêu cấp đấu la cũng có sức đánh một trận thế nhưng một khi đến phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la cái này cấp bậc thân phận của bọn họ hiển nhiên đều không phải bình thường hắn hiện tại hiển nhiên cũng không muốn t r e o chọc những người quái vật khổng lồ đương nhiên điều này cũng không phải l o n g tiểu cương sợ sệt vẹn vẹn chỉ là không muốn phiền phức mà thôi vậy ta liền nhận lấy cảm tạ ngươi a âm thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó trực tiếp bước ra một giọt máu hòa vào mặt dây chuyền bên trong trên người hồn thú khí tức cũng trong nháy mắt bị che đậy lên thật sự che đậy thực sự là quá thần kỳ a âm nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động được rồi đi thôi rời khỏi nơi này trước đi long t h i ể u cương gỡ xuống cựu đầu phần thiên mạng thi hải trên người chín cái màu đen cung tên sau khi sau đó đem hắn thi hải cất đi trực tiếp mang theo a âm rời đi dùng thời gian nửa tháng hai người cũng rời đi bắt đầu đại s â m lâm lại một lần nữa trở lại bắt đầu hoàng trong thành đây chính là thế giới loài người sao đúng là quá phun hoa lần đầu tiên tới thế giới loài người a âm nhìn trước mắt to lớn bắt đầu h o à n thành trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động hết nhìn đông tới nhìn tây khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò ồ nơi này lúc nào có thêm như thế một tòa tráng lệ tử lâu ngay ở hai người trải qua một nơi thời điểm long tiểu cương ánh mắt bị một tòa tráng lệ tử lâu hấp dẫn đối với bắc đấu hoàng thành long tiểu cương cũng là tương đối quen thuộc hắn nhớ tới nơi này nguyên bản căn bản cũng không có rượu gì lâu hơn nữa trước mắt tử lâu quy mô nhìn qua so với trước bắc đấu hoàng thành quy mô to lớn nhất tử lâu đều muốn xa hoa không b i t và ngọc lâu sao long tiểu cương liếc mắt một cái cái chiêu bài này về suy nghĩ một chút nguyên tắc thật giống cũng không có liên quan với cái này đi chép. có điều rất nhanh cũng là thoải mái dù sao nguyên tắc bên trong cũng không thể đem mọi người cùng thế lực đều ghi chép hoàn toàn nhiều lắm chỉ làm miêu tả một chút cùng nhân vật chính có quan hệ người và thế lực mà thôi đi thôi vào xem xem long tiểu cương nói rằng hai vị khách quan xin mời vào hai người mới vừa tiến vào liền có một cái gã sai vật tiến lên đón không biết hai vị cần gì không cho hai người sắp xếp một cái sát cửa sổ vị trí sau khi gã sai vật mở miệng nói tùy tiện đến mấy thứ bảng hiệu món ăn liền có thể long tiểu cương mở miệng nói được rồi hai vị khách quan trở gã sai vật liền vội vàng xoay người rời đi lão triệu nghe nói ngươi lần này ở b ắ c đầu rừng r ẫ m thu được một cây tử ngọc quả lần này ngươi nhưng là phát ra đại tài a một viên tử ngọc quả nhưng là giá trị một trăm kim hồn tệ này một cây tử ngọc quả chí ít cũng có mười viên a ngươi có thể phải mời khách a long tiểu cương hai người bên cạnh một bản mười cái một người trong đó hán tử không nhịn được nói rằng dễ bàn dễ bàn lần này đại gia không say không về ngày hôm nay này ngừng lại ta mời có điều lần này quá nguy hiểm thiếu một chút liền không về được này tử ngọc quả bên cạnh dĩ nhiên c ó một đầu hai ngàn năm thiết giáp thú may mả trên người dẫn theo một bình hồi nguyên đan không phải vậy này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn bằng đ à a đối diện một cái khuôn mặt thô lỗ đại hán lòng vẫn còn sợ h a i nói rằng n à y hồi nguyên đan thật là tốt đồ vật lần trước ta cùng mấy người đi hồn thú rừng rậm tao ngộ đan sói chính là dựa vào hồi nguyên đan khôi phục hồn lực lúc này mới chạy trốn một cái mạng thiên đan các đan dược mặc dù nói khá là quý có điều thời khắc mấu chốt thật sự có thể cứu mạng bên cạnh lại một người nói rằng Đợi đan chương chương đột.、Có、điều đây đan cái thiên nói ép, chương Chương cắt. Có này ngày nay Xung nghe ngày gần là hôm ta vậy cũng là b ắ t b ắ t đấu đế quốc tám đại công tước một trong quyền cao trức trọng chỉ đứng sau hoàng gia tồn tại không biết thiên đan các lần này gặp ứng đối ra sao trong đó một người nói rằng gia long công tước bên cạnh long tiểu cương nghe được tin tức này sau khi lông mày cũng nhớ một hồi thiên đan các là cái gì thế lực hắn hiển nhiên không xa l à gì thình lình chính là long tiểu cương để độc cô bạc thành lập thế lực từ tin tức này đến xem thiên đan các phát triển hiển nhiên không sai có điều bây giờ lại đưa tới một cái công tức mơ ước đối với gia long công tước long t i ể u cương cũng là biết một ít chính là bắt đầu đế quốc tám đại công tức một trong mặc dù nói ở tám đại công tức bên trong xếp hạng khá là ở phía sau nhưng là ở toàn bộ bắt đầu đế quốc bên trong tuyệt đối là quyền hướng cao chức trọng một trong chính là chân chính hàng đầu quyền quý nhìn dáng dấp là gặp phải phiên thức long t i ể u cương trong lòng âm thầm nghĩ nói đang lúc này gã sai vật cũng bưng lên mấy cái cấm nước nếm thử như thế nào nhìn đối diện có chút lưu khẩu nước a âm long tiệu cương nói rằng dù sao a âm chính là lần đầu tiên tới thế giới loài người thời điểm trước kia hiển nhiên căn bản cũng không có ăn qua cái gì mỹ thực sau đó bắt đầu bắt đầu ăn long tiểu cương cũng cầm đũa lên ồ đang ăn d ư ớ i trong n g á y mắt long tiểu cương con mắt cũng hơi sáng ngời trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ cũng không phải cái này vị có c ỡ nào tốt mà là long tiểu cương từ bên trong ăn ra một chút không giống nhau đồ vật dược thiện long tiểu cương không nhịn được cơm thầm nghĩ đạo bởi vì trước mắt cơm nước không phải phổ thông đồ vật mà là dược thiện bên trong gia nhập một ít dược liệu mặc dù nói chỉ là bình thường nhất dược thiện thế nhưng long tiểu cương vẫn là một cái liền ăn đi ra lẽ nào vùng thế giới này cũng có người bắt đầu nghiên cứu dược liệu hơn nữa đã có thành quả long tiểu cương không nhịn được cơm thầm nghĩ nói không thể cái này d ư ợ c tiện mặc dù nói rất đơn giản nhưng là thuốc này lý vô cùng hợp lý chuyện này căn bản là không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra đến lẽ nào là rất nhanh long tiểu cương trong lòng cũng sinh ra một ý nghĩ liên quan với dược lý đồ vật ở vùng thế giới này bên trong c h ỉ đã cho độc cô bạc mà khác hắn cho độc cô bạc ngũ độc bảo điện mặc dù nói đại đa số đều là liên quan với độc dược nhưng là đ ồ n g dạng trên thực tế y độc không ở riêng ngoại trừ dùng độc ở ngoài trong đó cũng bao hàm vô số dược lý hắn suy đoán vật này rất có khả năng là độc cô bạc làm ra đến chẳng lẽ này và ngọc lâu cũng là độc cô bạc sản nghiệp long tiểu cương trong lòng sinh ra một cái suy đoán làm sao đệ xuống ý niệm trong lòng long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống á âm trên người nói rằng ăn ngon ăn quá ngon ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật á âm có chút hưng phần nói ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút long tiểu cương gật gật đầu nói long tiểu cương nhưng là nắm giữ thần cấp t r ù nghệ người vì lẽ đó cái này vị dưới cái nhìn của hắn chỉ có thể nói là bình thường để hắn bất ngờ chỉ là d ư ợ c thiện mà thôi ồ thật cô nàng xinh đẹp ngay ở long tiểu cương hai người ăn được một nửa trước thời điểm bỗng nhiên bên ngoài đi vào mấy bóng người cầm đầu chính là một cái nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi một thân hoa lệ cầm báo thiếu niên ánh mắt trực tiếp rơi xuống á âm trên người đáy mắt né qua một vệt nóng rực ánh sáng bổn công tử thêm liệt không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào thiếu niên đi đến long tiểu cương hai người cách đó không xa ánh mắt rơi xuống á âm trên người nói rằng nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi á âm lông mày cũng cao lên đến đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ chắn g h é t thiếu niên trước mắt ánh mắt để hắn cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có cảm giác chắn g h é t ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người l o n g tiểu cương thả rơi xuống đôi đuôi trong tay lạnh lùng nói thiếu niên ở trước mắt hiển nhiên là một cái công tử bột đối với người như thế l o n g tiểu cương hiển nhiên là không có một chút nào hào cảm tiểu tử ngươi là ở cùng bản bớt nói ngươi thực sự là thật là to gan ngươi có biết bùn công tử thân phận nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi thêm liệt tâm thanh lạnh leo nói rằng nhìn phía l o n g tiểu cương trong ánh mắt cũng né qua một vệ lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lớn mật thêm liệt thiếu gia chính là gia long công tức c h i tử ngươi lại dám đối với thêm liệt thiếu gia vô lễ quả thực chính là điếc không sợ súng bên cạnh một cái cho săn thấy thế cũng không nhịn được quát lớn nói gia long công tức nhi、tử. nghe được lời của đối phương sau khi long tiểu cương cũng sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt y thiếu niên dĩ nhiên là ra lòng công tức trí tử không sai tiểu tử hiện tại biết sợ thức thời ngoan ngoãn rời đi vị cô nương này ngày hôm nay bổn công tử tâm t ì n h tốt có thể tha cho ngươi một cái mạng nếu không thì có thể thì đừng trách bổn công tử không k h á c h khí thêm liệt đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ n ạ mạng mở miệng nói thực sự là ồn ào cút long tiểu cương lạnh lùng nói muốn chết xem ra tiểu tử ngươi là thành tâm muốn chết đã như vậy bổn công tử sẽ giúp đỡ ngươi đem hắn bắt lại cho ta thêm liệt lạnh lùng nói sau một khắc lúc này long tiểu cương cũng lời có chút phí lời xoay tay một trưởng vô gia một đạo khủng bố sức mạnh bã đạo bao phủ mà ra trong khoảnh khắc mấy người hồn ghi trực tiếp bị miễn cưỡng đập nát cùng lúc đó mấy người thân thể cũng dường như rượu đứt dây bình thường trực tiếp cũng không bốn ba bay ra ngoài t r ự e được đối phương ồn à â a n h a u khi o n g t i ể n g cũng l ờ cùng đ ố phương phí lời trực tiếp chính là t t r o n g m i ệ n g cũng không ngừng phát sinh từng trận kêu trên hiện nhiên là mất đi sức chiến đấu cái gì ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi thêm liệt trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiện nhiên là bị long tiểu cương biểu hiện ra thực lực khủng bố cho c h ấ n kinh rồi ngươi lại dám đối với bổn công tử đập thủ ngươi dám cùng bổn công tử đối nghịch thêm liệt vẻ mặt cực kỳ khó coi nói rằng、Cút. nghe được đối phương ồn ào âm thanh sau khi long tiểu cương cũng lời cùng đối phương phí lời trực tiếp chính là một trưởng vỗ g a thêm liệt cũng trực tiếp bước mấy người gót chân trực tiếp bị một cái tắt đập bay ra、ngoài. t trời ạ đây là người nào lại dám đối với thêm liệt thiếu ra ra tay thực lực thật là mạnh mẽ dĩ nhiên không đem thêm liệt thiếu ra để ở trong mắt chẳng lẽ có thân phận gì hay sao chu vi không ít người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên đều bị long tiểu cương cử động cho c h ấ n kinh rồi xin lỗi tiểu cương cho ngươi thêm phiền p h ứ c mặc dù nói mới vừa tiến vào thế giới loài người nhưng là a âm cũng không phải người ngu hiển nhiên cũng ý thức được cái gì có chút thầy này nói t s đây là ngày hôm nay canh thứ hai chương ba mươi ra lòng công tước gặp lại đậu cô bạc không sao có điều là một cái công tử bột mà thôi không lật nổi cái gì x ó g lớn long tiểu cương t h ẳ n g nhiên nói hiển nhiên cũng không có đem gia liệt đoàn người để ở trong lòng gia liệt sau lưng chỉ là công tước cũng không phải hoàng thất nếu như đối mặt hoàng thất lời nói long tiểu cương hay là còn có thể kiên kỵ ba điểm dù sao bây giờ bắt đầu đế quốc không phải là nguyên tắc bên trong thời kỳ đó bắt đầu đế quốc bây giờ bắt đầu đế quốc tuyết dạ đại đế mới vừa đăng cơ không đến bao lâu cũng không có bị thánh hồn điện thẩm thấu lợi hại như vậy hy vọng bọn họ không muốn được voi loại tiên nếu không thì có thể thì đừng trách ta không khắc ký long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói sau đó hai người cũng tiếp tục ăn đồ ăn có điều long tiểu cương hiển nhiên là có chút đánh giá cao ra liệt công tử bột cùng ra long công tức tự bên ngay ở long tiểu cương hai người mới vừa sau khi ăn xong kim ngọc lâu bên ngoài chuyển đến một trận thanh âm huyền áo rất nhanh chỉ thấy mấy bóng người trực tiếp từ bên ngoài đi vào một trong người đi đường cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên trên người tỏa ra một luồng không giận mà uy khí tức giữa hai lông mày mang theo một luồng âm chầm cha chính là hắn người trung niên bên người một người thiếu niên trực tiếp mở miệng nói không phải người khác thình lình chính là trước bị long tiểu cương một cái tắt đập bay ra ngoài da liệt tiểu tử n g ư ơ i thật là to gan động thiếu da ta lại vẫn dám ở lại chỗ này da liệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào long tiểu cương trong hai mắt tràn đầy thâm độc ánh sáng chạy tại sao muốn chạy chỉ bằng ngươi muốn để ta chạy ngươi x ứ n g không long tiểu cương liếc mắt một cái da liệt sau khi thản nhiên nói ngươi muốn chết nhìn thấy long tiểu cương cái kia trần trụi trào phúng cùng xem thường sau khi da liệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra ngươi là người nào giờ khác này cầm đầu người trung niên ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người n h u mày một cái lạnh lùng nói đối phương rõ ràng biết thân phận của bọn họ nhưng là giờ khác này lại vẫn thái độ như thế vậy hiển nhiên đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ ngươi chưa cần thiết phải biết muốn động thủ lời nói ngươi có thể thử xem nếu không liền cúc đi long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói các hạ khẩu khí thật là lớn ngươi có biết ngươi đang nói cái gì nhìn thấy long tiểu cương dĩ nhiên như vậy không cho mình mặt mũi da long công tức sắc mặt nhất thời cũng triệt để thay đổi chính mình nhưng là đường đường tám đại công tức một trong lại bị người như vậy m i ệ thị t một một cảm g nhận được long tiểu cương trên người bộ phát ra sát ý sau khi ra lòng công tức vẻ mặt kịch biến đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ kinh hãi Cả n g ư ờ trong giây lát này gia long công tức trong lòng đối với long tiểu cương kiên kỵ cũng hiện bao nhiêu lần tăng vọt có điều đồng dạng tức giận trong lòng cũng càng thêm trở nên nồng nặc chuyện này quả thật chính là trần trụi miệt thị cùng c h à o phúng ngươi thật sự muốn cùng b ả n công đối nghịch hay sao gia long công tức lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tối tăm ánh sáng cùng ngươi đối nghịch long tiểu cương khinh thường nói ngươi khinh người q u á đáng thật sự coi bản công chẳng lẽ lại sợ ngươi gia long công tức lúc này cũng lạnh lùng nói võ hồn trong nháy mắt lấy ra gia long công tức võ hồn rõ ràng là một con màu sắc sặc sơ bọc ạ p hiển nhiên là cũng là một con độc hệ hồn thú hoằng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc hắc Thình chính là một lĩnh chính hồn là một cái đậu tóc, tóc cô bạc người toàn muốn đại g tức ngăn g ta nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi gia long công tức lạnh lùng nói người đến không phải người khác thình lình chính là đậu cô bạc gia long công tức đây là cái gì ý nơi này nhưng là kim ngọc lâu gia long công tức xác định phải ở chỗ này độc thủ độc cô bạc thấy thế lạnh lùng nói độc cô bạc ngươi đang đe dọa bản công tước nghe được độc cô bạc lời nói sau khi gia long công tức sắc mặt cũng trở nên hơi âm trầm lên ta chỉ là lại nói một sự thật mà thôi độc cô bạc mở miệng nói sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên bọn họ ở đây đã thương ta người ngươi muốn để bản công nuốt giận vào bụng gia long công tức vẻ mặt lạnh leo nói rằng hả nghe được gia long công tức lời nói sau khi độc cô bạc cũng sửng sốt một chút sau đó ánh mắt cũng rơi xuống đối diện hai người trên người có điều khi nhìn thấy long t i ể u cương dáng vẻ sau khi đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc bừng rỡ công tử là n g à i sao đ ộ c cô bạc tiến lên một bước mở miệng nói làm sao mới bốn năm không gặp liền không nhận ra bồn u công tử long t i ể u cương thẳng n h i ê nói n nhìn thấy đ ộ c cô bạc sau khi long t i ể u cương cũng triệt để xác nhận trước chính mình suy đoán này kim ngọc lâu hiển nhiên nên cùng đ ộ c cô bạc có quan hệ không dám chỉ là công tử những năm này biến hóa có chút quá lớn thuộc hạ ra mắt công tử đ ộ c cô bạc lúc này cũng không người nói không sao không cần đa lễ long tiệu cương thẳng như nói làm sao có khả năng nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh gia long công tức h vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt hiển nhiên là bị độc cô bạc thái độ cho chấn kinh r ồ i vũ độc cô bạc là cái gì tính cách hắn nhưng là hết sức rõ ràng tuyệt đối là hố xí tảng đá vừa thối vừa cứng nhưng là bây giờ đối với trước mắt long tiểu cương dĩ nhiên như vậy cung k í n h hắn không phải người ngu hiển nhiên nhìn ra long tiểu cương thân phận tuyệt đối không phải bình thường trước liền có người suy đoán độc cô bạc sau lưng rất có khả năng có thần bí người tồn tại dù sao trước độc cô bạc mặc dù nói ở bắc đấu đế quốc hữu không nhỏ tên tuổi nhưng là căn bản cũng không có người tin tưởng độ thiên đan các những người dễ bán đan dược là độc cô bạc nghiên cứu chế tạo rất có khả năng độc cô bạc chỉ là một cái người phát ngôn nhưng là những năm này đi qua sau khi bọn họ điều tra căn bản cũng không có chút nào tiến triển chuyện n à y hôm nay bản công nhớ kỹ chúng ta đi sắc mặt biến đổi một hồi sau khi gia long công tức lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói cuối cùng hiển nhiên vẫn là lý trí chiến thắng kích động chuẩn bị đi trở về điều điều tra rõ ràng lại đối với long tiểu cương ra tay công tử không biết vị này chính là nhìn thấy c ả n đồng đoàn người sau khi rời đi đ ộ c cô bạc ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương đối diện A âm trên người nhìn thấy A âm dáng vẻ sau khi đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ khiếp sợ có điều rất nhanh liền khôi phục lại đây là bằng hữu tá á âm long tiểu cương thản như nói và ý kiến tiểu thư công tử nơi này không phải chỗ nói chuyện mời ngài đi theo ta lúc này đ ộ c cô bạc mang theo long tiểu cương hai người hướng về kim ngọc lâu hậu viện phương hướng đi đến gần nhất tiến vào một cái xa hoa trong sân xem ra những năm này ngươi làm không tệ long tiểu cương nhìn đối diện đ ộ c cô bạc thản nhiên nói tất cả những thứ này đều là công tử công lao nếu như không phải công tử lời nói ta cũng căn bản là không thể có ngày hôm nay đ ộ c cô bạc vội vã mở miệng nói này kim ngọc lâu cũng là ngươi mở long tiểu cương hỏi cái này xác thực có liên quan tới ta có điều cũng không phải ta một người đọc cô bạc mở miệng nói nói một chút đi là chuyện gì xảy ra long tiểu cương có chút ngạc nhiên nói rằng này kim ngọc lâu trên thực tế là ta cùng t u y ế t tinh thân vương kết phù mở lúc trước ta làm ra thiên đan các thời điểm mới vừa bắt đầu thời điểm chỉ là lấy thích hợp hồn sư đan g dược nhưng là nóng này trình độ vượt xa tưởng tượng đan dược này được hoan g n ê n trình độ so với tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều lắm thậm chí trong bóng tối có không ít người thiên đan các chủ ý lấy thực lực của ta cũng không dám có tuyệt đối bảo đảm để cho an toàn ta dùng công tử cho đồ vật nghiên cứu chế tạo ra sự thiện sau đó cùng t u y ế t tinh thân vương hợp tác xem như là tìm một cái chỗ dựa thiên đan cấp mới là chính ta làm ra đến hơn nữa thiên đan các đều ở c h í n h ta tuyệt đối nắm trong bàn tay đ ộ c cô bạc mở miệng nói ồ tuyết tinh thân vương long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng hắn không nghĩ đến sự xuất hiện của chính mình thay đổi một ít chuyện nhưng là đ ộ c cô bạc vẫn là cùng tuyết tinh thân vương có gặp nhau đúng chuyện này c h í n h ta tự tiện chủ trương mong rằng công tử cố gắng tha thứ đ ộ c cô bạc mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thấp thỏm vẻ sự lựa chọn của ngươi là đúng tìm một cái chỗ rửa cũng không sai long tiểu cương gật gật đầu nói nếu ngươi cùng tuyết tinh thân vương có hợp tác lời nói như vậy vừa nãy ra long công tức vì sao Ta、thật a t giống nghe nói ra long công tức đang đánh thiên đ à n c á c chủ ý long tiểu cương mở miệng nói cái này ra long công tức sau l ư n g chính là tuyết phong thân vương cùng tuyết tinh thân vương không hợp đ ộ c cô bạc giải thích tuyết phong thân vương nghe được cái này sau khi long tiểu cương không nghĩ đến chuyện này lại vẫn liên lụy đến người của hàm thất t h ừ n g tuyết phong thân vương là tuyết tinh thân vương ca ca. lúc này đ ộ c cô bạc cũng đem tuyết phong thân vương sự tình nói đơn giản một lần như vậy sao ta biết rồi không biết chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào long tiểu cương hỏi cái này những năm này ta cũng mời chào một chút người nếu như đối phương thật sự triệt để không để mặt mũi lời nói cái kia liền khai chiến ra lòng công tức thế lực mặc dù nói không yếu thế nhưng ta thiên đan cấp cũng không phải ăn chay đ ợ c cô bạc mở miệng nói nếu như vậy tuyết phong thân vương sẽ không xuất thủ l o n g tiểu cương hỏi sẽ không trừ phi là chúng ta trực tiếp đối với tuyết phong thân vương ra tay nếu không thì tuyết phong thân vương sẽ không xuất thủ nếu như hắn ra tay lời nói tuyết tinh thân vương cũng sẽ xuất thủ tuyết tinh thân vương cùng tuyết phong thân vương thế lực gần như bọn họ sẽ không dễ dàng khai chiến đợi cô bạc nói rằng như vậy sao nói cách khác mặc dù là dết ra lòng công tức cũng sẽ không sao nhi lòng tiểu cương hỏi â chỉ cần đối phương không có chứng cứ liền có thể công tử ngài muốn đối với gia long công tức ra tay gia long công tức thực lực có thể không yếu chính là một vị hồn đấu la cấp bậc tồn tại hơn nữa phủ công tức cũng có một cái hồn đấu la cấp bậc khách thanh đ ộ c cô bạc nói rằng hồn đấu la mà thôi chuyện này giao cho ta được rồi long t i ể u cương mở miệng nói nói cho ta một chút thiên đan các tình huống đi long t i ể u cương lại một lần nữa nói rằng là như vậy bây giờ thiên đan các lúc này đ ộ c cô bạc cũng trực tiếp đem thiên đan các tình huống nói đơn giản một lần trải qua này sắp tới thời gian bốn năm thiên đan các ở bắc đấu đế quốc hầu như sở hữu đại trong thành thị đều có phân bố hơn nữa thiên đan các đan dược rất được hồn sư yêu thích bây giờ hầu như đã trở thành hồn sư chuẩn bị đồ vật bây giờ thiên đan các ở toàn bộ bắc đấu đế quốc cũng đã trở thành một luồng không kém thế lực không sai không sai ngươi quả nhiên không có để b u ồ n công tử thất vọng đây là một viên bảy c h u y ể n thăng hồn đan có thể tăng lên hồn thánh cấp bậc hồn sư hồn lực ngươi hiện tại là lẹ vẹo bảy mươi bảy dùng sau khi đủ để tăng lên tới lẹ vẹo tám mươi long tiểu cương mở miệng nói một viên đan dược để tăng ba cấp hồn lực công tử trong tay còn có tăng lên hồn lực đan、dược. nghe được hiệu quả này sau khi đ ợ c cô bạc trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ dưới cái nhìn của hắn long tiểu cưng có thể lấy ra chữa thương cùng hồi phục hồn lực đan dược cũng đã vô cùng khó mà tin nổi nhưng là bây giờ lại liền tăng lên tu vi đan dược đều có hơn nữa viên thuốc này lại có thể đề tăng ba cấp khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được đây là đứng đầu nhất sinh hồn đan phổ thông sinh hồn đan chỉ có thể tăng lên cấp một hồn lực hơn nữa mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể dùng một viên long tiểu cưng mở miệng nói những đan dược này tự nhiên đều là long tiểu cưng dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu hoạch đan dược luật chế đa tạ công tử ban thượng đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động thời gian bốn năm h ã n từ lẹ véo bảy mươi tăng lên tới lẹ véo bảy mươi bảy cái tốc độ này không thể nói là không nhanh có điều càng về sau hồn lực tăng lên tốc độ gặp càng chậm nguyên bản dưới cái nhìn của hắn muốn tăng lên tới lẹ véo tám mươi lời nói chí ít còn cần thời gian ba năm nhưng là bây giờ lại một viên đan dược liền giải quyết kích động trong lòng c ũ n g khiếp sợ có thể tưởng tượng được những này phương pháp luyện đan cũng cho ngươi đi những này chính là thích hợp hồn thánh bên dưới sử dụng ngoại trừ chữa thương loại còn có hồi phục loại ở ngoài còn có một chút đặc thù loại đan dược long tiểu cương lại một lần nữa lấy ra một chút đan mới lên tiếng nói. thích hợp hồn thánh bên dưới cái này hiện tại lấy ra có phải là có chút quá sớm lấy hiện nay thiên đan các thực lực e sợ dù sao hiện tại thiên đan các thành lập thời gian quá ngắn nhân thủ e sợ đ ậ c cô bạc mở miệng nói yên tâm được rồi chờ giải quyết ra long công tước trong thời gian ngắn sẽ không có người dám đánh thiên đan các chủ ý mặt khác ta hội phái mấy người đến giúp ngươi long tiểu cương mở miệng nói bây giờ đạo trường trong không gian mọi người tu vi cũng gần như đều đến hồn vương hồn đế cấp bậc trong đó trương tam phong mấy người chỉ cần phụ gia hồn hoàn liền có thể đạt đến hồn thánh cấp bậc Đợt, đây là ngày hôm nay chương bốn ngày hôm nay giữ gốc còn kém một chương một lúc đưa lên chương ba mươi hai ám dạ tàn sát d i ệ t phù công tước náo động hoàn thành hơn nữa thực lực của bọn họ nhưng là so với tu vi khủng bố hơn nhiều lắm có bọn họ hỗ trợ lời nói thiên đan các phát triển nhất định sẽ thuận lợi nhiều lắm như vậy sao ta rõ ràng nghe được long tiểu cương lời nói hài từ sau độc cô bạc cũng gật ngủ đêm muộn toàn bộ bắt đầu hoàng trong thành hoàn toàn yên tĩnh giờ khác này một bóng người giống như quỷ mị ở trong hoàng thành b a y lượn chỉ trong chốc lát liền tới đến một chỗ tráng lệ bên trong tòa phù đệ chỉ thấy người này cả người bao phủ ở một cái to lớn mũ che màu đen bên trong người này không phải người khác thình l i n h chính là l o n g tiểu cương thân ảnh ấy đi đến phủ đệ trước mặt sau khi dĩ nhiên trực tiếp nên ngang đi vào phủ đệ bên ngoài hai tên hộ vệ phản phất chưa từng thấy gì cả bình thường hiển nhiên là l o n g tiểu cương hồn kỹ tiềm hành hiệu quả mà trước mắt tòa phủ đệ này không phải những khác thình l i n h chính là gia long công tức phủ đệ lần này l o n g tiểu cương đi tới nơi này hiển nhiên chính là vì giải quyết gia long công tước rất nhanh l o n g tiểu cương liền tới đến phủ đệ trung ương ngay lập tức trong nháy mắt phát động ngự lòng phi thiên hồn kỹ thân hình cũng đi đến gia long công tức phủ đệ bầu trời ánh mắt nhìn phía dưới phủ đệ đáy mắt né qua một vệ tia sáng Bắt bấm từ hôm nay, liền không có ra long công tước. Hết thể đều kết thúc. tiểu trong đầu đều vừa hôm không công mới miệng lầm nay, liền long Long nói. ra có Vụ. sau một khắc long t i ể u cương trực tiếp lấy ra hỏa long võ hồn viêm long h à n g thế gần như trong nháy mắt long t i ể u cương thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố hỏa long một luồng khủng bố uy thế cũng trong nháy mắt b ộ c phát ra hỏa long lĩnh vực cũng trong nháy mắt phát động khủng bố lĩnh vực trực tiếp đem phía dưới toàn bộ phủ công tức để hoàn toàn bao phủ lại liệu tinh hòa vũ phần thiên hòa hải cựu dương phần thiên gần như trong nháy mắt long t h i ể u cương trực tiếp phát động ba cái quần công loại hồn kỹ ở hỏa long lĩnh vực tăng cường bên dưới ba cái hệ hỏa hồn kỹ uy năng trong nháy mắt tăng lên gấp mười lần gần như trong nháy mắt toàn bộ phủ công tức hoàn toàn bao phủ đến một cái biển lửa bên trong hồn thánh bên dưới hầu như căn bản cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp miễn cưỡng bị tuân h sát cùng lúc đó mấy bóng người cũng trực tiếp bay lượn mà ra thình lình chính là gia long công tức bên trong tòa phủ đệ hồn thánh trở lên tao thủ bốn cái hồn thánh hai cái hồn đấu la hai cái hồn đấu la một người trong đó tự nhiên chính là gia long công tức một cái khác nhưng là phủ công t gia long công tức sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra, hiển nhiên hắn không nghĩ đến dĩ nhiên có người dám đối với phủ công tức ra tay xuống địa ngục đi hỏi diêm vương đi long tiểu cương thanh â m lạnh như băng truyền ra địa ngục xúc thủ trong nháy mắt t h ị huyết đằng hoàng bóng mở cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài khủng bố xúc tu điên của múa trực tiếp đem mấy người hoàn toàn giàn g b ộ c lên thị huyết long thương ngay lập tức trong hư không mấy đạo khủng bố trường thương màu đỏ n g ỏ m từ trên trời giang xuống trong nháy mắt xuyên thủng mấy người thân thể đối mặt ra tay toàn lực long tiểu cương vẹn vẹn là vừa đối mặt công phu hai cái hồn đấu la bốn cái hồn thánh li bọn họ chi vì lẽ đó yếu đuối như thế chủ yếu là long tiểu cương hồn kỹ thật sự là lớn khủng bố hắn sở hữu hồn kỹ đều là vạn năm thậm chí mười vạn năm uy năng so với phổ thông cung cấp bậc phải cường đại quá nhiều rồi thêm vào bọn họ bị đánh một trở tay không kịp kết quả có thể tưởng tượng được đang lúc này long tiểu cương cảm ứng được xa xa mấy cỗ không kém khí tức vương tại c h i ề u bên này tới gần lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp giải trừ võ hồn chân thân thân hình trực tiếp ẩn nấp ở trong hư không rời đi ra long công tức phụ đệ ở hắn mấy cái tổ hợp hồn kỹ quản trị bây giờ ra long công tức bên trong tòa phủ đệ đã không có một người sống sót long tiểu cương căn bản là không cần lo lắng thân phận của chính mình bại lộ soạt soạt soạt ngay ở long tiểu cương sau khi rời đi không lâu mấy bóng người cũng trong nháy mắt bay lượn mà tới rất nhanh liền tới đến ra long công tức phủ đệ xung quanh t này chuyện này chết rồi đều đang chết rồi ra long công tức bên trong tòa phủ đệ người đều đang chết rồi giờ khác này mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt đều tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi hiển nhiên đều là bị sợ rồi làm sao có khả năng là ai đến cùng là ai trong hoàng thành lúc nào có thêm như thế một vị cao thủ mười tức nhiều nhất mười tức thời gian liền diện toàn bộ phủ công tước thực lực này phong hào đấu la tuyệt đối là phong hào đấu la hơn nữa không phải bình thường phong hào đấu la rất có khả năng là lẹ vào chín mươi lăm trở lên siêu cấp đấu la mấy người cực kỳ kinh hãi nói rằng liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một vệ nồng đậm kinh hãi hiển nhiên đều là bị này thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi lấy ngọn lửa chứ danh phong hào đấu la trong hoàng thành thật giống cũng không có nhân vật như thế thời t h này là thật giống có long uy khí t ứ c đối phương võ hồn là long hệ võ hồn Long hệ võ hồn, lẽ nào là nào hồn, bọn hệ họ? võ r cái cái ở tại n h a bọn hắn suy đoán thời điểm long tiểu cương giờ khắc này cũng đã lặng lẽ trở lại một cái bên trong tòa phụ đệ nơi này thình lình chính là độc cô bạc cho long tiểu cương chuẩn bị、ba. sáng sớ ngày thứ hai gia long công tức phủ đệ bị d i ệ t tin tức liền trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hoàn thành gia long công tức nhưng là đế quốc tám đại công tức một trong thực lực có thể tưởng tượng được nhưng là lại bị người thần không biết quỷ không hay tiêu d i ệ t có thể tưởng tượng này náo động khủng bố cỡ nào công tử nay phủ công tức là ngài cùng lúc đó rất nhanh độc cô bạc cũng tìm tới long tiểu cương vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn long tiểu cương nói rằng ừng long tiểu cương thản n h i ê nói n cũng không có cái gì ẩn giấu t mặc dù nói trước đã có suy đoán nhưng là chính h a i ngay được long tiểu cương thừa nhận sau khi trong lòng chấn động vẫn là làm sao đều không che giấu nổi không tới mười tức diện toàn bộ phụ công tước thực lực này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi độc cô bạc bất ngờ đón lấy phải xem ngươi rồi long tiểu cương mở miệng nói công tử yên tâm ta biết nên làm như thế nào độc cô bạc mở miệng nói cùng lúc đó ngoại giới dần dần cũng có người đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt đến độc cô bạc trên người hoặc là nói là lòng tiểu cương trên người bởi vì ngày hôm qua kim ngọc lâu chuyện đã xảy ra căn bản là không che giấu nổi đối với ngoại giới suy đoán độc cô bạc còn có thiên đan cắt trực tiếp duy trì trầm mặc thiên đan các phản ứng cũng càng ngày càng khiến người ta xác nhận cái sự thực trong lúc nhất thời nguyên bản còn có một chút lại trong bóng tối muốn mơ ước thiên đan các thế lực lúc này cũng r ồ n r ậ p ngừng chiến tranh dù sao thiên đan các sau l ư n g rất có khả năng là một cái nắm giữ siêu cấp đấu la cấp bậc siêu cấp cao thủ ts ngày hôm nay giữ góp quyết định không xong rồi không kiên trì được muốn đi ngủ một chương ba mươi ba võ hồn đại xâm lâm tiểu vũ mặc dù nói đây chỉ là một suy đoán căn bản cũng không có nhân chứng thực nhưng là tức đã là như thế h i ệ n nhiên cũng căn bản cũng không có người dám đánh cược dù sao một cái siêu cấp đấu la l ử a giận có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng ngoại trừ trên tam tông loại kia cấp bậc thế lực ở ngoài rất ít người dám trêu chọc sau đó đón lấy long tiểu cương cũng đem ngoại trừ trương tam phong mấy cái không có giải phong người ở ngoài những người còn lại tất cả đều phong ra để bọn họ tiến vào thiên đan các trợ giúp thiên đan các phát triển lớn mạnh những người này cùng một màu đều là hồn vương hồn đế cấp bậc tồn tại thực lực càng là vượt xa tu vi càng là trung thành tuyệt đối có sự gia nhập của bọn họ đối với thiên đan các tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ cánh tay về phần bọn hắn hồn hoàn vấn đề long tiểu cương tự nhiên cũng có biện pháp phải biết bọn họ hồn hoàn đều là đánh vỡ thường quy tồn tại lập tức nô ra lời nói rất có khả năng sẽ khiến cho to lớn bao tác vì lẽ đó long tiểu cương từ hệ thống trong thương thành hối đoái một môn pháp môn có thể che giấu hồn hoàn mẫu s ắ c nếu như vậy h i ệ n nhiên cũng sẽ không cần lo lắng đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi sau khi long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa rời đi bắt đầu hoàn thành cùng a âm hai người thẳng đến võ hồn đại xâm lâm mà đi sau đó long tiểu cương phải tìm một cái thẳng đến vạn năm hồn thú cho mình phụ ra thứ tám cái hồn ho l o n g tiểu cương tu vi cũng sẽ triệt để giải phong sau nửa tháng hai người cũng đi thẳng đến võ hồn đại bên trong vùng rừng rậm không h ẹ n là võ hồn đại xâm lâm quả nhiên so với bắt đầu rừng rậm mạnh hơn nhiều tiến vào võ hồn đại xâm lâm sau khi long tiểu cương rõ ràng cảm giác được nơi này hồn thú bất kể là chủng loại vẫn là số lượng h i ệ n nhiên đều muốn so với bắt đầu rừng rậm mạnh mẽ hơn không ít hơn nữa võ hồn đại bên trong vùng rừng rậm muốn có thêm vô số lần bởi vì thiên đan các cuộc khởi vì lẽ đó bây giờ lính đánh thuê không còn là đơn giản săn g i ế t hồn thú còn nhiều thu thập dược liệu nhiệm vụ thậm chí bọn họ vặt hái dược liệu thu hoạch so với bọn họ trước săn g i ế t hồn thú thu vào đều muốn nhiều hơn cũng đúng là như thế bây giờ thiên đan cấp mới gặp càng ngày càng được hoan nen bây giờ long tiểu cương mục tiêu chính là mười vạn năm hồn thú thuận tiện giúp trương tam phong mọi người săn g i ế t thích hợp vạn năm hồn thú cho nên đối với xung quanh những n à y hồn thú long tiểu cương căn bản là không lọt nổi mắt xanh ba tháng sau khi long tiểu cương hai người cũng xuyên qua võ hồn đại xâm lâm bên trong tiến vào đất nòng cốt đi tới nơi này sau khi tiến vào nơi này sau khi hồn thú số lượng rõ ràng ít đi không ít có điều thực lực so với bên ngoài khủng bố hơn nhiều lắm yếu nhất đều là vạn năm cấp bậc trong đó không thiếu năm vạn năm trở lên hồn thú ba tháng này long tiểu cương cũng săn g i ế t không ít hồn thú triệt để trợ giúp trương tam phong mấy người mở ra phong ấn bây giờ trương tam phong mấy người cũng đều đạt đến hồn thánh cấp bậc tồn tại thực lực càng là so với hồn đấu la cấp bậc tồn tại cũng là chắc chắn mạnh hơn Dầm dầm dầm dầm anh. Ngay hôm đó, long tiểu Cưng hai người đang tìm tìm anh! Ngay đang Long Cưng người đó, Tiểu long tiểu cương con mắt nhất thời đột nhiên sáng ngời mười vạn năm hồn thú là mười vạn năm hồn thú g ầ n sóng có mười vạn năm hồn thú ở tranh đấu a âm cũng không nhịn được nói rằng làm đã từng mười vạn năm hồn thú a âm đối với mười vạn năm hồn thú khí tức vô cùng mất cảm lúc này hai người cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến g ầ n sóng chuyển đến phương hướng chạy đi rất nhanh liền tiến vào một cái bên trong thung lũng giữa trường tình huống cũng xuất hiện ở hai người trong mắt là cựu vĩ thiên hồ mười vạn năm hồn thú cựu vĩ thiên hồ một cái khác ân dĩ nhiên là một con thỏ a âm nhìn thấy giữa trường tình huống sau khi có chút bất ngờ nói rằng cái h h ỉ t kia t r hồ ly long i tiểu cương một chút liền nhận ra chính là mười vạn năm hồn thú cựu vị thiên hồ cựu vị thiên hồ chính là một loại đặc thù hồn thú cùng trước long tiểu cương gặp phải những người hồn thú không giống nhau lắm nó chính là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ hồn thú tinh thông chính là tinh thần loại hồn kỹ mặc dù nói nhu cốt mỹ thọ ở mười vạn năm hồn thú bên trong cũng không phải hàng đầu tồn tại nhưng là đối với nhu cốt mỹ thọ l o n g tiểu cương nhưng là không có một chút nào xa lạ nguyên tắc bên trong nhu cốt m ị thọ nhưng là rực rỡ hào quang bởi vì nguyên tắc bên trong nữ chủ chính là mười vạn năm hồn thú nhu cốt mỹ thọ hóa hình mã tới chính là không biết đây là tiểu vũ vẫn là tiểu vũ mẫu thân có điều hơi thở này nhìn qua cũng không giống như là đặc biệt mạnh hẳn là mới vừa đột phá vạn năm hồn thú không lâu hẳn là tiểu vũ đi tiểu vũ mẫu thân hiện tại hẳn là đã hóa hình ngay lập tức long tiểu cương trong lòng cũng lại một lần nữa âm thầm nghĩ nói giờ khác này nhu cốt mỹ thọ cùng cựu vi thiên hồ chiến đến cùng một chỗ có điều rất rõ ràng cựu vi thiên hồ thực lực muốn so với nhu cốt mỹ thọ mạnh mẽ hơn không ít cựu vi thiên hồ hiển nhiên là một con đỉnh cao mười vạn năm hồn thú khí tức trên người so với n u cốt mỹ thọ mạnh mẽ hơn không ít mặc dù nói n u cốt mỹ thọ cũng nắm giữ tinh thần mê hoặc c ù người kiểu vi thiên hồ、so、với tiếp miễn nhu ít, cốt mị thỏ trực hồ công so kém mị c bị ỡ n hoàn toàn rơi vào rồi hạ phòng.、Thỏ、con, ngày hôm nay ta nhất định phải ăn ngươi, cần ăn ngươi, nhất định tiến lanh thanh thiên trong miệng truyền n g g áp phải chế, chỉ thực lực của có một bước. hạ Thỏ hôm thể thêm hồ vào đạo ta ta một Một từ rơi rồi ra. kiểu vi âm âm ư tên bại h o ạ i này dĩ nhiên g ạ t ta tới đây mẹ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho n g ư ơ i còn có đại minh nhị mình chắc chắn sẽ không vung thang ư ơ i một đạo nhu nhu âm thanh cũng từ nhu cốt m ị thọ trong miệng t r u y ề n đến quả nhiên đây là tiểu vũ nghe được âm thanh này sau khi long tiểu cương trong lòng cũng trong nháy mắt đoán được này nu cốt m ị t h ỏ thân phận hiển nhiên nên chính là tiểu vũ ừ chỉ cần năm ngươi coi như là mẹ ngươi cùng cái kia hai cái ngốc đại cái cũng không làm gì được ta cựu vĩ thiên hồ âm thanh âm lãnh nói rằng sau một khắc chỉ thấy cựu vĩ thiên hồ trong hai mắt đột nhiên phóng ra một ánh hào quang một luồng quỷ dị sóng tinh thần cũng trong nháy mắt bạo phát trong khoảnh khắc chỉ thấy đối diện nu cốt m ị t h ỏ thân thể r u lên sau đó đáy mắt cũng né qua một vệ thần sắc mờ mịt phảng phất rơi vào một loại nào đó trong nào cảnh bình thường ngay lập tức cựu vĩ thiên hồ chín cái to lớn đuôi trong nháy mắt bao phủ mà ra, bay thẳng đến nhu cốt m ị thọ trên người bao phủ tới nếu như nhu cốt m ị thọ bị c u ố n lấy lời nói cuối cùng nhất định sẽ miễn cưỡng bị cắn giết chương ba mươi b ố ra tay quỷ dị tinh thần hồn kỹ nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương lúc này cũng không có trần trờ chút nào thân hình loáng một cái trực tiếp xông lên trên man linh p h ụ thể long tiểu cương thấy thế không có trần trờ chút nào trong nháy mắt phát động hồn kỹ cả người sức mạnh trực tiếp tăng lên gấp bảy sau đó đấm ra một quyền trực tiếp đón nhận cựu vĩ thiên hồ công kích ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến chỉ thấy cựu vĩ thiên hồ thân thể như bị xét đánh bình thường trực tiếp bị miễn c ư ơ n g đánh bay ra ngoài cựu vĩ thiên hồ cũng không phải lấy sức mạnh cùng thân thể tăng trưởng h ư n thú vì lẽ đó đối mặt lòng tiểu cương đòn đánh này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhân loại nhìn thấy long tiểu cương sau khi cựu vĩ thiên hồ đáy mắt cũng né qua một vệ bất ngờ v ẻ hiển nhiên đối với long tiểu cương xuất hiện vô cùng bất ngờ lại dám đến xấu ta chuyện tốt n g ư ờ i đây là m u ố n chết ngay lập tức một đạo sắc bén âm thanh cũng lập tức chuyển đến thật không ai chết còn chưa chắc chắn đây long tiểu cương lạnh lùng nói trong hai mắt hàn quang lấp bây giờ thực lực của hắn nhưng là cũng sớm đã vượt xa quá khứ mặc dù nói trước mắt cựu vị thiên hồ chính là mười vạn năm hồn thú thế nhưng long tiểu cương cũng không có quá sợ sệt muốn chết nhân loại nếu ngươi muốn chết như vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi cựu vị thiên hồ lạnh lùng nói vụ sau một khắc một vện kim q u a n g trong nháy mắt từ cựu vị thiên hồ trong hai mắt bắn nhanh ra cẩn thận linh hồn của nàng công kích đang lúc này bên cạnh n u cốt m ị thỏ cũng tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng nói có điều chưa kịp long tiểu cương phản ứng lại gần như trong n h y mắt long tiểu cương chỉ cảm thấy giữa chân mày một đạo đâm nhói cảm gi một luồng khủng bố linh hồn xung kích cũng trong nháy mắt bạo phát hai mắt tối sầm lại cả người dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn rơi vào thất thần trạng thái chờ long tiểu cương phản ứng lại sau khi giờ khác này hắn chỉ cảm giác chính mình thân thể phản p h ấ t bị khủng bố dây thừng trói buộc lại bình thường thình l i n h chính là cựu vị thiên hồ đôi sức mạnh kinh khủng cũng không ngừng đối với chính mình thân thể g i à o r ế tới cùng lúc đó lúc này chỉ thấy bên cạnh n u cốt mị thỏ hai chân đột nhiên giấm một cái sau đó bay thẳng đến cựu vị thiên hồ bên này vào tới cúc này cho ta cựu vị thiên hồ âm thanh cũng trong nháy mắt chuyển ra sau đó còn lại mấy cái đôi mạnh mẽ có giật trực tiếp miễn cưỡng đem nu cốt m ị thỏ đánh bay ra ngoài muốn n u ố t lại ta người đánh sai chủ ý mở cho ta cùng lúc đó long tiểu cương cũng tỉnh táo lại mặc dù nói cựu vị thiên hồ cắn g i ế t sức mạnh vô cùng khủng bố thậm chí có thể không chút nào nói k h u ế t đại bình thường mười vạn năm hồn t h ú nếu như bị quân lấy lời nói e sợ không chết cũng muốn đi nửa cái mạng có điều long tiểu cương h i ệ n nhiên là một cái ngoại lệ cơ thể hắn nhưng là cực kỳ khủng bố thêm vào ở man linh phụ thể hiệu quả bên giới sức mạnh cùng phòng ngự trực tiếp tăng lên gấp bảy nhiều trên người sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát mở cho ta trong khoảnh khắc chỉ thấy cựu vị thiên hồ đôi đột nhi sau đó dĩ nhiên miễn cưỡng bị lòng tiểu cương mở ra cả người thân hình loáng một cái trực tiếp tránh thoát cựu v i thiên hồ ràng buộc người thân thể nhìn thấy tình cảnh này sau khi cựu v i thiên hồ đáy mắt cũng né qua một vệ thần sắc kinh hãi phải biết hắn đuôi nhưng là không biết cắn g i ế t bao nhiêu hồn thú nhưng là tình huống như thế hiển nhiên vẫn là lần thứ nhất gặp phải dị vãng thời điểm chỉ nếu như bị chính mình ràng buộc con mồi không có cái có thể tránh thoát ưu minh long trào lòng tiểu cương căn bản là chẳng muốn cùng đối phương phí lời khủng bố hồn kỹ trong nháy mắt bạo phát một con khủng bố vớt rồng cũng mạnh mẽ hướng về cựu vị thiên hồ trên người bao phủ tới cự cựu vĩ thiên hồ chín cái đôi u trong nháy mắt điên cuồng múa lên gần như trong nháy mắt liền biến thành dài mấy chục mét giá vẻ che kín bầu trời đón nhận lòng tiểu cương công kích x ẹ t x ẹ t chỉ nghe một đạo xé rách â m thanh truyền đến khủng bố vớt rồng trong nháy mắt ở cựu vĩ thiên hồ mấy cái đôi u trên lưu lại mấy đạo khủng bố vết thương sâu tới xương một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền ra ừ cùng lúc đó lòng tiểu cương thân hình loáng một cái lại một lần nữa đi đến cựu vĩ thiên hồ trước mặt lại một lần nữa đấm ra một quyển không có một chút nào hồi hộp cựu vĩ thiên hồ thân thể cũng trực tiếp lại một lần nữa ngươi thành công làm tức giận ta cựu vị thiên hồ âm thanh truyền đến sau đó một đạo hồng n h ạ t ánh sáng cũng từ cựu vị thiên hồ trong hai mắt tỏa ra xuân đến ngay lập tức chỉ thấy cựu vị thiên hồ trên người cũng tỏa ra một luồng quỷ dị huyền diệu hồn lực cận sóng cẩn thận đừng xem hắn c o n mắt bên cạnh n u cốt mị t h ỏ thấy thế lúc này cũng nhắc nhở có điều hiển nhiên vẫn còn có chút vãn giờ khác này lòng tiểu cương chỉ cảm thấy tinh thần chấn động hóa hốt ngay lập tức cả người phản g phất tiến vào một phương thần bí trong không gian bình thường vùng thế giới này bên trong lòng tiểu cương cảm thụ phản phất mất đi cảm giác phương hướng hơn nữa hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. thậm chí hắn cảm giác mình phảng phất mất đi đối với thân thể k h ô n g chế cả người nguyên thần phảng phất tiến vào một cái quỷ dị tù trong lồng bình thường đây là tinh thần ảo cảnh nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trong lòng cũng là cả kinh này cựu vị thiên hồ thủ đoạn thực sự là quá quỷ dị quả thực làm người khó lòng phong bị trước hắn thời điểm đã làm hết sức đ ể phòng thủ đoạn của đối phương nhưng là vẫn là chúng chiêu này tấn công bằng tinh thần thủ đoạn hiển nhiên thực sự là quá quỷ dị có điều muốn nuốt lại ta quả thực chính là mơ hảo ngay lập tức long tiểu cương cười lạnh một tiếng l tại thủ đây o ạ h thần cùng n vân thế giới tiếu tam, tiếu vạn g giới g thế tam xâm la gần như, long pháp phá giải bóng mở hiện hóa ra ngoài trong náy mắt long tiểu cương nguyên thần bên trên cũng bùng nổ ra một luồng chính trực hơi thở thần thánh Ở hơi t từng từng cùng lúc đó ở long tiểu cương phá tan cái tia quỷ dị ảo cảnh không gian trong nháy mắt đối diện cựu vị thiên hồ thân thể run lên bần bật, bật sau đó một cái nghịch huyết trong nháy mắt phun mạnh mà ra hiển nhiên là chịu đến không nhẹ phạt hệ không thể ngươi làm sao có khả năng phá tan ác mộng của ta không gian cựu vị thiên hồ trong thanh em tràn ngập vô tận kinh hãi Hiển chương ba mươi lăm chém giết may mãn chính mình thân thể đầy đủ mạnh mẽ nguyên thần đầy đủ người tiên nếu không thì lần này e sợ thật sự liền muốn cống ngầm lật thuyền này cựu vị thiên hồ thủ đoạn thực sự là khiến người ta có chút khó lòng phong bị nếu như đổi làm một cái phong hào đấu la thậm chí bình thường siêu cấp đấu la e sợ đều muốn cắm lái nào lúc này long tiểu cương cũng không còn cho đối phương chút nào cơ hội tốc độ tăng lên tới cực hạn ra tay toàn lực từng đạo từng đạo khủng bố công kích cũng bay thẳng đến cựu vị thiên hồ trên người bao phủ tới liệt diễm long tức ưu minh long t r ả o hai đạo khủng bố hồn kỹ cũng trực tiếp buộc phát ra trực tiếp đón nhận cựu vị thiên hồ nhất thời từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng từ cựu vị thiên hồ trong miệng truyền ra cựu vị thiên hồ mạnh nhất chính là công kích linh hồn nhưng là giờ khắp này l o n g tiểu cương nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ càng có khủng bố số mệnh cùng lực lượng tín ngưỡng bảo vệ cựu vị thiên hồ tinh thần thủ đoạn hoàn toàn không có đất giục Ở trở lại tinh thần thủ đoạn sau khi cựu vĩ thiên hồ hiển nhiên liền dường như con cọp không có răng bình thường thực lực thậm chí còn không sánh được phổ thông tám chín vạn năm hồn thú chỉ trong chốc lát cựu vĩ thiên hồ liền thương tích khắp người nhìn qua vô cùng khốc liệt k h ố n nạn đây là n g ư ờ i một ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi cựu vĩ thiên hồ trong hai mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ mặt linh hồn bao tát sau một khắc một luồng khủng bố cùng bạo lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ lại đây công kích linh hồn sao long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không dám có trần trờ chút nào trong ự cực c của chính mình sức mạnh thôi thúc tiếp thần thôi đến đem mình mạnh nguyên hạng, l ạ i à y tùy thuần n c ô khoảnh í c linh là là l hiện nhiên nói đối với hồn nhất phòng ngự, mặc dù nói cơ thể hắn rất mạnh, nhưng khó thể rất mặc cơ dù ạ i linh này công kích linh hồn căn kích b cũng k ô n nào biện、pháp. Trong g có chút pháp. khắc o ả n h h k long tiểu cương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố hủy diệt linh hồn bão táp hướng về trên người chính mình bao phủ đến trực tiếp tràn vào trong biện ý thức của chính mình sau đó hướng về nguyên thần của hắn bên trên bao phủ tới long tiểu cương nguyên thần bên trên b ó n g ánh thần quang cũng p h o n g ra thử kim sắc thần lòng bóng mở cũng hiện hóa ra ngoài cùng lúc đó khủng bố lực lượng tín ngưỡng cũng điên cuồng phun trào trực tiếp hóa thành một đạo nguyên thần kim thân trong giây lát này long tiệu cương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố đâm nhói cảm giác chuyển đến loại đau đớn này cùng thân thể đau đớn hoàn toàn khác nhau chính là một loại đến từ chính linh hồn nơi sâu xa nhất loại đau khổ này so với thân thể thống khổ quả thực khủng bố hơn vô số lần phản phát chỉnh cái linh hồn cũng bị miễn cưỡng sẽ rách bình thường nguyên thần cũng bắt đầu kịch liệt run dày bình thường phản phát bất cứ lúc nào đều có khả năng tạm vỡ cùng lúc đó lòng tiểu cương trong miệng cũng máu tươi phung mạnh sắc mặt trở nên trắng bệnh cực kỳ hiển nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương cái kia khủng bố linh hồn b a o táp đầy đủ kéo dài sắp tới mười tức thời gian lúc này mới dần dần tiêu tan giờ khác này lòng tiểu cương nguyên thần cũng trở nên hơi l ờ mở tối tăm khí tức cùng trước thời điểm so với hiển nhiên cũng biến thành hư nhược rồi không ít hiển nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương người đ á n g chết giờ khác này lòng tiểu cương ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào cựu vi thiên hồ trong hai mắt sát ý làm sao đều không che giấu nổi này vẫn là lòng tiểu cương lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế b hẳn i n h i ê n đều không có để hắn ăn thiệt t h i lớn như thế cựu đầu phần thiên mãng mặc dù nói thương tổn được hắn thế nhưng nhiều lắm chỉ là thân thể thương tổn mà thôi nhưng l à n à y cựu v ị thiên hồ không giống nhưng là để nguyên thần của hắn bị thương phải biết nguyên thần bị thương nhưng là so với thân thể muốn vướng tay chân nhiều lắm thậm chí nếu như không phải hắn có số mệnh kim long hộ thể thêm vào tín ngưỡng kim thân lời nói lần này e sợ thật sự liền muốn triệt để chơi xong làm sao có khả năng ngươi dĩ nhiên không chết cựu vĩ thiên hồ nhìn thấy long tiểu cương dĩ nhiên gánh vác đòn đánh này đáy mắt cũng né qua một vẹt vẻ kinh hãi sau một khắc không có trần chờ chút nào. xoay người liền chạy muốn chạy người chạy sao long tiểu cương âm thanh lạnh leo nói rằng địa ngục xúc thủ thiên la địa võng gần như trong nháy mắt long tiểu cương liền trực tiếp phát động khống chế loại hồ n kỹ t h ị huyết đằng hoàng bóng mở hiển hóa ra ngoài trực tiếp miễn cưỡng đem cựu vị thiên hồ thân thể bao phủ lại nương theo trong hư không một cái lưới lớn cũng n g ú t trời mà hàng đem cựu vị thiên hồ thân thể bao phủ lại thị huyết long thương ưu minh long trào nhất thời hai đạo hồn kỹ cũng lại một lần nữa phát động trong hư không một con khủng bố vớt ư rồng cùng bảy cây trường thương màu đỏ n g ỏ m cũng trong nháy mắt phát động mạnh mẽ hướng về cựu vĩ thiên hồ trên người bao phủ tới không giờ khác này cựu vĩ thiên hồ hoàn toàn bị giảng bột lên một chốc căn bản là không cách nào t r á n h thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn vài đạo khủng bố rơi xuống trên người hắn trong khoảnh khắc mấy đạo hồn kỹ trong nháy mắt xuyên thủng cựu vĩ thiên hồ thân thể từng cái từng cái khủng bố lô máu cũng h i ể n hóa ra ngoài trong đó một cây trường thương màu đỏ n g ỏ n càng là miễn cưỡng xuyên thủng mi tâm của nó thân thể cũng lập tức ẩm ẩm ngã xuống đất t chết chết rồi liền như thế chết rồi này chết hồ ly dĩ nhi cách đó không xa nhu cốt mị thỏ nhìn thấy tình cảnh này sau khi một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên là bị lóng tiểu cương biểu hiện ra thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi là một người mười vạn năm h ồ n thú n à n g nhưng là hết sức rõ ràng này cựu vị thiên hồ đến cùng có cỡ nào khó chơi nhưng là bây giờ lại bị c h é m giết trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được rất nhanh chỉ thấy một cái màu đỏ hồn hoàn cũng trực tiếp ngưng tụ ra ngoài ra còn có một khối hồn cốt Dầm dầm dầm dầm. có điều ngay ở long tiểu cương chuẩn bị hấp thu hồn hoàn thời điểm chỉ nghe cách đó không xa từng trận đất rung núi chuyển âm thanh truyền đến nương theo hai đuổi khủng bố c u ầ n bạo khí tức từ đằng xa bay lượn mà tới rất nhanh chỉ thấy một cái có tới cao hơn mười m to lớn đại tinh tinh từ đằng xa bay lượn mà tới ở đại tinh tinh trên lưng còn có một cái nhìn qua khoảng ba mươi tuổi tràn ngập thành thục phong vận nữ tử mẹ nhị minh hống nhìn thấy này hai bóng người sau khi nhu cốt mị thỏ con mắt cũng đột nhiên sáng lời trong hai mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến long tiểu cương nhìn thấy cái kia khủng bố thân ảnh khổng lồ sau khi rất nhanh cũng nhận ra được thân ảnh kia không phải những khác thình lình chính là thái thẳng cự viên mà thái thẳng cự viên phía sau lưng nữ t ử hiển nhiên nên chính là tiểu vũ mâu thân nhân loại rất nhanh một người một vượn xuất hiện ở giữa trường nhìn thấy tiểu vũ bình an vô sự sau khi một người một vượn cũng thở phào nhẹ nhõm có điều rất nhanh cũng chú ý tới bên cạnh long tiểu cương thái thẳng cự viên nhìn thấy long tiểu cương trong nháy mắt đáy mắt cũng né qua một vệ h ư n g quang một luồng khủng bố thô bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát đột nhiên đấm ra một quyển hướng về long tiểu cương trên người bao phủ lại đây chương ba xâm lâm c h i vương thái thản cự viên khiếp sợ không muốn nhị minh nhanh ngừng tay nhìn thấy tình cảnh này sau khi tiểu vũ nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng thái thản cự viên h ừ đến hay lắm long tiểu cương thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang cả người cũng không lùi mà tiến tới man linh p h ụ thể gần như trong n a y mắt trực tiếp hẹn phát động đệ nhất hồn kỹ đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới cực hạng thái thản cự viên nhưng là xâm lâm c h i vương vậy cũng là lấy sức mạnh chứ danh hồn thú chính là long tiểu cương bản thân nhìn thấy sức mạnh mạnh nhất hồn thú ẩm trong khoảnh khắc hai người công kích cũng trực tiếp oanh đến cùng một chỗ trong g i â y lát này long tiểu cương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ đến cả người thân thể cũng không nhịn được lùi lại mấy bước trong cơ thể khí huyết kịch liệt buộc lên lên, cùng lúc đó cánh tay cũng là hơi tê tê mà một mặt khác thái thẳng cự viên cũng tương tự rất đến chỗ nào đi thân thể lay động một cái đầy đủ lùi về sau năm sáu bước đánh ngã một cây đại thụ sau khi này mới ngừng lại、Soạn. nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt của mọi người đều lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ phải biết bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng thái thản cự viên thực lực đặc biệt về mặt sức mạnh ở toàn bộ võ hồn đại bên trong vùng rừng rậm chính là hàng đầu tồn tại không có mấy cái ba trăm bảy mươi người có thể với hắn cùng s á n h vai nhưng là giờ khắp này sự công kích của hắn lại bị một cái con người cho chặn lại rồi vậy làm sao có thể không làm bọn họ khiếp sợ hấng mà thái thản cự viên càng là nổi giận cực kỳ chính mình lại bị một cái con người đẩy l u i chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã hắn nhưng là đường đường xâm lâm c h i vương nhị minh dừng tay dừng lại cho ta tiểu vũ thấy thế lúc này lại một lần nữa mở miệng nói sau đó thân thể cũng trực tiếp che ở thái thản cự viên trước mặt tiểu vũ tỷ ngươi tại sao muốn ngăn ta thái thản cự viên mở miệng nói hắn là ân nhân cứu mạng của ta là hắn vừa n ã y cứu ta tiểu vũ vội vã mở miệng nói ân nhân cứu mạng hắn thái thản cự viên cũng sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút nói rằng cựu v ĩ thiên hồ cái tia tên ghê t ẩ m gạt ta lại đây muốn giết ta là hắn cứu ta tiểu vũ nói rằng cựu v ĩ thiên hồ lại là cái tia chết tiệt khốn nạn hắn ở nơi nào ta sẽ ra hắn thái thản cự viên nổi giận nói nàng đã chết rồi sau khi nói xong tiểu vũ ánh mắt cũng rơi xuống xa xa cựu vị thiên hồ thi h ả i mặt trên chết rồi nghe được cái này sau khi thái thẳng cự viên còn có bên cạnh nữ tử trên mặt cũng đều lộ ra một vẹt vẻ khiếp sợ rất nhanh cũng chú ý tới cựu vị thiên hồ thi h ả i bọn họ đối với cựu vị thiên hồ có thể đều là hết sức quen thuộc giờ khác này nhìn thấy cựu vị thiên hồ dĩ nhiên liền như thế chết rồi khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được là hắn hắn giết cựu vị thiên hồ thái thẳng cự viên một đôi mắt to như chung đồng bên trên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ ừng tiểu vũ mở miệng nói tiểu cương ngươi không có chuyện gì chứ các ngươi quả thực quá phận quá đáng dĩ nhiên đối với tiểu cương ra tay thực sự là ân đền đoán trả lúc này xa xa a âm cũng đi đến giữa trường có chút lo lắng nhìn lòng tiểu cương một chút cuối cùng đầy mặt không cam lòng quay về thái thẳng cự viên nói rằng ta không có chuyện gì yên tâm được rồi một cái ngốc đại cái mà thôi còn không đả thương được ta long tiểu cương mở miệng nói tiểu tử ngươi không muốn quá ngưng cổng vừa nãy ta còn không dùng toàn lực nghe được long tiểu cương lời nói sau khi thái thẳng cự viên nhất thời có chút khó chịu nói rằng thiệt thòi ngươi vẫn là mười vạn năm h ư n g thú dĩ nhiên theo nhân loại so đấu sức mạnh không sợ mất、mặt. a âm không chút khách khí mở miệng nói trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm trào phúng tìm ồ、oh. người là hồn thú hóa hình thái t h ẳ n g cự viên lúc này liền muốn xù lông có điều làm cảm ứng được a âm khí tức trên người sau khi nhất thời cũng s ừ n g sốt một chút trên người nàng mặc dù nói mang lòng tiểu cương cho nàng hồn đạo khí ngăn cách trên người hồn thú khí tức nhưng là đó chỉ là châm đối với nhân loại cường giả chỉ là ngăn cách nhân loại cường giả nhận biết thế nhưng hơi thở này căn bản là không che giấu nổi mười vạn năm hồn thú nhận biết ồ、oh. thật giống đúng là hồn thú khí tức người dĩ nhiên theo ta nương như thế tiểu vũ giờ khắp này cũng có chút ngạc nhiên nói rằng bên cạnh nữ tử ánh mắt cũng rơi xuống a â m trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ mười vạn năm hồn thú vô cùng hiếm thấy mà hóa hình mười vạn năm hồn thú càng là hiếm như lá mùa thu nàng vốn cho là ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài không có hồn thú hóa hình nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải một cái hơn nữa làm cho nàng bất ngờ chính là đối phương dĩ nhiên theo nhân loại cùng nhau nhất thời nguyên bản trong lòng đề phòng cũng bỏ đi không ít có thể làm cho mười vạn năm hồn thú hóa hình sau khi tùy tùng hiển nhiên giải thích rất nhiều vấn đề xin lỗi vừa nãy là nhị minh có chút quá kích động rồi hy vọng ngươi bỏ qua trò mặt khác đa tạ ngươi v phản ứng lại sau khi tiểu vũ mẫu thân cũng liền bận bịu mở miệng nói không sao chỉ là một cái hiểu lầm long tiểu cương nhìn quét một chút thái thản cự viên còn có tiểu vũ mẫu thân sau khi cuối cùng lắc đầu một cái nói rằng nếu như tình huống bình thường chính mình gặp phải bọn họ lời nói e sợ m i ệ n không được một trận đại chiến có điều vừa nay chính mình nhưng là cứu tiểu vũ một mạng thêm vào có a âm tồn tại vô hình trung hóa giải hai bên bên trong không khí sốt sáng sau đó long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống kiểu v ĩ thiên hồ hồn hoàn bên trên người cứu tiểu vũ tính mạng chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi chúng ta trước tiên chờ ngươi ở ngoài môn tiểu vũ mẫu thân thấy thế cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói hiển nhiên nàng cũng nhìn ra rồi long tiểu cương hiển nhiên là muốn hấp thu hồn hoàn quá trình này nhưng là không thể bị c ấ y dày mà giữa bọn họ hiển nhiên vẫn không có đạt đến loại kia tuyệt đối tín nhiệm vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui được long tiểu cương gật gù ở mấy người bọn hắn rời đi thung l ũ n g sau khi long tiểu cương cũng không có trần trờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp mang theo a âm còn có cựu vi thiên hồ thi hài tiến vào đạo trường trong không gian bây giờ a âm đã biết rồi long tiểu cương đạo trường bí mật vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không tiên rẻ gì sở dĩ tiến vào đạo trường không gian Hiển nhiên cho vẫn an là để trong o sao à n nếu như dù quay khi một bị ọ n này g Lúc l Tiểu c ư nháy g cũng k ô n trần nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn.、Vụ. Trong n g có chờ chút trực tiếp bắt thu đầu hấp Vụ. mắt hai cái canh giờ liền trôi qua hỏa long võ hồn bên trên một cái hoàn toàn mới màu đỏ hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài tại đây hồn hoàn hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt h ạ n khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên nguyên bản lẹ và tám mươi hồn lực gợn sóng cũng điên cuồng tăng vọt lên nguyên bản thời điểm l o n g tiểu cương mới vừa tiến vào vùng thế giới này thời điểm chính là cương mới vừa đạt đến thông t i ê n sơ kỳ đối ứng vùng thế giới này lẹ vào t á hồ n lực mà bây giờ những năm này l o n g tiểu cương mặc dù nói bởi vì thiên địa quy tắc duyên cớ không cách nào tăng lên tu vi nhưng là hấp thu năm con vạn năm hồn thú ba con mười vạn năm hồn thú hồn hoàn này chất p h á t hồn lực đều ẩn c h ư a ở trong cơ thể hắn giờ khác này tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới hồn lực cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên Chương 37, M cuối cùng long tiểu cương hồn lực trực tiếp hình ảnh ngắt quăng ở lẽ v ớ tám mươi tám trình độ khoảng cách chín mươi cấp phong hào đấu la cấp bậc cũng chỉ kém hai cấp mà thôi lẽ v ớ tám mươi tám sao coi như không tệ long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo kết quả này so với hắn tưởng tượng bên trong muôn khá hơn nhiều cuối cùng trực tiếp câu thông hồn hoàn muốn xem một hồi lần này thu được hồn kỹ lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn cấu trúc một phương ảo cảnh không gian đem đối phương linh hồn g i a m cầm ở ảo cảnh trong không gian uy lực cùng hồn lực cùng lực lượng linh hồn hiện tỷ lệ thuận là cái này hồn kỹ long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng cái này hiển nhiên nên chính là trước cựu vi thiên hồ cấu trúc cái kia hào cảnh hồn kỹ cái này hồn kỹ uy năng hắn hiển nhiên là tự mình trải nghiệm quá tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ thậm chí nếu như không phải tình huống của chính mình đặc thù lời nói e sợ thật sự liền lật thuyền trong m ương sợ kỳ hữu này không sai cựu vi thiên hồ thật giống s ư n g là ác mộng không gian vậy chỉ dùng danh tự này được rồi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói dĩ nhiên là một khối xương sọ không sai không sai sau đó long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống cái kia một khối hồn cốt bên trên để hắn có chút kinh hỉ chính là này dĩ nhiên là một khối xương sọ phải biết xương sọ ở hồn cốt bên trong nhưng là chỉ đứng sau thân người cốt so với tứ chi hồn cốt muốn quý giá hơn nhiều lúc này hắn cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp bắt đầu dung hợp được cái cảm giác này thật huyền diệu thật thần kỳ cảm giác hai canh giờ sau khi làm long tiểu cương hoàn thành rồi dung hợp sau khi nhất thời chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ cảm giác huyền diệu chuyển khắp toàn thân thời khắc này long tiểu cương cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác chuyển khắp toàn thân giờ k h ắ c này hắn linh đài một mảnh thanh minh loại cảm giác đó vô cùng thần kỳ hiển nhiên đây là dung hợp hồn cốt sau khi mang đến kết quả phong thích một nguồn năng lượng lồng ánh sáng p lực lực lực lực、oh. dĩ nhiên có một cái linh hồn phòng ngự cơ năng long tiểu cương nhìn thấy cái thứ nhất kỹ năng sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ vui mừng mặc dù nói số mệnh kim long cùng tín ngưỡng kim thân có thể cường hóa cùng bảo vệ nguyên thần nhưng là thêm ra như thế một cái phòng ngự loại hồn kỹ đối với hắn mà nói hiển nhiên đắt phải tốt hơn nhiều trước cũng là bởi vì quyết thiếu ứng đối công kích linh hồn phòng ngự thủ đoạn mới để hắn bị thiệt thòi không nhỏ nếu như trước có như thế một cái mạnh mẽ kỹ năng lời nói hắn chỉ sợ cũng sẽ không được thương nặng như vậy thế cho tới thứ hai hồn kỹ h i ệ n nhiên chính là cuối cùng cựu vi thiên hồ l i ề u mạng thời điểm bộc phát ra hồn kỹ cái kia uy lực khủng bố hắn h i ệ n nhiên cũng đã được kiến thức uy lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố hơn nữa khiến người ta khó lòng p h ò n g bị không sai không sai một công một thủ quả thực h o à n mỹ l o n g tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên là đối với con này cốt bên trên mang và hồn kỹ vô cùng thỏa mãn có thủ đoạn này lời nói thực lực của hắn cũng sẽ lại một lần nữa tăng vọt một nấc thang hai cái kỹ năng này liền gọi linh hồn bình phong cùng linh hồn báo tác được rồi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng trực tiếp cùng á âm hai người rời đi đạo trường không gian c u ố i cùng hướng về thung lũng bên ngoài đi đến rất nhanh liền tìm tới tiểu vũ đ o à người n vị công tử này hấp thu thành công tiểu vũ mẫu thân mở miệng nói ừ m long tiểu cương gật gật đầu nói ta tên bạch vũ n u đây là con gái của ta tiểu vũ vị này chính là nhị minh không biết hai vị xưng hô như thế nào tiểu vũ mẫu thân nói rằng long tiểu cương a âm hai người cũng lập tức mở miệng nói hóa ra là long công tử đã như vậy lời nói long công tử theo chúng ta đến đây đi để chúng ta cũng thật một tận tình địa chủ bạch vũ nhu nói rằng được long tiểu cương gật gù cũng không có một chút nào lo lắng hắn thực lực hôm nay nhưng là vượt xa quá khứ hay là không phải đại minh nhị minh mấy người liên thủ đối thủ thế nhưng hắn nếu là muốn đi lời nói không ai có thể ngăn được sau đó long tiểu cương trực tiếp mang theo á âm theo tiểu vũ mấy người hướng về xa xa đi đến gần như quá sau một canh giờ mấy người đi đến một chỗ hồ nước khổng lồ trước mặt hồ nước bên cạnh dựng mấy tòa trang nhã n h ạ gỗ chu vi cảnh sắc vô cùng ưu mỹ nơi này chính là chúng ta địa phương bạch vũ nhu mở miệng nói ừm long tiểu cương gật g ù sau đó ánh mắt cũng rơi xuống hồ nước phương hướng ở giữa hồ hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng hơi thở này so với hắn bái kiến bất luận cái nào mười vạn năm hồn thú đều mạnh hơn rất nhiều bất kể là cựu đầu phần thiên mãng vẫn là trước mắt thái thẳng cự viên cũng không được dầm đang lúc này một đạo khủng bố cột nước trùng quá non r a n g n g a y lập tức một cái khủng bố to lớn đầu trâu từ trong nước nổi lên ngay lập tức dần dần thân thể cũng nổi lên đầu trâu phía dưới nhưng là m ã thân thiên thanh ngư m ã quả nhiên là hắn nhìn thấy hình tượng này sau khi long tiểu cương trong nháy mắt liền nhận ra được trước mắt tồn tại không phải những khác thình lình chính là mười vạn năm hồn thú thiên thanh lưu mãng đại minh bạch di tiểu vũ tỷ nhị minh các ngươi trở về bọn họ là một đạo thanh âm trầm thấp cũng lập tức chuyển đến đại minh vị này chính là long tiểu cương cùng bằng hữu của hắn a âm tỷ tỷ bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta a âm tỷ tỷ theo ta nương như thế đều là mười vạn năm hồn thú hóa hình tiểu cương a âm tỷ tỷ cái này là đại minh là bằng hữu của chúng ta tiểu vũ mở miệng nói không không ân nhân cứu mạng tiểu vũ tỷ chuyện gì xảy ra sao đại minh mở miệng nói đồng thời cũng có chút bất ngờ liếc mắt một cái a â m dù sao mười vạn năm hồn thú hóa hình nhưng là vô cùng hiếm thấy là như vậy lúc này tiểu vũ cũng đơn giản đem sự tình nói rồi một lần dĩ nhiên là như vậy sao hóa ra là cựu vĩ thiên hồ tên kia đại minh nghe xong đ ấ y mắt cũng né qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo ta tên đại minh cảm tạ ngươi cứu tiểu vũ tỷ nếu ngươi cứu tiểu vũ tỷ như vậy sau đó chính là bằng hữu của chúng ta đại minh cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người nói rằng không sao có điều là dễ như ăn cháo mà thôi long tiểu cương mở miệng nói sau đó đón lấy một quãng thời gian long tiểu cương cùng á âm cũng ở nơi đ â y người ra long tiểu cương phát hiện nay võ hồn đại bên trong vùng rừng rậm quý giá linh dược so với bắt đầu rừng rậm còn muốn nhiều hơn không ít chỉ cần là ở chung quanh hồ liền tìm đến không ít hàng đầu linh dược mặc dù nói không có phát hiện tiên phẩm linh dược thế nhưng thu hoạch cũng vẫn vô cùng không sai dù sao bắt đầu bên trong vùng rừng rậm sở dĩ có tiên phẩm linh dược chủ yếu là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn duyên c ớ mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn vậy cũng là đến thiên địa tri tạo hóa bảo địa hầu như là không thể phục chế tiểu cương ca ngươi đảo những này thảo làm cái gì a nhìn thấy long tiểu cương đào một cây linh dược sau khi bên cạnh tiểu vũ có chút ngạc nhiên nói rằng chương ba mươi tám ba năm tiểu vũ hóa hình những này là linh dược là dùng để luyện chế đan dược long tiểu cương mở miệng nói đan dược đó là vật gì tiểu vũ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò chính là thứ này có tăng cường tu vi có chữa thương có hồi phục nguyên khí còn có cố bản bồi nguyên ngươi nếm thử cái này là cố bản bồi nguyên long tiểu cương lấy ra một viên đan dược đưa tới nói rằng ta thử xem tiểu vũ không chần chờ trực tiếp đem đan dược n u ố t xuống rất nhanh chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa năng lượng tràn vào trong cơ thể chính mình nhất thời chỉ cảm giác chính mình thân thể thật giống mạnh mẽ rồi từng tiêm một mặc dù nói không thế nào rõ ràng nhưng là không nên quên tiểu vũ nhưng là mười vạn năm hồn thú đến cái này cấp bậc mỗi tăng lên một tia đều là cực kỳ khó khăn nha thật thần kỳ a đây chính là đan dược sao thực sự là quá kỳ diệu tiểu vũ không nhịn được nói rằng đan dược này chính là dùng vật này chế tác sao tiểu vũ hỏi chỉ là một người trong đó muốn muốn chế tác đan dược cần rất nhiều cái khác dược liệu long tiểu cương nói rằng đều là hồn thú đại bên trong vùng rừng rậm tiểu vũ nói rằng h ừ n hồn thú đại bên trong vùng rừng rậm đều có long tiểu cương nói rằng tiểu cương ca ca vậy ta giúp ngươi tìm những linh dược này ngươi có thể cho ta đàn dược sao tiểu vũ có chút chờ mong nói rằng tự nhiên là có thể nghe được tiểu vũ lời nói sau khi long tiểu cương con mắt cũng hơi sáng lời bàn về đối với võ hồn đại s â m lâm quen thuộc trình độ không có ai so với hồn thú càng hiểu rõ dựa vào một mình hắn lời nói thu được linh dược chúng quy là số ít thế nhưng có tiểu vũ lời nói hiển nhiên liền không giống phải biết tiểu vũ nhưng là mười vạn năm hồn thú khẳng định là có thủ h ạ hơn nữa đại minh nhị minh bọn họ nếu như có thể phát động sức mạnh của bọn họ lời nói tuyệt đối có thể có được càng nhiều linh dược lúc này long tiểu cương cũng trực tiếp đem dược liệu cần thiết nói rồi một lần chính như long tiểu cương dự liệu như vậy ở từ nhỏ vũ nơi đó nghe nói liên quan với đan dược sự tình sau khi cuối cùng từ l o n g tiểu cương nơi này được mấy viên đan dược thử một hồi sau khi đại minh nhị minh mấy người cũng r ồ n dập gia nhập đi vào lúc này quần quận không ngừng linh dược cũng không ngừng lòng ra lại đây phải biết nơi này nhưng là võ hồn đại xâm lâm đất nòng cốt nơi này linh dược bất kể là số lượng vẫn là phẩm chất đều so với bên ngoài cao hơn nhiều căn bản là không cần tự mình ra tay long tiểu cương phải đến lượng lớn linh dược ngoại trừ dùng để luyện chế đan dược ở ngoài còn lại long tiểu cưng cũng trực tiếp cấy ghép đến đạo trường không gian băng hỏa lưỡng nghi nhãn chu vi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thai ngén một cha một cha linh dược sẽ không ngừng bị thu gặt đương nhiên long tiểu cưng cũng không có bạc đ á i tiểu vũ mọi người luyện chế những đan dược kia long tiểu cưng cũng chia không ít cho bọn họ mặc dù nói đến bọn họ cái này cấp bậc muốn luyện chế tăng lên tu vi đan dược vô cùng khó khăn phổ thông tăng lên tu vi đan dược đối với bọn họ có thể không có hiệu quả gì có điều cố bản bồi nguyên cùng dịch kinh phạt tùy đan dược nhưng là được không ít đang uống đan dược sau khi bọn họ thân thể cũng ở bất chi bất giác bên trong bắt đầu không ngừ trong n g a y mắt lại là thời gian ba năm đi qua này thời gian ba năm long tiểu cương phần lớn thời gian đều cùng tiểu vũ mọi người cùng nhau có điều trung gian thời gian cũng trở về bắt đầu hoàn thành mấy chuyến xử lý một ít chuyện ầm ầm ầm ầm giờ khắc này ở bên cạnh hồ một bên một khối đất chống bên trên từng đạo từng đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền chuyển đến hai bóng người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ một người trong đó chính là có tới cao mười mấy mét khủng bố bóng người chính là mười vạn năm hồn thú thái t h ả n cự viên mà một cái khác nhưng là một cái nhìn qua m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi dáng rất thiếu niên không phải người khác chính là long tiểu cương giờ k h ắ c này long tiểu cương cùng nhị minh trực tiếp chiến đến cùng một chỗ hai người cũng không có đụng tới hồ lực hoàn toàn chính là thân thể va chạm từng cú đấm thấu thịt có điều giờ k h ắ c này nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này lời nói nhất định sẽ cực kỳ kinh hãi bởi vì được xưng xâm lâm chi vương thái t h ả n cự viên giờ k h ắ c này dĩ nhiên không có chiếm được chút nào t h ư ợ n g phong không những như vậy còn bị áp chế lại đường đường thái t h ả n cự viên lại bị nhân loại áp chế tin tức này có thể tưởng tượng được có cỡ nào kinh bạo ẩm đang lúc này có thể tưởng tượng được có cỡ nào kinh bạo thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập xuống đất không đánh không đánh biến thái thực sự là biến thái thật không biết đến cùng ngươi là mười vạn năm hồn thú vẫn là ta là mười vạn năm hồn thú trong nhân loại dĩ nhiên có ngươi loại này quá thai nhị minh có chút bất đắc dĩ bỏ lên trong miệng nói lầm bầm phải biết này thời gian ba năm nhị minh nhưng là sử dụng không ít hàng đầu đang ă n dược mặc dù nói tu vi cũng không hề tăng lên bao nhiêu nhưng là thân thể này nhưng là được mức độ lớn cường hóa thực lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu nhưng là hiện tại vẫn là bị áp chế trong lòng ngất tức có thể tưởng tượng được nhị minh ngươi liền nhận mệnh đi cùng tiểu cương ca ca so với ngươi chính là tự c h u ố c đ ụ c nhã đang lúc này bên cạnh một cái nhìn qua bảy tám tuổi nhìn qua đúc từ ngọc lò lì tạ hiếp một đôi mắt mở miệng nói cái thân ả n h này không phải người khác thình lình chính là tiểu vũ không sai chính là tiểu vũ ở long tiểu cương đi tới nơi này sau khi tháng thứ ba tiểu vũ đông nhiên tuyên bố muốn từ bỏ hồn thu thân cùng mẫu thân nàng như thế hóa hình làm người bắt đầu thời điểm bất kể là tiểu vũ mẫu thân vẫn là đại minh nhị minh hiển nhiên đều không thế nào đồng ý dù sao hóa hình làm người lại tu luyện từ đầu đến phong hào đấu la cấp bậc vậy cũng là vô cùng nguy hiểm bởi vì mười vạn năm hồn thú hóa hình đến mặt sau muốn tăng lên tu vi lời nói nhất định phải đến thế giới loài người sinh hoạt mới được tiểu vũ m ẫ u thân nhưng là trải qua nếu như không phải số may thân phận của nàng sợ là sớm đã bại lộ có điều hiển nhiên bọn họ đều không co ảo quá nhỏ vũ cuối cùng trực tiếp từ một cái mười vạn năm hồn thú biến thành một cái sáu bảy tuổi lọ lý t ạ cuối cùng lòng tiểu cương cũng chỉ có thể từ hệ thống trong thương thành hối đoái một cái cùng á âm như thế mặt dây truyền hình hồn đạo khí cho tiểu vũ bởi vì long tiểu cương trên người có không ít đan dược duyên cớ tiểu vũ tu vi so với nguyên tắc bên trong tăng lên tốc độ nhanh không chỉ gấp mười lần chỉ dùng thời gian ba năm liền tăng lên tới bốn mươi cấp trình độ cái tốc độ này tuyệt đối có thể nói ngồi hỏa tiễn một giống như mà a âm tu vi cũng tăng lên tới bảy hoàn hồn t h á n h cấp bậc tốc độ có thể nói là khủng bố bất quá bọn hắn nguyên vốn là mười vạn năm h ồ n thú thêm vào long tiểu cương đan dược trợ g i ú p có cái tốc độ này cũng coi như là bình thường Tiểu tại đạt người hiện Cương, lực hồn nên đến ngươi muốn chuẩn bị săn hồn sao nhị minh đáy mắt né qua một v t vẽ phức tạp có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường mở miệng nói ừ m long tiểu cương nói rằng không biết ngươi có yêu cầu gì nhị minh hỏi đ ợ ts này một chương là bổ sung trước khất nợ chương mới xong sau khi còn nợ một c h ư ơ n g ngày hôm nay đêm muộn gặp đưa lên chương ba mươi chín tiểu vũ huyết hải thâm cửu viễn cổ long tượng mười vạn năm hồn thú m u ố n độ cao phù hợp võ hồn của ta long hệ hồn thú tốt nhất thực sự không được hệ hỏa cũng có thể ngươi có cái gì để cử sao long tiểu cương mở miệng nói phải biết nhị minh nhưng là võ hồn đại xâm lâm đất nòng cốt bá chủ một trong đối với nơi này hiển nhiên so với long tiểu cương phải thấu hiểu nhiều lắm mười vạn năm long hệ hồn thú sao đúng là có một cái chỉ có điều có thể sẽ có chút phiền thức nghe được long tiểu cương lời nói sau khi nhị minh đáy mắt né qua một v ẹ t v ẻ kinh dị cuối cùng mở miệng nói thật sự có là cái gì long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng nhị minh ngươi nói đúng lắm không được thực lực của tên kia quá mạnh mẽ quá nguy hiểm bên cạnh tiểu vũ thấy thế phản phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng ô rất mạnh là cái gì h ồ n thú nghe được tiểu vũ lời nói sau khi long tiểu cương cũng càng thêm hiếu kỳ lên có thể cùng tiểu vũ thận trọng như thế thực lực hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường nhị minh ngươi không thể nói tên tia ngươi cùng đại minh liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại tiểu cương ca ca một người quá nguy hiểm ngươi muốn nói ta liền không để ý tới ngươi tiểu cương ca ca có thể đi tìm s o n g đầu r ự c long vương tên tia lúc trước ỉ vào biết bay không ít bắt nạt ta hơn nữa cũng là long hệ h ồ n thú hai mươi hai tiểu vũ mở miệng nói xong đầu dực long vương nghe được cái này sau khi long t i ể u cương cũng s ừ n g sốt một chút song đầu rực long vương hắn đầu tiên là biết đến cũng có long tộc huyết mạch thực lực cũng không phải bình thường hơn nữa là phi hành loại hồn thú vô cùng khó chơi cái này đối với long t i ể u cương tới nói hiển nhiên cũng vô cùng phù hợp có điều đồng dạng long t i ể u cương đối với tiểu vũ cùng nhị mình trong miệng nói cái k i a thần bí hồn thú vô cùng cảm thấy hứng thú được rồi tiểu vũ nói một chút đi đến cùng là cái gì t i ê n tâm không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ không mạo hiểm long tiểu cương nói rằng cái này nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi tiểu vũ trên mặt cũng lộ ra một vệ bất đắc dĩ vẻ hắn đối với long tiểu cương cũng hết sức hiểu rõ hiển nhiên nàng hết sức rõ ràng cái này là dấu không xuống đi tới mạnh mẽ chừng nhị minh một chút cảm nhận được tiểu vũ ánh mắt sau khi nhị minh cũng rụt cổ một cái tiên tiên là một đầu viễn cổ long tượng là lâu năm mười vạn năm hồn thú so với đại minh nhị minh còn có ta nương đều m u ô n sớm không ít chính là võ hồn đại xâm lâm đất nòng cốt đơn thể mạnh nhất thực lực cũng là đất nòng cốt mạnh nhất bá chủ một trong tiểu vũ mở miệng nói viễn cổ long tượng dĩ nhiên là vật này nghe được danh từ này sau khi long tiểu cương con mắt nhất thời đột nhiên sáng n ờ i viễn cổ long tượng là nhân vật gì hắn tự nhiên là không xa là gì sức mạnh vô địch phòng ngự vô song hơn nữa tốc độ cũng bất mãn có thể nói hầu như không có cái gì ngắn bản cực kỳ n g ư ờ t i ê n không sai cái tên này theo chúng ta đã xảy ra mấy lần xung đột muốn cấp địa bàn của chúng ta hơn nữa tên kia cùng tiểu vũ tỷ có huyết hải thâm c ứ u nhị minh mở miệng nói huyết hải thâm c ứ u có ý gì long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng tiểu vũ tỷ phụ thân chính là chết ở hắn trong tay ta cùng đại minh còn có bạch di đã từng đi báo quá cửu nhưng là cuối cùng đều thất bại bởi vì chúng ta mấy cái đều không am hiểu sát phạt ta cùng đại minh đều là lực lượng hình mà đối phương phòng ngự vô cùng n g ư ờ t i ê n vì lẽ đó mặc dù nói có thể áp chế đối phương thế nhưng là r ế t không chết đối phương nhị minh nói rằng dĩ nhiên là như vậy sao nghe được cái này sau khi long tiểu cương đáy mắt né qua một vệ tác liệt ánh sáng hiện nhiên không nghĩ đến tiểu vũ trên người vẫn còn có loại này huyết h ả i thâm c ứ u đã như vậy ta quyết định chính là hắn long tiểu cương mở miệng nói đối lập với song đầu rực long vương tới nói n à y viễn cổ long tượng h i ệ n nhiên càng thêm thích hợp làm thứ chín cái hồn hoàn thú chi tiểu vũ cùng viễn cổ long tượng còn có loại này thù hận vậy chúng ta đồng thời liên thủ giải quyết đi nó không là được sau đó long tiểu cương lại một lần nữa mở miệng nói không được nhị minh lắc đầu một cái nói rằng tại sao long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng bởi vì thân phận của ngươi mười vạn năm hồn thú lẫn nhau trong lúc đó có thể tranh đấu thế nhưng không được theo nhân loại liên thủ nếu không thì đem sẽ phải chịu đất nòng c ố t sở hữu mười vạn năm hồn thú liên thủ truy sát nhị minh lắc đầu một cái nói rằng vẫn còn có quy củ như vậy long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng hiển nhiên không nghĩ đến vẫn còn có quy củ như vậy ta cùng ngươi cùng đi đang lúc này đống nhiên bạch vũ nhu đi tới nói rằng bạch di mẹ nhìn thấy người đến sau khi nhị minh cùng tiểu vũ mở miệng nói nếu tiểu cương muốn đối với viễn cổ long tượng ra tay ta với hắn đồng thời như vậy coi như là không địch lại cũng có thể thoát thân bạch vũ nhu mở miệng nói người có thể ra tay long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng ta đã hóa hình vì lẽ đó không ở cái này hạn chế bên trong bạch vũ nhu nói rằng như vậy sao đã như vậy vậy cũng tốt long tiểu cương trầm ngâm chỉ chốc lát sau gật gật đầu nói đối với bạch vũ nhu tu vi long tiểu cương cũng đã sớm biết chính là một vị lẹ vào chín mươi năm siêu cấp đấu la cùng đại minh nhị minh so với phải kém không ít như vậy chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát được rồi l o n g tiểu cương nói rằng sáng sớ ngày thứ hai long tiểu cương cùng bạch vũ nhu hai người liền rời khỏi lãnh địa hướng về viễn cổ long tượng xào h u y ệ t phương hướng chạy đi cuối cùng đầy đủ dùng hơn nửa ngày thời gian hai người cũng đi đến một chỗ to lớn thung lũng bên ngoài trong này chính là viễn cổ long tượng xào h u y ệ t cẩn trọng một chút bạch vũ nhu nói rằng yên tâm long tiểu cương mở miệng nói lúc này hai người cũng bay thẳng đến bên trong thung lũng chạy đi hống ngay ở hai người tới gần bên trong thung lũng trong né mắt một đạo khủng bố rít gào trầm trầm thanh cũng lập tức chuyển đến ngay lập tức t h n g trận khủng bố sáu đất dung núi chuyển âm thanh chuyển đến rất nhanh ở l o n g tiểu cương trước mặt một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy này khủng bố bóng người mọc ra đầu rồng thân voi cùng đôi rồng bốn vó cũng là v ố t rồng r ă n g dấp toàn thân bao trùm vẩy màu vàng sợm một luồng khủng bố vô tận hung lệ khí tức cũng từ trên người của đối phương tàn mắt ra thinh linh chính là viễn cổ long tượng thật mạnh khí tức cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi l o n g tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo này khí tức kinh khủng mặc kệ là đại minh vẫn là nhị minh hiển nhiên đều phải kém một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ ngưng trọng lại là ngươi viễn cổ long tượng ánh mắt rất nhanh rơi xuống bạch vũ n u trên người nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi viễn cổ long tượng âm thanh lạnh leo nói rằng hả nhân loại làm sao lần này cái kia xuẩn tinh tinh ngốc như không có tới đổi thành nhân loại liền bọn họ cũng không được chỉ là một thằng ngãi loài người cũng dám đến ngang ngược sau đó viễn cổ long tượng ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người đ á y mắt né qua một vệ bất ngờ vẻ sau đó c h à o phúng nói rằng ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt bùn công t m u ố n long tiểu cương nhìn đối diện viễn cổ long tượng thản nhiên nói gáy mắt cũng né qua một vệ vẽ kiên định t s a a a sở h ư u khất nợ cũng đã toàn bộ đưa lên rốt cục trả lại không dễ dàng a c h ư n g bốn mươi giao chiến gắn g chống đỡ muốn chết v i ễ n cổ long tượng đáy mắt né qua một vệ t nổi giận ánh sáng sau một khắc đột nhiên rít gào một tiếng to lớn thân thể hướng về l o n g tiểu cương bên người trùng đánh tới man linh phụ thể long tiểu cương thấy thế căn bản cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp phát động n g ư kỹ trực tiếp đem chính mình đệ nhất hồn kỹ phát động cả người sức mạnh cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn trực tiếp miễn cưỡng tăng lên tám lần có thừa Hơn nữa, long tiểu cương thân thể nhưng là dung hợp mấy khối 10 vạn năm hồn hợp khối là mấy cũng ố t thân thể được mức độ mặt khác, thời Tiểu hóa, khác, lớn cường này gian 3 năm, Long、tiểu、Cương được độ mức c đem thiên tầm thứ 7 biến tu biến biến cựu lại u y ệ n đến viên mãn cảnh、giới. Thân thể cũng giới. thể l một lần nữa được một cái toàn diện lột xác bây giờ long tiểu cương đơn phần dựa vào thân thể tranh đấu so với thái thản cự viên đều khủng bố hơn nhiều lắm thêm vào này khủng bố hồn kỹ tăng cường có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào tiểu cương cẩn thận không muốn cứng đôi cứng nhìn thấy long tiểu cương dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn cứng rắn bạch vũ n u cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng mặc dù nói trước nàng biết long tiểu cương thân thể vô cùng mạnh mẽ s ứ、so、cứng cứng. chỉ m ạ n c nghe một đạo khủng bố trầm thấp tiếng nổ vang rền chuyển đến long tiểu cương công kích trực tiếp cùng viễn cổ long tượng manh đến cùng một chỗ trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố tuyệt thế vô cùng sức mạnh bá đạo bao phủ đến cả người thân thể liền phản g phát bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu va vào bình thường một luồng khủng bố lực phản chấn cũng lập tức chuyển đến khủng bố sức mạnh bá đạo cũng điên cuồng hướng về trên người chính mình bao p h ụ đến đúng long tiểu cương thấy thế trong miệng t r ợ t quát một tiếng tương tự đem hỗn độn bất diệt thể cũng thôi thúc đến cực hạn đem chính mình phòng ngự cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạn ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện chỉ thấy long tiểu cương thân thể chăm chú lùi về sau hai bước mà đối diện viễn cổ lòng tượng dĩ nhiên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài đục gây mấy cây đại thụ sau khi này mới ngừng lại t bên cạch vũ n u nhìn thấy tình cảnh này sau khi con mắt nhất thời cũng trợn trọt lên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là bị tình cảnh này cho c h ấ n kinh rồi viễn cổ long tượng mạnh bao nhiêu hắn nhưng là hết sức rõ ràng trước hắn cùng tiểu vũ còn có đại minh nhị minh liên thủ đều không làm gì được đối phương nhưng là lần này giao chiến dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được hắn hắn đã vậy còn quá cường bạch vũ n u trong lòng kinh hãi thầm nghĩ thời k h ắ c này nàng nơi nào còn có thể không hiểu trước cùng đại minh nhị minh lúc t h thí long tiểu cương hiển nhiên nên cũng không hề sử dụng t o lực chẳng trách chẳng trách hắn dám đến lựa chọn viễn cổ long tượng hay là lần này thật sự có thể ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường bạch vũ nhu con mắt cũng đột nhiên sáng n g ờ i sau một khắc trong hai mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc kiên định nhìn phía viễn cổ long tượng trong ánh mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng mà viễn cổ long tượng giờ khắc này hiển nhiên cũng là có chút không thể tiếp thu kết quả này chính mình đường đường viễn cổ long tượng lại bị người đẩy lui chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã giết long tiểu cương căn bản là không cho viễn cổ long tượng chút nào cơ hội thở lấy hơi nhún mui chân cựu cung huyện thần bộ trong nháy mắt dùng da u minh long trào cùng lúc đó u minh long t r ả o kỹ năng cũng trực tiếp phát động tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ nương theo trong hư không một đạo khủng bố vớt rồng cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài mạnh mẽ hướng về viễn cổ long tượng trên người bao phủ tới chỉ bằng sự công kích của ngươi cũng muốn phá vỡ ta phòng ngự sau đó nhìn thấy long tiểu cương động tác sau khi viễn cổ long tượng cũng lạnh lùng nói mặc dù nói long tiểu cương sức mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng đối với mình phòng ngự hắn nhưng là vô cùng có lòng tin ngớ ngẩn nhìn thấy viễn cổ long tượng động tác sau khi long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vẹt vẹt v a cận xì xì. chỉ nghe một đạo sẽ rách âm thanh truyền đến chỉ thấy khủng bố vớt rồng trực tiếp rơi xuống viễn cổ long tượng phía sau lưng bên trên không nhìn thẳng viễn cổ long tượng cái kia khủng bố phòng ngự một đạo khủng bố gạo cao lương tràn giữ t ậ n vết thương cũng hiển hóa ra ngoài a một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng từ viễn cổ long tượng trong miệng truyền ra phải biết long tiểu cương ú minh long t r ả o nhưng là có chứa không n h ì n cấp mười phòng ngự thuộc tính bây giờ long tiểu cương nhưng là đã có chín mươi cấp có thể nói trừ phi là gặp phải thần cấp cao thủ nếu không thì kết quả có thể tưởng tượng được lúc này long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào thân hình loáng một cái đi thẳng đến viễn cổ long tượng trước mặt khủng bố công kích trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt đấm ra một q u y ề n lại một lần nữa đem viễn cổ long tượng đánh bay ra ngoài liệt diễm long t ứ c thị huyết long thương nương theo từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng không ngừng bạo phát cùng lúc đó một mặt khác bạch vũ nhu cũng phản ứng lại tương tự phát động hồn kỹ từng đạo từng đạo khủng bố công kích cũng điên c u ồ n g hướng về viễn cổ long tượng trên người tàn phá đi qua a a a a ta muốn các ngươi chết giờ khác này v i ê n cổ long tượng trên người tràn ngập vô tận thô bạo khí t ứ c hắn hiển nhiên cho tới bây giờ đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được mặc dù là lúc trước đại minh nhị minh mấy người liên thủ cũng không có để hắn như vậy chật vật thử vong tiến đạp sau một khắc chỉ thấy v i ê n cổ long tượng tứ chi đột nhiên hướng về trên đất đặt xuống trong khoảnh khắc một luồng ba động khủng bố chuyển đến toàn bộ đại địa cũng kịch liệt rung động lên trong dây lất này long tiểu cương chỉ cảm giác chính mình thân thể thật giống trực tiếp bị mê mội sau đó viễn cổ long tượng móng trước mạnh mẽ hướng về long tiểu cương trên người đạt đến cẩn thận sau một khắc chỉ thấy bạch vũ nhu trên người ánh sáng l ó i lên gần như trong nháy mắt tre ở lòng tiểu cương trước mặt nương theo một đạo hào quang màu vàng nóng bao phủ đến quanh thân công kích công kích cũng trực tiếp rơi xuống bạch vũ nhu trên người chỉ thấy bạch vũ nhu thân thể cũng trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đầy đủ bay ra mấy chục mét đ ụ n g g â y mấy cây đại thụ sau khi này mới ngừng lại mua dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chật vật có điều mặc dù nói như vậy bạch vũ nhu hiển nhiên cũng không có bị thương thế trên người điều này hiển nhiên là nàng hơn kỹ mà long tiểu cương giờ khắc này cũng chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ đến cả người thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài Long tiểu chương t bốn mươi mốt mạnh mẽ viễn cổ long tượng thủ đoạn ra hết lúc này long tiểu cương không dám có trần trờ chút nào trực tiếp lấy ra một viên đan dược nước vào khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng lúc đó trong hai mắt hàn quang lấp lóe nhìn phía viễn cổ long tượng trong ánh mắt cũng né qua một vệ tác liệt xa ý người đ a n g chết long tiểu cương thanh nhâm lạnh như băng chuyển đến tiểu tử ngươi thành công làm tức g i ậ n ta chết đi cho ta Long tượng kích. trong ư ợ n g tựu kích. nháy mắt chỉ thấy viễn cổ long tượng trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố hồn lực gợn sóng trong hư không một đạo khủng bố viễn cổ long tượng bóng m ờ hiển hóa ra ngoài từng đạo từng đạo khủng bố công kích dường như bài sơn đ ả o hải bình thường bay thẳng đến trên người hắn bao phủ đến không được cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi long tiểu cương vẻ mặt đột nhiên biến đổi từ đòn đánh này bên trong long tiểu cương cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ toàn bộ hư không cũng bắt đầu kịch liệt r u n động lên không gian kịch liệt v ậ mẹo dường như muốn bị xé rách bình thường viêm long h à n thế nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương căn bản là không dám c o i trần c h ờ chút nào trực tiếp đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạ n trong nháy mắt phát động võ hồn chân thân cả người thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố hỏa long hóa thân hỏa long trong nháy mắt sức mạnh của hắn cùng phòng ngự bốn trăm m ư ơ i cũng lại một lần nữa tăng vọt toàn bộ thuộc tính trong nháy mắt tăng lên năm lần lúc này cũng trực tiếp tiến lên l ê n tiếp từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng không ngừng bạo phát Dầm dầm dầm dầm từng luồng từng luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào lên giờ khác này long tiểu cương chỉ cảm thấy long tượng bóng mở trên người từng đường khủng bố công kích dường như bài sơn đạo hải bình thường hướng về trên người chính mình bao phủ đến cỗ sau mạnh hơn cỗ trước trong lúc nhất thời cấm kỵ đó chỉ là chịu đựng bảy lần sau khi liền trực tiếp chịu không được sau đó còn lại hai đạo công kích cũng mạnh mẽ đánh đến long tiểu cương trên người thân thể cũng trực tiếp từ trên trời giang xuống mạnh mẽ đập xuống đất dáng vẻ vô cùng thê thảm có điều mặc dù nói sự công kích của đối phương vô cùng khủng bố long tiểu cương cũng chịu khủng bố thương thế có điều nhưng cũng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng trực tiếp lại một lần nữa nuốt vào mấy viên đ a n dược long tiểu cương không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa xông lên trên liệt diễm long tức liệu tinh hỏa vũ phần thiên hỏa hải cựu dương phần thiên gần như trong nháy mắt mấy đạo khủng bố hệ hỏa hồn kỹ trong nháy mắt bạo phát ở võ hồn chân thân trạng thái này bên dưới lĩnh vực bên trong phạm vi hệ hỏa thương tổn trực tiếp tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần trong nháy mắt lửa cháy ngập trời cũng bay thẳng đến viễn cổ long tượng trên người bao phủ tới hồng long tượng hộ v i ễ n cổ long tượng giờ khắc này hiển nhiên cũng cảm nhận được công kích này khủng bố lúc này không dám có trần c h ờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút một màn ánh sáng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài trực tiếp đem quanh thân bao phủ lại màn ánh sáng bên trên một dòng một voi hai đạo bóng mở hiển hóa ra ngoài dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng đem long tiểu cương vài đạo hồn h ự g đánh vác chết tiệt n à y sức phòng ngự dĩ nhiên như vậy cường nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra v i ễ n cổ long tượng phòng ngự hiển nhiên là có chút ra ngoài dự liệu của hắn so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ hơn không ít phải biết hắn ngọn thêm vào lĩnh vực tăng cường gấp mười lần thương tổn đều đang không phá ra được đối phương phòng ngự có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nhân loại không nên buồng phí khí lực ngươi phá không được ta phòng ngự viễn cổ long tượng âm thanh lạnh leo nói rằng thật không ngươi đắc ý có chút quá sớm long tiểu cương đáy mắt né qua một nụ cười gần b ẻ sau một khắc gần như trong nháy mắt trực tiếp phát động cựu v i thiên hồ hồn cốt kỹ năng linh hồn bao tác lúc này không có trần c h ờ chút nào long tiểu cương trong cơ thể hồn lực cùng lực lượng linh hồn cũng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp hóa thành một h ồ khủng bố tinh thần phong bạo bay thẳng đến viễn cổ long tượng trên người bao phủ tới Viễn n cổ l o gần tượng rất vật nhưng phòng ngự mặc dù nói rất mạnh, nhưng là cái này phòng ngự vẹn vẹn chỉ là nhằm vào vật lý cùng hồn lực phòng ngự, đối với công kích linh hồn hiện nhiên vô dụng. g chỉ kích lực mặc cái dù đối với là là lý vào vô như trong n g a y mắt viễn cổ long tượng trong miệng chuyển ra một đạo tiếng kêu thang thiết hiện nhiên là bị linh hồn báo t á p cho lan đến gần này cái linh hồn báo t á p hồn ngữ k ỹ cùng phổ thông hồn ngữ k ỹ không giống hắn tiêu hao hồn lực cũng không nhiều uy lực càng nhiều chính là quyết định bởi với linh hồn cường độ long t h i ể u cương mặc dù nói không có bước vào chân chính phong hào đấu la cấp bậc nhưng là nguyên thần của hắn nhưng là so với bình thường phong hào đấu la muốn mạnh mẽ hơn nhiều vì lẽ đó buộc phát ra u y năng có thể tưởng tượng được linh hồn rung động bên dưới trong nháy mắt viễn cổ long tượng phòng ngự hồn kỹ liền duy trì không xuống đi tới gần như trong nháy mắt màn ánh sáng trực tiếp ẩm ẩm đổ nát k h ủ n g b ố ngọn lửa cũng trong nháy mắt bao phủ đến viễn cổ long tượng trên người a a a không có màn ánh sáng phòng ngự sau khi viễn cổ long tượng hiển nhiên cũng có chút chịu không được mặc dù nói viễn cổ long tượng thân thể cường độ vô cùng khủng bố thế nhưng hiển nhiên còn không làm được không nhìn hỏa lòng võ hồn bản mệnh chân hỏa trình độ từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng truyền ra chính là hiện tại địa ngục xúc thủ thiên la địa võng ác mộng không gian long tiểu cương thấy thế đáy mắt tinh quang đại thịnh gần như trong nháy mắt trực tiếp phát động ba đạo khủng bố h ồ n kỹ thì huyết đằng hoàng bóng mở hiện hóa ra ngoài đem hắn thân thể giảng bục lên cùng lúc đó màu máu dây leo cũng hóa thành thiên la địa vong đem viễn cổ long tượng bao phủ lại mà ngay ở viễn cổ long tượng chuẩn bị dãy r ù a thời điểm chỉ thấy long tiểu cương trong hai mắt hào quang trói lọi sau đó đối diện viễn cổ long tượng thân thể chấn động sau đó đáy mắt cũng né qua một vệ thần t sắc mờ mịt cả người phảng phất chúng ta bình thường trực tiếp hình ảnh ngắt quang ở tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương không có trần t r ờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nh không có trần c h ờ chút nào nhắm vào sau khi trong nháy mắt kéo cò u ố n g chín cái khủng bố cung tên cũng trong nháy mắt đi vào viễn cổ long tượng trong cơ thể có điều nhưng không có xuyên thủng vẹn vẹn chỉ là đi vào khoảng một phần ba cung tên độ dài không thẹn là viễn cổ long tượng nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo trước cựu đầu phần thiên mãng cái k i a t h í thần nốt nhưng là trực tiếp xuyên thủng cựu đầu phần thiên mãng thân thể nhưng là đổi làm viễn cổ long tượng vẹn vẹn chỉ là đi vào một phần ba trên lệch có thể thấy được chút ít hơn nữa ở tình huống bình thường trình độ như thế này thường tổn đối với viễn cổ long tượng tới nói hiển nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng vẹn vẹn chỉ là có chút đau đớn mà thôi đương nhiên long tiểu cương cũng không hy vọng dựa vào thí thần nô đến bắn g i ế t viễn cổ long tượng cùng cựu đầu phần thiên mãng như thế này cung tên bên trên hiển nhiên là bị long tiểu cương nạp l i ệ u a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng trong nháy mắt t r u y ề n ề n n ra viễn cổ long tượng cũng từ trong ảo cảnh lui ra thân thể cũng bắt đầu kịch liệt d â y rội lên hiển nhiên là muốn muốn tránh thoát thị huyết đằng hoàng bóng mở ràng cuộc riết sau một khắc long tiểu cương cũng không có trần t r ờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút ý thiên kiếm võ hồn trong nháy mắt lấy ra. t câu đặt mua cc á nương theo một đạo nặng nề g âm thanh truyền đến khủng bố ánh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng viễn cổ long tượng một con mắt trong nháy mắt máu tươi phun mạnh máu chảy ồ ạt ầm ầm ầm cùng lúc đó viễn cổ long tượng cũng trong nháy mắt tránh thoát giàn buộc từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng lập tức truyềnền ra nương theo một luồng khủng bố bạo ngược khí tức cũng từ viễn cổ long tượng trên người buộc phát ra lùi nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương lúc này khẽ quát một tiếng thân hình trong nháy mắt lui nhanh hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi giờ khác này viễn cổ long tượng hiển nhiên là phát điên chỉ thấy viễn cổ long tượng trên người hồn lực điên cuồng p h u n g trào từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng trong nháy mắt bạo phát điên cuồng hướng về l o n g tiểu cương trên người bao phủ lại đây ngự long phi thiên gần như trong nháy mắt long tiểu cương không có trần c h ờ chút nào thân hình phóng lên trời trực tiếp tách ra sự công kích của đối phương chuyện này thật mạnh khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi bạch vũ n u nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một v ệ vẻ khó mà tin nổi nàng h i ệ n nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy viễn cổ long tượng ăn thiệt t h i lớn như thế đáy mắt cũng né qua một vẻ sắc mặt vui mừng lúc này không có trần trờ chút nào thân hình trong nháy mắt lưu nhanh giờ khác này viễn cổ long tượng ánh mắt trực tiếp khóa chặt long tiểu cương trực tiếp đuổi theo từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng không ngừng hướng về long tiểu cương trên người đánh tới có điều long tiểu cương nắm giữ phi hành năng lực thêm vào hồn kỹ bổ trợ tốc độ nhưng là cực kỳ khủng bố viễn cổ long tượng hiển nhiên căn bản là không đội kịp trong nháy mắt một phút thời gian liền trôi qua cùng cự đầu phần thiên mãng như thế thời khắc này viễn cổ long tượng thân h i nguyên nhiên n là độc dược rốt cục bắt đầu dược cục d rốt bắt tắt ụ Đây là c h ệ n này gì Giờ xảy ra? Giờ khác này, viễn khác bản tràn ngập sức mạnh thân thể giờ khác này dĩ nhiên cũng có chút trở nên nặng nề đáng ghét là ngươi ngươi dĩ nhiên dở trò lừa bịp viễn cổ long tượng sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra rất nhanh cũng cảm ứng được cái gì bình thường ánh mắt nhìn chòng chọc vào l o n g tiểu cương đ ấ y mắt sát ý làm sao đều không che giấu nổi bây giờ mới biết sao đã muộn bồn công tử nói rồi ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt ngày hôm nay ta muốn định lòng tiểu cương lạnh lùng nói lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào thân hình bay lượn mà ra trực tiếp v ọ t tới giờ khác này độc phát sau khi v i ê n cổ long tượng khí tức cùng trước thời điểm so với phải kém không ít hắn tự nhiên cũng không cần t r á n h lẽ từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo công kích cũng không ngừng hướng về v i ê n cổ long tượng trên người bao phủ tới thời khắc này đối mặt long tiểu cương công kích v i ê n cổ long tượng cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm bắt đầu liên tục bại lui bên cạnh bạch vũ nhu thấy thế cũng không có trần c h ờ chút nào tương tự cũng chung giết tới tự nhiên là sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ cơ hội hơn nữa hai bên trong lúc đó nhưng là có huyết hải thâm cửu từng đạo từng đạo khủng bố công kích cũng không ngừng hướng về viễn cổ long tượng trên người đánh tới, hiển nhiên là đang phát tiết cái gì giờ khác này viễn cổ long tượng liền dường như một cái đống cắt bình thường một lần có một lần bị đánh bay thân khí tức cũng càng ngày càng yếu đối mặt long tiểu cương hai người công kích viễn cổ long tượng thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có Kết long tượng khí kỳ Huết biến thúc, Trạo, Thị Thương, tới một tượng tức trên người cũng biến thành Minh như canh cổ cũng cực giờ, viễn người Long Long gần lòng quá sau su đầy đủ sắp long tiểu cương cũng đã không còn trần trờ chút nào trong nháy mắt phát động công kích khủng bố hồn k h i bay thẳng đến viễn cổ long tượng trí mạng nơi bao phủ tới không có một chút nào hồi hộp viễn cổ long tượng thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng trên đầu cũng đều ra mấy cái khủng bố l ô máu cuối cùng thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất sinh cơ cũng không ngừng tiêu tan h i ệ n nhiên là không sống được chết rồi chết rồi rốt cục chết rồi tiểu cương cảm tạ ngươi bên cạnh bạch vũ nhu nhìn thấy viễn cổ long tượng dáng vẻ sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ phức tạp viễn cổ long tượng thực lực quá mạnh mẽ mặc dù là có đại minh nhị minh trợ giút bọ n g u lòng cũng tiểu n báo t cương n gật h đến bây giờ l ạ h h à n n c gật kích đ ộ n g thể đầu nói lập tức cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị hấp thu này một cái hồn hoàn trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc mong đợi chỉ cần hấp thu cái này hồn hoàn hắn liền có thể chân chính bước vào phong hào đấu la cảnh giới chỉ cần bước vào phong hào đấu la thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa có một cái to lớn tăng vọt hy vọng không để cho ta thất vọng đi đối với này viễn cổ long tượng hồn hoàn long tiểu cương ôm ấp rất lớn chờ mong phải biết viễn cổ long tượng bất kể là thực lực vẫn là với hắn võ hồn độ khớp đều là hàng đầu đệ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi long tiểu cương cũng lập tức bắt đầu hấp thu trước mắt hồn hoàn cùng lúc đó long tiểu cương k h í tức trên người cũng có tăng lên không nhỏ nguyên bản chín mươi cấp hồn lực cũng không ngừng tăng vọt cuối cùng đột phá lệ vợt chín mươi mốt bước vào lệ vợt chín mươi hai ở tình huống bình thường hấp thu hồn hoàn cũng sẽ tăng thêm một ít hồn lực thế nhưng trừ một chút đẳng cấp cao hồn thú hồn hoàn ở ngoài trên căn bản đều sẽ không đột phá chỉ có niên đại cao mới có có thể đột phá mà hồn hoàn phẩm chất càng cao tăng lên hồn lực cũng là càng khủng bố hơn mà trước mắt viễn cổ long tượng không chỉ là mười vạn năm hồn thú càng là mười vạn năm hồn thú bên trong hàng đầu tồn tại cho nên trực tiếp đến rồi một cái tăng vọt trực tiếp bước vào lệ vợt chín mươi hai trình độ cũng coi như là chưa từng có ai. triệu hoán v i ê n cổ long tượng bóng m ở đối với mục tiêu phát động chín đạo công kích đòn thứ nhất tương đương với toàn bộ sức mạnh gấp đôi đòn thứ hai hai lần đòn thứ chín chín lần sức mạnh đây là viễn cổ long tượng cái kia công kích hồn kỹ l o n g tiểu cương con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời đối với cái này hồn kỹ uy năng l o n g tiểu cương nhưng là ấn tượng vô cùng sâu sắc nếu như không phải là mình võ hồn chân thân còn có mạnh mẽ thể phách lời nói e sợ thật sự liền muốn xong đời hơn nữa cái này hồn kỹ hay là đơn độc dùng đến lời nói uy lực không tính là gì thế nhưng nếu như phối hợp man linh cụ thể lời nói vậy coi như hoàn toàn khác nhau man linh phụ thể bây giờ đến phong hào đấu la sau khi sức mạnh trực tiếp tăng lên chín lần đến thời điểm hơn nữa cái này hồn kỹ tê cứng nhất tiếp có thể bùng nổ ra chín chín tám mươi một lần sức mạnh công kích sức mạnh kinh khủng như vậy coi như là siêu cấp đấu la rất gì đến cực hạn đấu la cũng không dám chính diện giao phong sau đó ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh hồn cốt bên trên nhìn thấy cái này hồn cốt trong nháy mắt long t i ể u cương trong hai mắt cũng né qua một vệ nóng rực ánh sáng khu k i ế n cốt dĩ nhiên là quý giá nhất khu k i ế n cốt quả thực quá tốt rồi nay một khối hồn cốt thình lình chính là sáu đại hồn cốt bên trong quý giá nhất khu k i ế n cốt cũng là một khối trọng yếu nhất hồn cốt không biết này khu k i ế n cốt có thể cho ta mang đến cái gì tăng cường cùng kỹ năng long t i ể u cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo trên mặt thần sắc mong đợi cũng càng thêm trở nên nồng nặc lúc này cũng trực tiếp bắt đầu dung hợp được trong nháy mắt hai cái canh giờ liền trôi qua giờ khác này long tiệu cương cũng triệt để hoàn thành rồi hồn cốt d T. hảo hảo cường thật mạnh mẽ cảm giác này khu k i ế n cốt không thẹn là quan trọng nhất hồn cốt quả nhiên không phải những bộ phận khác hồn cốt có thể so với cảm nhận được biến hóa trên người sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động giờ khác này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp mười lần triệu hoán thái cổ long tường bóng mờ đạp lên đại địa đối với mục tiêu phạm vi trăm mét mục tiêu tạo thành mê mội hiệu quả bệnh mang vào sung kích hiệu quả long tượng bảo vệ triệu hoán một màn ánh sáng bảo vệ q u a n thân miễn dịch chín phần quá mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ nhìn thấy này hồn cốt thuộc tính sau khi long tiểu cương chỉ có một cái cảm giác cũng chính là cường trước tiên không nói hồn cốt kỹ năng chỉ cần là hồn cốt mang vào hiệu quả liền đủ để khiến long tiểu cương vì đó h ư n phấn toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp mười lần chuyện này đối với long tiểu cương tới nói quả thực chính là một cái to lớn lột xác dung hợp này hồn cốt sau khi long tiểu cương ở quái vật trên đường có thể nói là càng chạy càng xa cơ thể hắn có thể nói là chân chính vô địch rồi mặt khác hồn cốt trên mang vào hai cái hồn kỹ cũng tương đương mạnh mẽ trước uy lực long tiểu cương đều đã từng đạt qua một cái khống chế loại kỹ năng một cái phòng ngự loại kỹ năng đặc biệt phòng ngự loại kỹ năng trực tiếp miễn dịch chín phần mười công kích mặc dù nói đối với công kích linh hồn chờ đặc thù công kích không cách nào miễn dịch thế nhưng điều này cũng tuyệt đối không cách nào phủ nhận kỹ năng này cưỡng hãn long tiểu cương nguyên bản thân thể liền cực kỳ n g u y tiên phòng ngự liền vô cùng mạnh mẽ hiện tại lại miễn dịch chín phần mười công kích chuyện này quả thật chính là một cái khủng bố chân chính hình người h u n g thú không biết ta thực lực bây giờ cùng tương đương với cái gì cấp độ long tiểu cương trong lòng âm thầm ý đạo bây giờ hắn đã bước vào phong hào đấu la cấp bậc bình thường phong hào đấu la tự nhiên không phải là đối thủ của hắn thậm chí phổ thông siêu cấp đấu la cũng không được chỉ là không biết cùng đỉnh cao cực hạn đấu la so với ai mạnh ai yếu phải biết đến phong hào đấu la sau khi mỗi một cấp t r ê n lệch đều vô cùng khủng bố đặc biệt đến lệ vào chín mươi lăm sau khi càng la cấp một tầng một t h ú n g chi là cuối cùng lệ vào chín mươi chín mặc dù nói không biết ta hiện tại cùng cực hạn đấu la so với làm sao thế nhưng như tiết đối đầu cực hạn đấu la lời nói chí ít sẽ không thua long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo đây là đối với thực lực của chính mình tự tin đã dung hợp xong xuôi nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi bạch vũ n h u hỏi hừm đã quyết định đi thôi long tiểu cương mở miệng nói lúc này trực tiếp đem viễn cổ long tượng thi hải cất đi trực tiếp rời đi nương tiểu cương ca ca các ngươi rốt cục trở về thế nào rồi tiểu vũ nhìn thấy hai người trở về sau khi nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức không nhịn được nói rằng tiểu cương ngươi đột phá lẽ nào ngươi thật sự giết tên kia mà giờ khắp này đại minh nhị minh cũng xuất hiện đại minh nhị minh nhưng là mười vạn năm h ồ thú cảm nhận của bọn họ hiển nhiên không phải bây giờ đã hóa hình tiểu vũ có thể so với hệt nhiên là cảm ứng được l o n g tiểu cương khí tức biến hóa đầy mặt khiếp sợ nói rằng tiểu cương ca ca đột phá lẽ nào thật sự thành công tiểu vũ kích động nói tiểu cương ngươi thật sự giết viễn cổ long tượng bên cạnh a âm cũng có chút kinh ngạc nói rằng hừng viễn cổ long tượng đã chết rồi long tiểu cương mở miệng nói mặc dù nói cuối cùng vận dụng một chút thủ đoạn thế nhưng mặc kệ như thế nào kết quả cuối cùng là hàn thắng viễn cổ long tượng chết rồi điểm này liền đầy đủ quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi tên khốn kia rốt cục chết rồi tiểu vũ trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động dĩ nhiên thật sự chết rồi không nghĩ đến tiểu cương thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh liền tên kia đều không phải là đối thủ của ngươi đại minh nhị minh cũng đ ầ y mặt khiếp sợ nói rằng bọn họ nhưng là cùng viễn cổ long tượng giao chiến quá tự nhiên rõ ràng viễn cổ long tượng có cỡ nào khó chơi tiểu cương ngươi phải đi trong nháy mắt ba ngày thời gian liền trôi qua giờ khác này đại minh nhị minh trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ khiếp sợ trên mặt cũng lộ ra một vệ không muốn vẻ mặt hừng nên rời đi ở đây cũng đợi không ngừng thời gian là thời điểm trở lại long tiểu cương mở miệng nói tiểu cương ca ca muốn rời khỏi sao ta cũng phải cùng tiểu cương ca ca đi ta cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài tiểu vũ thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói được long tiểu cương cũng không có từ chối lúc trước tiểu vũ hóa hình thời điểm long tiểu cương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nương ngươi cũng đồng thời đi ta không muốn cùng ngươi tách ra tiểu vũ lập tức nói rằng cái này bạch vũ n u trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc chần chờ tiểu vũ nói không sai ngươi vượt nhưng đã hóa hình vẫn ở tại hồn thú rừng rậm cũng không phải biện pháp muốn tăng lên tu vi lời nói chỉ có thể vào, vào thế giới loài người long tiểu cương mở miệng nói bạch vũ n u nhưng là một cái lệ vật chín mươi lăm siêu cấp đấu la đây chính là một vị cao thủ long tiểu cương tự nhiên là sẽ không bỏ qua bây giờ thiên đan các quy mô đã càng lúc càng lớn chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng nóng nảy tương tự mang đến kết quả là mơ ước người cũng càng ngày càng nhiều mặc dù nói trước có long tiểu cương kinh sợ nhưng là theo thời gian trôi đi cùng tiên h đan các không ngừng lớn mạnh lợi ích càng ngày càng nhiều cái kỹ lực c h ấ n nhiếp hiển nhiên cũng sẽ càng ngày càng yếu nhất định sẽ có một ít bí quá hóa liều người bốn không độc cô bạc mọi người tu vi mặc dù nói không yếu nhưng là khoảng cách chân chính cao thủ hàng đầu vẫn là kém một chút long tiểu cương bên người thiếu hụt chân chính cao thủ hàng đầu được rồi nghe được long tiểu cương lời nói sau khi bạch vũ nhu trầm ngầm chốc lát rất nhanh liền làm ra quyết đoán có điều nàng cân nhắc càng nhiều hiển nhiên là tiểu vũ hiển nhiên là không yên lòng tiểu vũ tiểu vũ thị bạch di các ngươi cũng phải đi rồi sao đại minh nhị minh thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ không muốn vẻ mặt đại minh nhị minh chúng ta gặp thường thường trở về xem ngươi tiểu vũ mở miệng nói cuối cùng cáo biệt đại minh nhị minh sau khi long tiểu cương mang theo tiểu vũ mẹ con còn có a âm một nhóm bốn người cũng bay thẳng đến võ hồn đại xâm lâm bên ngoài chạy đi mấy ngày sau đoàn người cũng đi thẳng đến võ hồn đại xâm lâm xung quanh chương bốn mươi bốn tứ nhãn miêu đ ứ n g thợ l ẹ n đờ đang lúc này long tiểu cương đoàn người phía sau mấy bóng người cũng bay lượn mà tới xác thực nói là một người đang lẩn trốn còn lại mấy người đang đổi u cầm đầu chính là một cái nhìn qua mười bảy mười tám tuổi thanh niên thanh niên đỉnh đầu nhưng là một cái nhìn qua cùng cú mẹo gần như võ hồn có điệu nhưng mọc ra bốn cái con mắt võ hồn bên trên c ó hai hoàng hai t ử bốn cái hồn hoàn thình lình chính là một vị hơn bốn mươi cấp cao thủ phía sau nhưng là sáu người đều là lính đánh thuê trang phục mỗi người trên người đều tỏa ra một luồng hung sát khí tức cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi một mặt hung áp người đàn ông trung niên võ hồn chính là một con soi xám năm cái hồn hoàn hiển hóa ra ngoài chính là một vị năm hoàn hồn vương mà phía sau mấy người ba cái hồn tông hai cái hồn tôn một cái hồn vương ba cái hồn tông cùng hai cái hồn tôn n à y ở lính đánh thuê bên trong hiển nhiên cũng coi như là tinh nhuệ tiểu đội thơ len d e r ngươi chạy không được ngoan ngoãn giao ra xích v i ế n quả nếu không thì có thể liền đừng trách chúng ta không k h á c h k h í cầm đầu người đàn ông trung niên âm thanh lạnh leo nói rằng n a mơ m vì là phía trước chạy trốn thanh niên lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần bè một chết thơ len đơ nếu ngươi một chết chúng ta tắt thành ngươi đ ộ n thủ người trung niên lạnh lùng nói sau một khắc chỉ thấy bên người một người trong đó hồn tông trong nháy mắt phát động hồn kỹ hắn chính là khí võ hồn võ hồn chính là một cái cây giáo trong khoảnh khắc một vệ sáng bắn nhanh ra một đạo trưởng mâu bóng mở bắn nhanh ra bay thẳng đến phía trước bóng người trên người bao phụ tới hiện nhiên là tấn công từ xa h ồ n kỹ không được phía trước thanh niên thấy thế vẻ mặt cũng hơi đổi lúc này đỉnh đầu một đạo hồn hoàn hảo quang trói lọi tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên không ít thân thể đột nhiên vặn bẹo đi miễn cưỡng tách ra chỗ yếu nhưng là cây giáo vẫn là xuyên thủng bờ vai của hắn chưa kịp hắn phản ứng lại lại một cái hồn sư ra tay rồi chỉ thấy này hồn sư võ hồn chính là một con toàn thân năm g đen nghệ lớn đương nhiên vẹn vẹn chỉ là phổ thông con nghệ mà thôi một đạo hồn hoàn trong nháy mắt hào quang trói lọi sau đó một đạo mạng nghệ từ trên trời r g xuống đem thanh niên bao phủ lại chết tiệt thanh niên nhìn thấy mình bị mạng nghệ ràng buộc hồn k h cũng trong nháy mắt bạo phát có điều đáng tiếc một chốc dĩ nhiên không cách nào triệt để tránh thoát thật lẽn đờ người chạy không được cầm đầu lính đánh thuê lúc này cũng mở miệng nói ừ muốn xích v i ế quả quả thực nằm mơ cho dù chết ta cũng sẽ không để cho các ngươi được lúc này chỉ thấy thanh niên đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ hắn hết sức rõ ràng lấy những lính đánh thuê này tác phong làm việc hiện tại chính mình rơi xuống trong tay của đối phương mặc dù là chính mình giao ra đồ vật e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết sau một khắc chỉ thấy từ trong lòng móc ra một viên màu đỏ t h ắ m trái cây sau đó đột nhiên dùng sức sờ một cái trực tiếp triệt để đem trái cây nắm nát tan k h ố n nạn f e r l a n d e r ngươi dám nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy người sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra chết tiệt giết hắn cho ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu lính đánh thuê trong hai mắt hung quan g đại thịnh lúc này trợt quát một tiếng trong khoảnh khắc mấy người hồn kỹ trong nháy mắt phát động bay thẳng đến thanh niên trên người bao phủ tới hừ mắt thấy ngay ở mấy người công kích rơi xuống thanh niên trên người thời điểm đột nhiên một tiếng h ừ lạnh thanh chuyển đến ngay lập tức trước mắt mọi người một hoa sau một k h ắ c mấy cái lính đánh thuê chỉ cảm thấy một luồng khủng bố khoảng cách kéo tới cả người thân thể cũng lập tức bay ngược ra ngoài vô tận sức mạnh bá đạo trong nháy mắt ở trong cơ thể bọn họ phun trào gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đập vỡ tan bọn họ ngũ tạng lục phủ cuối cùng trước mắt h á c trực tiếp m chuyện này chết chết rồi thanh niên nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ sau đó ánh mắt cũng rơi xuống thân ảnh trước mặt trên người chỉ thấy người này nhìn qua mười bốn mười lăm tuổi toàn thân áo trắng nhìn qua so với hắn nhỏ đi một chút có điều trên người nhưng tỏa ra một luồng khó có thể nói trạng cao quý khí tước thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là long tiểu cương ở mấy người sau khi nga xuống bao phủ ở trên người hắn mạng nhện cũng tiêu tan thanh niên cũng chậm dại đứng lên tại hạ phở len đờ đa tạ vị công tử này ân cứu mạng thanh niên mở miệng nói không cần đa lễ long tiểu cương ánh mắt cũng tới dưới đánh giá thanh niên thanh niên một thân trường sang màu đen thân hình thong ầ y giám dấp cũng không coi là nhiều anh tuấn một đôi mắt h i ế p làm cho người ta một loại khôn khéo cảm giác mấy ngày nay long tiểu cương đã nhìn quen lính đánh thuê trong lúc đó ạch chém giết trước long tiểu cương căn bản cũng không có nhung tay lần này sở dĩ xúc tu hiển nhiên là bởi vì thanh niên trước mắt thanh niên trước mắt võ hồn long tiểu cương một chút liền nhận ra thình lình chính là vô cùng hiếm thấy tứ nhãn miêu đ ứng hơn nữa đối phương tên cùng t ộ tác hiển nhiên cùng nguyên tắc bên trong hoàng kim tam giác sắt bay lượn chi góc vô cùng đ á n khớp tứ nhãn miêu đ ương vốn là một loại vô cùng hy hữu võ hồn thêm vào tên của đối phương long tiểu cương hiển nhiên cũng triệt để xác thực định người trước mắt hiển nhiên nên chính là nguyên tắc bên trong sở làm không phải lỡ bút không phải lỡ bút không phải lỡ bút việc trọng yếu nói ba lần học viện viện trưởng ở nguyên tắc bên trong đối phương nhưng là chính mình bạn c h i kỷ vì lẽ đó nhìn thấy cái này l o n g tiểu cương tự nhiên không thể m ặ c kệ bọn họ tại sao muốn truy s á t ngươi long tiểu cương hỏi ta lần này đến võ hồn đại xâm lâm rèn luyện có điều ta một người quá nguy hiểm vì lẽ đó liền gia nhập bọn họ lính đánh thuê tiểu đội lần này chúng ta nhận một cái nhiệm vụ giúp một cái lẹ v è o ba mươi hồn sư săn hồn nhưng là đang giết chết hồn thú sau khi ở hồn thú xào huyện phát hiện một cây xích v i ế n quả bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham muốn n u ố t một mình trực tiếp giết chết cố chủ cuối cùng truy sát ta nói rằng như vậy sao long tiểu cương g ậ t g ụ tình huống như thế ở lính đánh thuê trong lúc đó căn bản là không t o á n chuyện ly kỳ gì hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra phở lẹn đờ cũng không hề nói dối đối với ánh mắt của chính mình long tiểu cương vẫn là hết sức đồng lòng trừ phi trước mắt phở lẹn đờ chính là ảnh đế cấp những khác tồn tại lần này sự tình đa tạ công tử nếu không thì ta e sợ thật sự lành ít giữ nhiều công tử có yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối tử t h r len đờ nói rằng như vậy sao cho ngươi một cái lựa chọn theo b u ồ n công tử thế b u ồ n công tử làm việc b u ồ n công tử sẽ không bạc đãi ngươi nếu như không muốn lời nói cái kia liền rời khỏi đi long tiểu cương mở miệng nói hắn cũng không có bức bách t h r len đờ mà là cho đối phương một lựa chọn cơ hội nếu như đối phương thật sự rời đi lời nói hắn cũng sẽ đương sự tình không có phát sinh chỉ có điều từ nay về sau tự nhiên cũng sẽ không cùng thợ lén đở có cái gì gặp nhau có điều nếu như đối phương đồng ý lời nói long tiểu cương tự nhiên cũng sẽ không bạc đái đối phương nguyên tắc bên trong hậu kỳ thợ lén đở thành tựu hồn đấu la cấp bậc tồn tại mà gặp phải chính mình long tiểu cương đủ để đem đối phương bồi dưỡng thành một vị phong hào đấu la ta nghe được long tiểu cương lời nói sau khi thợ lén đở cũng s ừ n g sốt một chút ngay lập tức sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo lên hiển nhiên là đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng chương bốn mươi lăm trở lại hoàn thành đàn sói ngụy trang được ta đồng ý ta cái mạng này là công tử cứu bắt đầu từ hôm nay ta phở len đờ liền đi theo công tử mong rằng công tử dẫn sau một hồi lâu phở len đờ trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ kiên định hiển nhiên là làm ra quyết đoán mặc dù nói lời nói như vậy gặp mất đi tự do thế nhưng lại thấy đến long tiểu cương sau khi phở len đờ cảm giác trước mắt long tiểu cương tuyệt đối không phải bình thường chỉ cần là bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực kinh khủng như thế liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được một cái hồn vương ba cái hồn tông hai cái hồn tôn vừa đối mặt liền bị tuân sát thực lực này coi như là hồn đế cảnh giới tồn tại e sợ đều không làm được c h ỉ ít cũng là hồn thánh cấp bậc mới được trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thực lực như vậy đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được đến rất tốt rất tốt lựa chọn rất sáng suốt tin tưởng bồn công tử ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay lựa chọn long tiểu cương thẳng n h i ê nói n hy vọng như vậy phở lén đờ cũng lập tức gật gật đầu nói được rồi chúng ta đi thôi sau đó long tiểu cương đơn giản cho phở lén đờ giới thiệu một chút tiểu vũ mấy người thân phận sau đó đoàn người lại một lần nữa khởi hành cuối cùng dùng không tới mười ngày thời gian đoàn người lại một lần nữa đi đến bắt đấu hoàng trong thành công tử ngài trở về b ắ t đ ầ u hoàn thành một tòa tráng lệ bên trong tòa p h ụ đ ệ một bóng người cũng tiến lên đón nhìn thấy long tiểu cương đoàn người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng người đến không phải người khác thinh linh chính là đ ộ c cô bạc liếc mắt một cái đ ộ c cô bạc sau khi long tiểu cương cũng nhàn nhạt gật g ủ trên mặt cũng lộ ra một vẻ thỏa mãn vẻ mặt bây giờ trải qua này thời gian ba bốn năm sau khi bây giờ đ ộ c cô bạc tu vi cũng bước vào hồn đấu la cấp ở công tử mấy vị này là đ ộ c cô bạc ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh bạch vũ nu tiểu vũ còn có phờ len đờ trên người đối với a âm đậu cô bạc cũng không xa lạ gì thế nhưng còn lại mấy người hiển nhiên là l vị này chính là bạch vũ nhu là một vị lệ vật chín mươi lăm phong h ả o đấu la cái này là bạch vũ nhu con gái tiểu vũ cái cuối cùng là phở lẹn đ ờ l o n g tiểu cương đơn giản đem mấy người thân phận giới thiệu một chút lệ vật chín mươi lăm phong h ả o đấu la nghe được bạch vũ nhu tu v i sau khi đậu cô bạc trên mặt nhất thời cũng lộ ra một v ẹ vẽ kinh hãi điều này đại biểu cái gì h ắ n nhưng là hết sức rõ ràng lệ vật chín mươi lăm vậy cũng là đã bước vào siêu cấp đấu la cấp bậc thực lực so với phổ thông phong h ả o đấu la nhưng là phải mạnh mẽ hơn không ít không đơn thuần là đậu cô bạc bên cạnh phở lẻn đờ trên mặt cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ hiển nhiên không nghĩ đến mấy ngày nay cùng ở bên cạnh họ mỹ phụ dĩ nhiên có kinh khủng như thế tu vi dĩ nhiên là một vị khủng bố phong hào đấu la cấp bậc tồn tại hơn nữa nghĩ đến dọc theo con đường này bạch vũ n u đối với long tiểu cương thái độ nhất thời long tiểu cương ở phở lẻn đờ trong lòng địa vị cũng là lại một lần nữa tăng lên không ít ngày gần đây đan các còn thuận lợi long tiểu cương thản nhiên nói tạm thời cũng còn tốt có điều trước đây không lâu thiên đan các đem áp dụng hồn đế cấp bậc đan dược đầy đi ra gây nên không nhỏ náo động trước có không ít người tới cửa bãi phỏng muốn chia một chiế có điều ta cảm giác bọn họ chỉ sợ sẽ không giảng hòa đ ộ c cô bạc mở miệng nói quả nhiên vẫn là ngồi không yên sao đều có người nào long tiểu cương mở miệng nói chủ yếu có có đế đô một ít quyền quý còn có thượng tam tông người mặt khác thánh hồn điện cũng có một chút động tác đ ộ c cô bạc mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ nghiêm túc đối với đế đô n h ữ n g quyền quý k i a đ ộ c cô bạc hay là không ngại ở trong lòng nhưng là thượng tam tông cùng thánh hồn điện liền không giống cái t i ế c nhưng là chân chính quái vật khổng lồ mấy năm gần đây mặc dù nói thiên đ a n các phát triển vô cùng cấp tốc tương tự cũng trong bóng tối tích lũy không ít thực lực thu phục không ít cao thủ thực lực không thể khinh t h ư ờ n g nhưng là đổi tới thượng tam tông những người hàng đầu thế lực so ra hiển nhiên vẫn là kém không ít thượng tam tông cùng thánh hồn điện sao long tiểu cương nhữ mày một cái hoàng thất đây hoàng thất có thể có động tác gì long tiểu cương hỏi hoàng thất sao có mấy cái vương ra trước từng có ý nghĩ sau đó ta thấy tuyết tinh t h ầ n vương cho kim ngọc lâu đẩy ra không ít tân dược thiện cuối cùng thật giống là tuyết dạ đại đế đứng ra đẻ xuống đậu cô bạc nói rằng như vậy sao còn coi như bọn họ t h ấ thời long tiểu cương thản nhiên nói đương nhiên long tiểu cương cũng không cho là hoàng thất là vật gì tốt nếu như nói hoàng thất không có đánh thiên đan c ắ t chủ ý đánh chết long tiểu cương đều sẽ không tin tưởng long tiểu cương phòng trừng hoàng thất chỉ sợ là biết rồi bây giờ thiên đan c ắ t tình cảnh thế nhưng bọn họ cũng không có chủ động ra tay rất có khả năng là chờ thiên đan c ắ t đi cầu bọn họ dù sao độc cô bạc cùng tuyết tinh thân vương bản thân thì có hợp tác quan hệ phải thân cận một ít đến thời điểm độc cô bạc chủ động đến nhà lời nói như vậy hiển nhiên quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay bọn họ công tử không biết chuyện này phải làm sao chúng ta căn cơ thực sự là quá nông cạn e sợ rất khó bảo toàn chủ thiên đan các đ ộ c g cô bạc mở miệng nói n g ư ơ i có ý kiến gì long tiểu cương mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta hay là có thể ở thượng tam tông chi bên trong tuyển chọn một cái đối tượng tiến hành hợp tác trợ giúp chúng ta gánh vác một ít áp lực nếu như vậy tình cảnh gặp tốt không ít đ ộ c g cô bạc nói rằng ồ vậy ngươi cảm thấy nên lựa chọn người nào long tiểu cương hỏi hạo thiên tông hoặc là thất bảo lưu ly li tông đ ộ c g cô bạc nói rằng tại sao không phải từ điện phách vương long gia tộc long tiểu cương hỏi hai cái nguyên nhân đệ nhất từ điện phách vương long gia tộc mặc dù nói là thượng tam tông một trong nhưng l ạ nhưng là gia tộc hình thức bên trong cặp váy quan hệ quá nặng vấn đề quá nhiều đệ nhị là từ điện phách vương long gia tộc khẩu vị quá to lớn e sợ với bọn hắn hợp tác sẽ là tranh ăn với h ổ đọc cô bạc nói rằng bây giờ đọc cô bạc đã trở lại long tiểu cương cùng từ điện phách vương long gia tộc một ít ước mắc lúc này cũng không có cái gì ẩn giấu trực tiếp nói ồ khẩu vị rất lớn khẩu vị của bọn họ lớn bao nhiêu long tiểu cương mở miệng nói trước từ điện phách vương long gia tộc phái người đến theo chúng ta thương nói chuyện hợp tác nhưng là đối phương lại muốn chiếm sáu phần mười tiền lời hơn nữa còn phải có hạn cùng cho bọn họ từ điện phách vương long gia tộc đ ọ cô bạc mở miệng nói thật lớn khẩu vị cũng không sợ đem mình chống đỡ chết rồi nghe được cái điều kiện này sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng hạo thiên tông cùng thất bảo lưu ly li tông bên kia có điều kiện gì long tiểu cương mở miệng nói bọn họ đều muốn ba phần mười tiền lời đ ộ c cô bạc nói r ằ n g vận ba phần mười quả thực nằm mơ long tiểu cương trực tiếp lắc đầu một cái h i ệ n nhiên là trực tiếp phủ định cái này hắn h i ệ n nhiên là không thể nhường ra lớn như vậy lợi ích thậm chí thiên đang c ấ p tiền lời hắn vừa thành một thành đều sẽ không để cho ra cái này không biết công tử có đề nghị gì đọc cô bạc trầm ngâm chốc lát hải từ sau cuối cùng không nhịn được nói rằng chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến ta đến xử lý long tiểu cương lúc này mở miệng nói vâng công tử đ ậ c cô bạc vội vã mở miệng nói Đợi rs một quyển này ta cả kinh không tưởng đến như vậy vẫn là không ngừng bị cấm ta cũng là say rồi rất nhiều thứ cũng không thể viết thật phiền ngày hôm nay một buổi sáng đều ở sửa chữa bản thảo thật con mẹ nó ai chương bốn mươi sáu lẻn vào từ điện phách vương long gia tộc siêu cấp đấu la một chiêu nhiệt ép tiểu cương ngươi chuẩn bị làm thế nào lẽ nào xem chức phủ công tức như vậy đ ộ c cô bạc sau khi rời đi a âm ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người nói rằng phủ công tước nay cũng sẽ không t ử điện phách vương long gia tộc dù sao cũng là thượng tam tông một trong liên lụy khá lớn trực tiếp tiêu diệt lời nói e sợ sẽ khiến cho phiền thoái không nhỏ có điều cảnh cáo một phen nhưng là có thể long tiểu cương mở miệng nói có muốn hay không ta cùng ngươi đồng thời bạch vũ nhu mở miệng nói không cần phiền thoái như vậy chính ta một người liền được rồi chỉ là một cái t ử điện phách vương long gia tộc mà thôi lại không phải cái gì đầm rồng h a hồ long tiểu cương thản nhiên nói、ừ. nghe được long tiểu cương lời nói sau khi bạch vũ nhu cũng sửng sốt một chút lập tức gật g ủ long tiểu cương vậy cũng là liền viễn cổ long tượng đều có thể giết chết người thực lực có thể tưởng tượng được sau đó long tiểu cương cũng đem tiểu vũ mẹ con giàn xếp đi lúc nửa đêm toàn bộ hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh một bóng người giống như u linh ở trên hoàng thành không bay lượn cả người thân thể dường như cùng đêm đen hoàn toàn hợp thành một thể bình thường người này không phải người khác thình l i n h chính là long tiểu cương long tiểu cương đệ tam hồn kỹ nhưng là có tiềm hành hiệu quả lấy bây giờ hắn tu vi ở ban đêm chỉ cần hắn không chủ động bại lộ bảy trăm sáu mươi bảy nói đừng nói là bình thường phong hào đấu la Coi như là siêu cấp đấu la r ớ t gì đến cực hạn đấu la đều phát hiện không được tung tích của nàng rất nhanh long tiểu cương ở hoàn g thành nơi nào đó to lớn trang viên trước mặt ngược lại thật là cái trang viên chiếm diện tích vô cùng khủng bố so với t r ư ớ c long tiểu cương tiêu d i ệ t phủ công tức khủng bố hơn không chỉ gấp mười lần ở phủ đệ phía sau càng là có một tòa phía sau núi phải biết nơi này nhưng là hoàn g thành này chiếm diện tích quả thực so với hoàng cung đều không kém chút nào có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nơi này không phải những khác thực sự là từ điện phách vương long ra tộc xào huyệt giờ khác này long tiểu cương thân hình nhận nấp ở trong bóng tối trực tiếp liền như vậy nên ngang tiến vào t ử điện phách vương long gia tộc bên trong tòa phủ đệ cùng lúc đó thân thức cũng thả ra ngoài rất vui vẻ đáp lời mấy c ố khí tức mạnh mẽ bốn tôn phong hào đấu la có chút ý nghĩa không thẹn là thượng tam tông một trong dĩ nhiên nắm giữ bốn tôn phong hào đấu la cấp bậc tồn tại long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo trong đó mạnh nhất một vị khí tức đã đạt đến lẻ vào chín mươi sáu rõ ràng là một vị siêu cấp đấu la cấp bậc tồ tại cuối cùng long tiểu cương đi thẳng đến trang viên nơi sâu xa nhất một chỗ biệt viện l ư tính bên trong nơi này thình lình chính là cái tiêm Biệt viện một có á Láo i tuổi phòng nhìn hơn bên trong, ông b một đạo nhìn qua n người ngồi xếp bằng trên giường. g xếp điều a n này ông、lão、đông g lúc Láo h ê n trận cảm giác một trận khiếp đảm cảm giác đảm một khiếp mắt chuyển sau một k h ắ c ông lão sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì hắn phát hiện ở trong phòng của hắn một cái cả người bao phủ từ a mũ che màu đen bên trong bóng người đứng ở nơi đó nhìn thấy tình cảnh này sau khi ông lão kinh hai trong lòng có thể tưởng tượng được phải biết nơi này nhưng là phòng của mình chính mình càng là một vị siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại nhưng là lại bị người lạng yên không một tiếng động tiến vào trong phòng vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ cái bóng người này không phải người khác thình lình chính là long tiểu cương người là người nào ông lão khẽ quát một tiếng đạo sau một khắc đỉnh đầu ánh sáng l ó i lên một đạo màu tím bóng mở phong ra rõ ràng là từ điện phách vương long võ hồn này từ điện phách vương long võ hồn mặc dù nói là long hệ võ hồn nhưng là cùng long tiểu cương hỏa long võ hồn không giống n à y từ điện phách vương long càng như là phương tây cự long kiên trì bụng lớn dường như bụng bự bỏ sắt bình thường chín cái hồn hoàn hiện hóa ra ngoài đánh xong nói sau đi một đạo thanh em trầm thấp chuyển đến n ô n g cuồng nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi ông lão đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng mặc dù nói không biết long tiểu cương là làm sao lẹn vào phòng của mình thế nhưng ông lão hiển nhiên không có một chút nào k h á c h khí võ hồn trong nháy mắt phát động một đạo khủng bố vớt dòng bóng mờ bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào tương tự trực tiếp cho gọi ra hỏa long võ hồn một luồng khủng bố mênh mông long uy cũng trực tiếp từ hỏa long bên trên p h ó n g ra võ hồn bên trên chín cái hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài võ hồn màu sắc bình thường nhân vật chính có thay đổi hồn hoàn màu sắc thủ đoạn mặc dù nói long tiểu cương giờ khắc này cũng không có phát động sức mạnh của lĩnh vực nhưng là tức đã là như thế này võ hồn bên trên cũng vẫn là tỏa ra một luồng khủng bố quần quận long uy đối với thú võ hồn tới nói đều là một loại khủng bố kinh sợ ở hỏa long võ hồn hiện hóa ra ngoài trong n y mắt ông lão nhất thời cảm nhận được một luồng đến từ huyết thống bên trên uy thế bao phủ trên người chính mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình từ huyết thống bên trên uy thế bao phủ trên người chính mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình từ điện phách vương long võ hồn lại bị áp chế, Làm sao khi, biến, hồn, bị áp chế kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được Man Linh Phụ thể. Lúc này, Long Tiểu Cương trong h ể Tiểu Lúc Long Cương này t khoảnh mắt phát g ấ t hồn khắc ô n hai người công kích liền oanh đến cùng một chỗ có điều vẹn vẹn là chóp lát công phu sau một khắc ủ n g bố ư ông lão căn bản là không dám có trần trờ chút nào võ hồn bên trên hồn hoàn ánh sáng không ngừng tỏa ra từng đạo từng đạo hồn kỹ cũng không ngừng phong ra từng đạo từng đạo hồn kỹ trong nháy mắt phát động đong đom cùng ánh trăng tranh huy cảm nhận được sự công kích của đối phương sau khi long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẹn vừa cợt ầm ầm ầm ầm từng đạo từng đạo thanh âm trầm thấp không ngừng chuyển ra long tiểu cương công kích cũng trực tiếp cùng vài đạo hồn kỹ oanh đến cùng một chỗ nhưng là vẹn vẹn vừa đối mặt công phu mấy cái hồn kỹ dĩ nhiên tất cả đều bị miễn cưỡng nghiền nát cuối cùng khủng bố nắm đấm cũng oanh đến trên người lão giả màn ánh sáng màu tím bên trên màn ánh sáng lay động mấy lần sau khi sau đó cũng nước bắp ra ông lão thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra một chiêu vẹn vẹn là một chiêu, bốn mươi bảy kinh hãi mọi người giết gà doa khỉ ngươi ngươi ngươi đến cùng là ai thực lực của ngươi làm sao có khả năng giờ khác này ông lão hiển nhiên là bị triệt để sợ rồi chính mình nhưng là chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la càng là t ử điện phách vương long võ hồn thực lực so với đồng cấp cao thủ nhưng là phải mạnh mẽ hơn không ít nhưng là ở trong tay của đối phương thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa chín mươi bảy cấp chín mươi tám cấp vẫn là trong truyền thuyết chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la ông lão trong đầu cũng bước lên một ý nghĩ đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo nếu có lần sau nữa ta không ngại để từ điện phách vương long gia tộc từ thượng tam tông xóa tên thiên đan các không đúng không đúng các ngươi có thể mơ ước người tự lo lấy long tiểu cương cũng không tiếp tục ra tay giờ khác này hắn cảm ứng được chu vi đã có mấy đạo khí tức nhanh chóng hướng về bên này tới gần long tiểu cương lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói sau đó ở ông lào ánh mắt khiếp sợ bên trong long tiểu cương thân thể trực tiếp lại một lần nữa ẩn vào trong bóng tối sau đó trực tiếp từ trước mặt hắn biến mất rồi bất luận hắn làm sao cảm ứng đều không thể phát hiện đối phương khí tức chuyện này nhìn thấy này khủng bố thủ đoạn sau khi sắc mặt của ông lão nhất thời triệt để thay đổi nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là tu vi mạnh mẽ lời nói ông lão hay là cũng sẽ không quá sợ sệt nhưng là này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn trời mới biết đối phương lúc nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình lấy đối phương biểu hiện ra thực lực khủng bố toàn bộ tử điện phách vương long gia tộc e sợ không có một người có thể gánh vác đối phương đánh giết nghĩ tới đây sau khi sắc mặt của ông lão cũng biến thành càng thêm khó xem ra thiên đăng các thiên đăng các dĩ nhiên là thiên đăng các truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự thiên đăng các bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy cao thủ khủng bố ông lão trong miệng lẩm bẩm nói ba bốn năm thiên trừ ca hoàng thành phủ công tức che diệt sự tình nhưng là huyên nào nhôm náo ông lão hiển nhiên không thể không biết trước thì có người suy đoán là thiên đan các người sau lưng làm chỉ là không có chứng cứ thêm vào những năm này đối phương chưa từng xuất hiện hơn nữa thiên đan các lợi nhuận càng ngày càng khủng bố cho nên mới để bọn họ lại một lần nữa nhìn chằm chằm thiên đan các đang lúc này mấy bóng người cũng liền bận bịu đẩy cửa đi vào mỗi người trên người đều tỏa ra không kém khí thức chính là từ điện phách vương long ra tộc mấy người cao thủ cầm đầu ba người nhìn thấy ông lão dáng vẻ sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi phải biết ông lão nhưng là từ điện phách vương long gia tộc đệ nhất cao thủ nhưng là bây giờ dĩ nhiên bị thương k h i ế p sợ trong lòng có thể tưởng tượng được ông lão sắc mặt biến đổi một hồi trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng quyết định không lẩn giấu chuyện vừa rồi trực tiếp nói ra là thiên đan các người một chiêu dĩ nhiên một chiêu liền bị trọng thương tộc trưởng thiên đan các sau l ư n g dĩ nhiên có cao thủ như thế đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào ta từ điện phách vương long gia tộc cầm đầu ba người nghe được tin tức này sau khi sắc mặt cũng đều triệt để thay đổi k ngay lập tức trong đó một người cũng không nhịn được nói rằng chuyện này quả thật chính là trần trụi làm mất mặt tộc trưởng làm sao bây giờ đối diện một ông già bình phục một hồi tâm tình sau khi cuối cùng mở miệng nói tạm thời bình tĩnh đường nóng đình chỉ đối với thiên đan các hành động thêm phái nhân thủ đối với thiên đan các tiến hành cha rõ lấy hết tất cả sức mạnh cha ra lai lịch của đối phương đang thăm dò đối phương nội t ì n h trước chớ tùy ý ra tay nếu không thì hậu hoạn vô cùng đối phương nếu như thật sự liều lĩnh đánh lén lời nói toàn bộ t ử điện phách vương long gia tộc không có một người có thể gánh v ắ t được ông láo trầm mặc chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói phải tộc trưởng mấy người mặc dù nói trong lòng vô cùng không cam l ò n g nhưng là đối phương có thể lẻn vào t ử điện phách vương long gia tộc càng là trong nháy mắt trọng thương gia tộc của bọn họ đệ nhất cao thủ điều này hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào bụng trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua ba tháng này bắc âu đế quốc cũng là phong vân p h ú trào ngăn ngắn thời gian ba tháng bên trong toàn bộ bắt đầu đế quốc vượt qua mười cái gia tộc sắp tới hơn hai mươi cái đại đại nho nhỏ tông môn bị miễn cước diện một người trong đó trong tông môn thình lình có một vị phong hào đấu la cấp bậc cao thủ t ò a c h ấ n cái này tông môn cũng là ngoại trừ thượng tam tông ở ngoài hàng đầu thế lực nhưng là cuối cùng trực tiếp bị miễn cước diện những thế lực này đều có một cái cộng đồng đặc điểm vậy thì là đều đang đánh thiên đan các chủ ý người xuất thủ không phải người khác thình lình chính là long tiểu cương từ khi đi tới tử điện phách vương long gia tộc sau khi long tiểu cương cũng không có đi thất bảo lưu ly tông cùng hạo thiên tông mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay những người còn lại thế lực đối với những thế lực kia long tiểu cương tự nhiên là không có một chút nào k h á c h khí trực tiếp chính là lấy lôi đình thủ đoạn triệt đ ạ diện mặc dù nói chưa từng có ai nhìn thấy là người nào ra tay thế nhưng tất cả mọi người đều không phải người ngu h i ệ n nhiên đều đoán được là thiên đan các người nhất thời nguyên bản những người dục gia dục dịch muốn đánh thiên đan các chủ ý người cũng lại một lần nữa ngừng chiến tranh lần này có không ít người muốn nương nhờ vào cùng thần phục nhưng là long tiểu cương tất cả đều từ chối hắn lần này chính là dùng bọn họ máu tươi đến đúc gia uy danh của chính mình vì lẽ đó đương nhiên sẽ không tiếp thu bọn họ thần phục h đi bên trong tòa phụ đệ nghe được long tiểu cương sau khi quyết định đậu cô bạc vội vã mở miệng nói s á t lục chi thành là nơi nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng hầu như từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có ai có thể sống xuất từ s á t lục chi thành đi ra tiểu cương ngươi không nên vọng động ngươi phải nghĩ lại theo ta được biết chỗ đó thật giống cùng thần linh có quan hệ thế nhưng một khi tiến vào lời nói hầu như rất ít người có thể đi ra bạch vũ nhu mở miệng nói làm mười vạn năm h ồ n thú bạch vũ nhu biết đến hiển nhiên so với bình thường người càng nhiều được rồi yên tâm được rồi trong lòng ta tính toán sẵn đối với sát lục chi thành bên trong tình huống ta biết so với các ngươi càng nhiều nơi đó đối diện với người khác tới nói cựu từ nhất sinh thế nhưng không uy hiếp được ta long tiểu cương mở miệng nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng sát lục chi thành tình huống bên trong s á t lục chi thành sở dĩ vô cùng nguy hiểm chính là bởi vì ở bên trong ngoại trừ đặc biệt người ở ngoài người khác căn bản là không cách nào vận dụng n g u lực chỉ có thể mượn sức mạnh của thân thể mặc dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ đối với người khác mà nói này chính là một cái khiêu chiến thật lớn thế nhưng đối với long tiểu cương tới nói căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng Đợt, đều một xét duyệt, ngày hôm nay sửa lại hơn 20 chương bản thảo, ta tải một một thật viết ai, nay sửa say lại rồi, hối rồi, hối hôm cấm quyền quá này ngày khăn, hơn chương bản cũng lên chương chương, hận hận là là khó bị bị sự tiểu cương ca ca thật sự sẽ không gặp nguy hiểm sao tiểu vũ cũng không nhịn được nói rằng bên cạnh a âm trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ lo âu đương nhiên yên tâm được rồi bây giờ này mới thiên hạ vẫn không có ai có thể uy hiếp đến ta long tiểu cương lúc này cũng trực tiếp nói cuối cùng bàn giao một ít chuyện sau khi long tiểu cương cũng trực tiếp rời đi hoàn thành ẩm ẩm ẩm một chỗ tràn ngập tối t ă m cùng máu tanh trong không gian chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến chỉ thấy mấy đạo giáp đen kỵ sĩ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài ngay lập tức còn chưa rơi xuống đất thân thể trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành đầy trời sương máu trực tiếp bạch ị miễn một cương đánh nổ. Cùng lúc đó, đ o b ạ di bóng người trong miệng lẩm bẩm nói nay bạch di bóng người không phải người khác thình lình chính là rời đi bắt đầu hoàng thành lòng tiểu cương trải qua mười mấy ngày buôn ba sau khi long tiểu cương cũng rốt cục đi đến sát lục chi thành vị trí cuối cùng tiến r ự c t p x ô g vào s á thế lục c i sai, Thiểu phải i thành. theo t Không chính không là xông, Long thiểu Cương cũng không phải theo quy cụ quy n n bào, mà là một trực tiếp đ ư ờ giới g ế tiến giết tiến Tiến thế t theo rốt sát thành đi hắn đã giết mấy đội giáp đen kỵ sĩ. giờ chi vi. i đường hắn đen này cũng rốt tiến vào chân chính sát lục chi thành phạm tiến bào, vào bào dọc khác cục lục phạm đã g mấy kỵ sĩ, này trong n g a y mắt long t h i ể u cương liền rõ ràng cảm ứng được chính mình không cách nào cảm ứng được võ hồn tồn tại h i ệ n nhiên là vùng thế giới này thiên địa quy tắc bị thay đổi thay đổi thiên địa quy tắc điều này h i ệ n nhiên là phong hào đấu la đều xa xa không làm được thậm chí bình thường thần linh cũng không được có điều long tiểu cương cũng không có sợ sệt bây giờ cơ thể hắn nhưng là cực kỳ người tiên dù cho vẹn vẹn là dựa vào thân thể bình thường phong hào đấu la đều không phải là đối thủ của chính mình ở nơi này ngoại trừ trong truyền thuyết s á t lục chi vương ở ngoài căn bản cũng không có người có thể uy hiếp đến chính mình thật can đảm lại dám giết s á t lục chi thành khủng bố kỵ sĩ n g ư ờ i đây là muốn chết rất nhanh chỉ thấy xa xa từng đạo từng đạo áo đen bóng người cũng bay lượn mà tới nhìn thấy giữa trường tình huống sau khi từng cái từng cái trên mặt cũng đều tràn ngập vô tận sắt ý âm thanh lạnh leo nói rằng tiểu tử ngươi lại dám phá hoại quy củ của nơi này quả thực muốn chết trong đó một người lạnh lùng nói quy củ thực sự là chuyện cười lúc nào sát lục chi thành bên trong vẫn còn có quy củ long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ những người trước mắt này hóa trang hắn h i ệ n nhiên cũng nhận ra chính là sát lục chi thành khủng bố kỵ sĩ mặc dù nói những người này là sát lục chi thành người thế nhưng long tiểu cương nhưng căn bản cũng không có chút nào để ở trong lòng nguyên bản sát lục chi thành chính là thần tu l a nơi truyền thừa nhưng là xem qua nguyên tắc hắn hết sức rõ ràng nơi này đã bị ô nhiễm bị động chân động tay làm càn động thủ đem hắn bắt nghe được long tiểu cương lời nói sau khi cầm đầu giáp đen kỵ sĩ lạnh lùng nói sau một khắc mấy người võ hồn trong nháy mắt lấy ra sau đó bay thẳng đến long tiểu cương bên người chúng giết tới bọn họ chính là s á t lục chi thành người chịu đến s á t lục chi vương che chở vì lẽ đó có thể miễn dịch quy tắc của nơi này áp chế một bầy kiến h ồ i mấy người mạnh nhất cũng có điều chỉ là một cái hồn vương m à thôi ở long tiểu cương trong mắt c ù n g run dế không hề khác gì nhau giết lúc này không có trần trờ chút nào long tiểu cương thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi thẳng đến mặt của đối phương trước sau đó trực tiếp xoay tay một t r ư ờ n g v ỗ ra một đạo khủng bố bá đạo trưởng tỉnh trong nháy mắt bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận mấy người hồn kỹ ầm ầm ầm không có một chút nào hồi h ộ mấy người hồn kỹ vừa đối mặt liền bị trong nháy mắt liền nát khủng bố kinh khí thế đi không giảm bay thẳng đến mấy người trên người bao phủ tới ngay lập tức mấy người thân thể như bị xét đánh thân thể cũng trong nháy mắt bị miễn cưỡng đập bay ra ngoài thân thể cũng lập tức hung hăng ra trực tiếp bước trước mấy người góc chân miễn cưỡng bị đánh nổ chơi hạn hán lại dám giết sắt lục chi thành khủng bố kỹ chết chất rồi Hán tuyệt đối cùng h chắc chưa chi thành thể ế giết t từ tới từng sát sót. có lục còn có c rồi, ai người xưa nay sống sót. Cùng lúc đó tình huống ở bên này hiển nhiên cũng bị chu vi những người s á t lục chi thành người chú ý tới nhìn thấy long tiểu cương động tác sau khi tất cả mọi người cũng đều chấn kinh rồi bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám g i ế t s á t lục chi thành người cùng lúc đó không ít người nhìn phía long tiểu cương trong ánh mắt cũng né qua một vệ t nồng đậm trào phúng những người kia âm thanh hiển nhiên cũng không gạt được long tiểu cương lỗ thai lạnh lùng nhìn quét một chút những người kia sau khi long tiểu cương lạnh rên một tiếng bay thẳng đến sắt lục chi thành bên trong chạy đi đối với những người kia cũng không có phản ứng những người này hiển nhiên đều là ở sát lục chi thành đợi thời gian không ngắn nữa dưới cái nhìn của hắn những người này trên căn bản đều phế bỏ hơn nữa quanh năm ở sát lục chi thành nơi như thế này sinh hoạt những người kia rất nhiều trên căn bản đã không thể xưng là người chỉ có thể nói là khoác da người xuất sinh có thể nói những người này đều là sát lục chi thành vật hy sinh dọc theo đường đi long tiểu cương tự nhiên cũng lại một lần nữa tao nộ g mấy làn sóng khủng bố kỵ sĩ vây i ế t có điều kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều bị long tiểu cương miễn cưỡng đưa lên đường hoàng tuyển ngoại trừ những n à y khủng bố kỵ sĩ sau khi long tiểu cương một người hiển nhiên cũng gây nên không ít sát lục chi thành người mơ ước phải biết ở tình huống bình thường muốn ở nơi này sinh tồn được lời nói nhất định phải hút máu mới được vì lẽ đó long tiểu cương loại này độc hành tồn tại trực tiếp trở thành trong mắt một số người dây béo đối với những thứ này người chỉ cần phạm là dám đối với long tiểu cương ra tay long tiểu cương đều không có bưng thà trực tiếp triệt để đưa bọn họ quý thiên trong n g a y mắt hơn một tháng thời gian liền trôi qua giờ khác này long tiểu cương đã thông qua ngoại thành tiến vào bên trong trong thành nơi này nhân số nếu so với phía ngoài ít đi không ít nhưng là nơi này hồn sư khí tức trên người nhưng là so với bên ngoài những người kia muốn mạnh mẽ hơn không ít những người này có thể nói đều là thông qua tầng tầng chọn lựa chọn lựa ra còn long tiểu cương tương tự lại là xuống tới trực tiếp đem bảo vệ cửa hải khủng bố kỵ sĩ trực tiếp miễn cứng năm năm đánh giết từ khi tiến vào bên trong thành sau khi khủng bố kỵ sĩ p h ả n phất ngừng chiến tranh bình thường cũng không có xuất hiện nữa đối với này long tiểu cương cũng có chút bất ngờ không để ý hắn cũng không cho là đối phương từ bỏ chính mình nhưng là giết có tới hơn một nghìn khủng bố kỵ sĩ đối phương khẳng định là sẽ không giảng hòa、Hả? hơi thở này phệ hôn thảo khí tức có người dùng phệ hồn thảo hạ độc ngày hôm đó l o、so、ngay Tiểu đi Cương n g n g q lập tức c á long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ bừa cợt long tiểu cương bản thân liền là động đạo cao thủ thống chi hắn thân thể trải qua lần lượt lột xác sau khi cũng sớm đã có thể nói là vạn độc bất sâm trừ phi là loại kia thiên hạ kỳ độc nếu không thì căn bản là không uy hiếp được hắn này phệ hồn thảo độc mặc dù nói vô cùng mạnh mẽ nhưng là hiển nhiên còn không đạt tới uy hiếp hắn trình độ rất nhanh chỉ trong chốc lát long tiểu cương liền cảm nhận được chu vi từng luồng từng luồng khí tức đến gần rồi bên này hiển nhiên là chuẩn bị ra tay với chính mình đều đi ra đi một lát sau sau khi long tiểu cương thân hình cũng ngừng lại chậm rãi xoay người ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa địa phương trong hai mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo ô tiểu tử ngươi lại có thể phát hiện chúng ta có điều coi như là như vậy thì lại làm sao ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rất nhanh lần lượt từng bóng người cũng từ trong bóng tối đi ra mỗi người trên người đều tỏa ra một luồng khủng bố hung lệ khí tức hiện nhiên đều là giết người như ngoe tồn tại các ngươi vẫn đúng là để mắt b u ồ n công tử a nhìn chu vi cái kia đầy đủ mấy trăm đạo bóng người sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng lạnh lùng nói chỉ cần giết ngươi chúng ta là có thể thu được s á t lục c h i vương trúc phúc tiểu tử ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết cầm đầu một bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng thật không các ngươi có thể thử xem xem xem xem các ngươi có phải là có mệnh được sát lục chi vương chúc phúc long tiểu cương lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vẹn vẻ bừa c ậ n không muốn vơi hắn phí lời động thủ giết hắn rất nhanh một bóng người mở miệng nói sau một khắc chu vi lần lượt từng bóng người cũng bay thẳng đến long tiểu cương bên người trùng giết tới các ngươi đã muốn chết như vậy bùn công tử sẽ t á c thành các ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng lời có chút phí lời cả người không lùi mà tiến tới trực tiếp xông lên trên long tiểu cương cùng những người khác không giống mặc dù nói hắn không cách nào triệu hắn võ hồn phát động hơn kỹ nhưng là lúc trước mấy cái thế giới võ hiệp võ học thủ đoạn vẫn có thể sử dụng hài tay phi động từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo kinh khí cũng không ngừng bao phủ mà ra mang theo từng luồng từng luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt hướng về cả đám trên người bao phủ tới ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc chỉ nghe từng đạo từng đạo khủng bố thanh âm trầm thấp chuyển đến kinh khí qua nơi tất cả mọi người căn bản cũng không có một người là long tiểu cương một hiệp định lại trực tiếp miễn cưỡng bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh thậm chí một ít thực lực yếu kém càng là trực tiếp bị miệng đánh nổ ngươi lại có thể vận dụng hơn kỹ cái này không thể nào ngoại trừ sát lục chi với người ngươi làm sao có thể phát động hơn kỹ nhìn thấy long tiểu cương động tác sau khi từng cái từng cái sắc mặt nhất thời cũng là đại biến phải biết ở s á t lục chi thành bên trong có thể hay không phát động hồn n g kỹ khác nhau nhưng là cực kỳ khủng bố những người này sở dĩ không dám đối với s á t lục chi vương thuộc hạ ra tay vừa đến là bởi vì s á t lục chi vương k i n h sợ mặt khác chủ yếu nhất chính là s á t lục chi vương thủ hạ có thể phát động hồn kỹ mà bọn họ thì lại không thể một khi xung đột lời nói tuyệt đối là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh đưa các ngươi ra đi long tiểu cương lạnh lùng nói trong tay công kích cũng không ngừng bao phủ mà ra càng ngày càng nhiều người không ngừng bị đánh bay ra ngoài không đúng ngươi dĩ nhiên không có chúng độc rất nhanh trong đó một người cũng ý thức được không đúng trước mắt long tiểu cương từ đầu đến cuối đều biểu hiện long tinh hổ m á n h căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu chúng độc độc ngươi là nói vệ hồn thảo độc sao chỉ là vệ hồn thảo độc cũng muốn đối phó bùn công tử ngươi e sợ có chút cả nghị quá rồi long tiểu cương khinh bị ra mặt nói rằng sau khi nói xong long tiểu cương công kích cũng biến thành càng ngày càng bắt đầu ác liệt qua nơi lần lượt từng bóng người cũng không ngừng bay ngược ra ngoài dáng vẻ nhìn qua đều vô cùng thê thảm chết tiệt chạy nhìn thấy tình cảnh này sau khi không ít người sắc mặt cũng là đại biến xoay người liền chạy bọn họ không phải người ngu h i ệ n nhiên long tiểu cương biểu hiện ra thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó nếu đến rồi vậy thì đều lưu lại đi nước cũng đừng nghĩ đi rồi long tiểu cương nhìn thấy cả đám dáng vẻ sau khi âm thanh lạnh leo nói rằng ngay lập tức thân xoay tay một cái một món ám khí cũng xuất hiện ở trong tay sau đó hai tay phi động từng đạo từng đạo lưu quang giống như là thiên nữ tán hoa không ngừng bắn nhanh ra xèo xèo xèo xèo Xì xì xì xì xì từng đạo, từng đạo tiếng xe gió không ngừng chuyển ra rất nhanh từng đạo từng đạo ám khí cũng không ngừng đi vào mọi người trong cơ thể long tiểu cương ám khí thủ đoạn nhưng là không chút nào so với nguyên tắc nhân vật chính phải kém thậm chí phải cường đại quá nhiều rồi ở không cách nào phát động hồn kỹ tình huống những người này hoàn toàn chính là một đám mục tiêu sống từng mảnh từng mảnh bóng người cũng không ngừng ngã xuống vẹn vẹn không tới mười tức thời gian tất cả mọi người cũng tất cả đều triệt để bị thu gặt trên đất cũng thêm ra mấy trăm bộ thi thể không có một cái có thể đứng t cùng lúc đó tình huống ở bên này hiển nhiên cũng bị xa xa không ít người chú ý tới những người này trong đó không thiếu có muốn làm ngư ông kiếm lợi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng là nhìn thấy tình cảnh này sau khi từng cái từng cái trong miệng cũng không nhịn được hít vào một mùa khí lạnh trong hai mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi hiện nhiên đều là bị long tiểu cương thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi cùng lúc đó trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại nghĩ mà sợ tâm tình bọn họ vui mừng chính mình không có đối với long tiểu cương ra tay nếu không thì lấy long tiểu cương biểu hiện ra thực lực khủng bố bọn họ tới lời nói cũng có điều là chịu chết mà thôi làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu ba trăm ba mươi bảy mới vừa cũng tiếp tục tiến lên có lần này rét chóc sau khi chu vi những người kia hiển nhiên cũng không dám nữa đánh dòng tiểu cương chú ý rất nhanh đi tới n g õ nhỏ phần cuối sau khi một quảng trường khổng lồ cũng xuất hiện ở hắn rạch trước mặt trên quảng trường mấy trăm đạo giáp đen bóng người cũng xuất hiện ở nơi đó mỗi người trên người đều tỏa ra một luồng khủng bố vô tận sát phạt khí tức thình linh chính là sát lục chi thành đội chấp pháp đối lập với bên ngoài đội chấp pháp tới nói này bên trong thành đội chấp pháp khí tức muốn càng thêm mạnh mẽ hơn không biết sáu cái hồn đấu la mười tám tôn hồn thánh sáu mươi b ố tôn hồn đế một trăm lẻ tám hồn vương thực sự là thật là bạo tay a nhìn đối diện một đám giáp đen bóng người sau khi long t i ệ u cương âm thanh cũng lập tức chuyển đến、ừ. tiểu tử không biết trời cao đất rộng lại dám khiêu khích s á t lục chi thành quy tắc thực sự là không biết m ù i vị hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i gia nhập s á t lục chi thành tiếp thu s á t lục chi vương s á t phong nếu không thì ngày hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết ai cũng cứu không được ngươi cầm đầu một đạo hồn đấu la bóng người lạnh lùng nói bó tay chịu c h ó i chỉ bằng các ngươi e sợ còn chưa đủ tư cách để s á t lục chi vương đi ra đi các ngươi không phải bồn u công tử đối thủ long tiểu cương lạnh lùng nói ts ha lại sửa lại một buổi trưa vẫn có điều thẩm ta thật không biết nên nói cái gì m u ố nghe viết điểm tự mình n ĩ viết vật với vương vô đối nghiên lại đối chi người đây là muốn chết. thảo tuyệt sát đồ được, đây cũng chứng. Chứng càn, lục không muốn n g h ép. Làm lễ, là dám được long tiểu cương lời nói sau khi đối diện mọi người sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra phải biết s á t lục chi vương nhưng là tín ngưỡng của bọn họ thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy lời nói cái kia liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí tất cả mọi người nghe lệnh đ ộ n g thủ đem hắn bắt cầm đầu một bóng người bóng người lạnh leo nói rằng sau một khắc mọi người võ hồn trong nháy mắt lấy ra sau đó bay thẳng đến long tiểu cương bên người chúng giết tới trong ừ n g đ đạo khoảnh khắc hai bên cũng vọt thẳng dết đến cùng một chỗ có điều rất nhanh khiến đối diện giáp đen bóng người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện bọn họ hồn h ư n g ký ở cùng long tiểu cương công kích đụng vào trong nháy mắt dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng như ép lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài giờ khác này long tiểu cương vọt thẳng vào trong đám người dường như hổ vào b ầ y dê bình thường qua nơi căn bản cũng không có người là hắn một hiệp định lại dù cho là cái kia mấy tôn hồn đấu la cấp bậc tồn tại cũng không ngoại lệ vừa đối mặt liền bị long tiểu cương miễn cưỡng đập bay ra ngoài ngươi dĩ nhiên không nhìn quy tắc của nơi này nhìn thấy long tiểu cương thủ đoạn sau khi đối diện mọi người s ắ p mặt cũng là đại biến h i ệ n nhiên là đem long tiểu cương thủ đoạn xem là hợp kỹ các ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi long tiểu cương lạnh lùng nói từng đạo từng đạo ác liệt công kích cũng không ngừng bao phủ mà ra mặc dù nói những này áo đen bóng người so với trước những người kia thực lực muốn mạnh m nhưng là tình cảnh cùng t r ư ớ c thời điểm vẫn là không có biến hóa chút nào toàn bộ tình cảnh hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát đối mặt long tiểu cương công kích đối diện những người kia thậm chí ngay cả chút nào sức lực chống đỡ lại đều không có lần lượt từng bóng người không ngừng bị miễn cưỡng đánh giết n à y chính là thực lực của các ngươi thực sự là quá khiến bùn công tử thất vọng rồi đã như vậy lời nói các ngươi liền không có tồn tại cần phải long tiểu cương lạnh lùng nói trong khoảnh khắc trên người sát ý cũng lại một lần nữa bạo phát công kích cũng biến thành càng thêm bắt đầu ác liệt chết tiệt kết trận nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy tôn hồn đấu la cấp bậc cao thủ thấy thế lúc này cũng k h ẽ quát một tiếng trong nháy mắt giữa trường mọi người thân hình cũng không ngừng biến ả o trực tiếp kết thành đại trợ gần như trong nháy mắt chúng người khí tức trên người cũng giống như hòa là một m thể bình thường khí tức cũng điên cuồng tăng vọt lên sắp chết dãy rủa mà thôi nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ khinh thường mặc dù nói thực lực của bọn họ tăng lên không ít nhưng là ở long tiểu cương trong mắt vẫn là không đáng chú ý trong nháy mắt một phút thời gian liền trôi qua giờ khác này giữa t r ư ờ n g ngoại trừ lục tôn hồn đấu la cấp bậc tồn tại ở ngoài còn lại những người kia tất cả đều nằm đến trên đất hơn chín mươi người đều ngã xuống còn lại những người kia mặc dù là không có ngã xuống cũng đều mất đi sức chiến đấu nên kết thúc đưa các ngươi ra đi long tiểu cương lạnh lùng nói trong hai mắt hàn quang lấp lóe một đạo khủng bố sát cơ trong nháy mắt bạo phát cựu cung huyện thần bộ thôi thúc đến mức tập cùng thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến mấy người trước mặt hôn đồn thôn thiên công thôi thúc đến cực hạn trực tiếp đem sức mạnh của chính mình toàn lực b ộ c phát ra khủng bố long hình trưởng tình bao phủ mà ra lòng tiểu người người cương cười lạnh một tiếng khí tức trên người trong nháy mắt buộc phát ra gần như trong nháy mắt chu vi trăm mét trong phạm vi một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ không gian cũng giống như trở nên động lại bình thường mấy người trên người chỉ cảm thấy phảng phất để lên một tòa như núi lớn thinh linh chính là lĩnh vực thủ đoạn đương nhiên này lĩnh vực cũng không phải võ hồn lĩnh vực mà là ở vũ hỏa thế giới loại kia lĩnh vực lực lượng trên thực tế chính là một loại trong cơ thể chân nguyên cùng nguyên thần một loại vận dụng thủ đoạn không được cảm nhận được không gian chung quanh biến hóa sau khi mấy người trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệt vô tận vẻ sợ hãi dừng tay mắt thấy long tiểu cương công kích liền muốn rơi xuống mấy người trên người thời điểm một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ngay lập tức trong hư không một đạo khủng bố óng ánh công kích trong nháy mắt buộc phát ra bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ đến bổn công tử muốn giết người coi như là thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được long tiểu cương lạnh lùng nói ầm ầm cùng h lúc đó một đạo khủng bố công kích cũng oanh đến long tiểu cương trên người long tiểu cương thân thể cũng đồng dạng bị hất bay ra ngoài đầy đủ lùi về sau năm sáu bước này mới ngừng lại trong cơ thể khí huyết cũng điên cuồng khóe động lên đến có đ i ề u nhưng cũng không có bị cái gì t h ư ơ n g thế người dĩ nhiên giết chết bọn hắn lúc này một đạo cả người bao phủ ở áo bào đen bên dưới bóng người cũng xuất hiện ở trường trung l âu quan nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt cực kỳ khó coi vẻ mặt chết rồi liền chết rồi một bầy kiến hôi mà thôi, thôi điêu người đang chết áo bào đen bóng người lạnh lùng nói muốn giết ta người còn kém xa long tiểu cương t h ẳ n như nói trước mắt bóng người mặc dù nói là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại có điều chỉ là phổ thông phong hào đấu la mà thôi liền lệ và chín mươi lăm đều không có đạt đến hiện nhiên căn bản là không uy hiếp được hắn không biết mùi vị nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đối phương cũng lạnh rên một tiếng lúc này hồn kỹ trong nháy mắt bạo phát mấy đạo ác liệt công kích cũng hướng về l o n g tiểu cương trên người bao phủ lại đây ừ long tiểu cương không lùi mà tiến tới trực tiếp tiến lên liên tiếp trong nháy mắt trực tiếp cùng đối phương chiến đến cùng một chỗ từng đạo từng đạo tiếng nổ vang rền cũng không ngừng truyền ra tớ vẫn là không ngừng xét duyện ta đúng là quá khó khăn viết quyển sách dễ dàng、sao? t r ư ớ c g năm mươi mốt s á t lục c h i vương hiện thân ẩm hai bên công kích lại một lần nữa oanh đến cùng một chỗ có điều để áo đen bóng người kinh hãi một màn xuất hiện chỉ thấy sự công kích của chính mình dĩ nhiên cũng đồng dạng bị long tiểu cương miễn cưỡng nổ nát khủng bố công kích trực tiếp rơi xuống trên người chính mình cả người thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài nếu như không phải thời khắc sống còn đúng lúc phát động phòng ngự hồn kỹ lời nói đòn đánh này e sợ cũng đủ để cho hắn trọng thương chỉ có chút thực lực này thực sự là quá để bổn công tử thất vọng rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt thản như nói tiểu tử, người muốn chết ta muốn người chết nhìn thấy kết quả này sau khi áo đen bóng người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra trong hai mắt hàn quang lấp lóe một luồng khủng bố sát ý cũng lại một lần nữa bắt đầu bay lên ngay lập tức tương đường khủng bố sát phạt hồn kỹ cũng không ngừng hướng về l o n g tiểu cương bên người bao phủ lại đây châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình long tiểu cương thấy thế lúc này lạnh rên một tiếng trực tiếp lại một lần nữa tiến lên l ê n tiếp hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ có điều không có một chút nào hồi hộp mặc dù nói long tiểu cương không cách nào vận dụng võ hồn nhưng là tức đã là như thế Vẹn vẹn là dựa vào thân cũng dàng phương, như chiến trong ngáy là dựa dễ giao thể thể chế hầu sinh có áp đối ở ẩm vẹn vẹn giao chiến mấy chục tập hợp sau khi nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến áo đen bóng người thân thể trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh lần này hiển nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương nên kết thúc long tiểu cương lạnh lùng nói một luồng khủng bố sát ý cũng trực tiếp từ trên người hắn bắt đầu bay lên cựu cung huyện thần bộ thôi thúc đến mức tật cùng gần như trong nháy mắt liền tới đến mặt của đối phương trước sau đó trực tiếp một t r ư ờ n g vô gia một đạo khủng bố ác liệt bá đạo công kích cũng bay thẳng đến người mặc áo đen trên người bao phủ tới không ớn cứu ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi người mặc áo đen đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ hoảng sợ trong miệng cũng kêu rên một tiếng h ừ ngay ở người mặc áo đen âm thanh mới vừa hạ xuống một tiếng h ừ lạnh thanh truyền đến ngay lập tức long tiểu cương chỉ cảm thấy một luồng khí tức tinh khủng trong nháy mắt h ó a chặt lên nương theo một đạo ác liệt vô cùng tuyệt thế khí tức trong nháy mắt bao phủ đến bay thẳng đến trên người chính mình bao phủ lại đây. Không được. cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt long tiểu cương trong lòng đột nhiên dùng mình từ này khủng bố trong công kích long tiểu cương cảm nhận được một l u ồ n g sự uy hiếp mạnh mẽ hắn có một loại cảm giác nếu như mình giết chết người mặc áo đen lời nói đòn đánh này tuyệt đối có thể làm cho chính mình trọng thương thậm chí tử vong đòn đánh này cường độ hiển nhiên là vượt qua hắn thân thể cực hạn chịu đựng lúc này long tiểu cương cũng không dám có trần trờ chút nào gần như trong nháy mắt thân hình trong nháy mắt lui nhanh ngay trong nháy mắt này trong hư không một đạo ác liệt vô cùng tuyệt thế kiếm ý trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp rơi xuống long tiểu cương vừa nay đứng thẳ chỉ thấy trong hư không một đạo vóc người khôi ngô trên mặt mang theo một tấm quỷ dị mặt nạ phía sau khoác màu máu áo t r ò n bóng người hiển hóa ra ngoài ở trong tay của đối phương một thanh khủng bố trường kiếm màu đỏ ngòm cũng xuất hiện ở trong tay lại thấy đến này trường kiếm trong nháy mắt long t h i ể u cương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố hung lệ khí tức cũng từ phía trên tàn mắt ra giống như một thanh khủng bố tuyệt thế hung vật bình thường này trường kiếm cấp bậc so với trước chính mình ỵ thiên kiếm muốn mạnh mẽ hơn nhiều tuyệt đối là một cái chân chính thần khí tu la kiếm gần như trong n h y mắt long t i ệ u cương liền đoán được này trường kiếm không phải những khác thình lình chính là thần tu la truyền thừa thần khí tu la kiếm. mà trước mắt bóng người thân phận h i ệ n nhiên cũng là vô cùng xung động tự nhiên chính là trong truyền thuyết s á t lục c h i vương bái kiến s á t lục c h i vương áo bào đen bóng người nhìn thấy người đến sau khi vội vã quỳ dạp dưới đất đáy mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ thực sự là rất r ư ờ i s á t lục c h i vương nhìn thấy tình cảnh này sau khi âm thanh lạnh leo nói rằng ngay lập tức ánh mắt cũng lập tức rơi xuống long tiểu cương trên người nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi s á t lục c h i vương đáy mắt cũng né qua một v ệ c vẻ kinh dị không nghĩ đến dĩ nhiên có người nhân vật như vậy tiến vào sắt lục tri thành hiện tại bản tọa lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng gia nhập sắt lục tri thành trước phát sinh tất cả bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến thật không một cái bản thân bị lạc lối người dĩ nhiên muốn thu phục bùn công tử long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng này sát lục chi vương thân phận không phải người khác thình l i n h chính là hạo thiên tông l á o tổ đường thần lúc trước đường thần bởi vì hải ba hy duyên cớ tìm kiếm thần linh truyền thừa mặc dù nói ở sát lục chi thành tìm tới thần tu la truyền thừa có điều đáng tiếc chính là nơi này thần tu la truyền thừa đã bị người động chân động tay vì lẽ đó hắn giờ phút này đã lạc lối bản tính tình huống như thế cùng đại đường thạch chi hiên có chú có điều so với thạch chi hiên còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm ngươi không sợ chết sao nghe được long tiểu cương lời nói sau khi s á t lục chi vương lạnh leo nói rằng chết đương nhiên sợ n à y trên đời này không có người nào là chân chính không sợ chết có điều nếu muốn giết ta bằng ngươi e sợ còn có, có chút không đủ p h â n lượng long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói đỉnh cao đường thần thực lực tự nhiên là cực kỳ người tiên dùng một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ để hình dung đều không hề làm quá nhưng là hắn hôm nay mặc dù nói tay cầm tu la kiếm nhưng là bởi vì bản thân bị lạc lối thực lực trái lại không kịp không có thần khí trạng thái hắn muốn chết nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi s á t lục c h i vương đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng sau một khắc trong tay tu la kiếm bên trên h à o quang trói lọi một đạo ác liệt s á t phạt khí tức bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ đến ừ long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào thân xoay tay một cái một thanh trường kiếm cũng xuất hiện ở trong tay bởi vì võ hồn không cách nào vận dụng duyên cớ vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ hệ thống trong không gian lấy ra một thanh kiếm có trường kiếm ở tay long tiểu cương trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố trùng t i ê n kiếm、ý. mặc dù nói trường kiếm trong tay của hắn phẩm chất cùng tu la kiếm so với trên l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm thế nhưng trên người cái kia khủng bố ác liệt kiếm ý so với s á t lục c h i vương nhưng là không kém chút nào thậm chí còn vượt qua vũ hồn đại lục thiên địa mặc dù nói so với trước hắn trải qua mấy cái thế giới đều cao cấp hơn nhưng là vùng thế giới này chính là lấy võ hồn làm chủ trái lại không có cái gì chân chính kiếm đạo cao thủ mặc dù là có kiếm võ hồn cao thủ bọn họ càng nhiều cũng chỉ là ỷ lại kiếm võ hồn bên trên mang vào hồn kỹ ở thuần túy kiếm đạo phương diện Trái lúc ạ này không có trần trờ chút nào trường kiếm trong tay bên trên một đạo khủng bố óng ánh kiếm khí trong nháy mắt bạo phát mang theo một luồng khủng bố ác liệt vô cùng công kích trực tiếp đón nhận sắt lục tri vương công kích t một quyển này đại cương hoàn toàn lật đổ Căn bản không có cách bản không nào v i ế trong ta viết tắc bất tâm thái đều có chút t đều đều được, đúng đắc đều nguyên dung quá không kịch không nội con nó vợ vỡ. có dĩ, mẹ là khoảnh khắc hai người công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ mặc dù nói sát lục c h i vương trong tay tu la kiếm vô cùng n g ư ờ tiên nhưng là ở kiếm đạo cảm ngộ bên trên hắn cùng lòng tiểu cương so với hiển nhiên kém không ít hai đạo khủng bố công kích ở trong hư không xúc đ ụ n g vào nhau dĩ nhiên đấu một cái lực lượng ngang nhau người đây là cái gì năng lực nhìn thấy tình cảnh này sau khi s á t lục chi vương trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là bị l o n g tiểu cương biểu hiện ra thủ đoạn cho chấn kinh rồi nhã lực của hắn so với những người khác hiển nhiên mạnh hơn không ít hiển nhiên là nhận ra được chuyện này căn bản là không phải võ hồn hồn kỹ mà là một loại thủ đoạn đặc t h ủ muốn biết đánh thắng ta nói sao đi l o n g tiểu cương lạnh lùng nói n g ô n g cuồng thật sự cho rằng bản tọa bắt ngươi không có cách nào sao nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi s á t lục chi vương âm thanh lạnh leo nói rằng sau một khắc chỉ thấy sắt lục chi vương trên người một luồng khủng bố mênh mông khí tức cũng lập tức bắt đầu bay lên trước s á t lục c h i vương hiển nhiên có điều chỉ là ra tay thăm dò mà thôi cũng không hề sử dụng toàn lực hơi thở này cảm nhận được đối phương khí tức trên người sau khi long tiểu cương đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ nghiêm túc nếu như là ở bên ngoài tình huống bình thường lời nói có võ hồn hồn kỹ bổ trợ long tiểu cương hay là sẽ không để ở trong lòng thế nhưng hiện tại mặc dù nói hắn có không ít thủ đoạn nhưng là vùng thế giới này trung quy là một cái lấy võ hồn làm căn cơ thế giới không có võ hồn gia trì đối với long tiểu cương thực lực nhưng là có không nhỏ ảnh hưởng không thẹn là chín mươi chín cấp cực hạng hạn đỉnh cao cũng vẫn không thể khinh thường long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói tiểu tử nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc lời nói vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí sau một khắc sau khi nói xong chỉ thấy sát lục c h i vương trong tay tu la kiếm bên trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo khủng bố trùng thiên h à o quang màu đỏ n g ỏ m một luồng ác liệt sát phạt khí tức trực tiếp hẹn bắn nhanh ra hướng về long tiểu cương trên người bao phủ mà tới d i ệ t thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba long tiểu cương nhìn thấy tình cảnh này sau khi căn bản cũng không dám có trần trờ chút nào gần như trong nháy mắt trực tiếp phát động kiếm hai mươi ba khí tức kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu bay lên một luồng khủng bố tràn ngập hủy diện khí tức ki toàn bộ thiên địa cũng giống như hoàn toàn động lại bình thường hơi thở của sự hủy diệt cũng phóng lên trời đón nhận s á t lục c h i vương công kích dầm dầm dầm dầm chỉ nghe từng đạo từng đạo khủng bố tiếng nổ vang dền chuyển đến nương theo trong hư không không gian cũng bắt đầu không ngừng kịch liệt rung động lên khủng bố kiếm khí bên dưới không gian t r u n g quanh cũng gấp kịch và mèo từng đạo từng đạo vết nước cũng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán toàn bộ không gian dĩ nhiên không chịu nổi này khủng bố ác liệt khí tức trực tiếp miễn cưỡng xe rách sắt lục tri vương thay thế tương tự cũng không có trần t r ờ chút nào trong tay tu la kiếm cũng không ngừng phóng ra từng đạo từ từng đạo từng đạo khủng bố công kích cũng không ngừng hướng về lòng tiểu cương trên người bao phủ lại đây vạn kiếm quy tông lòng tiểu cương trong tay công kích cũng đồng dạng bao phủ mà ra từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí cũng điên cuồng tàn phá lúc này hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên trực tiếp gần như đấu một cái lực lượng ngang nhau trong nháy mắt hai người liền đầy đủ giao chiến sắp tới một cái canh giờ giờ khác này lấy hai người làm trung tâm chu vi mấy ngàn mét trong phạm vi đã tất cả đều biến thành một mảnh khủng bố phế tích chính là hiện tại đang lúc này l o n g tiểu cương con mắt đột nhiên sáng ngời trực tiếp nắm lấy s á t lục chi vương một sơ hở cơ hội trong hai mắt tinh quang đại thịnh giữa chân mày một đạo hóng ánh kim quan g trong nháy mắt bắn nhanh ra trong cơ thể lực lượng nguyên thần cũng thôi thúc đến cực hạng trực tiếp phát động nguyên thần công kích nay nguyên thần công kích cũng không có hồn k ỹ tăng cường chính là hoàn toàn nguyên thần công kích uy năng cùng l o n g tiểu cương nguyên thần hồn k ỹ hiển nhiên kém không ít hơn nữa tiêu hao cũng càng thêm khủng bố có điều tức đã là như thế uy năng vẫn là không thể k i n h thường gần như trong n h y mắt sắt lục chi vương trong hai mắt cũng né qua một vệm mắt cả người cũng rơi vào ngắn mùi dại ra trạc sau đó không có trần c h ờ chút nào long tiểu cương lại một lần nữa bạo phát một đạo khủng bố công kích hủy diệt kiếm khi trực tiếp mạnh mẽ hướng về s á t lục chi vương trên người bao phủ tới vụ không được mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống trên người của đối phương thời điểm s á t lục chi vương trong hai mắt mê man nhất thời biến mất không thấy hình bóng ngay lập tức hoàn toàn biến sắc vội vàng trong lúc đó một đạo công kích cũng trực tiếp tiến lên liên tiếp、Còn. có n g c điều hiển nhiên vội vàng bên dưới s á t lục chi vương hiển nhiên căn bản là không cách nào hóa giải này một đạo công kích trong dây lát này sắt lục chi vương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ kéo tới ngay lập tức lòng tiểu h n t cương nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng không có trần trờ chút nào đưa tay trộm một cái trực tiếp đem tu la kiếm bắt được trong tay khốn nạn ngươi lại dám cướp ta thần khí ngươi đang chết sắt lục chi vương âm thanh lạnh leo nói rằng một luồng kinh khủng hơn bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên Ngươi! l o n g tiểu cương k h o ệ n g cũng cận. c Muốn lộ ra một ra vẹt vẹt h ế t một Sau khắc chỉ thấy s á t lục chi vương thân xoay tay một cái một thanh khủng bố đen kịt như mực cây búa xuất hiện ở hắn trong tay nương theo một luồng khủng bố khí tức d à y nặng cũng từ phía trên tản mắt ra cây búa mắt trên chín cái vầng sáng cũng hiện hóa ra ngoài không phải những khác thình lình chính là được s ư ơ n g sức mạnh m ạ nhất n h khí võ hồn hạo thiên búa lúc này sắt lục chi vương trong tay hạo thiên búa điên của múa mạnh mẽ hướng về lòng tiểu cương trên người bao phủ lại đây trong khoảnh khắc chỉ nghe một đạo khủng bố ác liệt tiếng sẽ gió chuyển đến cây búa qua nơi không gian t r u n g quanh cũng gấp kịch và mẹo phản p h ấ t không gian đều phải bị miễn cưỡng nổ ra bình thường đến hay lắm long tiểu cương thấy thế cả người cũng không có trần trờ chút nào trong tay tu la kiếm bên trên cũng bùng nổ ra một đạo hóng ánh thần quang trực tiếp tiến lên liên tiếp hiện nhiên là lựa chọn cứng đ ố i cứng hạo thiên búa mặc dù nói được xưng là sức mạnh vô s o n g nhưng là tu la kiếm nhưng là thần khí đặc biệt ở long tiểu cương trong tay phát huy được y năng so với ở sát lục c h i vương trong tay muốn mạnh mẽ hơn nhiều nắm giữ thần khí ở tay long tiểu cương khí tức trên người cũng so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần không thôi dầm dầm dầm dầm. Nhất thời, hai người cũng trực tiếp lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ đ ợ s vẫn không được vẫn xét duyệt thải lên liền bị che đậy ta cờ m ở lở. vong t r ư ơ n g năm mươi ba chấn áp sát lục c h i vương h ủ y diễn sát lục c h i thành mặc dù nói sát lục c h i vương tu vi chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối có điều hắn hôm nay thực lực hoàn toàn không phải đỉnh cao căn bản là không phải chân chính trạng thái toàn thịnh nhiều lắm cũng chính là so với phổ thông siêu cấp đấu la lớn mạnh một chút khoảng cách chân chính cực hạ đấu la hiển nhiên vẫn là kém một chút mặc dù nói đang đại chiến bên trong tình cảnh trên có thể áp chế long tiểu cương nhưng lại nhưng không làm được n h i ép nhưng là giờ k h ắ c này long tiểu cương trên mặt từ đầu đến cuối đều không có một chút nào lo lắng mặc dù là bị áp chế cũng là đều đâu vào đấy đồng thời thỉnh thoảng hướng về trong miệng vứt một viên đan dược không sai chính là đan dược trên người hắn đan dược chính là lần này hắn ỷ trợ ư lớn nhất hiện nhiên long tiểu cương muốn cùng sát lục c h i vương chơi trận chiến giải chỉ cần không cách nào triệt để nghiền ép chính mình như vậy long tiểu cương là có thể dựa vào trên người đan dược cuối cùng tiến hành tuyệt địa p h ả n kích trong nháy mắt công phu hai bên liền đại chiến sắp tới hơn một canh giờ thời gian giờ khác này giữa trưởng tình cảnh cũng dần dần phát sinh một chút chuyển biến nguyên bản bị áp chế long tiểu cương giờ khác này cũng dần dần ban tr hai người cũng biến thành lực lượng ngang nhau tình cảnh nhìn qua vô cùng khủng bố có điều giờ khắc này sát lục chi vương sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng khó coi lên hắn không phải người ngu giờ khắc này hiển nhiên hắn cũng rõ ràng lòng tiểu cương dự định ngươi thật sự muốn cùng bản tọa không nghề mặt mũi không được s á t lục chi vương âm thanh lạnh leo nói rằng muốn cùng giải lời nói cũng được thần phục bổn công tử vì là bổn công tử làm việc long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói ngươi đây là m u ố n chết đây chính là ngươi một ta ngày hôm nay liền n h ờ n g ư ơ i biết một hồi bản tọa lợi hại sắt lục chi vương nghe được lòng tiểu cương lời nói sau khi trong hai mắt cũng né qua một vẹt vẻ giận dữ đại tu di truy sau một khắc chỉ thấy s á t lục chi vương trong tay hạo thiên búa bên trên ánh sáng trong nháy mắt đại thịnh ngay lập tức một luồng khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt buộc phát ra trong hư không một đạo khủng bố hạo thiên búa bóng mở hiển hóa ra ngoài sau đó mang theo từng đạo từng đạo khủng bố công kích bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây ở công kích này bạo phát trong nháy mắt toàn bộ hư không không g i a n cũng trong nháy mắt đổ nát hiển nhiên căn bản là không thể chịu được này khí tức kinh khủng nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ ngưng trọng lúc này cũng không dám có trần chờ chút nào gần như cả người cũng lại một lần nữa tiến vào loại kia trạng thái huyền diệu bên trong trong giây lát này long tiểu cương khí tức cũng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng v ọ t lên diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 ngay lập tức long tiểu cương trong tay tu la kiếm cũng đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố trùng thiên kiếm ý tương tự cũng phát động chính mình đòn đánh mạnh nhất trực tiếp tiến lên liên tiếp dầm dầm dầm ranh chỉ nghe từng đạo từng đạo khủng bố t r ầ m thấp tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra thủy diệt báo tắp cũng điên cuồng bao phủ mà ra không gian trong nháy mắt đổ nát long tiểu cương hai người thân thể trực tiếp trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài ở thân thể tuy long tiểu cương hiển nhiên là chiếm cứ tuyệt đối thơ phong vì lẽ đó hắn giờ phút này cầm kỵ đó chỉ là chịu đến một chút rung động trong cơ thể khí huyết điên cồn u g phun trào mạ thôi thế nhưng đối diện s á t lục chi vương hiển nhiên liền không xong rồi tại đây khủng bố xung kích bên dưới trong miệng máu tươi phun mạnh hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ、Z. nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy trong tay công kích cũng biến thành càng ngày càng cồn bạo lên bay thẳng đến s á t lục chi vương bên người xung phong liều chết tới trong lúc nhất thời nguyên bản cân bằng thế cuộc cũng trực tiếp bị đánh vỡ dần dần long tiểu cương cũng chiếm cứ thơ phong s á t lục c h i vương cố nhiên không bị quy tắc của nơi này áp chế có thể phát động hồn kỹ nhưng là trong cơ thể hắn hồn lực chúng quy là có hạn đối mặt long tiểu cương như thế một cái b ậ t học tồn tại kết quả cuối cùng hiển nhiên là có thể tưởng tượng được ầm ầm ầm đến cuối cùng s á t lục c h i vương trực tiếp hoàn toàn bị long tiểu cương nhân g i ép thân thể dường như biến thành đống cắt bình thường một lần lại một lần bị đánh bay kết thúc cuối cùng lại quá một phút sau khi long tiểu cương đột nhiên một quyền lao ra s á t lục c h i vương thân thể cũng trực tiếp mạnh mẽ đập xuống đất cả người cũng trực tiếp mất đi long tiểu cương thấy thế không có trần trở chút nào trực tiếp tiến lên đem sắt lục tri vương thân thể phong cấm cuối cùng cũng coi như là quyết định làm xong tất cả những thứ này sau khi l o n g tiểu cương cũng thở phào nhẹ nhõm giờ khác này l o n g tiểu cương đối với s á t lục chi vương thực lực cũng coi như là có một cái đại thể hiểu rõ đối phương mặc dù nói là lẽ vợ chín mươi chín thế nhưng chân chính ý thức bị tà ác ý thức áp chế thân thể cũng bị s á t lục chi thành tà ác sức mạnh a n mòn có thể phát huy được thực lực cũng là lẽ vợ chín mươi sáu nhiều nhất lẽ vợ chín mươi bảy dám vẻ làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương cũng không dám co trần c h ờ chút nào trực tiếp mang theo sát lục chi vương hướng về sát lục chi thành bên ngoài chạy đi long tiểu cương cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết chết đối phương dù sao trước mắt sát lục chi vương nhưng là hạo thiên tông lao tổ đối phương sống s ó t h i ể n nhiên giá trị càng to lớn hơn đại nữa ngày sau long tiểu cương bóng người cũng trực tiếp từ sát lục chi thành bên trong đi ra tương tự cùng nguyên tắc bên trong như thế hắn cũng thành công lĩnh nộ g sát thần lĩnh vực đồng thời triệt để hủy diệt rồi toàn bộ sát lục chi thành liên quan với cái này nội dung vợ kịch liền không tỉ mỉ viết cùng nguyên tắc nhân vật chính làm gần như một quyền này rất nhiều thứ đều không cách nào viết vì lẽ đó chỉ có thể bỏ qua cho đại gia tạo thành bất tiện k í n h xin mời l ư ợ n giải g thực sự là quá khó khăn sau đó chỉ trong chốc lát long t i ể u cương liền dẫn đường thần đi đến sát lục chi thành cách đó không xa một cái sơn c ố c bí ẩn bên trong võ hồn cuối cùng cũng coi như là khôi phục rời đi sát lục chi thành sau khi loại t i a áp chế sức mạnh cũng rốt cục triệt để khôi phục khôi phục trạng thái toàn thịnh sau khi long t i ể u cương tự nhiên cũng càng thêm không sợ đường thần có thể nổi lên cái gì x、so、ó lớn sau đó long tiệu cương chuyện cần làm chính là để đường thần triệt để tỉnh lại khôi phục nguyên bản thần trí đối với người khác mà nói đây cơ h ộ i chính là không thể hoàn thành sự tình bất quá đối với long tiểu cương tới nói hiện nhiên cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn biện pháp thứ nhất chính là trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần tiến vào đối phương t h ứ một hai trong biển tiêu diệt đối phương trong óc tàn niệm có điều cái biện pháp này hiện nhiên vô cùng nguy hiểm không làm được lời nói chính mình rất có khả năng gặp phải phản vệ biện pháp thứ hai tự nhiên chính là linh hồn h ồ n kỹ chỉ có thể như vậy hy vọng có thể thành công đi rất nhanh long tiểu cương cũng trực tiếp làm ra quyết đoán ác mộng không gian l o n g tiểu cương thứ tám hồn kỹ trong nháy mắt phát động một vệ sáng cũng trực tiếp đi vào đường thần giữa chân mày cùng lúc đó l o n g tiểu cương nguyên thần cũng phóng ra một đạo hào quan óng ánh sau một khắc l o n g tiểu cương chỉ cảm thấy cảnh s á t trước mắt biến đổi chính mình trực tiếp tiến vào một cái huyền diệu trong không gian thình lình chính là ác mộng không gian ở tình huống bình thường phát động ác mộng không gian hồn kỹ không cần nguyên thần tiến vào ác mộng không gian có điều lần này l o n g tiểu cương chủ yếu chính là đối phó đường thần tan niệm cho nên mới phải nguyên thần của chính mình giáng lâm